Tiểu tử ngươi còn có chút họ nam cung một dịp nhảy dựng lên ôm quyền đầu quay đầu bỏ chạy những người khác cảm kích nhìn đường xuân liếc trong miệng nói xong đường huỳnh cảm tạ các loại lời nói giờ phút này đường xuân phát hiện cái này còn lại hai mươi cái cảm kích ra hỏa trên đầu toát ra tất cả lớn nhỏ nhân khí rõ ràng toàn bộ hướng phía chính mình phong tuân ra mà đến thân thể bốn chân trăng mạch đều trương hấp thu lấy cái này phẩm chất thật tốt nhân khí mà vừa đánh nhau mất đi tinh nguyên lực rõ ràng sống lập tức tịu i cho lất đầy hơn nữa chứng đến đau n h ấ t không chỗ đi lúc đ n g một tiếng bề ngoài giống như lại có một cái huyệt vị đan điền sợ run một chút muốn đột phá tựa như bất quá đúng là vẫn còn nhân khí quá ít không thể đột phá đường xuân trong lòng di lây một chút ai ngươi dường như vi biết rồi nếu như ngươi may mắn còn sống mà nói đến gỗ thông núi tìm ta ta định dùng hầu nhi tiểu chiêu đãi ngươi hồng xương xương thở dài nhìn đường xuân liếp băng đi phía trước hất lên chuẩn bị trượt không mà đi hầu nhi tiểu ngươi là người kia truyền nhân có phải hay không không thể tưởng được hàn đao đột nhiên xen vào nói tiền ối biết rõ sư phụ ta hồng sương sương s ữ n g sở ta chỉ biết là hầu nhi t i ể u chẳng những khẩu vị đặc biệt trong rượu tinh phẩm hơn nữa lớn nhất tác dụng t i ể u là có đề công hiệu quả có thể so với trung phẩm không thuộc tính nguyên h ạ c h hàn đao nói ra năm đó ta còn có hạnh phẩm một ngụm tốt rồi ngươi đi đi hồng sương sương lại thở dài c h ă m c h ă m vào đường xuân nhìn mấy lần chứ không mà đi ngươi còn không đi đường xuân đẩy một thanh lan niềm y dỉ ta thích nhìn xem ngươi bị hàn đao chơi chết bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng của ta lan niêm y hử hử đồ đần mau cút đường xuân đưa chân một c ư ớ c đột nhiên hung hăng đá vào đem lan niêm y bị đá sống dưới mặt đất đánh nữa cái lan nhi đã đến hơn mười em m ở có hơn người đánh ta ta đánh chết ngươi lan niêm y ra bên ngoài một kéo s u ố t trượt rồi tiểu nữ hoa đừng sống lao t ử trước mặt đồng kịch muốn thừa dịp đánh nhau cơ hội dần dần chạy xa chạy đi có phải hay không chê cười hà n đao một cái tắt chịu được lan niêm y té ngã trên đất lan ta là làm ngươi hiện tại cứu được ngươi huế nhau ngươi cái không biết cảm thấy thẹn nữ nhân xéo đi, đi thôi thực đương ã cho ta đ xuân có thể vừa ý ngươi, ngươi, ngươi c muốn chịu đựng ta tìm người đi la niêm h y một chút núi hướng phía trên núi nhìn thoáng qua rất nhanh chửa không mà đi tiểu tử ngươi tâm địa còn không xấu rõ ràng có thể nghĩ đến dùng loại này biện pháp đem âu yếm nữ nhân cứu được hàn đao thanh âm bề ngoài giống như nhu hòa không ít đường xuân một cân nhắc cũng hiểu rõ đoán chừng lao ra hỏa bị cửa đông báo khiến cho bị thụ nghiêm trọng kích thích có loại phân thế giết lòng người bất quá tiểu tử ngươi thế nhưng mà cứu không được chính ngươi hàn đao lại cười lạnh ngươi sẽ không giết của ta bởi vì ta biết rõ nhất thủy hàn ở địa phương nào đường xuân lắc đầu lạnh nhạt chỗ chi nhất thủy hàn ngươi hiểu biết chính xác đạo nhất thủy hàn hàn đao thanh âm thắng cái rồn rập kia thêm thô tiếng hít thở đường xuân có thể tin tưởng cảm giác được đương nhiên bất quá hiện tại ta sẽ không giảng được ra cái này bí cảnh sau lại mang ngươi đi đường xuân nói ra ha ha ha tiểu tử cầm cái này đến hư làm cho lão tử ngươi quá non non rồi mấy ngàn năm xuống tất cả mọi người đang tìm nhất thủy hàn những đại môn phái kia người còn có chút có thể có thể biết một chút bí mật tiểu tử ngươi làm sao có thể biết rõ hàn đao cùng nợ nụ cười chấn đ ắ c vách núi đều sống ông ông c h ấ n tiếng nổ có tin hay không là tùy ngươi nhất thủy hàn ngay tại bắc đô cách đó không xa hàn câu tử đoạn thời gian trước ta chấp hành nhiệm vụ lúc đánh lên đường xuân nói ra hừ còn giống như có chút đạo lý hàn đao bề ngoài giống như động tâm rồi một thanh hấp qua đường xuân tới tay hướng bên cạnh trên thạch bích một đập một tiếng ầm vang giòn vang mấy tầng lâu cao thạch bích đều cho nện đến nổ tung rồi biết rõ cái này là cái gì không hàn đao thỏ tay k h ẽ hấp đem thạch bích một người trong màu xanh lá sáng quả cầu cho ý tứ cho hấp đã đến đường xuân trước mặt vật kia bóng rổ đại giống như hắn bên trên có rất nhiều như tổ hong trạc tiểu d ậ m d ạ p chằng c h ị chân tướng là một cái tổ hong không rõ ràng lắm tổ hong mà nói giống như lại không giống đường xuân lắc đầu chỉ thấy hàn đao vỗ vật kia lập tức một đám sáng lóng lánh chi vật bay ra mãn thiên phi vũ lấy hóa ra là băng tiền ổ tiền bối tựu là dựa vào nó đột phá a đường xuân cả kinh đúng vậy ta chính là dựa vào hấp thu cái này băng thiền bên trong băng mật đột phá nhiều năm như vậy xuống cũng bất trí tại chết đói hàn đao cười lạnh đột nhiên ba điệu một tiếng đập nát băng thiền ổ bên trong cút ra một cái màu xanh lá sáng long lánh c h i vật như là mật ong tựa như hàn đao đem đường xuân nuốt đi qua vỗ đường xuân há một rồi hàn đao đem băng mật toàn bộ nhét vào đường xuân trong miệng lập tức cảm giác một cố thấu tâm chi hàn truyền đến lập tức dọc theo thất kinh bát mạch tràn ra khắp nơi đến toàn thân đường xuân có loại cũng bị đông cứng cảm giác băng thiền là đại bổ c h i vật có thể giúp người đột phá cũng là bởi vì cái này cố hàn ý mà băng thiền ngưỡng con ve mật so băng thiền đến càng thêm đại bổ bất quá c h ú t ít ăn hết mà nói đối với thân thể có chỗ tốt nhưng là như lớn như vậy đồng ăn đi vào lời nói t i ể u chúng độc đến lúc đó cái này hàn ý phát tác lúc hội sẽ theo thời gian chuyển rời càng ngày càng lạnh cho đến cuối cùng đem ngươi cả người đông lạnh thành một cái đông lạnh phiền phức khó chịu mà bản nhiều người như vậy năm trôi qua mỗi ngày hấp thu đã có thích h ứ n g năng lực cho nên tiểu tử ngươi nếu như muốn đánh lệch ra đầu góc mà nói ngươi t u đợi đến đông thành băng phiền phức khó chịu là được cho nên ngươi chỉ có thể đi theo ta ta thường cách một đoạn thời gian cho chị cho ngươi liệu một chút có thể chậm rãi tiêu trừ c ú t đi ra bí cảnh sau sống miệng sơn q u ố c chờ ta chính là rồi hàn đao hừ lạnh lấy từng thanh đường xuân ném đến tận hơn trăm mét có hơn ai xem ra hay vẫn là trong ngươi cái bẫy ta chỉ có thể như thế đường xuân thở dài nhìn không trung đã mất đi hang ổ bay loạn lấy băng thiền liếp linh cơ khé động nói ra những băng thiền này đối với tiền bối đoán chừng là không cần chương ó t ể hay k chín mươi sáu hỏa nguyên lực tiểu tử còn muốn kiếm chỗ tốt bất quá coi như vậy đi toàn bộ cho ngươi hắn đao một tiếng hử tay một quyền toàn bộ băng t i ề n đều cho hắn hấp đã đến bàn tay bên cạnh tay kêu bá soạt một tiếng gọt ra một dưới tảng đá đến vài cái phía dưới t i ự u cho hắn dùng khí cương dung đã luyện thành một cái thạch cái chai về sau đem băng t i ề n đặt đi vào ném cho đường xuân đa tạng đường xuân liền ôm quyền sau khi nhận lấy đi nhanh đi xuống núi phát hiện dưới núi đã không có người rồi xem ra tất cả mọi người đã đi rồi cái này bí cảnh trong đồ ăn sung túc tiện tay có thể diện s á t giã thu nương thực cũng là tránh khỏi vì cái này quan tâm đi một ngày đường xuân đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đột nhiên t h ằ n g này ngây người ở bởi vì phía trước hình như là cái vách núi một đầu vừa thô vừa to khóa sắt vươn hướng đối diện chính giữa chiều rộng mấy ngàn mét tả hữu đường xuân phát hiện giờ phút này khóa sắt bên trên đang có mười mấy cái ra hỏa bắt lấy đi phía trước chậm dại chuyển rời bề ngoài giống như còn tương đương gian nan bộ dáng quái tự cái này khóa sắt đối với những cao thủ này mà nói có cái gì hào khớt đường xuân trong nội tâm có chút nghi hoặc a hét t h ẳ m một tiếng đường xuân phát hiện một cái thẳng xui xẻo rõ ràng rớt xuống xuống xem xét lập tức ra đầu có chút run lên mà bắt đầu bởi vì phía dưới rõ ràng hừng hực thiêu đốt một cái biển lửa hơn nữa kia hỏa nhiệt độ tương đương cao mặc dù là cách mấy trăm mét khoảng cách cũng có thể cảm giác được đáng sợ k i a nhiệt độ đường xuân giật mình muốn dẫm phải khóa sắc mà qua bất quá chân vừa dẫm lên khóa sắc bên trên đột nhiên cảm giác khóa sắc phía trên một cỗ sốt cao đẹ xuống lập tức đều có loại sẽ bị nướng hóa cảm giác không tự chủ được dưới chân vừa trợt rớt xuống thằng này tranh thủ thời gian thò tay chăm chú bắt được khóa sát hiện tại rốt cuộc hiểu rõ phía trước những người kia vì cái gì không dâm khóa sát trượt không m à qua thì ra cái này không trùng có vấn đề thử đổi tay đi phía trước đường xuân chấn kinh rồi bởi vì đổi một lần tay đều mười phần gian nan chỉ cần dọn ra một tay giống như cả người bị ném vào bột nhão trong ao tựa như dính trụ rất khó đi về phía trước thằng này muốn phản hồi vừa quay đầu lại lập tức càng thêm khiếp sợ bởi vì vừa rồi gần kề muốn cách vài mét khóa s á t đầu giờ phút này giống như trở nên vô hạn trường rồi trên cơ bản t i ể u nhìn không tới bên vách núi rồi loại này thiết trí vậy ngươi chỉ có thể đi phía trước mà không có khả năng đi trở về mỗi đổi một lần tay đều cảm giác được phí đem hết toàn lực đường xuân không thể không dừng lại há mồm thở dốc nhìn xem phía trước kia bề ngoài giống như vô tận đầu bờ bên kia đường xuân hiểu rõ đoán chừng cái này khóa s á t t i ể u là khảo nghiệm người tâm trí một loại cài đặt cảm giác đều đi phía trước đổi tay một ngày thế nhưng mà gần kề dịch hơn một mươi m khoảng cách chiếu loại tốc độ này mà nói tự là không chết vì mệnh đoán chừng cũng đem đói chết tại đây khóa sắt lên tiến thối lưỡng năn rồi mà khóa sắt thượng diện không thể đi lên mà phía dưới lại là hừng hực biển lửa loại này thí luyện thật sự là muốn mạng người hơn nữa đường xuân phát hiện phía trước không ngừng có người mất được biển lửa thiêu thành cho tàn hai ngày qua đi đường xuân dựa vào siêu nhân nghị lực rốt cục đổi tới một cái hắc ý người trẻ tuổi phía sau tên k i a cũng sớm s ứ c đầu mẹ chắn rồi tuy nói cả thân thể còn treo sống khóa sắt bên trên nhưng thân thể nhưng lại như sốt giống như bình thường sợ run lấy v ề ngoài giống như kiên trì không được bao lâu huynh đệ có hay không đồ ăn đến một điểm tên kia quay đầu hỏi đồ ăn không có nhân sâm cũng có hai cây bất quá đường xuân thế nhưng mà không muốn cho cho ngươi rồi l a o tử ăn cái gì ta cái này với ngươi đổi một căn nhân sâm như thế nào đây hắc ý nhân gian nan dọn ra một tay theo trong túi ra móc ra một khoả màu đen cờ cá ngựa hạt trâu giống như đại đồ vật đây là đường xuân nhìn xem hạt trâu kia cảm giác rất bình thường một khoả hạt trâu thượng phẩm la huyền châu lão huynh còn không biết tác dụng của nó a cái này hạt châu thế nhưng mà nhà của ta tổ truyền hơn một n g h n năm bà bối nghe nói là tổ tiên đạt tới khí cương cảnh tổ tiên dùng một năm thời gian mới luyện chế ra đến v a n gia nổ tung mà nói có thể tạc sập một tòa ba tầng lầu tiểu sơn tựu là tiên thiên cao thủ nếu như không có phòng bị mà nói cũng có thể tạc chết rồi hát y nhân nói ra mấu chốt của vấn đề là chưa thử qua ta sao có thể nhất định ngươi cái này l à huyền châu có uy lực như thế đường xuân khẽ nói ta thể ta dùng toàn tộc người thể như thế nào đây、thiên、tiêu bề ngoài giống như nóng này không cần ta tin thay đổi đường xuân có thể cảm giác được thằng này không có giảng lời nói dối dọn ra tay tới bắt ra một cánh tay người thô cái tham đương nhiên là ngu hoàng ban thưởng bất quá vừa đưa tới lúc tên kia đột nhiên một thương t i ể u chọn đi qua chọn hướng lại là đường xuân sau lưng ba lô người đi chết đi m à tích đường xuân sớm có chuẩn bị như ý kim thương kể cận cả hỏa linh phủ phá không mà đi bay điện một tiếng nổ tung rồi tên kia trong tay súng đạn phi pháp cho nổ đã bay đi ra ngoài liền la huyền châu đều cho trấn đã đến không trung mà bên này đường xuân đã sớm thò tay khẽ hấp tên kia không kịp n ắ tay la huyền châu bị đường xuân một thanh t i ể u hấp đã đến trong tay theo bạo tạc như ý kim thương xuyên thùng hắc ý nhân xoạch hắc ý nhân thi thể xuống rất xuống bất quá đường xuân sớm có chuẩn bị thương nhảy lên đem hắc ý nhân ba lô cho cho tới trong tay cảm giác rất chìm đấy đi đến bên trong xem xét phát tá bởi vì bên trong có hơn mười khỏa nguyên thạch nhìn về phía trên phẩm chất tốt như còn rất cao tiếp tục đi phía trước tiến hai cây nhân sâm đã ăn xong bất quá đường xuân phát hiện cái này nguyên thạch vỡ vụn ăn trở ra chẳng những có thể tăng công hơn nữa rõ ràng còn có đồ ăn hiệu quả không lâu Quái không không bọn hắn, bọn hắn tiếng kêu thảm thiết sáu cái r a hỏa kể cả đường xuân đều hướng trong biển lửa mất đi hết nghe mã tích tự như vậy chết đường xuân trong nội tâm phiền muộn kêu một tiếng bá điệu một tiếng tóe lên hơn mười thước cao hỏa khí đến bất quá khoái sự rõ ràng cảm giác một chút cũng không nhiệt tựa như rõ ràng là hỏa như thế nào hội sẽ không nhiệt hơn nữa đường xuân phát hiện k i a u năm cái da hỏa đều không lâu tựu cho hỏa thiêu thành cho tản liền xương cốt đều cho đốt thành cho mà chính mình ngược lại là cảm giác càng ngày càng thoải mái bên ngoài giống như cái này dùng lửa đốt mùi vị không tệ tựa như đã chính mình bất tử đường xuân dứt khoát đứng lên đi lên phía trước đi hơn nữa vừa đi một bên c ò n luyện khởi công đến không lâu một cỗ băng hàn chi khí theo trong thân thể xông ra đường xuân hiểu rõ ngược lại là nhân họa đắc phúc cái này băng hàn chi khí rõ ràng tự là hàn đao nhét vào chính mình trong miệng băng thiền con ve mật nếu không có cái này mà nói chính mình đoán trường sớm xong đời đường xuân giật mình suy nghĩ lấy cái này hỏa đã có thể cùng con ve mật tương khắc nếu như ở bên trong luyện công mà nói há không phải có thể thời gian dần qua đem con ve mật cho giải hết thang này nói làm tự làm lúc này ngồi xếp bằng xuống luyện khởi chu thiên bí quyết tinh thần đến thực có hiệu quả cũng không hiểu được đã bao lâu có thể cảm giác được tia nắm đấm lớn con ve mật đã cho hóa giải thu nhỏ lại đã đến đầu ngón tay phẩm chết dầm dầm. nên hoàn cung trong vài đạo điểm sáng n h ấ p đoán g đường xuân biết rõ chính mình rõ ràng sống trong biển lửa đột phá đã đến luyện khí tầng thứ năm mà chu thiên bí quyết tinh thần cũng mở ra m ộ ư ơ i hai cái h u y ệ t vị đan đ i ể n nghiễm nhiên đã đến tinh khí cảnh đại viên mãn hoàn cảnh lập tức cái này m ộ ư ơ i hai cái đan đ i ể n triển khai cuồng hấp thu hồi linh khí đến rồi đường xuân kinh ngạc phát hiện cái này trong biển lửa rõ ràng cũng có hỏa chi linh khí nhưng lại có thể hấp thu đã có tốt như vậy chỗ thằng này dứt khoát không đi đói bụng tự gặp nguyên thạch tiếp tục tu luyện cũng không hiểu được lúc nào cảm giác thân thể có chút mát xiu xiu đấy đường xuân trận mắt nhìn lên lập tức trận tròn mắt bởi vì hỏa toàn bộ không có chuyện gì xảy ra hỏa đâu này đường xuân ấp úng lẩm bẩm hy hy hy toàn bộ cho ngươi hấp thu đã xong còn hỏi cái này ngốc hay không ngốc xuân ca tiểu hồ nhảy ra ngoài cười hy hy ta nói sao như thế nào trong đan điền cảm giác nóng núc ních đấy đoán chừng t i ể u là như thế đường xuân sờ soạn một chút đầu nói ra chương chín mươi bảy nhặt lấy kỳ thật ngươi luyện chu thiên bí quyết tinh thần rất kỳ quái cái dạng gì nguyên khí cũng có thể hấp thu ví dụ như cái này trong l ư ợ thì có hỏa nguyên lực ngươi làm theo tử có thể hấp thu đột phá hơn nữa loại này hỏa đoán chứng hay vẫn là một loại đặc biệt hỏa đối với bình thường luyện công người mà nói cái này hỏa hội sẽ muốn mạng của bọn hán nhưng đối với ngươi tới giảng t i ể u không thành vấn đề gì rồi đương nhiên mẫu chốt điểm còn có một chỗ đó chính là ngươi ăn hết băng tiền h mật băng không thì chính là ngươi có thể hấp thu cũng phải bị cái này hỏa thiêu chết rồi tiểu hồ cười nói giống như là một đại sư tựa như tiểu hồ ngươi nói nếu như có thể hấp thu nhiều hơn có thể hay không một cái tát đi qua cũng có thể phun ra lửa nguyên lực đến đường xuân nói ra có khả năng là phóng hỏa cũng có cũng tiểu h Hơn khí ể nữa, trưởng đ ra cái kia chính là nhiệt độ cao, cái chính tức là có nhiệt h là lập là t độ đem người cho tan cho chạy. Bất q á đoán người giờ bây c hồ ừ n còn nguyên nóng muốn người nóng chạy đó là không có khả năng. g cấp chưa lực có chạy có phát độ đủ, độ, đem đó hỏa hơi khả h ra Tiểu lẽ là nói ra đường xuân đi phía trước chạy như bay mà đi không lâu đã đến bờ bên kia một cái tát bổ về phía trên núi cỏ tranh chống chết hô làm cho đường xuân cuồng hỉ đúng là tuy nói không thể phun ra lửa cảm giác cũng không phải mười phân nhiệt nhưng là phun ra trưởng lực rõ ràng có thể đem cỏ tranh cho nướng đến có chút khô vẳng rồi điều này nói rõ chính mình trưởng lực trong ít nhất có thể phát ra hơn m ộ ư ơ i độ nhiệt độ cao rồi bằng không thì làm sao có thể đem cỏ t r a n h đều cho làm cho khô vẳng rồi thang này thiên nhãn mở ra lần nữa nội thị phát hiện sống bàn tay phải trung tâm mở đi ra huyệt lao cung ở bên trong rõ ràng có một điểm h ỏ a trùng tuy nói nhỏ bé nhưng mới có thể nhìn ra có chút châm lửa tinh lấy nếu như vừa phát ra trưởng lực đến n à y chút ít hỏa tinh sẽ sôi trào tựa như bốc lên lấy mà bàn tay có thể phát ra hơi nóng hỏa nguyên lực đến xa hơn quanh mình nhìn nhìn phát hiện vây quanh huyệt lao cung chỗ mặt khác còn mở ra ba cái huyệt vị đan điền theo thứ tự là thiếu thương trong sông thiếu sông cái này ba cái đan điển vây quanh huyệt lao cung dùng nó làm trung tâm ba điểm vây quanh chỗ kinh mạch đã đả thông hơn nữa sống ba cái trong đan đ i ể n cũng có hỏa tinh bất quá hỏa tinh so huyệt lao cung bên trong hỏa tinh nhỏ bé nhiều lắm chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy đường xuân trong miệng thì thầm một câu suy nghĩ lấy nếu như đem bàn tay phải chế tạo thành một chỉ có thể phóng hỏa bàn tay chẳng phải là càng hoàn mỹ theo như loại này lý luận mà nói tự lấy huyệt lao cung làm trung tâm không ngừng vây quanh nó bốn phía mở đan điền đi ra một khi bốn phía h u y ệ t vị đan điền nhiều lên kia bàn tay phải lực phát ra hỏa nguyên lực chẳng phải là hội sẽ càng ngày càng lớn mạnh mà bắt đầu ngao đang nghĩ ngợi một tiếng kinh thiên động địa phẫn nộ tiếng kêu chuyển đến đường xuân đều thiếu chút nữa cho lại càng hoảng sợ ngầm đầu nhìn lên phía trước giống như có một ngọn núi đang di động tựa như mà núi quanh mình có mảnh điểm sống đung đưa chạy tới gần một nhìn kỹ cái thằng này thiếu chút nữa chấn mất cái cảm một chỉ tướng mạo như h e o nhưng trên lưng có rất nhiều kiếm răng răng, răng cơ động vật rõ ràng khổng l ộ như rất đúng một ngọn núi giống như bình thường tia thật dài cái cổ như hiệu cao cổ giống như bình thường cao tới trăm mét mà mặt lại lớn lên giống là heo hắn cái đầu tuyệt đối có một cỗ sau tám bánh chính là xe tải như vậy vừa thô vừa to béo tốt thân hình như một ngọn núi dạng sống đi loại lấy mà phía dưới vây quanh ba bốn mươi cái võ giả sống cộng đồng hợp công lấy nó quái thú một cất xuống dưới là có thể đem một cái mười đẳng cấp tả hữu võ giả bị đá bay đến mấy trăm mét có hơn cái đôi lại một xúc tên i kia lập tức thân thể nổ máu tươi văng khắp nơi thành toái vũ trạng chỉ có không chúng còn có một tia huyết vụ sống nói cho lấy người này đã từng tồn tại qua thiên nhãn mở ra quét xuống đường xuân lập tức trong nội tâm một hồi kinh hỷ bởi vì con quái thú kia trong thân thể rõ ràng có linh khí tràn ra tới chẳng lẽ còn là chỉ yêu thú hay sao chẳng lẽ lại cái này bí cảnh trong co tu chân người hay sao đường xuân trong nội tâm đánh nữa cái sâu sắc dấu chấm hỏi thú loại cũng chia đẳng cấp đấy phẩm cấp từ thấp đến cao chia làm một ư ơ i hai giai đường xuân theo như cựu thiên hạo thế bí quyết trong người ngoài biên chế quyển sách ở bên trong giới thiệu thử quét hình g i a đa bình phán con quái thú kia hẳn là chỉ cấp hai yêu thú như loại này yêu thú bởi vì trường kỳ thu nạp thiên địa linh khí trong bụng giống như bình thường đều có thú bảo vật các loại hàng tốt cấp hai yêu thú thú bảo vật hoàn toàn có thể tương trợ võ giả đột phá khó trách những võ giả này tất cả đều hung hãn không sợ chết tấn công mạnh lấy nó a lại truyền tới hai tiếng kêu t h ẳ n g thiết yêu thú kia xe tải đại trầm trọng chân một cước bước vào hai người cao thủ lập tức là được bánh thịt đường xuân phát hiện yêu thú chân nâng lên sau kia hai cái thẳng xui xẹo căn bản bên trên cựu tìm không thấy rồi trực tiếp cựu cho yêu thú sống trôn cất tại trong đất sâu đạt bảy tám mét xuân ca ngươi còn sông ạ lúc này bên truyền đến cùng lúc thanh em quen thuộc đến Đường Xuân xem x é trong không kia phải họ Thằng nàm cung một dịp tên kia còn có ai. Thằng này cũng nằm dịp ai. một có t ở bụng thú tinh là bà bối ngươi nếu như cảm thấy có thể đột phá thời điểm ăn nó đi nhất định có thể đột phá cựu là trùng kích tiên thiên chi cảnh đều dùng được tốt cái này thời đại ai không muốn trùng kích tiên thiên hơn nữa ngươi tạm thời không dùng được cầm lấy đi đổi đẳng cấp cao binh khí người ta cũng đ ổ i còn có đổi đống lớn nguyên thạch hoặc là đi tìm cái chỗ dựa lúc đưa cho thiên thiên cao thủ người ta trùng kích khí cương cảnh không chừng cũng hữu dụng tựu là đổi thành hoàng kim mà nói cũng đủ ngươi ăn cả cuộc đời trước rồi họ nam cung một diệp vẻ mặt thân mật nói ra cái này đại gia hỏa công kích năng l ự c thế nhưng mà rất cường a đường xuân cảm t h ắ n nói đó là đương nhiên ngươi xem k i ê u mười mấy cái gia hỏa mỗi cái cao thủ e m c õ i nhất cũng có tám đẳng cấp a kết quả thế nào người vì tiền mà chết đ i u là thức ăn vong ta đã sớm ngồi sổm ở chỗ này rồi phát hiện ít nhất chết bảy tám cái rồi bất quá kiếm heo cũng bị trọng thương rồi đoan chừng không lâu cũng sẽ biết g i ế t đi họ nam cung một diệp có chút nút nhát bộ dáng nói ra ha ha ngươi ở nơi này chuẩn bị nhặt lấy có phải hay không đường xuân cười khan một tiếng không riêng gì ta ngươi xem cái này trong bụi cỏ còn phục lấy không ít muốn làm việc này người họ nam cung một diệp không cho là n h ủ đường xuân hướng bốn phía một ngắm quả nhiên ít nhất phục không dưới bảy tám cái ngao ngao hai giờ qua đi lại cho kiếm heo giết chết đá chết bảy tám cái thằng xui xẻo bất quá kiếm heo cũng không được phun huyết bi gào thét nga xuống lúc này một đạo hồng quang hiện lên đường xuân phát hiện xuất kiếm lại là cái tinh thần tên kia ẩm kiếm heo phần bụng cho mổ ra lập tức một k h ỏ a chỉ vẹn vẹn có bồ câu chứng đại màu vàng chứng chứng cho cái tinh thần vượt lên trước hấp đã đến c ô n g trung bất quá k i a thú bảo vật lại cho người khác nội lực khẽ hấp lại cho kéo đã đến một bên đó là tức g i ậ n đến cái tinh thần sát khí đầy trời bất quá còn sống toàn bộ là cao thủ cái kia cũng không sai biệt lắm lập tức vì đoạt thú bảo vật hiện trường một trận chiến hôn chiến đã bắt đầu sống trong lúc đánh nhau thỉnh thoảng có nóng tính phù nổ tung thanh âm chuyển đến đương nhiên không ngừng cũng có chân cụt tay đứt thậm chí máu c h ả y đầm địa đầu dưa trên không trung bay m u a lấy quái thú tinh thật đúng là ngạy a rõ ràng không sợ bị tạc h ư mất đường xuân nói ra vật kia trải qua kiếm heo hai trăm n ă m áp xúc ngạnh giống như thạch đầu không sai biệt lắm trên cơ bản như loại này cấp thấp nóng tính phủ là tạc không xấu họ nam c u n g một diệp nói ra ta hãy đi trước nhìn một cái đường xuân nói ra t h ằ n g này muốn đi siêu tập yêu thú máu tươi đây cũng là đại bổ c h i vật trang trở về trực tiếp uống cũng thành hoặc là hấp thu huyết trong tinh hoa cũng thành trước đ ư n g đi qua nguy hiểm họ nam cung một diệp kéo lấy đường xuân không có việc gì ta sẽ cẩn thận đường xuân nói ra đúng vào lúc này đường xuân phát hiện một nữ tử đằng đến không trung hướng bên h ư n g vũ q u á i dị sự t ì n h đã xảy ra rõ ràng lăng không theo phần eo bay ra vài chục thanh dài đến chừng một mét trường kiếm hướng không trung bay múa lấy đi qua cái này kiếm phẩm cấp cao a rõ ràng có thể thu co lại ít nhất cũng phải là thiên cấp hạ phẩm binh khí rồi đường xuân cảm t h ắ n nói không được tốt lắm họ nam cùng một diệp lắc đầu chương chín mươi tám c à n không đại nói như thế nào đường xuân nghiêng đầu nhìn hắn một cái nàng bên hông cái kia chỉ vẹn vẹn có đầu ngón tay đại tiểu hoa túi còn là đồ tốt thứ này quá mắc hơn mười khoảng nguyên thạch cũng mua không được họ nam cung một diệp trong mắt bắn ra một đám tham lam thần sắp đến tiểu hoa túi nhỏ như vậy sao có thể sắp xếp nhiều như vậy kiếm đường xuân s ữ n g sở loại này cái túi gọi càn g không đại chuyên môn lấy ra chứa đồ vật đừng nhìn tiểu tiểu đầu ngón tay vừa thô vừa to nhưng là đảng cấp cao có thể giả bộ tiến một cái phòng t ứ đồ vật đảng cấp trinh lệnh cũng có thể trang được chói ổ đồ vật có cái này cái túi nhiều phương tiện a nếu không dùng giống chúng ta khiêng cái cự đại chập chọn g túi ra rồi họ nam cung một diệp vẻ mặt hâm mộ nói cái này càng không đại như thế nào làm ra đến đường xuân trong nội tâm cũng là khẽ động trong lòng tự nhủ cái này ý tứ không phải thần thoại trong truyền thuyết túi càn khôn sao truyền thuyết vật này là thượng cổ một trong thập đại thần khí cũng là phật di là phật sở hữu lại xưng như ý túi càn khôn hoàng kim túi chuyên làm chữ vật chi dụng này túi có được không thể tưởng tượng nổi chi lực bên trong có kỳ dị chi không gian không gian to lớn giống như có thể đem thiên địa thu nạp tại nội trong túi có khác càn khôn x ư n g trong túi thiên Cái gì cần có đều có, lấy chi vô cùng. gì đều lấy vô không rõ ràng lắm truyền thuyết xuất từ chư núi là người nào chế tạo ra đến cũng không rõ ràng lắm bên trong giống như là một cái tiểu không gian tựa như có người suy đoán cái tia chế túi cao thủ đoán chừng cùng võ vương một cấp độ b ằ n g không thì làm sao có thể có thể sử dụng nội nguyên chế tạo ra ủng có xuất hiện cái túi đến cũng có người suy đoán khí thông cảnh một cái đằng trước cấp độ t i ể u là có thể chế ra tiểu không gian năng lực họ nam cùng một diệp nói ra chẳng lẽ bạch d nữ tử kia cùng chư núi có quan hệ đương xuân hỏi trong nội tâm lại là khẽ động suy nghĩ lấy cái này chư núi chẳng lẽ cùng chư thiên đảo có quan hệ không thành cái kia cũng không nhất định như đại tông môn trưởng môn hoặc trọng yếu nhất đệ tử cùng với con cái có lẽ tự có được loại này cái túi tuy nói giá cả đắt đỏ nhưng đại tông môn có nguyên thạch cũng có thể mua được rất tốt đương nhiên số lượng cũng không nhiều bất quá cô gái này cũng gần lớn lộ ra thứ này đến đã có thể có phiền thoái họ nam cùng một diệp nói ra đúng vậy ngươi xem có chút đ o ạ t không đến thú tinh bắt đầu đánh cô gái này chủ ý cái này một cái túi không chừng so cái này thú tinh càng bảo bối rồi đường xuân nói xong l ạ n g lẽ l ặ n xuống kiếm heo bên cạnh thân thằng này tranh thủ thời gian vụn trộm địa trang khởi máu tươi đến rồi giờ phút này tất cả mọi người sống đoạt thú bảo vật thật cũng không có quản cái này kiếm heo thi thể ai nếu là có cái c ả n không đại trang cái này máu heo thì tốt rồi đem những này huyết toàn bộ cất vào đi về sau chậm rãi dùng đường xuân thở dài nhìn xem phình t ú i ra đáng tiếc những máu tươi kia cái thẳng này một đôi lang mắt cũng theo dõi nàng kia phát hiện nàng kia thân thủ kỳ cao có mấy cái da hỏa muốn đánh nhau nàng chủ ý kết quả kiếm quan nói lên ba cái da hỏa lập tức cho kiếm quan xoắn thành khối thịt một chiêu này t i ể u c h ấ n nhiếp rồi muốn đánh nhau nàng chủ ý ra hỏa bất quá cùng nàng kia công lực kém không nhiều lắm vẫn phải có bành đúng vào lúc này cùng lúc đại lực phá không mà đi không khí lập tức bắt l ử a tựa như hướng bên cạnh chạy tới một cái toàn thân áo tím ra hỏa theo trong đ u ổ i cỏ trực tiếp đằng đến không t r u n g bạch t i nữ tử cùng hắn đón đỡ một trưởng qua đi miệng nhả máu tơi rồi mà tên kia cũng cho c h ấ n đắt rút lui hơn mười m mới ổn định lại thân thể hai người bên ngoài giống như tám lạng nửa cân nữ tử giận dữ rồi hướng bên hông vũ một thanh dài đến ba mét tả hữu chén ăn cơm vừa thô vừa to mũi tên cho nàng cứ vậy mà làm đi ra về sau một thanh kéo ra đại cung cự mũi tên gào thét lên giống như tiểu đạn đạo giống như bình thường bắn về phía người mặc áo tím sống mũi tên bên trên đường xuân có thể thấy rõ ràng phía trước toát ra chừng nửa thước mũi tên s ắ c khí người mặc áo tím xem xét biết rõ mũi tên này đẳng cấp cao bên này đánh ra mấy chương nóng tính phủ bên kia thân thể vừa chợt vọt đến bên trái bất quá k i a thân thể vừa chợt vọt đến cái tinh thần bên trái bất quá tia thân thể vừa chợt vọt đến bên trái tay một kéo sẽ đem cái tinh thần kéo tới hướng cự trên tên bay đi sợ tới mức thằng này sắc mặt lập tức t i ể u trắng rồi đó là vội vàng đem trong túi sở hữu nóng tính phù đều đập phá đi ra ngoài bên này thân thể ánh sáng nhạt lóe lên nhất định là mở ra bửa hộ mệnh rồi q u a n h điệu một tiếng chân tiếng nổ ánh lửa bốn bước lên quang sương mù bay vút lên cái tinh thần lập tức biểu diễn một cái tiêu sái không trùng phi nhân về sau lại là nói thẳng thẳng nện dưới mặt đất cả thân thể đều nện vào trong bụi cỏ chỉ có một bờ ngông còn vểnh lên hướng lên bầu trời hơn nữa quần đều tạc đã n ư ớ ra lộ ra có chút cháy đen ý tứ đến bất quá t h ằ n g này mạng lớn rõ ràng không chết một thanh quay người t i ể u muốn trượt bất quá vừa xoay người lại còn chưa kịp vô vô bùn đất cảm giác trước mắt cùng lúc chân ảnh đã tới cái tinh thần muốn tránh thế nhưng mà không còn kịp rồi bá điệu một tiếng cho đá cho gằm bùn cả khuôn mặt vốn xương giống như mồm heo rồi hiện tại thế nhưng mà so b á t giới ca còn ca rồi đường xuân ngươi là tên khốn kiếp ta muốn giết ngươi cái tinh thần tranh thủ thời gian sống dưới mặt đất lộn mấy vòng trong miệng p ẫ n nộ gầm thét bất quá như ý kim thương gào thét lên lập tức đến trước mắt vậy một tiếng thường xuyên qua cái tinh thần quần áo thấu đi qua may mắn thằng này tránh được nhanh chỉ nát phá một điểm ra bất quá cái tinh thần chỉ có thể chạy trần trôi rồi vừa vặn thằng này lại lăn đến ba người chính giữa đường xuân xem xét cái này ba cái ra hỏa không phải sống đoạt băng thiền lúc gặp gỡ qua đường cái thằng này kêu lên chơi chết hắn ba cái ra hỏa s ứ n g sở chuyển ngươi tất cả đều vây công hướng về phía cái tinh thần lập tức quyền cước chống đỡ ba ba chấn tiếng nổ cái tinh thần bị đánh được như chuột chạy qua đường chạy chối chết cuối cùng liền quần đều cho xé cả tích một lộ ra trọn vẹn mỹ nam đường xuân, ngươi thủ này ta cái tinh thần n h ớ kỹ cái tinh thần xem xét hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt rõ ràng cả ra một cái gì ý tứ hướng dưới mặt đất sắp vỡ lập tức đùi đất tung bay tên kia tranh thủ thời gian t r ố n đi kết quả hay vẫn là bị phía trước đường xuân hung hăng sống trên mông đít đến rồi một truy đạo lập tức máu tươi lửa ra cái tinh thần như chó nhà có tang hoảng sợ trốn đi nha Dâm dâm dầm, ẩm. Bạch bị hai đại lại cao cho ngược trực hai thủ đánh đi tiếp nữ nền tử Thiếu chút nữ a tử i ngoài rồi. Mà lên thân đều cho máu tươi nhiều người người Người giúp cái ngươi. ể u đều máu nhuộm quá lộ lên là một ra ra, cao ta tay, thân hồng cũng không thành, công cũng thương. này tặng cho người. Nữ cho cho Mà Xem mặc thủ tất t vây cả. dù cắn răng hướng phía gần đây đường xuân kêu lên còn cơ cơ càn không đại giúp n g ư ơ i ta không giúp được bọn hắn quá lợi hại bất quá chúng ta có thể trao đổi đường xuân vội vàng đem la huyền châu đem ra thay đổi cho ngươi bạch n i nữ tử bề ngoài giống như có thể nhìn ra được la huyền châu lợi hại đem càn không đại ném cho đường xuân truyền ngươi hai đại cao thủ truy tới nữ tử cắn răng đem la huyền châu đập phá đi ra ngoài một tiếng ầm vang nổ mạnh trong x ư ơ n g khói chuyển đến hai đại cao thủ tiếng dây lên g ỉ một đầu cánh tay cùng một chân bay ra chuyến n g ươi hai đại cao thủ chân thấp chân cao tranh thủ thời gian trượt không trốn đi nha đoán chừng là sợ bị bạch tý nữ tử truy sát mà đường xuân tranh thủ thời gian cầm càn không đại t r ố n mất rồi chỉ sợ cô gái này hội sẽ đổi ý mà trước mắt một miếng màu vàng ý tứ rõ ràng t ì n h xảo bày tới đường xuân xem xét đây không phải tất cả mọi người đoạt được đầu rơi máu chạy thú bảo vật sao hôm nay chẳng lẽ là mình nhân phẩm bộc phát cái này y tứ rõ ràng không đoạt từ trước đến nay rồi thằng này tranh thủ thời gian thò tay khẽ hấp m u ố n kéo tới bất quá tư t r ư ở n g thiếu chút nữa đem đường xuân khí ngất đi bởi vì trong túi đột nhiên chấn động tiểu hồ thằng này rõ ràng c h u i ra k i ê u miệng nhỏ giờ phút này rõ ràng t r ư ớ n g đến to như b á t cơm một ngụm sẽ đem thú bảo vật cho nước người nhà tích cũng không sợ bị chống đỡ chết rồi đường xuân tức g i ậ n đến dương lên bàn tay đau lòng được liệt răng t r ư ơ n g chín mươi chín phá giải ăn ngon đ o á n chừng ta sẽ tiến hóa rồi đến lúc đó Ta cũng không cần tiến miệng của ngươi túi trường trú huyệt của của đan cũng cần không miệng ngươi ngươi điển tẩm vị bởi ộ một rồi. rồi. hồ hồ hồi chuồn Tiểu miệng, nhiên giảng đi đi chật chút đột thật, thu thằng kêu mau. xuân qua chạy không nhanh cần sớm lên, nó đường này Kỳ bỏ b vì phía sau mười cái da hỏa có người kêu lên thú tinh bị tên kia s ủ n g vật cho ăn hết g i ế t một ổ phong người truy g i ế t tới đây đường xuân như chuột chạy qua đường đó là sau này đập phá mấy trương hỏa linh phủ liệu mình chạy về phía trước đi may mắn mọi người cách hắn còn khá xa bất quá khổ rồi bởi vì phía trước ba phương hướng đều có ba ba cái da hỏa vẻ mặt tham lam công kích tới bị ngươi hại chết chúng ta đoan chừng được xong đời n g ư ơ i n h a thích đến lúc đó nhất định bị bọn hắn giết tìm thú bảo vật đường xuân phẫn nộ kêu lên trái chuyển phải tránh ta mới không sợ ngươi biết bảo hộ ta tiểu hồ một câu ra đường xuân bị hung hăng chẹn h ọ một chút lao tử bản thân khó bảo toàn còn bảo hộ ngươi cái bóng mau đợi chút nữa tử hai chúng ta kết cục rất thảm đường xuân mắng không có gì phải chết cùng c h ế t ta ta vĩnh viễn đi theo người xuân ca tiểu hồ kia nộn ộ thanh âm rõ ràng như là một ván phụ nghe được đường xuân đầy người nổi ra gà mất đầy đất đều là tư trượt bị phía trước một sắc bén đao mang cắt rách quần áo phía sau trên mông đít lại bị đánh khắc một tên một c ước hà đao người nhà tích nếu không ra t i ể u khỏi phải nghĩ đến có thể báo thù rồi đường xuân đẳng đến không trung hét lớn cái này một hô rõ ràng linh nghiệm tất cả đều cho ta xéo đi cùng lúc thanh em hùng hồn sống bốn phía chấn động lấy k i a sóng âm chấn đắc trên mặt đất bùn cọt đều đẳng đã đến không trung thậm chí công lực t h ấ p sớm ôm đầu thống khổ không chịu nổi kêu to mở a khí cương cảnh cháy mau có người nhát gan kêu lên lập tức đám người hống đ i ệ một chút chạy m ư i mấy bất quá còn có bảy tám cái tự nhận là có chút cân lượng ra hỏa không nỡ cái này thú bảo vật không nghe còn hướng đường xuân mời đến băng băng băng liên tục tiếng xe gió chuyển đến có bốn cái ra hỏa bị hàn đao trọng quyền cách không nện đến máu tươi thẳng phun gào thét lên nện vào trăm thước có hơn cái này thế nhưng mà đến thật sự rồi sợ tới mức còn có tham niệm ra hỏa tất cả đều một ẩu phong bỏ qua đi nhanh bỏ chạy ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ hiện trường chỉ còn lại đường xuân cùng đáng thương tiểu hồ rồi mà hàn đao cũng không có lộ diện đường xuân được coi là rất chuẩn Mình mắt cảnh hàn này không không cùng này đoán chừng là sẽ không hiền thân. thủ hộ hỏa ở bí bảo Bất có cái cao có việc cuối trước đã đao đại đối là lao ra quá, tới lấy tuyệt gì. sẽ dù sao biết có hàn đao bảo hộ đường xuân ngay tại chỗ ngồi xuống trước băng bó một chút về sau ăn hết khoảng nguyên thạch nghỉ ngơi một hồi cái này y tứ dùng như thế nào đâu này đường xuân cầm cái tia đầu ngón lút thô nhuôn máu đào bố nhan sắc càn không đại tử sầu một rồi đường xuân cũng không sợ hàn đao cướp đi bởi vì vừa rồi hết thể đoán chừng lão gia hỏa này sớm nhìn đến dành mạch được rồi cũng không tệ lắm mà tiểu tử rõ ràng có thể kiếm càn không đại hàn đao thanh âm chuyển đến ở đâu chuyển đến đường xuân đều phát hiện không được lao ra hỏa ra vẻ thần bí tiền bối biết rõ cái này càng không đại cách dùng sao đường xuân hỏi ha ha ngươi bị gạt hàn đao rõ ràng hạnh quá thay vui cười họa nở nụ cười không thể nào chẳng lẽ cái này càng không đại là giả hay sao đường xuân lập tức nổi trận lôi đình hàng thật hàn đao hai chữ ra lại điểm đem đường xuân cho c h ẹ n họp một chút không có bị lừa gạt là tốt rồi đường xuân nhẹ gật đầu nóng tính biến mất ha ha lấy ra cũng vô dụng đuổi kịp đương bị lừa một cái dạng hơn nữa n g ư ơ i k i a l à huyền châu thế nhưng mà phẩm cấp không thấp thứ tốt hàn đao nghĩa mai lấy cười nói như thế nào hội sẽ vô dụng tiền bối không phải có sử dụng chi pháp sao ngươi dạy cho ta chẳng phải thành đến lúc đó ta mang ngươi đi bí mật chi địa lúc cũng có thể nhiều trang chút ít binh khí có phải hay không đường xuân diễn giải dạy cho ngươi cũng vô dụng cái này c à n không đại không phải nói có thể sử dụng có thể dùng bởi vì hết thời c à n không đại cũng cao hơn tay giúp ngươi một thanh mới có thể sử dụng mà cô gái này dùng c à n không đại phẩm cấp còn không thấp đoán chừng đạt đến huyền cấp thượng phẩm tiêu chuẩn ở bên trong có một cái phòng nhỏ lớn như vậy hơn nữa nàng kia công lực không kém đoán chừng có mười hai đẳng cấp thân thủ mà giúp nàng dung hợp cái này càng không đại người nhất định cũng là cao thủ tuyệt đối có khí cương cảnh thực lực bởi vì ngươi muốn sử dụng cái này càng không đại t i ể u đầu tiên được đem mình hồn thần rút ra một chút đến dung nhập nội khí bên trong về sau lại dung nhập càng không đại trong dùng thời điểm chỉ cần dùng nội khí v ô bên trong chi vật có thể đi ra rất thuận tiện nếu như là cái mới cái túi khá tốt xử lý ta giúp ngươi dung hợp một chút có thể thành bởi vì rút hồn thần sự tình chỉ có khí cương cảnh cường giả mới có thể làm đến mà chính n g ư ơ i làm không đến n g ư ơ i hiểu rõ không vậy hàn đao nói ra có phải hay không nói cái này cái t ú i vẫn tồn tại nàng kia một chút hồn thần cho nên của ta hồn thần tựu i vào không được trừ phi là gặp gỡ so với lúc trước bang nữ tử dung luyện hồn thần cao thủ còn muốn lợi hại hơn cường giả mới có thể cứng nhắc t ở i bỏ có phải hay không đường xuân hỏi đúng vậy ta có thể cảm giác được ta không có người kia lợi hại không giải được hơn nữa trừ phi là cô gái này chết hồn tán mà nói có thể tự động giải khai hoặc là nói là nữ tử tự nguyện cởi bỏ lại tặng cho người cũng thành bằng không thì nó tự là một phế phẩm hàn đao nói ra đây cũng là tiền bối vì cái gì không có đoạt ta cái này cái túi nguyên nhân a đường xuân nghĩa mai đạo cũng có chút đạo lý ta trước kia là có càn không đại bất quá về sau làm hỏng loại vật này hoàn toàn chính xác kỳ lạ hơn nữa rất khó mua được chính là ta cũng trông m à t thèm hàn đao rõ ràng không có phủ nhận không chừng ta có thể phá giải đi vào đường xuân nói ra ha ha ngươi giải đi có thể phá giải đi vào lập ờ cười Đường i nói ta hàn hai chữ này đảo lại ghi. Hàn cười lạnh nói, tin. khơi hàn này Hàn lạnh căn bản là không tin. Đường Xuân ta đao đao chữ cho là đảo d y này bướng bình bắn hướng tĩnh đến, thằng này thiên nhãn mở ra, không lâu, một cỗ hồn thần trong đến chi khí theo trong mắt bắn ra đến chát một mắt mở ra, ra lâu, cỗ về h không í a anh, càng đại. Và anh, lập tức đường xuân thấy được đồ vật bên trong còn giống như thật sự là một cái phòng lớn nhỏ hơn nữa nàng kia đi được vội vàng có lẽ là cho rằng về sau còn có thể cầm lại đến cho nên bên trong rõ ràng còn có mấy cây nhân sâm cùng mấy k h o ả nguyên thạch hơn nữa đường xuân phát hiện bên trong tựa hồ có một đám màu xám tinh điểm sống phiêu độc lên đoan chừng t i ự u là nữ tử dung luyện một điểm hồn tức giận thiên nhãn một đâm nữ tử hồn khí đ ắ n g đảng lập tức tiêu tán mở đi ra rồi đường xuân vô cái túi trong túi nguyên thạch lập tức t i ự u bay vút lên đã đến không trung làm sao có thể chuyến đến hàn đao kia cực độ khiếp sợ thanh âm một cỗ đại lực chuyển đến càng không đại bay mất hàn đao người không biết liêm sỉ thua cuộc còn muốn cướp cái túi có phải hay không đường xuân nghiêm nghị quắc hỏi ta hàn đao cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh ta nhìn xem chuyện gì xảy ra hàn đao hừ lạnh không lâu càn không đại lại đã bay trở về thằng này còn tương đương coi trọng chữ tín thế nào nguyễn đánh bạc chịu thua ta sau này bảo ngươi đao hàn rồi đường xuân cười đắc ý đạo ha ha ngươi bộ dạng như vậy bảo ta cũng không phản đối bởi vì ta thua bất quá nha cái này bí cảnh thế nhưng mà còn tương đối dài chúng ta chỉ tiến nhập vòng thứ hai bên trong hạch tâm vòng mới điểm chết người nhất đến lúc đó bên trong cao thủ mời đến ngươi thời điểm ta thế nhưng mà không muốn quản c á c ngươi nát sự tình rồi hàn đao cười khan hai tiếng ngươi chẳng lẽ không muốn biết bí mật đường xuân hử lạnh ngươi chẳng lẽ không muốn mệnh à nha hàn đao hử coi như vậy đi giảng bất quá ngươi coi như không có đánh bạc bất quá ngươi dù sao cũng phải đền bù tổn thất một điểm gì đó có phải hay không b à n g không thì có tổn hại ngươi khí này cương cảnh cường giả cao lớn uy manh hình tượng đường xuân bất đắc dĩ nói ta hiện tại cái gì cũng bị mất đều cho cửa đông báo cướp đi bất quá b à n g thân thủ của ta sau này làm cho chút ít thứ tốt vẫn phải có đến lúc đó cho ngươi một điểm là được hàn đao nói ra c h ư ơ n một trăm nguyễn ma lâm có thứ này tựu là tốt đường xuân đắc ý đem càn không đại động ở bên hông bất quá chuyển ngươi cùng một chỗ lại cũng nhét vào túi tài không ngoài lộ nha tiền bối phía trước là hạch tâm vòng rồi có nguy hiểm gì sao đường xuân hỏi ta cũng không rõ ràng lắm hàn đao hử ngươi không rõ ràng lắm ngươi không phải ở chỗ này đều rất nhiều năm sao đường xuân có chút n g h i hoặc thật nhiều năm có cái gì kỳ quái ta đang ở đó tỏa trên đỉnh núi bị người h ã m hại đến bây giờ đoán chừng cũng có hai mươi năm rồi hàn đao nói sau sẽ thấy không có thanh âm đường xuân phát hiện xa xa cùng lúc thân ảnh mấy sáng ngời tựu đã mất đi quả nhiên có quái gì, đường xuân lại đi một ngày thời gian phát hiện có ba cái g i a hỏa ở phía trước bề ngoài giống như nghỉ ngơi bộ dạng mà phía trước xuất hiện một đống thạch lâm dạng đồ vật chuẩn bị cột đá cao chọc vào vật tiêu mà cột đá có lớn có nhỏ đại rộng chừng hơn m ộ mươi m tiểu nhân t i ể u vài mét tả hữu lớn nhỏ mà thạch lâm phạm vi đã có thể không nhỏ rồi liếc nhìn không tới bên cạnh huynh đệ mau tới đây lúc này k i a ba cái g i a hỏa vừa thấy đường xuân tới giống như thật cao hứng tượng như rõ ràng cùng một chỗ đứng lên các vị các ngươi như thế nào không tiếp tục đi tới đường xuân để phòng đi lên có trời mới biết cái này mấy cái ra hỏa đánh tích cái gì chủ ý ha ha ngươi nhìn xem k i a đồng cột mốc biên giới sẽ hiểu một cái c h ó t mũi có nốt ruồi trung niên chỉ vào phía trước một khối nhị nhân cao tấm bia đá nói ra đường xuân đi phía trước xem xét phát hiện trên tấm bia đ ã viết mê nguyễn ma lâm đi vào người cần bốn người thành đội bằng không thì giết không tha thật b á đạo cảnh cáo ngữ đường xuân nói ra đúng vậy a thật là b á đạo bất quá tại đây bi cảnh bên trong thả tin rằng là có còn hơn là không tại đây nghe nói là thời xa xưa đời thay đại thần thông người sáng tạo chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút bộ dạng như vậy đại bốn người chúng ta muốn kết bạn mà vào vậy được thành lập tín nhiệm mới được nói cách khác chúng ta t u gặp nguy hiểm cho nên ta tự giới thiệu một chút ta gọi có tác dụng đến từ k h ô n g thu tông một tên mập người trẻ tuổi nói ra hai người khác nốt r ồ i trung niên nhân gọi hậu đông đến từ tà cường đạo cái này tà cường chỉ nghe nói là cái xã hội tổ chức có điểm giống là trong xã hội hiện đại ban hội hình thức còn có cái cường tráng người trẻ tuổi gọi phương tiến lại là thị vệ tử y tam đẳng đái đao thị vệ không thể tưởng được h u y n h đệ lại là theo lục phẩm tướng quân chúng ta đồng hành a phương tiến vô vô đường xuân bả vai lộ ra có chút thân mật ta cái này tiểu phẩm cấp cùng phương minh ngươi không có so ngươi thế nhưng mà theo quan ngũ phẩm giai theo lý giảng ta còn phải xưng hâu ngươi một tiếng phương đại người mới đúng đường xuân cười nói nói chi vậy ở chỗ này không có đại nhân quan viên đấy có đúng là bằng hữu phương tiến bề ngoài giống như cũng rất ngay thẳng phương minh bình thường bảo hộ đều làm ấy thứ gì đó đối với tại chúng ta đại ngũ vương triệu thần bí thị vệ tử y chúng ta cũng rất là hiếu kỳ a có tác dụng cười hỏi ha <Haha>, ha chuyện gì đều làm kỳ thật tự là vì quốc gia làm việc lặt vặt công hầu hạ người nhân vật đừng nghe ngoại nhân nói khoác chúng ta những n à y tiểu quan viên tại hạ bên cạnh còn có thể bị phong một thanh thế nhưng mà ở kinh thành chúng ta tùy tùng tứ tất cả đều là thành viên hoàng thất vương gia cùng với có phần lượng quốc công chi lưu sống trước mặt bọn họ chúng ta t i ể u cùng một con chó cũng không sai biệt lắm kỳ thật muốn nói tự do như đường xuân huynh đệ còn tự do một ít phóng ra ngoài quan viên t i ể u không giống với phương tiến nói ra cũng không sai biệt lắm phương minh trong quân doanh nào có tự do có thể g i ả n là thiết kỷ luật tri địa một trên chiến trường có hay không mệnh trở về t i ể u khó nói đường xuân nói ra đúng rồi nghe nói thị vệ tử ý cũng không chế lấy quốc gia khá nhiều cơ mật không biết phương huynh có chưa nghe nói qua chưa từng có người này chưa từng có như thế nào ngươi cùng hắn tiếp xúc qua phương tiến xứng sở có chút kinh ngạc nhìn xem đường xuân xem ra phương huynh hiểu biết chính xác đạo chưa từng có người này rồi đường xuân hỏi người này có lai lịch lớn là vĩnh viễn định vương chu thừa thiên một cái thủ hạ đắc lực vĩnh viễn định vương là khác phái vương nhưng thế lực cũng không yếu bởi vì vương gia hắn tổ tiên cũng là mang binh đánh đi ra vương phương tiến nói ra úc đường xuân lên tiếng nói cái này mê h u y ễ n ma lâm đã xưng là mê h u y ễ n đoán chừng bên trong cũng có rất nhiều có thể mê người tâm trí thiết t r í cho nên chúng ta cộng lại một chút như thế nào đi vào ừ chúng ta cũng nghĩ như vậy pháp bất quá nghe nói đã tới bí cảnh các tiền bối nói trở ra mỗi đội nhân mã nhìn thấy cảnh tượng đều không g i ố n g với cho nên cái này kinh nghiệm t i ể u không có biện pháp tham khảo rồi hơn nữa cái này ma lâm tuy nói đáng sợ nhưng là khảo nghiệm người tâm trí đại nơi tốt nếu như có thể ra được đi ra mà nói lòng của chúng ta c h í nhất định sẽ nâng cao một bước muốn đột phá tiên tiên trong lời nói nguyên chất lượng rất trọng yếu nhưng là tinh thần phương diện cũng trọng yếu t h i ế t nhiều cao thủ cả đời tự dưng bước tại m ộ ư ơ i hai đẳng cấp đại viên mãn cảnh giới cũng là bởi vì tâm trí phương diện không đủ kiên nghị thậm chí có ở đột phá lúc tàu hòa nhập ma kẻ nhẹ trọng thương kẻ nặng chết cũng có thể có tác dụng diễn giải vậy trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đủ ngày mai đi vào đường xuân nói ra kế tiếp bốn người tự là ngồi xuống luyện công sáng ngày thứ hai bốn người vượt qua cột mốc biên giới tiến nhập thần bí khó lường mê v g u n ma lâm vừa đi vào thời điểm cũng không có cảm giác gì thạch lâm ở bên trong an tĩnh đến đáng sợ giống như ngoại trừ đường xuân bốn người sẽ không cái khác người rồi liền con chim nhỏ cũng không phát hiện tại đây yên tĩnh yên tĩnh đến làm cho người thấm được sợ có tác dụng nói ra ừ càng lạc như thế chúng ta càng phải bình tĩnh tỉnh táo có lẽ quỷ dị này yên tĩnh cũng làm a luyện chúng ta tâm trí một loại thủ đoạn hơn nữa yên tĩnh cũng không có nghĩa là lấy không có nguy hiểm thường thường nguy hiểm hội sẽ tùy thời bộc phát đường xuân nói ra quả nhiên một tiếng ầm vang một tòa vài mét rộng thủng thỉnh cây cột đá hướng lấy bốn người tự n g ã xuống bốn người tranh thủ thời gian tránh ra bất quá bên cạnh cột đá lại n g ã xuống bốn người lại loại lên sau một khắc bốn phía cột đá rõ ràng đều ầm ầm xuống ngược lại cái này cột đá nhiều lên bốn người nhất thời cho làm cái luôn cuống tay chân hết cách rồi chỉ có thể tránh à, không tránh mà nói phải cho tươi sống áp chết rồi hơn nữa theo cột đá n g ã xuống đến từ sau đá vụn phi nện có đá vụn như xe tải lớn giống như bình thường đại bùi đất tung bay hiện trường lập tức tự cho bụi đất tràn ngập thành một số cái này một còn thật sự là không dứt bốn người tất cả đều là mồ hôi nhễ nhại nội khí hao hết không thể còn như vậy tử rồi lại lóe lên xuống dưới chúng ta bốn người được bị chôn sống m ệ n h chết đi được có tác dụng kêu lên không tránh mà nói lập tức phải cho nện thành thịt vụn không tránh có thể thành sao hậu đông hô tiếp tục a có thể kiên trì đến cái gì lúc t i ể u kiên trì đến cái gì lúc rồi cái này có lẽ t i ể u là sống khảo nghiệm chúng ta tâm trí cứng cỏi nếu như có thể kiên trì có lẽ có thể thắng lợi phương tiến hô ngừng không cần tránh rồi đường xuân đột nhiên giống to một tiếng người thực là muốn chết các hạ chúng ta muốn chịu đựng hậu đông đều g i ậ n đến mắng lên kiên trì đường xuân mất chết tổng so với bị nện chết tốt lắm phương tiến cũng kêu to khích lại nói bất quá đường xuân thật sự không có tránh rồi tựu như vậy tử như sợi dây điện v ậ y che dạng đứng ở thạch trong rừng tức g i ậ n đến hậu đông mắng to không thể tưởng được các hạ còn là một bọn h è nhát n chúng ta tìm loại người như ngươi người nhu nhược kết đội thật là lớn sai rồi sau một khắc làm cho phương tiến ba người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra rõ ràng trông thấy một đoạn to như ba tầng cao ốc cây cột đá đảo hướng đường xuân một tiếng ầm vang giòn vang qua đi tựu là thoái thạch phi dương ba người đều cho rằng đường xuân nhất định thành bánh thì rồi thế nhưng mà đường xuân rõ ràng còn là lập ở nơi nào hơn nữa cái thằng này còn vẻ mặt bình tĩnh thong dong m à cười cười chuyện gì xảy ra phương tiến ba người tránh mấy lần sau gặp đường xuân không có việc gì ba người cũng ngừng lại phát hiện cây cột đá ngược lại sau khi xuống tới tranh thủ thời gian đều hai mắt nhắm nghiền thật không có sự tình a việc là a có tác dụng kêu lên chương một trăm linh một võ vương lưu lại ta sớm đã từng nói qua không có việc gì các ngươi còn không tin lãng phí một cách vô ích rất nhiều nội lực đường xuân cười nói đường huynh đệ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi nhất định phát hiện cái gì là không phải phương tiến vẻ mặt b ộ i phục nhìn xem đường xuân đúng vậy các ngươi n g ắ m lại chúng ta một mực sông tránh có thể là chúng ta cũng không có chức vào bao nhiêu mét ở này mấy trăm mét trong phạm vi lõe thế nhưng mà cái này trăm mét trong phạm vi có thể có bao nhiêu căn cột đá tối đa năm mươi căn t i ể u cao nữa là rồi thế nhưng mà ngươi n g ắ m lại chúng ta tránh đã nửa ngày đã hiện lên bao nhiêu cây cột đá đường xuân sờ soạn từng cái ba câu hỏi một bức cao nhân phạm nhi đúng vậy a ta thế nào không nghĩ tới đâu này năm mươi căn cột đá một giờ đầy đủ tránh đã xong tiêu cái này căn bản là một loại hảo ảnh rồi hậu đồng vô lão đại nó mẹ đấy cái này cột đá thật đúng là quỷ được vô cùng chúng ta thế nhưng mà thấy rất rõ ràng cột đá ngã xuống đến còn kèm theo cực lớn tiếng vang bụi đất đá vụn đây hết thể thái chân rồi làm sao lại thành giả đây này xem ra cái này thạch lâm thật đúng là một cái chỗ mạo hiểm quản dụng nói ra may mắn đường huynh đệ tuệ nhãn nhìn thấu vâng không t ì đoán chừng chúng ta tươi sống mệnh chết thật đúng là hội sẽ chết ở chỗ này rồi hậu đông nói ra đoán chừng có ít người không kiên trì nổi lúc sẽ cuồng loạn cả lên thậm chí có những người này hội sẽ tự bạo thật đúng là là tìm cái chết đường huynh đệ đã cứu chúng ta một mạng a phương tiến vẻ mặt vèn hâm mộ bộ dáng chúng ta cùng một chỗ đấy ta chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi đường xuân vẻ mặt k h i ế m tốn ba người càng thêm bội p h ụ đường xuân phát hiện ba đầu người bên trên nhân khí tràn ra tới sau bản thân nhanh chóng hướng bên cạnh mình chạy tới đường xuân khé hấp toàn bộ tiến vào vừa mở ra đan điển hơn nữa sống lập tức t i u khôi phục vừa rồi mất đi ba thành thể lực xem ra có thể làm cho người bội phục mình nguyện ý đem nhân khí lại để cho cho mình đây mới là có hiệu quả nhất nhanh nhất phương pháp luyện công thành lập phạm vi lớn nhân mạch quan hệ hấp thụ bọn hắn nhân khí cung cấp chính mình tu luyện đây là đường xuân giờ phút này định ra viễn cảnh mục tiêu bốn người ngồi xuống gặm thức ăn nguyên thạch về sau nghỉ ngơi cả buổi sau đứng lên tiếp tục đi vào trong đi mới vừa đi ba nghìn m mờ tả hưu khoảng cách d ầ m d ậ p nổ mạnh đồng văng lên cột đá rõ ràng lại ngã xuống các ngươi còn không tránh muốn chết ta đường xuân một thanh thoát đi cách không đem ba người cho kéo tới đã hiện lên đệ nhất cây áp xuống tới cột đá không phải hư hảo đấy sao tránh cái gì quản d ụ n g bất mãn khai nói có phải hay không hư hảo cũng phải nghiệm chứng một chút nói cách khác tươi sống cho đập chết không đáng đường xuân kêu lên vừa dứt lời chuyến đến hậu đông ôi một tiếng t ê ba người nhìn lại phát hiện là ngã xuống đến một khối cối xay đ ạ i thạch đầu đập phá hậu đông một chút tia cánh tay lập tức bị sắc bén thạch đầu ven phủi đi ra cùng lúc danh máu m ạ tích cái này thiệt là ngã xuống phương tiến nhịn không được mắng to một câu cái này thiết kế quỹ a nếu không phải đường huynh đệ chúng ta t i ể u không sai biệt lắm cái này hư hư thật thật sao có thể nghĩ đến a quản dụng hô ta cũng không nghĩ tới bất quá chức dù sao cũng phải tránh lóe lên nhìn kỹ hắn nói đường xuân nói ra bốn người tiếp tục h ô n chiến lần này cũng là tránh cái hôn thiên á m đ i ệ m không được của ta nguyên thạch dùng hết rồi không còn khí lực rồi hậu đông kêu lên bốn người một bên tránh một bên gặm nguyên thạch bổ sung của ta cũng không có nhân sâm cũng bị mất quản dụng cùng phương tiến đều vẻ mặt lũ rũ kêu lên nếu như không có nguyên thạch bổ sung khí lực đoan chừng chúng ta kiên trì không đến một giờ phương tiến nói ra ta tại đây còn có một chút chúng ta cùng một chỗ gặm đường xuân giả bộ như theo trong ba lô móc r a nguyên thạch bộ dáng trên thực tế là theo càn không đại ở bên trong đ à o đấy vừa vặn cái kêu bạch đi nữ t ử bên trong còn có tầm m ư ờ i khỏa chính tốt có thể đối phó một hồi rồi đa tạng ba người đều là vẻ mặt cảm kích cái lúc này nguyên thạch t i ể u tương đương với mệnh dưới loại tình huống này lại có mấy người sẽ bỏ được xuất r a nguyên thạch đến lại để cho mọi người cùng nhau xài chung lại giữ vững được c ặ buổi bốn người rốt cục phá tan cột đá sụp đổ chi địa đã đến ganh đua địa phương an toàn bốn người đều mệt mỏi không được đang chuẩn bị ngồi xuống ngủ một giấc xem thật tốt điều bay tới rồi lúc này đặt ngông cố định hậu đông chỉ vào xa xa nói ra cháy mau đây không phải điều kia gọi xích điều phong kia phong châm có đầu ngón tay thô cho nó đâm một chút mà nói tuyệt đối trúng độc nhiều như vậy toàn bộ đâm tới lời nói thì phải chết phương tiến hét lớn bỏ qua bước chân t i ể u chạy về phía trước đi đường xuân ba người ngay xong kia bước chân cũng chậm ông, ông nắm đấm lớn xích đ i ể u phong như là cỡ nhỏ hoành tạc cơ giống như bình thường phô thiên cái điệu mà đến hết ta bị bao vây chạy ở trước nhất đầu phương tiến kêu lên đường xuân dương mắt xem xét phát hiện bốn phía đều cho xích đ i ể u phong bao vây bốn người không dám lãnh đạo vung lên trưởng lực tự bổ về phía r ầ m rạp chẳng chịu xích đ i ể u bầy h o n g xoẹt x o ạ t lập tức bốn cỗ đại lực đập tới xích đ i ể u phong nao h nao h rơi xuống đất bất quá chúng số lượng nhiều lắm chúng ta nhanh lên dựa vào vách tường cũng có thể tiết kiệm một mặt không cần bị công kích đường xuân kêu lên ba người tranh thủ thời gian xông về gần đây cây cột đá dựa lưng vào cột đá hơi chút nhẹ nhàng thở ra bộ dạng như vậy công kích không phải biện pháp chúng số lượng quá nhiều mệt mỏi cũng phải mệt chết chúng ta cho nên chúng ta tốt nhất là luân chuyển thay người công kích ví dụ như hai người chúng ta điệp cùng một chỗ mặt khác hai cái có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút phương tiến cũng có biện pháp ba người nghe xong cảm thấy chủ ý này không tệ phía d ư ớ i t i u luân chuyển hai cái phía trước không ngừng huy trưởng lực đánh chết xích điều phong cái này mê h u y ễ n ma lâm toàn bộ nó mẹ chính là dày vào người cơ quan bộ dạng như vậy đều có thể đi ra ngoài mà nói cái gì khổ mệt mỏi còn chịu không được q u ả n dụng mắng chiến đấu rằng có mấy giờ qua đi bốn người cảm giác cũng không được đường xuân tranh thủ thời gian đau lòng thanh kiếm heo trên người như vậy máu tươi lấy ra uống đi vào hậu đông ba người xem xét cào chặt lông mày uống đi tổng so chết đầu cường chút ít đường xuân kêu lên ba người cũng hết cách rồi đành phải nhữ mày uống máu cái này kiếm heo máu tươi thật đúng là đại bổ c h i vật so nhân s â m khá tốt xử không lâu bốn người đều là tinh lực dồi dào bộ dạng như vậy làm không được chúng ta dứt khoát vừa đánh bên cạnh hướng cái này cột đá bên trên bỏ đi các ngươi thấy không từ đằng xa bay tới xích đ i ể u phong giống như phi được không cao lắm chúng ta sau lưng cái này cột đá đặc biệt đại rộng chừng trăm mét chỉ cần độ cao đủ chúng ta có lẽ có thể tránh khai xích đ i ể u phong rồi đường xuân nói ra cô cắt thử xem nhất thời cũng không có biện pháp khác rồi phương tiến gật đầu nói bốn người nhanh chóng hướng n h a m bích bên trên bỏ đi đường xuân móc ra thủy thủ hướng bên trên nhảy dựng tựu lên rồi hơn m ộ mươi m về sau thủy thủ đâm vào n h a m bích đào ra một đi cả nhắc chi điện lại hướng lên nhảy c h ú ngươi phục thủy không lâu tựu lên rồi mấy trăm mét độ cao rồi bốn người luân chuyển làm lấy sống leo đến bà ba nghìn m ở độ cao lúc phát hiện xích đ i ể u phong tất cả phía dưới xoay quanh lấy không dám đi lên rồi ha ha ha quả nhiên hữu dụng a hậu đông cười to nói xong đời vừa rồi chúng ta chỉ lo bò lên làm sao bây giờ những xích này đỉnh núi đ i ể u tại hạ bên cạnh đang chờ phía dưới nhất định không thể đi xuống rồi thế nhưng mà bên trên không hiểu được còn cao bao nhiêu thấy không xuyên thẳng đám mây a đường xuân cao chặt lông mày không có biện pháp rồi chỉ có thể hướng lên phương tiến thở dài số khổ bốn người lại tiếp tục kéo lấy mỏi mệnh thân hình hướng bên trên bò lên tiếp tục bên trên b ò lên hai mét tả h ư u xuống xem xét tất cả đều là mây mù lợn lở bất quá cuối cùng đã tới đỉnh rồi m ệ t chết đi được trước nằm một lát quản dụng kêu lên bởi vì trên đỉnh núi cũng không có phát hiện cái khác cái gì chùi lủi bề ngoài giống như tất cả đều là cả đồng tự thạch bốn người cũng quả thực cho m ệ t muốn chết rồi toàn bộ nằm dưới mặt đất không đứng dậy nổi thật lâu mới khôi phục một chút khí lực đường xuân lại lấy r a kiếm heo máu tươi hấp thu vào cảm giác thể năng không lâu tự khôi phục cũng tự đứng lên vòng quanh núi thay đi bắt đầu、Quái. những đường cong này c h ạ m hố đá như thế nào như vậy khéo đưa đ ẩ y không giống như là tạo hình đi ra phương tiến nhìn xem dưới chân hố đá vừa vặn năm đầu hố đá chẳng lẽ cái này hố đá sống biểu thị cái gì hay sao quản dụng nói ra lúc này hậu đông kêu lên các ngươi nhảy dựng lên nhìn xem đường xuân nghe xong nhảy đem mà bắt đầu xuống xem xét lập tức ngây người đầu anh điệu một thanh n â m vang lên thần bí kêu bàn tay hình tượng sống trong đầu x t qua c h ư một trăm linh hai sinh linh cảnh khổng lộ như vậy trưởng ấn như là cái nào cao thủ đánh ra đến hay sao lợi hại a q u nếu như g là tuyệt đỉnh cao thủ đem cơ khí hình thành thực chất tính đổ vật xuống trụt được cũng có thể đánh giá lớn như vậy trường ấn đến phương tiến nói ra khí thông cảnh cao thủ đoán chừng có thể làm được hậu đông cũng nhẹ gật đầu bất quá đường xuân cũng không dám như thế nghĩ cách bởi vì cái bàn tay này quá quen thuộc tuyệt đối là chỉ nam tính bàn tay hơn nữa cùng hồng lưu thiên mị biểu hiện sống kem gói bên trên cái tia chỉ thần bí bàn tay rất tương tự liền trên bàn tay vịn chỉ đều khắc ở hố đá bên trên rất là rõ ràng cái bàn tay này đoán chừng là xuất từ chư thiên đạo chẳng lẽ võ vương cái thế tao nhã đã từng cũng đến qua bí cảnh thí luyện cho trong lúc vô tình đánh ra đến đường xuân liên tục nhảy lên thiên nhãn mở ra cẩn thận quét hình ra đa lấy cái này chỉ quái dị cực lớn bàn tay bàn tay có cái gì đẹp mắt đấy t h i t là ngươi không phiền l ụ a quan dụng nói thầm một câu sau đi ra bên ngoài ngồi xuống đi ta đang luyện nghệ cao đường xuân cười nói nhàm chán hậu đông lắc đầu cùng phương tiến ba người đều đi luyện công rồi theo khiêu dược đem sổ nhiều lên đường xuân là càng xem càng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện bề ngoài giống như cái này bàn tay sống biểu thị cái gì tựa như đường xuân đứng sống ngón tay cái bên trên kia đeo vịn chỉ chỗ d i m nát vịn chỉ áp ra h ồ đá chỗ đúng vào lúc này n ê hoàn cung trong rung động cảm giác trên người theo cái kia nữ nhân thần bí nơi bàn tay có được kia miếng xanh biết c h i ế nhẫn rõ ràng sợ run một chút thiên dưới mắt phát hiện trong giới chỉ rõ ràng bắn ra một chút điểm màu xanh lá vết lốm đốm đến như cắt mịn cùng nhau mảnh không lâu cái này màu xanh lá vết lốm đốm rõ ràng trên không t r u n g quái dị ngưng tụ thành một đoàn sau một khắc đường xuân thiếu chút nữa chấn mất cái cảm bởi vì màu xanh lá vết lốm đốm rõ ràng ngưng tụ thành một chỉ hư ảnh dạng tay nữ nhân trưởng bàn tay cùng thực nhân thủ không xê xích bao nhiêu trên không trung xuống rung động xuống bên cạnh hố đá bên trong nam tính g i ấ u bàn tay đ ạ xuống phía dưới rõ ràng cũng có động tính rồi hố đá đột nhiên kịch liệt run dày một chút tia ấn lấy vịn c h chỗ run được lợi hại hơn không lâu hố đá bên trong bàn tay cũng bắn ra một đạo hư ảnh trạng nam tính bàn tay đến trên không trung cùng nữ tính bàn tay chiến thành một đoàn kia trưởng p h á p biến hóa ngàn vạn đường xuân ngơ ngác nhìn xem kia chiến thành một đoàn hư ảnh bàn tay ở đằng kia cổ mơ ảo đại khí thế trước mặt đường xuân đều có loại sợ run cảm giác cái này động tĩnh phía dưới cũng kinh động đến phương tiến ba người đã xảy ra chuyện gì phương tiến hỏi không rõ ràng lắm đường xuân lắc đầu không trung rõ ràng có hai cái hư trưởng sống đánh nhau quản dụng ngơ ngác nhìn xem không trung hai bàn tay hư ảnh càng đấu càng nhanh không lâu trên không chung bởi vì tốc độ quá nhanh biến ảo ra mấy trăm cánh tay trưởng sống đánh nhau đường xuân đầu ranh đ ị a một thanh â m vang lên động rõ ràng sống nê hoàn cùng trong xuất hiện ba chữ to thiên đâm tám biến kia ba chữ to lại là sống trong đầu cái kia giống nhau sao trổi mang t r ạ n g vật bên trong xuất hiện thiên đâm tám biến cư có phá núi chấn địa chi bi lực thức thứ nhất không gió cũng dậy sóng này thức luyện thành sau một trưởng căn g r a có thể hình thành cực lớn phong xoáy chi lực n h ấ t lên sóng gió như hải triều giống như bình thường bất quá chỉ có nhất thức giới t i ệ u phía sau cũng chưa có lợi hại à đường xuân trong nội tâm tán thưởng một tiếng hai mắt chuyên chú lấy hai bàn tay đánh nhau không lâu t h ằ n g này cũng đi theo song trưởng trên không trung xê dịch mở ánh mắt xéo qua trong liếc về phía phương tiến ba người phát hiện ba cái ra hỏa rõ ràng té x ỉ u đi qua t h ằ n g này trong nội tâm tương đương b a i xá bởi vì phương tiến ba người công lực đều so với chính mình muốn c ư ờ n g chính mình sao rõ ràng bọn hắn rõ ràng bị vạn huyễn ngàn vạn trưởng ấn cho sáng ngời t r ắ n g luôn đoán t r ư ở n g cùng chiếc nhẫn kia hoặc là nói bởi vì chính mình tu luyện rồi chu thiên bí quyết tinh thần có quan hệ rồi đường xuân hoàn toàn tiến nhập si mê tình huống cũng không hiểu được đi theo diễn luyện bao lâu cuối cùng cũng ngủ đi qua tỉnh lại, tỉnh lại. Mê hổ xôi, hai vông tiến thanh vông chuyển hổ hai lại lại. xôi Mê âm đương ế n đ xuân minh mắt ra, phát ra, ệ ta thức thức thứ quá h nhìn t không ngươi còn đi theo sống còn g loạn nhảy mùa lấy còn dung hỏi đoán chừng là hai cái tuyệt đỉnh cao thủ sau khi chết c ư ơ n g khí còn ở tại chỗ này đấy dưới ánh mặt trời chiếu cố hạ phản xạ sống đ u n g đưa ta cũng là cho mê loạn đi theo tiểu hôn mê bất tỉnh đường xuân giải thích nói hay vẫn là đi nhanh lên k ê u bàn tay t i ể u là dùng k ê u lưu lại một điểm c ư ơ n g khí công kích mà nói đoán chừng đều có thể đã muôn chúng ta mạng nhỏ vừa rồi k ê u bàn tay nếu đập ta trên người chúng nhất định xong đời hậu đông nói ra bốn người hợp lại mà tính cảm thấy hay vẫn là rời khỏi an toàn xuống dưới sau ngược lại là an toàn gặp địa tiếp tục đi phía trước quẻo vào đi qua lại đi một khoảng cách nó mẹ đấy nhiều người như vậy tham còn lớn như vậy cái đoạt hậu đông nào tới phát hiện có mấy cái người đang tại điên cướp người tham hơn nữa có chút g i a hỏa rất tham lam chính mình đã đoạt không đủ còn muốn cướp người khác nhân sâm kia hoàn toàn chính xác đại mỗi cái đều có trưởng thành đùi như vậy thô chí ít có l â y bách niên nằm được rồi phương tiến cùng quản dụng tuy nói hơi chút do dự cũng gia nhập điên thương đội ngũ đường xuân cũng bị cuốn hút rồi chụp một cái đi vào bất quá không lâu dưới mặt đất nhân sâm ngược lại không có người đã đoạt hoàn toàn biến thành mọi người công kích lẫn nhau mà bắt đầu ngừng đường xuân đ ằ n g đến không c h u n g hét to một tiếng như tiếng sấm giống như bình thường bất quá mặc dù là cái dạng này hay vẫn là không có người nghe h án đường xuân tức giận đến vươn ra tay phải thiên tâm tám biến thức thứ nhất không gió cũng dậy sóng cho hắn vận chuyển không lâu quanh mình nhận ẩn có phong tiếng vang lên nếu không lâu một c ỗ gió thổi cho đường xuân xoáy lên đường xuân kinh ngạc phát hiện trưởng kinh phía trước rõ ràng cũng hiện rất nhiều thủy chiều hạ thấp xuống đi vây anh thủy chiều trong lúc đó điên cuồng phát nổ xuống dưới Mà chính điên đoạt lũ tiểu tử tất cả đều cho chấn đắc ngã sấp xuống sống hơn mười em m ở có hơn mà thì ra loại người tham địa phương xuất hiện cũng một cái nhẹ nhàng thủy chiều dấu vết hừ nhân sâm đâu này có một g i a hỏa v ẹ mặt kinh ngạc c h ầ m c h ầ m vào những thủy chiều kia dấu vết đánh chết hắn bị thằng này hủy có người chỉ vào đường xuân kêu lên bá một tiếng giọt vang tên tiêu bị đường xuân ngoan quất một cái tác cả người đều nện vào nham bích bên trên mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem nơi này có nhân sâm sao một đám đậu đất người này tham căn bản chính là hư ả o đồ vật bằng không t ì dưới mặt đất như thế nào hội sẽ nhổ nhân sâm lại toát ra nhân sâm hơn nữa còn là tại nguyên chỗ xuất hiện cái này dưới mặt đất cũng không phải chuyên môn sản xuất nhân sâm tác phưởng không tin các ngươi mở ra ba lô nhìn xem bên trong là có phải có các ngươi nhổ đến nhân sâm đường xuân b á đạo mười phần giáo hấn có người thực mở ra ba lô lập tức ngây người lấy kêu lên nhân sâm đâu rồi ta rõ ràng nhớ rõ nhổ b a căn bỏ vào của ta cũng không có quay a có người cũng gọi là đạo không lâu tất cả đều kêu lên nếu không lâu tất cả đều dùng vẻ mặt quái dị ánh mắt nhìn xem đường xuân xem ta làm gì vậy các ngươi đừng vây công ta chính là rồi đường xuân tức giận k h e i nói không có ý tứ huynh đệ chúng ta hiểu là ngươi rồi là ngươi đã cứu chúng ta hắn trong một t r u n g n i ê n nhân nói ra đường huynh đệ là đại trí tuệ người hắn đã từng t i ể u đã cứu chúng ta quản dụng t i ê u lên d i c hắn một phủ lên hiện trường hào khí lập tức t i ể u sinh động hẳn lên đường lão đại vẻ mặt khiêm tốn mỉm cười gật đầu giảng lời khách sáo bất quá cái thằng này lén nhưng lại vụ trộm đang tại nóng ruột lấy hấp thu những cái thứ này trên đầu toát ra nhân khí việc chương một trăm linh ba hư ảnh cảm giác tay phải một hồi bạo nhiệt bề ngoài giống như vừa mở đi ra bốn cái đan điền đã chật ních tinh nguyên lực cái này có thể tràn ngập nếu như bất quá linh khí hấp thu tiến đến sống n g ạ n h lách vào phía dưới thì có thể thúc đẩy thân thể lần nữa mở bước phát triển mới đan điền đi ra mới đan điền cựu đại biểu cho chu thiên bí quyết tinh thần cảnh giới đề cao do đó cũng sẽ biết kéo võ công đẳng cấp cùng với cựu thiên hạo thế bí quyết trong luyện khí cấp độ đề cao ba người tương đắc đích rốt cục đi ra quái dị khó lường mê nguyễn ma lâm đường xuân giờ phút này thoáng cái sống trong lúc vô hình là được cái này một đội tầm m ư ơ i người rõ ràng hợp lý vừa rồi quản dụng phương tiến theo chân bọn họ nói chuyện tào lao、qua. bọn hắn cũng nói qua ở trong đó gặp gỡ việc lạ nhi hơn nữa mọi người gặp bên trên việc lạ nhi trên cơ bản bất đồng giống như đến sau cùng một c h ạ m rồi quản dụng nhìn nhìn phía trước mừng rỡ kêu lên sau cùng một c h ạ m tiết gì đường xuân hỏi sinh linh cảnh quản dụng thuận miệng nói ra vị nào biết rõ sinh linh cảnh có cái gì đặc điểm đường xuân hỏi nghe nói bên trong có giảng nhiều khả năng giúp đỡ người để công cơ hội ví dụ như đậm đặc được như bùn náo h c h ạ m tham dịch thậm chí ngươi vận khí tốt mà nói còn có thể đạt được bí cảnh người sáng lập trước đó thiết chí bầu trời rót khí cái kia chính là trực tiếp giúp người đột phá hơn nữa không nhiều lắm di chứng một vị cảm kích giả thuyết đạo mọi người đã bị ủng hộ nhất cổ t ắ c khí chạy về phía trước đi đường xuân ngược lại là thả chậm lấy bước chân đi trong đám người gian cái này đ ằ n g trước nhất định nguy hiểm nhất có trời mới biết cái này sinh linh cảnh trong có phải hay không gặp nguy hiểm như thế nào còn không mau chạy đừng làm cho cơ hội tốt để cho người khác được phương tiến giật đường xuân một thanh đừng nắm vội cơ hội là đoạt không đi đấy kia phải xem vận khí của ngươi rồi hơn nữa tại đây thần diệu khó lường hay vẫn là cẩn thận một chút cùng thận Đường Xuân giật phương tiến quản dụng cùng với hậu đông người một tốt. giật hậu với bất a người thanh. Phương tiến cùng quản dụng nhị nhân nghe xong, một cảm t h y cũng có c h ú đạo đều đi đường theo lý, vì vậy đều thả chậm bước chân đi theo đường Xuân thả Bất chân bước rồi. quá hậu đông t h ằ n g này sợ cơ hội cho người khác đã đoạn sửng sốt không nghe x o n g vào đệ nhất thê đội hàng ngũ a nhanh đến rồi người nào đó hưng phấn tới cực điểm hét to một tiếng đệ nhất thê đội người liên cuồng trụm một cái đi vào mà phương tiến cùng quản dụng rõ ràng cũng quen mắt một thanh bất quá gặp đường xuân vẻ mặt chấn định hai tên ra hỏa trong lòng bán t ầ m thẳng này một tiếng thật cũng không đoạt chạy mà thứ hai thế đội đều chạy đi vào đường xuân ba người ngược lại là cho đã rơi vào cuối cùng thành thứ ba thế đội có phải hay không cảm thấy ta sống cố lộng huyền hư đường xuân nhìn hai tên gia hỏa lướt hỏi là có chút quản dụng trung thực hắc hắc cười khan một tiếng các ngươi cảm thấy tại đây không khí như thế nào đường xuân hỏi cùng bên ngoài không có gì khác nhau a quản dụng nói ra cái này là được rồi đường xuân gật đầu nói cái gì ý tứ đường h u y n h phương tiến vẻ mặt không hiểu đã nơi này là cuối cùng sinh linh cảnh rồi trong lúc này có lẽ mười phần mỹ hảo mới đúng ngươi không phải nói còn có như bùn nháo dạng tham dịch chỉ sao còn có nếu là như thế mỹ hảo chi địa có lẽ không có gặp nguy hiểm rồi bởi vì phía trước nguy hiểm chúng ta đã ma luyện đã qua thế nhưng mà tại đây cũng không có có thể cảm giác được có loại này mỹ hảo có phải hay không lộ ra có chút quái gì? đường xuân hỏi thật đúng là có đạo lý a chẳng lẽ tại đây cũng không phải sinh linh cảnh quản dụng vỗ lão đại hừ còn phải cẩn thận a phương tiến cũng gật đầu nói xuân ca nói được đúng vậy cái thằng này dọc quá nhiều lần đả kích so đối với đường xuân bội phục đã đến rất sâu trình độ không khỏi tự do kêu lên xuân ca đến rồi a bên trong quả nhiên truyền đến tiếng kêu t h ẳ n g thiết đường xuân ba người lặng lẽ đi vào đi đến bên trong xem xét phát hiện bên trong thật đúng là loạn a mười mấy cái ra hỏa đang theo một đống ảnh tử chiến thành một đoàn mà đường xuân phát hiện ảnh tử tuy nói là hư hào đấy nhưng là nếu như ngươi không phản kháng bị hắn một kéo nên hoàn g cung bên trong hồn thần sẽ cho kéo đi ra theo ngươi ngươi lập tức cũng biến thành ảnh tử trạng cùng người sống đánh đấu đến cùng nguyên nhân gì đường xuân tạm thời cũng không có làm tin tưởng cho nên bởi như vậy người sống ngược lại là càng ngày càng ít ảnh tử đội ngũ ngược lại là càng phát ra cường tráng lớn lên chiếu này dưới tình huống đi đoán chừng không lâu người xuống hội sẽ toàn quân bị diệt cái này một tình huống thấy quản dụng cùng phương tiến đều là da đầu run lên sư tỷ lúc này cùng lúc hoảng sợ sợ nữ tử thanh âm chuyển đến không phải tam công chúa còn có ai giờ phút này nàng đang bị một cái cường tráng ảnh tử kéo lấy tóc tên k i a m ộ t ngón tay t i ể u hướng tam công chúa nê hoàn cung trong đâm đi nếu như đâm bên trong lời nói đoán chừng hồn thần t i ể u cho hội sẽ nạn đi ra biến thành ảnh tử Mà cái kia khiến t a chúa m công tam i sinh nói ế n cảnh nữ công vào bí lực c đẹp nữ tử tuy o đạo ảnh tử công lấy cũng là lo thân chưa xong. nhưng này ảnh công cũng thân phút hai chưa giờ giáp tử T. t là lấy bị a công chúa đột nhiên cảm giác giống như đàng vân giá vũ nhón một cái bề ngoài giống như bị người kéo ra ngoài bên cạnh vơ mở mắt phát hiện là đường xuân lỡ lời nói ngươi làm gì xuân ca cứu được ngươi phương tiến có chút cam t ứ c thằng này rõ ràng không biết tam công chúa nhắc tới cũng không có gì kỳ quái cung trong tất cả lớn nhỏ công chúa cũng không dưới hơn m ộ ư ơ i số phương tiến một cái tam đẳng thị vệ không rõ ràng lắm cũng bình thường dù sao lúc ớ n đ n Xuân g vậy a là này g Ngươi rằng ngươi h cho ĩ sĩ. a i rất x đoán hắn sẽ như n thế à chừng i hay、không? Quản dụng cũng, cũng là chỗ dựa tông đi ra mẫu người đệ tử kêu lên tam công chúa ngẩng đầu nhìn lên bề ngoài giống như sư tỷ không được đó là gấp đến độ tranh thủ thời gian nhào tới tam cung chử cái gì ý tứ ha ha ha cũng có gọi người này đấy cung t i ễ n đều cầm lấy đi n ấ u á phương tiến mỉa mai lấy cười nói đúng vậy a người này cùng hoàng thất đám công chúa bọn họ thế nhưng mà x u n g đ ộ t c a quản dụng cũng bổ lời nói đạo không đúng chẳng lẽ nàng thật sự là cung trong tam công chúa hay sao xong đời giống như tam công chúa ngay tại chỗ dựa tông môn ở bên trong luyện công đấy ta ta xuân ca giống như nàng nhìn nhờ ngươi tựa như phương tiến thân thể run lên sát nhìn xem đường xuân đó là sắc mặt khó chịu nổi mà bắt đầu hh ắ c ắ c không thể giả được đường xuân nhẹ cắt vô vỗ phương tiến bả vai nói lao đệ thiện tự bảo vệ mình chọn a hại chết ta rồi hết á phương tiến mặt đều nhanh thành bao hát tử rồi thật đúng là đại ngu vương triều tam công chúa a quản dụng mặt cũng tương đương khó coi hoàn toàn chính xác hoàng thất huy danh không phải những bình thường này võ giả chỗ dám chống lại t i ự u l à khí cương cảnh cấp cao thủ cũng có đ ấ u kỵ sợ dùng lực lượng một người hoặc nhất tộc chi lực cùng vương triều chống đỡ phần thắng hầu như là không hơn nữa tại nơi này đẳng cấp rõ ràng cùng loại phong kiến chế vương hướng bên trong đắc tội hoàng thất chẳng khác nào mất đi tánh mạng xuân ca ngươi thật giống như cùng nàng nhìn n h ở n g có thể hay không nói một chút tỉnh tiểu đệ ta một cái mạng ngay tại xuân ca trong tay phương tiến liền ôm quyền đúng vậy a xuân ca cho nói một chút tỉnh n à n g b ạ n đừng nhớ bên trên ta quản dụng tiểu nhân vật này quản dụng cũng là vẻ mặt phiên muộn ha ha hai vị cũng không cần phải lo lắng nàng càng lợi hại cũng phải bên trên giường của ta vẫn không thể từ nào đó ta giày vỏ không thấy sao hai chúng ta đoạn thời gian trước cáu kỉnh rồi không có việc gì không có việc gì hai người các ngươi là ta đường xuân tiểu đệ không sao đường xuân bàn tay lớn b ạ i xuống vận khí con r u ồ n mười phần xuân ca cùng nàng đến cùng cái gì quan hệ phương tiến hỏi không thể nói không thể nói nhưng là ngươi có phải hay không được thừa nhận nàng cùng ta nhìn nhận vừa rồi chính là nó sống cùng ta phát giận đường xuân cười thần bí ừ hẳn là phương tiến hợp với gật đầu nếu cho mới vừa vào giải đến chân tướng mà nói cũng không hiểu được có thể hay không tức giận đến thổ hết u y a lúc này chuyến đến hậu đông hét thảm một tiếng đường xuân ba người nhìn lại phát hiện một cái hư ảnh sống hậu đông trên đầu bắt một thành một đằng màu xám sương mù bị hư ảnh bắt đi ra hướng dưới mặt đất quăng ra hậu đông thi thể ngã xuống đất rơi xuống thế nhưng mà hậu đông hồn thần lập tức t i ể u trướng lớn đến chân nhân lớn nhỏ hơn nữa v u n g đại đao rõ ràng hướng phía đường xuân ba người chỗ chém đem đi qua hậu đông là chúng ta xuân ca theo chúng ta phương tiến hết lớn t r ư ơ n g một trăm linh bốn tam công chúa khuất n h ụ vô dụng ra tay a hắn hiện tại đã không phải là lúc trước hậu đông rồi đoán chừng hư ảnh có cái gì thủ pháp bắt nó lập tức sẽ cùng hóa thành nhân mã của mình hiện tại t i ể u là cứu cũng cứu không được bởi vì các ngươi xem hậu đông thi thể đã cho người đạp nát rồi đường xuân rất di lây lắc đầu không tốt tam công chúa giống như cũng ham đi vào muốn hay không bàn một thanh quản dung hỏi coi như vậy đi ta đi giúp các nàng một chút dù sao chúng ta cái gì quan hệ kia mà đường xuân bề ngoài giống như còn thở dài nào h tới cái thằng này thi triển một cái nóng tính bí quyết đi ra hiện tại có luyện khí năm tầng thân thủ rồi lan g không thi triển nổi lửa khí bí quyết đến hắn hiệu quả rõ ràng có thể đạt tới thứ phẩm lá bụa bi lực lay động ở bên trong phát hiện ba cái vây công hư ảnh cơ cơ rõ ràng không thế nào sợ hơn nữa ba người công kích lúc đến tuy nói cũng không có nhiều nội lực chấn động dấu vết nhưng là đường xuân nhưng lại cảm giác hồn t h ầ n đau xót bề ngoài giống như muốn lập tức bay vút lên đi ra tựa như đường xuân hiểu rõ những hư ảnh này đoán chừng công kích đúng là người hồn thần một khối bởi vì bọn họ là hư ảnh mà không có nội khí nhưng là những hư ảnh này khi còn sống đều là cao thủ hơn nữa cái này thần bí địa phương đặc thù hoàn cảnh khiến được công lực kém tiểu tương đương nguy hiểm mà công lực cao người ta mấy cái vây công một cái đường xuân lại thử đánh nữa tươi ngon mọng nước bí quyết đi ra ngoài một cô nước công đánh tới bất quá còn là vô dụng nước lửa còn không sợ vậy chúng nó sợ cái gì mà như tam công chúa sư tỷ cái loại n à y cấp độ cao thủ trưởng lực tuy nói hung mánh liệt nhưng là người ta là hư ảnh bị n g ư ơ i bổ chúng một chút chỉ là cơ cơ đương nhiên hư thể cũng sẽ biết giảm ít đi một chút nhưng nhất thời căn bản là đánh không chết t i ê u điểm ấy thật là đáng sợ hơn nữa không ngừng có thằng xui xẻo bị bài trừ đi ra hồn thần gia nhập hư ảnh trong đội ngũ hư ảnh đội ngũ càng lúc càng lớn hầu như đều biến thành ba cái chiến một cái hoặc là ba cái chiến một cái tình huống là càng ngày càng không xong rồi phương tiến cùng quản dụng bọn người cũng là cực kỳ nguy hiểm đương nhiên cũng có may mắn người liền xông ra ngoài bởi như vậy người sống đội ngũ ngược lại là càng ngày càng ít rồi một tên i chịu không được loại này nghiêm khắc đả kích rõ ràng dẫn để nổ rồi nóng tính phụ tự b ạ o rồi kiên trì kiên trì t u là thắng lợi loại sự tình này không thể phát sinh lần nữa rồi bằng không thì hậu quả quá nghiêm trọng đường xuân một bên chiến lấy một bên hết lớn xuân ca xuân ca bên cạnh bên cạnh tia đồng n h a m bích tốt nhất như có cái gì một mực sống c h ấ p đ ộ n g lên lúc này c h u y ê n đến tiểu hồ thanh em nói đường xuân nghiêng đầu xem xét thiên nhãn mở ra phát hiện bên cạnh phương n h a m bích bên trên quả nhiên có một lúm bó mảnh như m a u ti trạng chùm tia sáng sống c h ấ p đ ộ n g lên bởi vì chùm tia sáng thái vi yếu đi không cẩn thận nhìn trên cơ bản phát hiện không được nhìn nữa đường xuân như có điều suy nghĩ rồi tiểu hồ giống như những chùm tia sáng này mỗi căn đều chỉ hướng một cái hư ảnh tựa như chẳng lẽ cái này chùm tia sáng tựa là khống chế hư ảnh khống chế tuyến hay sao đường xuân hỏi có khả năng a ngươi xem có người hồn thần mỗi lần bị n ặ n g đi ra nham bích chỗ có thể bắn ra một nhún chùm tia sáng tới tiểu hồ nói ra đường xuân giật mình tấn công mạnh hai cái hư ảnh sau gặp hư ảnh tránh ra rồi như ý kim thương vừa ra thương đầu đeo dài một t h ư ớ c thương khí phá không mà đi ngoan lệ địa c h á t hướng về phía nham trên vách đá bất quá kim thương vừa s o n g khoảng cách nham bích ba mét chỗ lúc những chùm tia sáng kia rõ ràng quái dị phân ra một ít đến xoắn thành một đoàn hình thành một cái chùm tia sáng đoàn đến c h ú n tia sáng đoàn thượng truyền đến cực lớn huy áp đường xuân cảm thấy phía trước chưa từng có trầm trọng áp lực Giờ phút này, đường xuân có thể cảm giác được chúng tia sáng kỳ thật cựu là linh lực hình thành đường cong nơi này có linh lực k h ô n g chế tuyến đi ra chẳng lẽ cái này bí cảnh là từng đã là tu chân người sáng tạo các vị huynh đệ cái này n h a m bích bên trên có cổ quái các người chứng kiến t r ù m tia sáng không có chúng ta hợp lực công kích có lẽ đây mới là đường ra đường xuân hét lớn mọi người nghe xong toàn bộ một bên đập vào đi một bên ôi quả nhiên có vấn đề chẳng lẽ là nó dở trò quỷ đập hư cái này n h a n bích lập tức mọi người tất cả đều tránh ra hư ảnh không muốn sống v u n g binh khí cách không cuồng đánh về phía chùm tia sáng hai mươi người ca hợp lực phía dưới uy lực hay vẫn là tương đương cực lớn vê anh cùng đường xuân phân cao thấp chùm tia sáng đoàn nổ tung rồi đường xuân bị tạc được lui về phía sau vài chục bước phun ra một ngụm máu tươi mới đứng vững định trụ chân căn bộ dạng như vậy phân tán công kích không có ai có phẩm cấp cao binh khí quăng không chung mọi người phát lực cùng một chỗ dùng nội khí nâng lên công kích hướng chùm tia sáng đoàn đường xuân hét lớn ta cái thanh này không tệ thiên cấp trung phẩm một cái hqi nam từ tê một thanh màu đen bảo kiếm bay đến không trung một trăm hai mươi ba cùng một chỗ dùng lực tồi động t r ư ờ n g lực đường xuân nhảy đến không trung quát to một tiếng như một tướng quân cùng nhau chỉ huy bọn này võ lâm cao thủ vậy sống hai mươi cái cao thủ hợp lực phía dưới cái thanh kia thiên cấp trung phẩm bảo kiếm lập tức rõ ràng cho trướng lớn đến ván cửa lớn nhỏ hơn nữa kiếm trước b ư ớ c ra kiếm sát khí dài đến vài mét có chút hiện lên lộ ra năm màu chi sắc đây là bởi vì mọi người luyện tập công lực thuộc tính không giống với mới có thể hiện ra đa nguyên hóa kết quả、Ấm、ẩm lần này lợi hại Bảo hư chuyện lần này với ngươi báo cáo lão phẩm cấp sự tình huệ nhau ra bí cảnh sau chúng ta ai cũng không nợ ai trước tia đổ ước như cũ bằng không thì ta báo lên mà nói ngươi thì xong rồi tam công chúa hướng về phía đường xuân hừ lạnh một tiếng báo cáo l á o phẩm cấp cái gì ý tứ mọi tử đường xuân vẻ mặt kinh ngạc lúc trước sống m i ệ ợ n g h à n g ngươi nói là cái gì tướng quân thật nhiều người đều nghe thấy được chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu hay sao tam công chúa lạnh lấy cái mặt ta nói cô nương đường công tử vừa rồi thế nhưng mà đã cứu chúng ta mọi người một cái đã từng nhìn n h ư ợ n đường xuân võ g i ả bất mãn nói đúng vậy à đường công tử là của chúng ta đại ân nhân cô nương thật đúng là vong ân phụ nghĩa chi nhân hay sao cái khác lao huynh cũng nói chuyện của chúng ta với các ngươi không có sao thiếu xen vào tam công chúa bá đạo nói t ô n a muội tử chúng ta vi đường công tử lấy cái công đạo trở về cùng tiến lên luật các nàng này xem nàng cãi lại mạnh có người giận dữ rồi vung đại truy t i ể u công đánh tới lập tức mười cái ra hỏa đều đ ộ n g thủ các vị chớ lộn xộn tam công chúa sư tỷ tranh thủ thời gian muốn giải thích bất quá tất cả mọi người phẫn nộ rồi đương nhiên thật nhiều người thậm chí nghĩ còn đường xuân một cái nhân tình mười mấy người vây công tới tam công chúa sư tỷ l ư ợ n g thế nhưng mà cực kỳ nguy hiểm đường xuân ngươi còn không tranh thủ thời gian gọi mọi người dừng tay thân phận của nàng ngươi tin tưởng nếu nàng đã xảy ra chuyện gì ngươi đường ra cả nhà tuyệt đối hết thuốc chữa kia sư tỷ tranh thủ thời gian hét lớn ha ha là bọn hắn muốn đánh ta lại không có động thủ hơn nữa tại đây bí cảnh bên trong chết mấy người thế nhưng mà quá bình thường bất quá rồi đến lúc đó còn có ai trở về nói sao đường xuân nhàn nhạt cười khan một tiếng không muốn cùng cái này đầu heo nói tam công chúa tức giận đến kêu lên các vị xuất ra thêm chút sức khí đến mới được là không phải là các ngươi mười mấy người ta bà cái đều bày bất bình à. đường xuân đu ám thanh â m truyền đến hợp lực công kích có người kêu lên oanh điệm một tiếng vang thật lớn tam công chúa sư tỷ Chúng trương a tông tử, ngân hàng đệ、tử. các i dám sẵn bậy mà sẵn nói chúng ta tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người.、Tam、công ta tuyệt qua Tam đối hàm vũ tranh thủ thời gian kêu lên ta phải sợ ơ chỗ dựa tông tính là cái gì chứ lão tử hay vẫn là thần võ cung đây này cái này hai đàn bà bộ dạng như vậy không biết phân biệt tự nhiên như thế đối với ân nhân cứu mạng ta nhổ vào lột sạch văng ra có người khinh thường kêu lên chương một trăm linh năm người thần bí mật pho tượng đúng đúng đúng thật nhiều người ứng hợp dù sao tại đây cũng là hôn rất loạn vừa ra bi cảnh ai cũng không nhận ai rồi thần võ c ũ n g sống hoàng triều trong môn phái thực lực so chỗ dựa tông còn cường đại hơn quản dụng giải thích nói đ ư ờ n g xuân ngươi thực thấy chết mà không cứu được ngươi ngẫm lại hậu quả trương hàm vũ có thể là có chút hoảng hốt hai người các ngươi cũng gọi ta một tiếng xuân ca việc này tự huề nhau đ ừ n g sống lao từ trước mặt người năm người sáu hiện tại nha không có các người mặc cả thời điểm đ ư ờ n g xuân bá đạo mười phần đánh chết chúng ta cũng sẽ không gọi tam công chúa phẫn nộ hét lớn vậy đánh chết bọn hắn là được đường xuân mặc nghiêm thư lạnh lau lau ba ba ba sư tỷ lưỡng đều bị thương đường xuân làm như không thấy thằng này l ã n h khóc lấy xuân ca gọi bọn hắn dừng tay trương hàm vũ kêu lên nàng con không có gọi đường xuân hử sư muội trương hàm vũ kêu lên xuân ca tam công chúa cực đoan khuất nhục gọi ra cái này một câu trong hai mắt đều nhanh phóng hỏa rồi bởi vì tình thế bắt buộc ca hơn nữa bề ngoài giống như cái này bởi cái ra hỏa cũng có chính mình sư tỷ lưỡng uy tứ đoan chừng còn phải xem đường xuân thái độ giống như bọn hắn cũng nhìn ra một điểm manh mối đến rồi coi như vậy đi chúng ta tản đi vào đoạn cơ hội a đường xuân khoát tay h áo tất cả mọi người dừng lại rồi nhìn nhìn đường xuân hoen tất cả đều hướng phía chạy tới như thế nào ngươi còn không đi vào quản dụng cùng phương tiến ngừng lại hỏi các ngươi đi vào trước ta đi vào sợ lọt vào hai người bọn họ trả thù ta trước ngừng lại chúng ta ra bi cảnh sau lại trả mặt đường xuân nói ra b ạ n thân ngươi nghêu rõ ràng dám như thế tam công chúa lợi hại phương tiến ta bội phục sắt đ ấ rồi phương tiến giơ ngón tay cái lên đúng vậy ta cũng cùng nhau quản dụng cũng dựng lên n g ó n cái hai tên ra hỏa lại không ngừng lưu chạy vào chém giết cơ hội đi rồi tiểu hồ tại đây đã có linh lực k h ô n g chế t r ù m tia sáng cái này linh lực tổng nên có ngọn nguồn đấy ngọn nguồn ở đâu đường xuân hai mắt quét mắt kia mặt bị đánh được vết thương t r ồ n g chất cực lớn nham bích có thể hay không mới vừa rồi bị mọi người đập nát nghe nói dùng linh thạch bảy trận có thể phát ra linh lực t r ù m tia sáng đến tiểu hồ rõ ràng lại thành t h ụ hiểu được cũng bắt đầu nhiều vốn đường xuân là muốn bắt nó cho ném vào càn không đại ở bên trong thế nhưng mà cái này cái túi rõ ràng bài xích vật còn sống v ớ i hỏi mới hiểu được có thể giả bộ vật còn sống càn g không đại đẳng cấp rất cao đường xuân thiên nhãn mở ra tinh tế tìm kiếm lấy linh lực c h i nguyên úc tiểu tử ngươi tốt muốn biết so trước kia còn nhiều thêm chuyện gì xảy ra đường xuân hỏi ta cũng không rõ ràng lắm chính là ngươi hỏi ta đây đôi khi thuận miệng có thể nói ra tựa như tiểu hồ nói ra hẳn là trí nhớ của ngươi bị phong ấn một khi theo ngươi thành thục hoặc công lực đề cao trí nhớ cũng sẽ biết tùy theo một chút khôi phục hay sao đường xuân hỏi ta cũng không rõ ràng lắm bất quá ta cảm giác mình nhanh muốn tiến hóa rồi qua mấy ngày thì có phản ánh rồi đến lúc đó một thời gian ngắn ta không thể nghe đến xuân ca thanh â m tiểu hồ kia vi lưu niệm tựa như bước tiếp theo cũng không hiểu được ngươi biết tiến hóa thành cái gì rất là chờ mong á ngàn vạn đường thành heo lại nhải là được đ ư ờ n g xuân cười tiểu hồ thẳng mắt trợn trắng ừ cái này chẳng lẽ t i ể u là linh thạch đ ư ờ n g xuân tự nói lấy coi chừng vẹn ra dưới mặt đất đá vụn lộ ra một miếng trứng vịt đại màu xanh lá thạch đổ đến hấp tới trong tay đương xuân phát hiện cái này lục thạch trong tràn ra linh khí dị thường đậm đặc vận công khẽ hấp phía dưới trong thân thể lập tức thì có điểm b ú t lên lấy cảm giác sau một khắc đường xuân phát hiện trên thạch bích có chút điểm chùm tia sáng như ẩn như hiện đi ra thang này cẩn thận quan sát đến rốt cục phát hiện mặt khác còn có năm đạo chùm tia sáng là từ trên thạch bích năm cái phương vị bắn ra đến thang này nhớ k ỹ chùm tia sáng bắn ra đến vị trí về sau rút ra trù thủ coi chừng đảo mà bắt đầu thật đúng là cho đoạn đúng rõ ràng thật sự đảo ra một miếng nguyên thạch đến quái đây không phải nguyên thạch sao như thế nào nguyên thạch cũng có thể phát ra linh khí đến tiểu hồ nói ra không đúng chúng đoán chừng lạt thì ra sắp xếp sẽ ra đ i ề u gì trận có thể phát ra chùm tia sang đến mà cái này một k h ỏ a hẳn là linh thạch thế nhưng mà thạch bích ở bên trong đảo ra nhưng lại nguyên thạch cái này nguyên thạch ta dùng qua nhiều k h ỏ a rồi phát hiện tuy nói cũng có linh khí tràn ra tới nhưng là hắn linh khí không bằng linh thạch nhiều như cái này nguyên thạch cùng dưới mặt đất kia k h ỏ a linh thạch so sánh với phẩm chất t i ể u sai rồi đường xuân đối lập bắt tay vào làm bên trong hai k h ỏ a thạch đầu có phải hay không là linh thạch là nguyên thạch thạch tâm đập nát vào xem tiểu hồ nói ra đường xuân lập tức chấn động trưởng lực phát ra nguyên thạch nát lập tức một k h ỏ a xanh biết linh thạch bắn đi ra mẹ tích thật đúng là cho ngươi đã đoán đúng cái này nguyên thạch thạch tâm kỳ thật t i u là linh thạch đoán chừng là cho bao trùm cho nên bên ngoài nhìn không ra hơn nữa bởi vì bao trùm cho nên linh khí tràn ra tới tiểu ít đi không ít đường xuân lập tức cao hứng nói về sau lại đào tổng cộng đào ra năm k h ỏ a đến cùng dưới mặt đất một k h ỏ a cộng lại sáu k h ỏ a thạch bích bên trong đều là nguyên thạch mở mạnh sau bên trong tiểu là linh thạch đường xuân dựa theo thạch bích trong thì ra năm khoả bố trí phương vị bắt đầu ở dưới mặt đất phục hồi như cũ vị trí của bọn nó bất quá năm khỏa là nhớ kỹ vị trí chỉ có điều dưới mặt đất bị nện xuống kia một khỏa vị trí đường xuân không hiểu được ở nơi nào thang này cầm cái này khỏa linh thạch không ngừng di động tới phương hướng vị trí đoán chừng mấy giờ đi qua còn không thấy thành quả ngay tại hắn chuẩn bị thu lại chờ trở, trở lại quân doanh sau lại thử bảy thời điểm với anh tốt như cái gì chấn động một cái về sau thiên địa nguyên khí giống như là triệu bị hấp thu tới thang này ngơ ngác nhìn xem trong tay linh thạch thành công rồi cái này hay như gọi tụ linh trận ngươi xem bên ngoài linh khí toàn bộ cho hấp thu đã tới sống tụ linh trận trong luyện công hấp thu lại s o bình thường nhanh vài lần không chỉ nghe nói đẳng cấp cao cỡ lớn tụ linh trận có thể đem hơn một mươi m phạm vi linh khí không ngừng hấp thu tới tiểu hồ hưng phấn kêu lên đúng vậy cựu thiên hạo thế bí quyết trong t i ể u l à như thế giới thiệu chỉ có điều giới thiệu quy giới thiệu cũng không có tụ linh trận bài trí phương pháp không thể tưởng được chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ rõ ràng trong lúc vô tình dòm phá tụ linh trận bậy pháp sau này có thể lợi dụng trận này tăng cường luyện công tốc độ đường xuân gật đầu nói đạo một mực nhớ ký tụ linh trận sáu k h ỏ linh thạch bảy đặt vị trí có chút không đúng a xuân ca cái này tụ linh trận chẳng qua là tụ tập thiên địa linh khí thế nhưng mà cái này chùn tia sáng rõ ràng có thể khống chế được những âm hồn kia tiểu hồ đầu còn không ngu ngốc đây này ngược lại thật sự chẳng lẽ cái này không riêng chỉ là cái tụ linh trận còn có cái khác cái gì cơ quan không có bị chúng ta phát hiện nếu như có thể chống đỡ nắm điểm này mà nói không chừng chúng ta sau này cũng có thể khống chế một ít âm hồn đường xuân s ữ n g sở đ ỗ n g nhiên mà t h ô n g thiên nhãn như là lan g quang cùng nhau c h ầ m c h ầ m vào kia gỗ gầy thạch bích hơn nữa Thằng này lập ạ i phủi đi hiện điểm rút ra trùy trên thủ thể phát nham lấy bích sống bên m bí có để t Bất gì đi ra. Bất quá, đem nham bích đều đào ra. nham bích quá, s ậ đi vào tức h phạm vi mệt thằng này như chó chết cùng nhau rõ ràng không có phát hiện nữa. Bất luận cái gì những vật khác, ngoại trừ bình thường nham thạch hay, vẫn là nham thạch. thấy nhiên ậ luận vật Lập t mệt bất trừ t lớn là lúc này cùng ràng nữa ngoại vẫn, Đúng này, Đường Xuân bỗng người. mọi cảm vi vào cái cái gì gì quay có rõ cái thằng này chứng kiến đối diện một tòa cao tới mấy ngàn mét núi lớn nham bích bên trên rõ ràng q u á i gì xuất hiện một đầu người pho tượng một thân đầu cao tới mấy trăm mét rộng cũng có mấy trăm mét hơn n hình tượng có điểm giống là cổ Ai Cập chữ vàng tháp bên cạnh Sphinx,、đầu、người thân chữ tháp tử, t sư ư có cổ Cập điểm đầu Ai là g mặt nữa g cũng nhàng người pho tượng, cũng không nhưng người tương. ư ờ i điều núi hiện hiện hiện nhìn trên trên nhẹ ấn thân vẫn nhìn tôn Hơn n phía hồ, chỉ vách chỉ pho thể thể về ra, ra rất một mặt có có có mơ đá đầu là là là có thể nhất định là một cái nam tính mặt người pho tượng mặt người pho tượng sống ngoài núi kia hơi mỏng trong mây m ù lộ ra rất thần bí rất quái dị c h ư một trăm linh sáu khai thiên bổ điện thật có l ỗ i bị bệnh không đứng dậy được cho nên đêm qua một càng không cách nào càng hơn nữa mặt người tương không giận tự uy đường xuân cảm giác giống như bị một tòa núi lớn đệ lại tựa như toàn thân đều ngâm sống một loại không h i ể u cực lớn uy áp bên trong quả thực không dám đi ngưỡng mộ cái vị này người đáng sợ mặt đ i ê u tượng thế nhưng mà đường xuân cho tới bây giờ đều là cái không chịu thua chủ nhân thang này đứng ở tụ linh trận trung ương toàn thân đã vận hành lên chu thiên bí quyết tinh thần điên cuồng hấp thu lấy quanh thân bạo tuân r a mà đến cường hãn linh khí thiên nhãn cố gắng mở ra lấy nhìn thẳng đối diện xa xôi chân trời tựa như mặt người yêu tượng hôm nay mắt cũng không có khả năng tùy thời mở ra lấy bởi vì thiên nhãn cần tinh thần lực mới có thể đánh nhau khai cùng kiên trì đấy rất hao phí hồn thần cùng với một ít tinh nguyên lực tu sĩ luyện khí năm tầng lúc t i ể u đã có được thần thức đường xuân kỳ thật cũng có bất quá đường xuân phát hiện thần thức đã cùng thiên nhãn hòa thành một thể mà thiên nhãn cảm giác năng lực so thần thức càng thêm cường hãn cái này tiểu hồ mượn cho mình thiên nhãn hình như là m ộ i vị cao thủ luyện chế ra đến tựa như chính là một siêu cường b ộ i số lớn siêu rõ ràng kính viễn vọng cùng quan học cảm giác khí kết hợp thể hơn nữa rõ ràng còn kiêm hữu dụng thiên nhãn tinh thần lực công kích cấp thấp võ công người hiệu quả lúc này điêu tượng một con mắt rõ ràng chậm rãi mở ra một đầu mảnh như bộ lông dạng khe nhỏ kẽ hở ầm ầm một n h ũ n g chập t r ọ n t ử sắc vô hình ánh sáng phong tới đường xuân cảm giác giống như bị cái gì nổ một cái tựa như cái con kia mắt quá thần bí thật là đáng sợ giống như đến từ cách xa ngồi sao không gian đường xuân cảm giác hồn thần đều đang run sợ không lâu tử quang càng ngày càng mạnh o a n g đ i ệ u một tiếng l â y động đường xuân lập tức một hồi tròn v á n g hắn phát hiện chính mình hồn thần rõ ràng thật sự bị thần bí kia từ sắc quang nguyên con lại phía dưới cho lách vào rút ra bất quá đối diện điêu tượng giống như cũng chấn động bởi vì đoan chừng là phát hiện đường xuân nghe hoàn g cung trong bị rút ra cũng không phải hồn thần mà là một đầu sao trổi kéo vĩ trạng dây lưng mà m ộ mươi hai miếng nhỏ bé hơi thắp sáng q u a n g tại đây dây lưng trong bước lên lấy tạo thành m ộ ư ơ i hai cái nhỏ bé ánh sáng phản bạ tới sao trổi mang một hồi v ặ t mẹo cái con kia đáng sợ ánh mắt giống như tức giận lại chậm dài hướng bên trên mở to một điểm hiện tại khỏe mắt có hai cọng tóc ti trạng lớn nhỏ tự nhiên bán ra đến hào q u a n g màu tím càng thêm cường hãn sao trổi hồn mang trên không trung kịch liệt sợ run lấy đường xuân cảm giác mình có phải hay không sắp chết cái này hồn mang bị công kích cái loại nầy thống khổ là sống không bằng chết mã lặc bên cạnh đấy phải chết cùng chết đường xuân há mồm hét to một tiếng chu thiên bí quyết tinh thần toàn lực t r ư n g lên mười ba cái đan đ i ể n chi khí toàn bộ bước cho đi ra hướng sao trổi hồn thần dây lưng kéo tới muốn kéo trở về nơi hoàn cung đến nhiều đốm lửa há có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ Tiểu tượng truyền thanh từ nhi, ngươi rồi. Điêu kia quá cuồng vọng bên ràng đến cùng lúc mờ ảo thanh âm, hình như là đến từ cách xa phía chân cách phía lúc rõ xa là mờ âm, ảo như vạn căn cương c h â m đang thắt đâm vào đường xuân toàn thân nhịn đến hồn thần mang chạm vật ta chính là c u n g vọng ngươi tựu là thiên thần thì như thế nào ta đường xuân tuy nói nhỏ bé nhưng ta là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán tuyệt sẽ không ngồi chờ chết ta mệnh do ta không do trời địa muốn tiêu diệt ta ta hủy đ ị a thiên muốn nuốt ta ta sẽ trời thiên địa không dung ta lúc ta khai thiên bổ địa phương đường xuân hai tay dơ lên cao nắm đâm hướng phía bầu trời giống lớn một tiếng tiểu nhi tựu ngươi điểm ấy yếu ớt so châu chấu còn nhỏ bé lực lượng nào dám đảm và khai thiên bổ điện ha ha, ha càn rỡ không biết trời cao đất rộng càn d ỡ á tiểu nhi ngươi biết thiên địa nhiều đến bao nhiêu thanh âm kia cực đoan xem thường cùng k i n h thường vậy ngươi nói ở giữa thiên địa nhiều đến bao nhiêu đường xuân hỏi lại ha ha a còn muốn lôi kéo ta lời nói ngươi còn quá nộn rồi điều tượng nói ra ta quá nộn cái con kia có thể chứng minh ngươi ánh mắt thiền cận ta chi học thức như mênh ngông phía chân trời đường xuân cười to nói rõ ràng hăng hái liền một đầu trường phát đều cho phun được chuẩn bị chỉ lên trời bị dựng lên giống như trong lúc đó đã trúng một siêu cấp điện nâng hầu hạ t ự như phóng tứ thanh âm kia uy nghiêm mảnh quát to một tiếng đường xuân lập tức như gặp phải mấy vạn cân thiết truy m á n h kích cả người cho bị đâm cho phi nện vào trăm thước bên ngoài nham bích bên trên trùng trùng điệp điệp va chạm một chút lập tức máu tươi vẩy ra bất quá đường xuân kiên trì hắn thời gian dần qua lại chiến mà bắt đầu đỉnh lấy cái con kia đáng sợ trong ánh mắt chuyển đến cực lớn uy lực muốn chiến bắt đầu tiểu nhi ngươi có thể chiến bắt đầu ta sẽ nói cho ngươi biết ở giữa thiên địa lớn đến bao nhiêu thanh âm kia nói ra tùy theo đường xuân phát hiện hắn trong mắt bắn ra từ sắc quang tuyến càng phát ra cường liệt rồi t i ê u cường quang như một chỉ vô hình bàn tay sững sờ sinh sinh áp sống trên người mình mơ tưởng nhúc nhích mảy may đường xuân biện s u ấ t toàn lực kiên trì thế nhưng mà cùng cái này cổ mê ngông lực lượng tương so với chính mình kia tinh khí cảnh đại viên mãn cảnh giới ở chỗ này giống như nhỏ bé được không đáng giá nhắc tới giống như một hạt cắt mịn hơi bụi tiến vào thái bình dương trong bình thường đó là lật không nổi sóng do đấy t i ể u chớ nói chi là đứng lên rồi căn bản là không nhúc nhích được a đường xuân dùng đem hết toàn lực hét to một tiếng ai quang gọi có cái gì với ngươi cái này không đáng giá nhắc tới tiểu nhi có cái gì thú vị không có hương vị điêu tượng giống như có chút đần độn vô vị đường xuân bị c h ọ c giận toàn thân tinh nguyên lực hướng trung ương đ a n điền mà đi toàn thân cũng có chút bành trướng lên đứng lên đứng lên không muốn làm nô lệ mọi người bắt đầu bắt đầu bắt đầu đường xuân trong lồng ngực đột nhiên bị bắn ra ra trước khi chết mãnh liệt bi tráng dùng châu á quốc ca đến mai táng chính mình k i a bất khuất tâm linh muốn tự bạo bản tôn sẽ thanh toàn ngươi thanh âm kia đặc biệt đạo mạng i ố n g như sống bóp chết một chỉ nhỏ bé con kiến tựa như không mang theo một tia cảm tình trên người sức chịu nén càng lớn răng rắc răng rắc thanh em không ngừng văng lên đường xuân h i ể u được xương cốt của mình bị cái này cổ cường hãn sức chịu nén để được từng khúc đứt gãy hơn nữa kinh mạch mạch máu tất cả đều nổ tung mở đi ra mà ngay cả da cơ tất cả đều vỡ ra mà máu tươi từ bên trong tràn ra đến đường xuân đã thành một cái máu chảy đầm đ ị a n g ư ờ i ngay tại mơ hồ gian đường xuân trông thấy hàn đao giống như là chim to bay vút tới cường hãn nội khí phát ra một kéo vừa muốn đem đường xuân từ dưới đất bước lên đến bành đạo kia đang sợ con mắt chỉ là nhỏ bé nháy một chút giống như có một cỗ tử quang rút g y hàn đao một tiếng trầm đục cả người bị đạo kia tử khí đánh cho trong miệng phú huyết ngã bay đã đến ngoài ngàn mét cũng không hiểu được sống hay chết rồi quá con mẹ nó cường hắn rồi khí cương cảnh cường giả người ta nháy một chút con mắt đi ra ngoài ngàn mét hướng địa phủ đưa tin rồi đây là cái gì năng lượng đường xuân thật sâu rung động rồi bất quá càng là kích phát ra thằng này ý chí chiến đấu t i ể u là toàn thân kinh mạch xương cốt từng khúc đứt gãy cũng phải cuối cùng biện một thanh đạo kia độ mạnh yếu dần dần thu nạp a đường xuân thê lương kêu thảm chống lại lấy xuân ca xuân ca tiểu hồ khắp huyết kêu bật đi ra rõ ràng nhảy lên đã đến không trúng trong miệng cả phun ra một cỗ hỏa hồng tức giận cái gì chạm vật hướng đối diện điều tượng đánh tới cái gì biểu diễn nhuyễn núc nít đấy một cái cấp bậc thấp thứ đồ vật cũng tới gom góp cái gì náo nhiệt cút thanh âm kia hừ một tiếng ầm ầm tiểu hồ cho sóng âm chấn đắc trực tiếp t u cho chân choáng đánh rơi đường xuân trước mặt đường xuân nội tâm sống khắp huyết trong nội tâm bi trắng cũng đã đến cự c trí giờ phút này muốn tự bạo đều không thể làm được bởi vì đường xuân phát hiện theo thân thể toàn bộ cho hủy diệt sau liền chu thiên bí quyết tinh thần đều vận chuyển bất động rồi a a a đây là đường xuân cuối cùng phát ra trước khi chết tiếng gầm gừ đến c h ư ơ n một trăm linh bảy bí cảnh người sáng tạo đúng vào lúc này đường xuân mang theo chiếc nhẫn trợt l ó e lên lập tức cùng lúc xanh biết hảo quang từ phía sau l ư n g ngâm vào đường xuân trong thân thể làm cho người l i ễ u lưỡi quái dị sự tình đã xảy ra đường xuân cảm giác cái này lục quang giống như sâu đậm cánh mạng dịch giống như bình thường lập tức sống đường xuân trong thân thể du động lấy theo lục quang du động đường xuân cảm giác được trong thân thể bị áp đoạn kinh mạch mạch máu da thịt cùng với cốt tủy xương cốt rõ ràng thời gian dần trôi qua lại hợp lại lại với nhau ngắn ngủn vài phút nổi Đường Xuân toàn t hơn â n như thường. khôi phục h nữa đường xuân k h i ế phát sợ p hiện kinh h ô c mạch cùng mạch máu cùng với trên người huyệt vị đều biến lớn thêm không ít nếu nói thì r a kinh mạch chỉ vẹn vẹn có ống hút lớn nhỏ hiện tại thì có đầu ngón hút lớn nhỏ đương nhiên cũng không phải nói đường xuân thân thể lập tức thành tự nhân đường xuân thân thể ngoại hình cũng không có gì biến hóa kinh mạch mạch máu chỉ là tương đối mà nói sống cảm giác hạ biến lớn rồi đây chẳng qua là đăng k h í phương diện một loại cảm giác cũng không phải thật sự chứng đại chu thiên bí quyết tinh thần một lần nữa vận chuyển giờ phút này kia áp lực cực lớn giống như giảm bớt không ít đường xuân rõ ràng đứng lên hắn dương lên bàn tay thiên đâm tám biến trong thức thứ nhất không gió cũng dậy sóng muốn vận chuyển hử rõ ràng có thể đứng lên thanh âm kia giống như cảm giác làm cho người quái dị khiếp sợ t không gió cũng dậy sóng giờ phút này thì c h u ể n ra uy lực của nó so lúc trước thế nhưng mà lớn hơn không chỉ gấp m ư ơ i lần trên bầu trời sống lập tức rõ ràng tụ tập cùng lúc cường hãn vòi rồng vòi rồng xoay tròn lấy trên không trung hình thành một cái h á t động thật lớn lô đen to như sân bóng ở giữa thiên địa giống như đều chịu biến sắc chuyện gì xảy ra trong lúc đó như thế nào nổi lên vòi rồng đang tại nắm chặt cơ hội đột phá một ít vận khí tốt võ giả tất cả đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời cái kia quái dị xoay tròn lấy lô đen đám người lập tức có chút táo bắt đầu chuyển động chuyện gì xảy ra a ngươi xem không trung giống như có một đen xì đồ vật đúng vậy bên trong lần ẩn có thể sợ đồ vật giống như muốn đem hết thẻ đều cho căn nuốt tựa、như. n ắ m chặt đột phá cơ hội khó được đoan chừng là muốn thời tiết thay đổi đừng cho làm lỡ rồi sư tỷ trương hàm vũ vẻ mặt thận trọng hướng về phía mở đảo ngũ tam công chúa đạo ẩm hát động thật lớn cuốn hướng về phía thần bí kia tử sắc quan tuyến dầm dĩ điều tượng hơi một tiếng ánh sáng rõ ràng run rẩy bất quá đường xuân mượn chiếc nhẫn lực lượng thần bí đánh ra cực lớn lỗ đen như vậy biến mất không thấy ừ còn có chút chơi đầu rồi tiểu tử giống như trong lúc đó hình như người có thay đổi thanh âm kia lẩm quái lỗ đen không thấy rồi có người nói đạo tiêu tán rồi vừa rồi có lẽ là hoa mắt ta nhất định mắt tản ha ha ha đột phá đột phá a ha ha ha, ha ngươi thua nói đi thiên địa nhiều đến bao nhiêu đường xuân thu hồi bàn tay cùng tiếu đạo mới nhớ lại vừa rồi thế nhưng mà có đồ ước liệu tất loại này cường đại tồn tại chắc có lẽ không đổi ý cùng chính mình nhỏ yếu võ công người so đo mà nói t i ể u quá mất mặt m ũ i quả nhiên thiên cùng địa cùng nhau đại ngươi cho rằng hạo n g u y ệ t đại lục đ ạ i sao thanh âm kế hỏi đương nhiên lớn chúng ta đại ngu vương triều cũng đã rất lớn rồi tự l à kỵ phi ưng cũng phải hơn mười ngày mới có thể mặc g i ã đi qua bất quá đại ngu vương triều bên cạnh còn có đại nguyên quốc đại tần quốc chờ sống khổng lồ hạ nguyện đại lục trong đại ngu vương triều chẳng qua là một cái điểm nhỏ thế nhưng mà khổng lồ hạ nguyện đại lục bề ngoài giống như cùng toàn bộ đại lục so sánh với cũng cũng không phải rất lớn nghe nói bên ngoài còn có vực bên ngoài vực bên ngoài so hạ nguyện đại lục càng lớn đ o a n chừng là không thuộc về cùng một cái đại lục đ ư ờ n g xuân cố ý nói ra trong lòng tự nhủ ngươi muốn khảo cứu lao tử sự phát hiện này đời thay phục sinh người xem ai biết được nhiều ha ha ha ít ngồi đ á y giếng thanh âm kia cười nói nói như thế nào chẳng lẽ còn không đủ đ ạ i sao chẳng lẽ thiên địa so cái này còn lớn hơn sao đường xuân cười lạnh cũng không phải thiên địa so cái này lớn thiên cùng hơn là cùng nhau đ ạ i đấy thiên t i ể u gắn vào địa thượng diện muốn nói hạ o n g u y ệ t đại lục cùng vực quan ngoại giao so giống như đầu ngón tay cùng toàn thân so sánh với vực bên ngoài càng là một lần quảng đại thiên địa. m ộ t cái vực bên ngoài thiên thành phạm vi thế lực t i ể u so một cái hạ o n g u y ệ t đại lục còn muốn lớn hơn thanh âm kia nói ra Lớn n h ư thế phạm vi thế lực nếu như phát sinh chiến tranh tin tức phạm như sinh chiến nếu muốn vi lực r ơ i i vào tay t h ê n thành h n c ẳ g phải giờ. là muốn đến bao giờ. Đường bao xuân hỏi ha ha tiểu tử bọn hắn c h â đó truyền phương thức cường đại hơn không phải ngươi có thể tưởng tượng đến các ngươi tại đây phi điều truyền thư chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi đương nhiên cái này ngươi có năng lực đi thời gian sẽ biết thanh âm kia nói ra thôi đi không giảng thiệu coi như vậy đi ta tin tưởng ta cuối cùng sẽ tới vực bên ngoài đường xuân hừ hừ nói thế nhưng mà chẳng lẽ thiên địa to lớn t i ệ u kể cả một cái hạ nguyện đại lục cùng với vực bên ngoài sao không chỉ so cái này lớn có mấy trăm vực bên ngoài lớn như vậy a bên ngoài có càng thêm mở ảo quảng đại địa vực vực bên ngoài cũng chỉ là kia mở ảo khu vực một cái góc vắng vẻ mà thôi thanh âm kia nói ra tiền bối đi qua đường xuân cũng có chút khiếp sợ xem ra đại ngu vương chỉ ở chỗ phiến khu vực này thật đúng là không nhỏ đoan chừng cả cái hành tinh là địa cầu mấy ngàn lần thậm chí mấy vạn lần rồi đường xuân là càng phát hưng thú mà bắt đầu không nói chuyện cái này rồi đúng rồi cái kia em bé là sư phụ của người a thanh âm kia hỏi cái kia em bé cái nào tiền bối ta không rõ ràng l ắ m đường xuân giật mình ngươi liền sư phụ mình đều không rõ ràng lắm ngươi là như thế nào học hội sẽ không rõ cũng dậy sóng một trường k i a ở đằng k i a em bé trong tay xử đi ra cũng không tệ lắm cũng tạm được rồi điều tượng nói ra tiền bối là giảng võ vương cái thế tao n h á sao đường xuân cố ý hỏi cũng không phủ nhận điểm ấy cũng không thừa nhận cùng cái này thần bí nhân chơi thần bí võ vương ha ha hình như là gọi cái này ngoại hiệu à, một cái tiểu hoa hoa mà thôi Năm điều ó hắn vẫn còn c ta á này bí cảnh bên trong trường dùng chứng nhận đột phá đã đến khí thông cảnh càng đằng còn cũng không phải động bí Bất bị khí cái trước cấp tác phải phá hơi thế, thuật một đột một keo để đã độ. đẹp. đ lại i quá, kỳ võ tượng nói ra đường xuân thiếu chút nữa chấn mất cái cảm b ê ngoài n giống như thằng này đem võ vương như vậy lợi hại chiêu thức xem thành đồ rát r ư i kia người này còn chịu nổi sao tiền bối là cái này bí cảnh c h i chủ có thể hay không cáo chi tính danh lại để cho v ạ n bối kính ngưỡng một chút đường xuân giật mình hỏi ha ha chờ ngươi đột phá đến khí thông cảnh càng một cái đằng trước cấp độ thì ra là phất tay có võ vương phong phạm lúc hỏi lại ta bằng không thì đần độn vô vị lao phu sự tình quan hệ lấy cái này phiến quảng đại đại lục v ạ năm n trước phân t r a n h a không phải ngươi cái này vô c h i tiểu nhi có khả năng có thể biết được thanh âm kia cảm thán một tiếng giống như có chút thất lạc hừ vô c h i ta muốn nói đúng là ta so ngươi hiểu được thêm nữa đường xuân k h a nói ha ha ha thanh âm kia cực đoan khinh bị nợ nụ cười kia sóng âm xuyên thấu to lớn bầu trời vung hướng về phía các nơi nhanh đính trụ cái gì tiếng cười thật là đáng sợ mau đưa người chấm c h ó n rồi chính nắm chặt cơ hội lũ tiểu tử dọa được sắc mặt tái nhận thậm chí có ý chí không đủ kiên cường người đều đổ c ấ p đái tại c ò n rồi chịu đựng sư muội ngươi muốn đột phá đến bảy vật rồi n g ắ m lại chỗ tốt ngươi sống đồng t i n h trong hàng đệ tử bài danh có thể đề cao kia chỗ tốt nhưng chỉ có nhiều hơn rồi hơn nữa võ công không cao trở lại trong hoàng thất là không có địa vị đấy kiên trì tựu là thắng lợi đừng trách kia phá cái chiêng thanh âm sống quỷ tê ơ trương hàm vũ vi tam công chúa động viên lấy bởi vì nàng đã bắt được cơ hội xong rồi sư tỷ ta chịu không được a thanh âm kia thật là đáng sợ giống như một á c ma giống như người muốn đột phá muốn đem hắn gắt gao giấm nát dưới chân mới được nếu như ngươi hủy ở bí cảnh ở bên trong vậy hắn thật đúng là đắc ý trương hàm vũ mà nói như thể hồ còn đính như chuẩn bị thép giống như đâm tại tam công chúa trong lòng bên trên ta muốn đột phá ta muốn trở nên mạnh mẽ ta muốn giết chết đường xuân t i n hôn thể đàn này đốn mạn Bí chương ả n t một trăm linh tám bùn hoàng tiểu hoa hoa hôm nay không đem lời nói giải nghĩa sở mà nói đem ngươi chọn đời chịu khổ bùn hoàng thoáng cái là không sẽ làm thì ngươi ta muốn ngươi mấy trăm năm sống không bằng chết tựa như những bị kia rút ra âm hồn cùng nhau vi lão phu tôn thủ âm chu hải ngân kia một cửa dù sao cũng là cho ngươi hủy tự ngươi trên đỉnh là được thanh âm kia lạnh thấu xương nếu ta nói nếu tiểu tử ta may mắn thắng ngươi phải nói cho ta biết tên của ngươi còn có được cho ta chỗ tốt nhất định đường xuân nói ra t h a n h giao thanh âm kia không hề nghĩ ngợi ở giữa thiên địa cũng không chỉ ngươi giảng cái kia giống như nhỏ ngươi giảng tuy nói rất lớn nhưng là cùng chính thức ở giữa thiên địa so sánh với hay vẫn là quá nhỏ bé rồi ở giữa thiên địa thiên so địa đại đường xuân vừa giảng đến nơi đây thanh âm kia thô bạo đã cắt đứt thử nói láo thiên địa cùng nhau đại làm sao có thể thiên so địa đại tiểu hoa hoa ta nhìn ngươi căn bản bên trên ngay tại chuyện phim chứng đừng nóng n ộ i nghe ta nói ngươi hay vẫn là cái gì tôn đấy như thế nào liền điểm ấy tính nhẫn mại đều không có đường xuân nghĩa mai đạo nói kiếp cái gì tôn đoán chừng cho chọc t ứ c chúng ta hiện đang ở đại lục kể cả vực bên ngoài kể cả ngư i giảng so vực bên ngoài còn muốn lớn hơn địa phương nhưng thật ra là sống cùng một khoả tinh cầu bên trên toàn bộ đại địa t i ể u là một khoả quả cầu cái này khoả quả cầu tuy nói đại nhưng là sống trên bầu trời lại là có thêm loại này quả cầu vô số viên mà hơn là bao quát sống thiên bên trong cho nên thiên so địa đại ngươi có hay không ngẩng đầu nhìn qua sống buổi tối trên bầu trời có phải hay không có rất nhiều điểm sáng sống long lánh những điểm sáng kia tựu i là từng khỏa qua cầu có chút điểm sáng ngươi nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hạt c á t đại nhưng trên thực tế chúng so chúng ta hiện đang ở tinh cầu còn muốn lớn hơn đường xuân giải thích nói cảm giác thật đúng là khó có thể nói rõ ràng hơn nữa cũng có thể cảm giác được người này tuy nói công lực không cùng nhưng đoán chừng còn chưa tới ngoài hành tinh đi lên qua cho nên ánh mắt là có cực hạng h ừ ngươi cái này ngụy biện thật đúng là có một bộ một bộ bầu trời là có rất nhiều điểm sáng nhưng những điểm sáng kia mảnh như hơi hạt cát làm sao có thể so chúng ta ở lại cái này phiến quảng đại địa vực còn muốn lớn hơn hơn nữa so vực rõ ràng là bình đấy chúng ta liếc trông không đến bên cạnh lúc nào địa vực thành viên cầu trạng rồi đó là không có khả năng viên cầu trạng là có đường cong bùn hoàng đi qua vô số địa phương nhưng chưa từng phát hiện chúng ta cái này mảnh thổ địa hay vẫn là đường cong trạng người cái này căn bản là sống chuyển h i ế m người kia nói bởi vì diện tích rộng lớn cho nên nhìn không ra đường cong đến đấy hơn nữa những điểm sáng kia nhìn về phía trên tiểu đó là bởi vì cách chúng ta quá xa xôi rồi nói thí dụ như một chiếc xe ngựa chúng ta đi gần xem rất lớn nhưng là nếu như ngươi đứng sống hơn mười ngàn mét xa trên núi nhìn lại k i a xe ngựa có phải hay không cùng nhỏ bé hạt cắt cùng nhau nhỏ hơn thế nhưng mà xe ngựa có thu nhỏ lại sao không có đó là bởi vì khoảng cách xa nguyên nhân đường xuân nói ra trong nội tâm cũng là phiên muộn muốn đem hiện đại thiên thể lý luận lại để cho một cái cổ nhân tiếp nhận không khác nói chuyện hoang đường v i ệ t vông mặc dù cái này cổ nhân là đại thần thông người chỉ cần hắn không có ra qua cái tinh cầu này đều không có biện pháp giải thích rõ ràng làm cho người tin phục ừ còn có chút đạo lý bất quá ngươi giảng bên ngoài kia nhỏ bé điểm sáng so chúng ta trên phiến đại lục này còn lớn hơn mà nói ta hay vẫn là khó mà tin được bất quá thiệu hoa hoa ngươi ngụy biện cũng cho ta cảm giác mới mẻ coi như vậy đi chúng ta xem như giật cái thế h ỏ a không phân thắng bại như vậy đi bùn hoàng âu bàn thiên hạ tặng cho ngươi một điểm chỗ tốt ta cũng không u ổ n g công ngươi đi một chuyến u ổ n g công chỗ tốt có hai cái đ ệ nhất cựu là có thể giúp ngươi đ ể công đến cựu đẳng cấp bất quá ngươi thân thể này hình như là vừa đột phá không lâu còn là căn cơ bất tổ đương thứ hai t i ể u là lại để cho ánh mắt của ngươi hấp thu âm hồn chi lực lớn mạnh cảm giác của ngươi năng lực hai điểm này ngươi lựa chọn cái đó một điểm âu b à n thiên hạ nói ra cựu đoạn t ố t bất quá hấp thu âm hồn chi lử cũng không tệ đường xuân ấp đúng lấy nhất thời có chút khó có thể quyết định tiểu a hoa, hoa hay vẫn là không đủ quyết đoán a âu b à n thiên hạ nói ra cái này hai cái ta đều không muốn đường xuân cắn răng một cái nói ra vậy ngươi muốn cái gì âu b à n thiên hạ hỏi ta muốn rút ra những mây đen này tăng thêm khống chế âm hồn phương pháp giống như là vừa rồi cái loại nẩy đánh nhau cùng nhau đường xuân nói ra không tệ không tệ còn có chút ánh mắt biết rõ phương pháp kia đáng giá bất quá nha n g ư ơ i công lực quá yếu cho ngươi cũng vô dụng hay vẫn là đến điểm thực tế đấy bất quá ta cũng đáp ứng ngươi đột phá đến khí cương cảnh giới lúc rồi hãy tới tìm ta nếu như ta vẫn tồn tại mà nói ta cho ngươi biết âu b à n thiên hạ nói ra tiền bối chẳng lẽ muốn đã đi xa đường xuân s ữ n g sở cái này cùng ngươi không có sao không cần hỏi nhiều âu bản thiên hạ bề ngoài giống như thanh em thân thiết không ít ta đây t i ể u thiên nhãn đột phá hơn nữa ông trời của ta mắt có yếu ớt công kích năng lực chỉ có điều quá nhỏ bé ta muốn thiên nhãn là không phải có thể đột phá như võ công cảnh giới cùng nhau đột phá dùng hồn thần lực lượng công kích người đường xuân nói ra ha ha a tiểu hoa hoa lòng dạ nhi rất cao nha tiểu ngươi bây giờ tiểu tám đoạn thân thủ cũng muốn có hồn thần công kích năng lực đây chính là khí thông cảnh cường giả mới có thể có được sơ bộ thực lực tiên thiên cường giả bởi vì hồn thần hay vẫn là không đủ cường đại không cách nào dùng tinh thần lực công kích người mà khí cương cảnh cường giả chỉ có thể lợi dụng một tia hồn thần dung nhập nội khí trong tiến hành công kích mà khí thông cảnh cường giả có thể đem hồn thần chóc bong ra một ít đến một mình tiến hành công kích mà t i ể u hoa hoa tính toán của ngươi đoán chừng muốn rơi vào khoảng không bởi vì ngươi cảnh giới t r ê n l ệ n h to lớn vô cùng cự đ ạ i rồi nếu như ngươi là khí cương cảnh cường giả mà nói bổn hoàng có lẽ giúp ngươi một thanh còn có thể ngươi bây giờ quá yếu nhược đến chúng ta căn bản là bỏ qua tình trạng âu bàn thiên hạ khe nói đã như ngươi như thế g ằ n g đấy vậy tại sao ông trời của ta mắt hiện tại tựu đã có được một tia hồn thần công kích năng lực điều này nói rõ ông trời của ta mắt không giống với cái khác võ công người con mắt không tin ngươi điều tra thêm xem đường xuân nói ra âu bản thiên hạ nhìn lướt qua quả nhiên ừ một tiếng ngươi hôm nay mắt có chút đặc biệt giống như không phải ngươi bản thân đ ấy chẳng lẽ là cái nào đó cường giả lắp đặt đi lên hay sao âu bản thiên hạ bề ngoài giống như cũng tới điểm hứng thú điểm đi lên đấy có lẽ xem như người khác cho đoán chừng là cấp độ tương đối cao cho nên hiện tại đã có chút điểm hồn thần công kích năng lực đường xuân nói ra ha ha, ha người đó căn bản tự không gọi hồn thần công kích chẳng qua là hồn thần hòa tan vào nội khí về sau dùng hồn khí phương thức công kích mà thôi bất quá tức đã là như thế ngươi hôm nay mắc hay vẫn là tương đương có khai sáng ý nghĩa bùn hoa ngược n g lại là có thể giúp ngươi một thanh rồi bất quá không muốn muốn một hơi t i ể u ăn thành đại mập mạng chỉ là hơi chút để cao một điểm hồn động năng lực mà thôi âu b à n g thiên hạ cười cười rồi con mắt nháy một chút từng đạo màu xám thân ảnh rõ ràng trên vách núi đã x n g ra những màu xám kia hư thể đường xuân có thể cảm giác được bọn hắn khi còn sống là cao thủ chỉ có điều hồn thần bị người chịu đã lấy ra t ự như màu xám hư ảnh dãy rồi lấy âu b à n thiên hạ trong mắt cùng lúc tử quang đánh tới hư ảnh tất cả đều tản ra rồi không lâu cho âu b à n thiên hạ n g ừ n g tụ thành cùng lúc mảnh như sợi tóc trạng màu xám dây nhỏ đã đánh vào đường xuân thiên trong mắt lập tức đường xuân cảm giác mình thiên nhãn sống vô hạn kéo dài giống như bên trong có xuất hiện xuất hiện tựa như không lâu âu b à n thiên hạ thu hồi màu xám lực đường xuân liếc quét tới phát hiện thiên nhãn xem cách thoáng cái tăng lớn hai m tả hữu phạm vi mà luyện khí năm tầng thần thức tối đa đến chừng năm trăm thức cảm giác khoảng cách hôm nay mắt rõ ràng so thần thức dùng tốt nhiều l đối với tiểu hồ lai lịch đường xuân càng phát ra rất hiếu kỳ rồi đa tạ tiền bối dẫn đường xuân lần này ngược lại là chính chính dọc dọc quỳ một chân trên đất khấu ba dập đầu không cần như thế đó là bởi vì ngươi giảng n ị biện nguyên nhân âu bàn thiên hạ nói ra đúng rồi tiền bối cái này bí cảnh là ngươi sáng tạo đấy sao đường xuân hỏi ngươi cấp độ còn chưa đủ kia võ vương đột phá khí thông cảnh càng một cái đằng trước cấp độ ứng nên gọi tên gì ngươi cấp độ còn chưa đủ ngươi bài kiến một chỉ thần bí bàn tay sao ngươi cấp độ còn chưa đủ kia tiến đưa điểm đẳng cấp tốt linh thạch luôn luôn a như loại này trung phẩm linh thạch đã thành bí cảnh ở bên trong rất nhiều chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể tìm được cứ việc cầm lấy đi chương một trăm linh chín đi ra coi như vậy đi không hỏi rồi hỏi cũng hỏi không đường xuân phiền một gặp âu b à n thiên hạ thở dài cặp k i a mắt thời gian dần trôi qua đóng lại từ nay về sau về sau hết thể khôi phục nguyên trạng lại không có bất kỳ thanh âm gì rồi đợi ta đ ạ tới t k h í cương cảnh lúc nhất định rồi trở về bãi phòng đường xuân chỉ lên trời gào thét một tiếng một quyền xé trời mà đi bất quá bên tia không có hồi âm đường xuân tìm được tiểu hồ bất quá phát hiện tiểu hồ hồ không thấy rồi dưới mặt đất nhưng lại để lại một cái trứng to như bóng truyền trạng cái này chứng trạng ngoại vật sắc đã không phải là màng thịt trạng rồi mà là vỏ cứng trạng đường xuân kêu tiểu hồ trứng còn giật giật thang này đã nói tiến hóa chẳng lẽ là phá sắc mà ra t i ể u là tiến hóa rồi đường xuân ấp úng lấy thu hồi cái này trứng về sau tranh thủ thời gian sống quanh mình tìm một lần xuống cũng không có phát hiện hàn đao thân ảnh chẳng lẽ chết rồi đường xuân trong nội tâm đánh nữa cái dấu chấm hỏi sắc trời rốt cuộc sống trên bầu trời không mở ra bí cảnh thí luyện chấm dứt còn lại còn sống hai trăm đến người phong tuân ra mà ra đường xuân lặng lẽ chạy ra ngoài muốn chạy trốn không có cửa đâu phía sau truyền đến trương hàm vũ kia lạnh như băng thanh â m không thể tưởng được vừa ra bí cảnh rõ ràng cho nàng theo dõi đường xuân không hề nghĩ ngợi quay người tự i trốn đi hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nha người nhu nhược người n h á t gan chạy đi đâu trương hàm vũ sống phía sau mắng chửi giáp sư mọi tam công chúa điên cuồng đuổi theo mà đến bởi vì chạy trốn nhanh không lâu đã trôi qua rồi mấy ngàn mét khoảng cách nữ hoa tử cho lão phu xéo đi, đi đúng vào lúc này cùng lúc bạo m á n h liệt sóng âm gọi tới trương hàm vũ lập tức run lên dừng bước tiền bối muốn xen vào cái này nhàn sự sao ta đến từ chỗ r ử a t ô n g trương hàm vũ nói ra Cút. lao phu chỉ nói thêm một chữ nữa hàn đao thanh âm lạnh lẽo chuyển đến trương hàm vũ lại không có do dự quay người giắt sư mội bỏ chạy đường xuân khoản này sổ sách chúng ta nhớ kỹ định tất hồi báo trương hàm vũ cùng tàm công chúa thanh âm lạnh như băng chuyển đến có cái gì cứ việc xử đến đường xuân hướng phía hai nữ bóng lưng hừ lạnh đa tạ tiền bối ta lúc trước tìm một trận đáng tiếc không có phát hiện tiền bối có thể còn thể tiểu sống lúc à tốt. Không có gì hay đa tạ Không hay h gì có c đa đấy, n g ta h dịch. h ỉ là một số giao、dịch. Về p ầ này nói không có l chuyến đến quản dụng cùng phương tiến hai người không kịp thở thanh â m đến đường xuân q u a y đầu nhìn lại hai người chạy trốn thật đúng là đầu đầy mồ hôi không khỏi trong nội tâm cũng có chút cảm động đúng rồi vừa rồi ta nhìn thấy chỗ rửa tông cái kia hai cái với ngươi có chút gì đó nữ tử bản lấy cái mặt vội vàng chạy không phải là xuân ca lại phải tội bọn hắn đi à nha quản dung hỏi cái này xuống núi cứu hoán đã kết xuống ta cũng không muốn quản đường xuân nói ra bất quá phải chú ý a chỗ rửa tông thế nhưng mà không đơn giản nếu như xuân ca là khí cương cảnh đại viên mãn cường giả cũng không phải dùng lo lắng nhiều cái này rồi n à y loại nhân vật chỗ rửa tông cũng sẽ có điều kiên kỵ nhưng là ngươi bây giờ còn không cách nào theo chân bọn họ chống lại hay vẫn là trước nhịn một chút tin tưởng dùng xuân ca này thiên tài luyện công t r í tư sau này tất có h á n h diện thời gian phương tiến quyên n ủ cái này ta tin tưởng bất quá hai vị vừa rồi có lẽ đều có thu h o ạ c ra đường xuân cười hỏi ha ha đột phá nhất giai đáng tiếc không thể liên tục tiến cấp hai tam giai quản dụng rõ ràng có chút buồn b ự c không t ệ à bằng không thì người ít nhất được lại hoa bà năm thời gian mới có cái này cơ hội đường xuân cười chúc mừng đạo đúng rồi huynh đệ bắt được cơ hội gì phương tiến hỏi không may vốn là phát hiện một cái cơ hội rồi cuối cùng lại đã mất đi đường xuân trang được vẻ mặt phiên muộn không có sao bí cảnh hai năm một hai lần sau lại nghĩ biện pháp dùng xuân ca ngươi u y ê n bác học thức đột phá cũng so với chúng ta nhanh c h ú t ít phương tiến an ủi đúng rồi cái này tiến vào bí cảnh thông hành bài là ở đâu ra đường xuân hỏi tất cả đại tông phái đều có nhất định được danh lệch đối với t á n đám võ giả mà nói mỗi hai năm tuyển b ạ t một lần là thông qua luận võ tuyển b ạ t mà chúng ta đại ngu vương triều triều đình cũng có nhất định được danh lệch nhưng là phải đi qua luận võ mới có thể định ra đến ta chính là sống thị vệ tử ý trong tuyển gia trừ lần đó ra một ít đại có thực lực gia tộc ví dụ như chúng ta đại n g u hoàng triệu b ắ t đại gia tộc cũng có chút ít danh lạch phân phối phương tiến nói ra kỳ thật thứ này chúng ta không thú tông là vô danh lạch đấy bởi vì chúng ta tông môn quá yếu bất quá đôi khi cũng có thể thông qua nhất định được giao dịch theo môn phái khác hoặc trong gia tộc đạt được bất quá tất cả mọi người rất coi trọng loại cơ hội này nếu như là giao dịch mà nói giao dịch nội dung nhất định rất nặng phân lượng ta cũng là đã từng đã cứu trưởng môn tri tử là hắn cho ta nghe nói là dùng trong tông môn một chỉ nuôi ba trăm năm phi thường chân quý tiên hạc đổi lấy vì thế hắn còn đau lòng m ấ y tháng quản dụng cười nói xuân c a sau này có tính toán gì không phương tiến bề ngoài giống như ý hữu sở chỉ hỏi ta hay vẫn là trở về á c núi quân doanh tiếp tục làm binh bất quá ta bị người công kích u ố t t i ế n bắc đô bí cảnh phương lão đệ là thị vệ tử ý ỉ có thể hay không phát cái chứng minh cho á c núi quân doanh chứng minh một chút bằng không thì chỉ sợ có người hội sẽ dùng này vu oan ta tự tiện rời khỏi không tuân thủ trong quân kỷ luật đường xuân nói ra không có vấn đề vừa về tới kinh thành ta dùng phi điều chuyển thư cho hô duyên tướng quân coi đây là chứng nhận phương tiến một vỗ ngực s o n g phương lại rong dài vài câu sau chia nhau đi nha không có ý tứ hai cái bằng hữu đường xuân nói ra bằng hữu ta chính là cho bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống hàn đao hử lạnh cửa đông báo đã từng là bằng hữu của ngươi đường xuân hỏi loại sự tình này ở tiền thế cũng đã gặp nhiều lắm rồi đúng vậy cùng mặc một đầu còn yếm bằng hữu cuối cùng thế nào ngươi chết ta sống hàn đao lạnh siêu siêu có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi cùng chuyện của hắn đường xuân hỏi đó là ta cùng chuyện của hắn hiện tại bí cảnh sự tính a ngươi được thực hiện hứa hẹn rồi ta không có thời gian với ngươi l ề mề hàn đao hỏi trước hết để cho ta trở về trong quân doanh đưa tin một chút lại nghĩ biện pháp đi ra như thế nào đây đường xuân hỏi ha ha ngươi thực đem ta hàn đao đương kẻ đần đùa nghịch có phải hay không tiểu tử ta hàn đao tuy nói là cao thủ nhưng c h ề u đình có lợi hại hơn cờ ư n giả g ngươi nếu như trốn ở quân doanh không đi ra ta thật đúng là không tốt đánh thẳng quân doanh tuy nói áp núi quân doanh đoán chừng không có cao thủ nhưng thị vệ tử y cũng không phải là ăn chay loại này đại sự bọn hắn tất sẽ ra mặt tím vệ y đầu lĩnh đoán trường so với ta công lực cao hơn hơn nữa tự là huề nhau mà nói bọn hắn nhiều người hàn đao cười lạnh nói đã tiền bối không tin ta đây t ự mang ngươi đi kia c h u ngồi sống hàn câu tử đường xuân đem sự tình có lựa chọn nói ra ngươi nói khí thông cảnh đại viên mãn cường giả thái đông dương đều cho khóa tại hàn câu tử không thể nào chẳng lẽ hàn câu tử ở bên trong có so này còn mạnh hơn cường giả đây chính là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết hàn đao bề ngoài giống như có chút không tin một đôi mắt sáng q u ắ c h chằm c h ầ m vào đường xuân đó là người ta võ vương dở cho quỷ đường xuân trong nội tâm cười lạnh một tiếng nói ra đoán chừng là bằng không thì đến từ vực bên ngoài thái đông dương như thế nào sẽ bị khóa mấy ngàn năm rồi hiện tại tiểu t ô n điểm hồn thần vẫn còn dễ rồi lấy đoán chừng cũng nhanh xong đời cho nên ta cảm thấy được tiền bối hay vẫn là đột phá đến khí thông cảnh đại viên mãn thời điểm lại đi không mượn k i a chỗ ngồi bởi vì đã không có chủ nhân mấy ngàn năm xuống khống chế cao thủ thiết chí cũng kém không ít đoán chừng khí thông cảnh cường giả có lẽ không nhiều lắm công việc bằng không thì cái này tánh mạng thế nhưng mà quý giá hơn nữa ta cũng không muốn lại đi kia chỗ ngồi thật là đáng sợ người kia tiểu thân thủ đều có thể đi ra ta sợ cái gì hơn nữa đột phá đến khí thông cảnh đời này có hay không hy vọng cũng khó nói khí thông cảnh đại viên mãn cường giả chúng ta hạ o n g u y ệ t đại lục lại có bao nhiêu không nói lập tức đi hàn đao vung tay lên cầm lên đường xuân chạy vội mà đi Trước tiêu diệt thân thật cương cảnh cường chưng cảnh công cho giả khinh thân công phu thật đúng là không phải phu dùng bệ. hồng Khí không này đúng y là là để hàn đao một cái chạy xuống đã đến ngoài ngàn mét hơn nữa đặt chân lúc mũi chân chợt nhẹ điểm cây c ò lần nữa bước lướt lại đi ngàn mét tốc độ kia so phe ra di nhanh nhiều lắm rồi hơn nữa liên tục chạy trên trăm ngàn mét rõ ràng không thấy có giọt mồ hôi chạy ra xem ra lão gia hỏa nội nguyên chữ còn tương đương phong phú đúng rồi bí cảnh trong là chuyện gì xảy ra ngươi thật giống như bị cái gì cao thủ đánh cho rất thảm bất quá ta ra tay muốn cứu ngươi lúc cũng không có phát hiện người kia cái kia tồn tại thật là đáng sợ sống lúc nghỉ ngơi hàn đ a hỏi ta cũng không rõ ràng lắm tựu cho người đánh thành dạng như vậy rồi có phải hay không là lúc ấy bí cảnh sáng lập người đường xuân nửa thật nửa giả nói ra bí cảnh c h i chủ hàn đao trên mặt hiện lên một k i a ý sợ hãi người kia tuyệt đối thuộc về tồn tại trong c h u y ê n thuyết đoan chừng cùng võ vương cái thế tao nhã cùng một cái cấp độ cao thủ cái thế tao nhã tính là cái gì chứ à người ta gọi hắn tiểu hoa hoa đường xuân trong nội tâm hử đầu nhưng lại điểm đạo bởi vì hàn đao tốc độ nhanh một ngày một đêm đã đến hàn câu tử cứ việc hàn câu tử trải qua đường xuân vừa loạn về sau hiện tại tăng cường thủ hộ nghe nói thủ hộ tướng quân cấp bậc đều đề cao đã đến theo tam phẩm nhưng đối với hàn đao loại này khí cương cảnh cường giả mà nói hay vẫn là rất gân gà đấy hơn nữa h à n câu t ử cái kia hồ đầm bởi vì tháp mại mà thiết chết ở bên trong cho nên kia hồ hiện tại đã thành xuôi chi điệm căn bản là không có người nguyện ý nhìn nó liếc ngược lại là dễ dàng đường xuân hai người tiến vào nghe nói bởi vì không tìm được thi thể mà đầu lâu nhưng lại sống á c núi quân doanh xuất hiện cho nên kính xin đạo sĩ xuống làm cúng bái hành lễ ba ngày mà ngay cả binh sĩ tuần tra đều vượt qua cái này hồ đầm mà đi nghe nói là âm khí quá nặng đi hàn đao mang theo đường xuân quan sát một hồi bề ngoài giống như cũng không có đặc biệt gì tình huống hai người lặng lẽ xuống nước rồi không lâu cũng sắp tiếp cận đáy đầm hàn đao thẳng này cũng không hiểu được từ nơi này đoạt đến rồi mấy t r ư ờ n g trung đẳng nóng tính p h ụ liền chuẩn bị dùng cái đ ồ vật này nổ bùng sau nhìn xem có thể không phá tan kết giới tiến vào thần bí dưới mặt đất băng hà khu vực t đường xuân bị hàn đao một kéo như giống như cá bơi nhanh trong thối lui đã đến bảy tám mét có hơn đường xuân phát hiện một đạo bạch sắc kiếm quang theo chính mình vừa rồi lặn địa phương mạ qua gặp một kiếm thất、bại. kia kiếm quang vây đi lại quang dết một vòng vòng vây do xem ra làm ám sát hai tên giá hỏa công lực không bằng hàn đao thâm hậu bất quá đã có đường xuân cái này con ghẻ ký sinh hàn đao trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào giải quyết hết hai đạo sắc bén kiếm quang mà hai người kia giống như cũng phát hiện cái này đường xuân cái này gần cả cho nên toàn bộ hướng đường xuân trên người mời đến hàn đao nhất thời cũng b ứ c cho được đành phải nội khí thành cương t r a o hướng đường xuân cái này tự không thể không phân ra một nửa khí kình dùng để bảo hộ đường xuân rồi lập tức ba người chiến thành một đoàn mà đường xuân thằng này đã sớm mở ra bọc thép phù bảo hộ lấy chính mình ba đại cao thủ cuộc chiến ngược lại không có đường xuân cái này cấp thấp vị người chuyện gì rồi hoàn toàn thành xem xét khách ẩm cuối cùng hàn đao công lực mạnh mẽ bên trong một cái ra hỏa cho hàn đao một trưởng đánh trúng sông về mặt nước mà khắc một tên cho hàn đao một kéo đã đến trước mắt hàn đao mặt lộ vẻ hung quang một thanh cựu bóp chặt người trung niên kia cái cổ như là nắm bắt một con vị tử dạng tay kia quyết đoán một quyền đánh về phía người này trái tim bộ vị đầm nước cho hàn đao kích ra một cỗ bạo mãnh liệt thủy tiễn giống như đánh tới hướng này cái gầy mặt t r u n g nhân a đường xuân đã nghe được một tiếng ở trong nước phát ra chầm đ ụ một tiếng ầm vang nổ mạnh lập tức đầm nước b ư c lên bị khơi dậy hơn một mươi m cao của nước mà đầm nước giống như bị kích hoạt lên đột nhiên một cỗ quỷ dị vô cùng mạch nước ngầm đánh úp lại đường xuân ba người cho một kéo t i ể u sôi dòng mà đi xuống cảm giác đầu tương đương t r o n g mặt chìm bởi vì mạch nước ngầm quá cường hãn mà hàn đao cùng người trung niên kia đều cho bạo tạc sóng âm chấn đắc có chút chóng mặt hồ hai người dây dưa lấy rắt đường xuân đã trôi qua rồi không lâu bị xông vào một đầu mạch nước ngầm trong hàn đao dù sao lợi hại một thanh tỉnh kiếm quang lóe lên t i ể u cắt lấy một khoả dữ tợn lấy phun h ế t đầu xoay một tiếng trung niên nhân thi thể cho hàn đao một cước đá đã đến nước bên cạnh bờ đại nguyên quốc hồng y vệ cao thủ ta nói như thế nào như thế cường hãn hàn đao hừ lệnh nói muốn đem kê khỏa đầu lâu cho đá tiến mạch nước ngầm trong trâm đã lưu lại đường xuân tranh thủ thời gian kêu lên người này đầu lưu lại có làm được cái gì hàn đao nhìn xem đường xuân đối với ngươi vô dụng đối với ta hữu dụng người này nhất định là hồng y vệ bên trong cao thủ bằng không thì không có khả năng có thể trước mặt bối làm hơn mấy chiêu đ o a n chừng cũng là một mạch cương cảnh cường giả đường xuân hỏi không phải người này tiên thiên đại viên mãn vậy phần nói vì cái gì có thể phát ra mạnh như thế h u n g h ã n trưởng ký đến đó là bởi vì trên người hắn có được cao phẩm chất nóng tính phủ các loại thứ đồ vật đ o a n chừng là đại nguyên quốc trong hoàng cung lấy ra cái loại này siêu cực viên đạn các loại nội khí phủ chính là ta cũng có đấu kỵ sợ hàn đao nói ra tiên thiên đại viên mãn cũng không tệ rồi tiền bối cái này đầu lâu ta đã m u ố n đường xuân nói ra bất quá tiền bối ngươi sao có thể nhất định người này tự là hồng y vệ người đại nguyên quốc hồng y vệ cũng không phải nói mặc hồng y gì hết, thấy không tự cái này hàn đao thỏ tay khẽ hấp một khối hồng sắc thủ chỉ thô lệnh bài cho hắn hấp đã đến trong tay ném cho đường xuân nhị đẳng đái đao thị vệ phẩm cấp còn không t h ấ p t a đường xuân quét hình ra đa lấy trong nội tâm vui vẻ ha ha muốn mà nói thì lấy đi đến đại nguyên quốc lúc còn có thể giả mạo một chút dọa dọa dân chúng hàn đao cười nói phía trên này thế nhưng mà có chứng minh thân phận đấy người này gọi lý lời trời đ o a n chừng hắn vừa chết người khác cũng sẽ biết hiểu được giả mạo mà nói chẳng phải là lập tức tự cho bắt sống đường xuân nói ra không nhất định hồng ý vệ đối với đại nguyên quốc bình thường dân chúng mà nói t i ể u là rất thần bí trong vòng người sẽ biết nhưng dân chúng chưa chắc sẽ biết do hắn đã chết hàn đao lắc đầu đường xuân cũng không có sĩ diện cãi láo một kia ý thức đem thi thể k é ngã sọ cùng với ngọc bài đều cho thu vào trong túi hơn nữa sống trên thi thể tìm tìm còn phát hiện mấy k h o ả t r u n g phẩm chất nguyên h ạ c h tiền bối vừa rồi thanh kiếm k i a giống như phẩm chất không thấp đường xuân có chút tham lam nhìn xem hàn đao đương nhiên loan nguyệt đao có lẽ đạt đến địa cấp cực phẩm liệt kê bất quá tiểu tử ngươi lừa ta ta còn không có tìm ngươi tính sổ n g ư ơ i rõ ràng đ ã khởi cái này binh khí tốt chủ ý đến đến rồi hàn đao hừ lạnh nói mặt thoáng cái tựu bản mà bắt đầu lạnh lẽo có chút làm cho người nhúc nhát ta không có lựa gạt tiền bối a ta giảng chính là lời nói thật đường xuân mạnh m i ệ n g đạo nói nhảm ngươi nhìn xem đây là dưới mặt đất hắc băng hà sao cái này căn bản là thượng cấp k i a đầm nước thông xuống một đầu mạch nước ngầm hàn đao q u á t lên đường xuân mới nhớ tới cái này thiên nhãn mở ra nhìn về hướng bốn phía nhìn lên cũng có chút trợn tròn mắt mạch nước ngầm ở chỗ này nước chạy bằng thẳng căn bản cũng không phải là trước kia hạ đến màu đen băng hà kia chỗ địa phương rồi lần trước cũng là bởi vì bạo tạc mới tạc đi vào lúc ấy còn nổ chết c h ấ n thủ hàn câu tử tứ phẩm tướng quân tháp mại ngươi thiết cựu lại như thế xuống đó a chuyện gì xảy ra một chỗ xuống sẽ xuất hiện hai c h ủ n g kết quả tại đây quá nó mẹ quái đường xuân nhịn không được m a n g lên tiểu tử đến bây giờ ngươi còn dám lựa gạt lao phu thực đã cho ta là một hạng người lương thiện có phải hay không xem ra không để cho điểm đau khổ cho ngươi đếm thử ngươi là sẽ không giảng lời nói thật hàn đao vung bàn tay chương một trăm năm đó tám đại cao thủ n g ư n g n g ư n g tiền bối ngươi xem phía trước là không phải có vấn đề đường xuân chỉ vào trên bờ nói ra có cái gì vấn đề một mặt đá núi mà thôi tuy nói dốc đứng một chút nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không kỳ quái hàn đao hử lạnh tiền bối còn khí cương cảnh cương giả ta xem cái này ánh mắt cũng không chợt tích đường xuân trên mặt khinh thường nói nói láo đây không phải một mặt đá núi là cái gì hàn đao tức giận sóng âm c h ấ n đắc n h a m bích xoạt xoạt chấn tiếng nổ thấy không có tình huống rồi cái này n h a n bích có vấn đề đường xuân chỉ vào bị hàn đao phẫn nộ tiếng hô chấn đắc có chút lắc lư nham bích hừ thật đúng là có chút vấn đề cái này nham bích như thế nào hội sẽ lắc lư chẳng lẽ cái này nham bích chỉ là một cái mặt ngoài hiện tượng mà hắn trên thực tế là một kết giới hàn đao s ư ơ n g sở nhìn lại không lâu đại lực một quyền phá không mà đi kêu lên phá vê anh nham bích sáng rõ lợi hại hơn rồi giống như muốn phát sinh địa chấn tựa như quả nhiên là kết giới hàn đao nói ra cái này kết giới nghe nói chỉ có khí thông cảnh cường giả mới có thể làm ra đến đoán chừng là mở không ra Đường Xuân nói ra, k hàn ô n nhất định, nằm g h ta t h khí lực cái này, kết giới cũng có chút thời tính phụ chút thử Hàn kết kết lực lắc lư. lẽ là lâu lực cái cũng có Có tạc giới gian giới bi này dùng nóng bớt. Ta một giảm xem.、Hàng、đao nói làm tự làm hai người thối lui đến bờ bên kia hắn dùng cường hãn khí cương tạc nổ súng linh phủ ầm ầm vang lên vang lên kết quả sáng rõ lợi hại hơn bất quá hay vẫn là không có sụp cái này nóng tính phủ phẩm chất quá thấp điểm hàn đao có chút buồn b ự c vừa rồi kiểm tra thi thể thời điểm ta phát hiện lý đầy trời trên người cái này có lẽ phẩm cấp còn không thấp đường xuân đau lòng đem có được một khối bà chỉ rộng đích một bài dạng đồ vật đưa tới một bài bên trên hoa đầy đi một tí quái dị phù văn không tệ không tệ thượng phẩm nóng tính bài có lẽ có thể nổ tung rồi hàn đao vui vẻ lần này sắp vỡ ầm ầm một tiếng nổ vang n h a n g bích sống đường xuân trước mặt sụp đổ một khối lộ ra một cái lô đen đến bên trong đột nhiên một cỗ đại lực chuyển đến đường xuân cùng hàn đao xem xét cơ hội khó được hai người như hai thanh hình người toa nhãn hiệu dạng vọt lên đi vào đi phía trước xem xét phía trước rõ ràng còn là cái rất đại khoáng đạt chi đ i ệ bất quá có n hàn nhạt quái gì đao á m đem làm xương Người sống bàng này ràng thành n giới bảo kê. kết lợi hại, rất rõ h m bích hình thức. Bởi thức. cẩn c hình như không thận thật h đúng vậy là sẽ dấu giếm được rồi. được h à nói đao n xong chuyển ngươi chằm chằm vào đường xuân đạo q u á i ánh mắt của ta tuyệt đối so với ngươi tốt như thế nào ta không thể phát hiện ngươi ngược lại phát hiện ha ha ta t i ể u ánh mắt nhiều vừa rồi không cẩn thận đụng phải một chút mới cảm giác có chút q u á i đường xuân nói ra lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt vô tri ba tuổi tiểu nhi cái này kết giới khiến cho nham bích cùng nhau mặc dù là ngươi đụng vào cảm giác cùng đụng nhang bích cũng giống như vậy đau đớn sẽ không nhuyễn núp ních tiểu tử ngươi không có giảng lời nói thật hàn đao một đôi mắt sáng quát chằm t r ầ m vào đường xuân ta chính là ánh mắt tốt không có cái khác đường xuân nói ra coi như vậy đi không kéo cái này rồi chúng ta đi bên trong nhìn xem đã có kết giới bịt lại trong lời nói nhất định có không vật tầm thường hàn đao nói ra quay đầu nhìn lại kết giới lại phong lên xem ra cái này kết giới còn tương đương lợi hại còn thì không cách nào toàn diện nổ tung nó hàn đao có chút một mực đúng rồi tiền bối ngươi đạt tới khí cương cảnh đại viên mãn sao ta không có ý tứ gì khác tự là nghĩ n g muốn hiểu rõ một chút đợi chút nữa từ không chừng gặp gỡ lúc nào cũng có ngọn nguồn có phải hay không chúng ta hiện tại cùng tồn tại trên một cái thuyền rồi ai cũng không có thể bảo chứng bên trong có hay không cường đại tồn tại đường xuân vẻ mặt chân thành không tới sơ kỳ hơn nữa ta muốn nói cho ngươi khí cương cảnh viên mãn người một cái có thể làm ngược lại mười mấy sơ giai tương giai vị thực lực đều kém cách xa trung giai có thể đả bại sơ giai ba cái hơn nữa đột phá khí cương cảnh sau mỗi đột phá một cái tiểu gia i vị đều là mười phần khó khăn động cựu cần bảy tám năm thậm chí thời gian dài hơn cho nên theo như bình thường tốc độ mà nói ta đ ờ i này có thể không còn sống đột phá đến khí thông cảnh vậy khó nói hy vọng mờ ảo được vô cùng hàn đao nói ra đường xuân đột nhiên dừng bước nhìn về phía trước hàn đao s ư n g sở cũng nhìn sang tình cảnh tương đương quái gì, giống như có tám đoàn người vây quanh trung ương một cái gì mà mỗi một đội nhân mã đều có ba bốn mươi đến như là sống chơi diều hâu bắt con gà con trò chơi tựa như từng cái đều là thứ hai hai tay đỉnh phía trước người e o vai vị h à n đa o khoát tay háo vẻ mặt nghiêm túc đang làm cái gì giống như tất cả đều là t h ơ i khô đường xuân nhỏ giọng nói ra ừ là t h ơ i khô đúng vậy giống như khi còn sống đang làm cộng đồng hợp lực chống cự cái gì cường hạn thứ đồ vật tựa như chiến đấu ngươi xem thứ hai đều là hai tay ngăn trở người phía trước phần eo cái này là võ giả sống gặp gỡ cường địch lúc hợp lực kết quả thì ra là đem nội khí do cuối cùng một người theo thứ tự đẩy mạnh xa hơn trước cái này chừng ba mươi cá nhân đích nội khí hội sẽ hội tụ sống phía trước nhất một cái dẫn đội cao thủ trên người c u ố đương nhiên loại này g nội khí hội truyền âm phương thức chỉ có tiên thiên và đã ngoài cao thủ mới có thể truyền âm bởi vì cần dùng khí cương truyền tới mà tiên thiên cao thủ tuy nói còn không có cường đại khí cương nhưng là có một tia khí cương chi khí tạo thành dùng để truyền âm hoàn toàn có thể có thể vì cái gì chẳng lẽ gặp nguy hiểm hay sao đường xuân không có biện pháp thi triển khí cương m ậ tâm nhưng cựu t i ê n hạo thế bí quyết trong cũng có một bí thuật gọi linh sóng trấn âm loại này bí thuật luyện khí năm tầng tu sĩ có thể làm được rồi ngoại nhân cũng là nghe không được kỳ quái thanh âm của ngươi giống như gian ngoài cũng nghe không được tựa như ngươi không có khả năng có thể phát ra khí cương m ậ tâm hàn đao trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc đây là chúng ta đường ra một loại sóng âm bí thuật bí thuật mà thôi đường xuân cười nói bởi vì đem nội khí đẩy vào trong cơ thể người khác cũng là tương đương nguy hiểm một sự kiện nhiều người như vậy nội khí đều đẩy vào người phía trước một người trong thân thể cái này càng nguy hiểm bởi vì nội khí thuộc tính không có khả năng đều giống nhau cho nên muốn b ư ớ c lên nhất định được phong hiểm đ o a n chừng những người này cũng là bị ép đã đến sống còn thời điểm bất đắc dĩ cộng đồng hợp lực đối phó cường giả hàn đao nói ra hai người coi chừng đã đến gần đi qua thiên giới mắt đường xuân chứng kiến trung ương hình như là cái cự đại tế đàn thức tất cả đều là dùng xe tại đại hòn đá màu đen xây mã thành tế đàn dài rộng chừng ba mươi bốn mươi m hơn nữa còn giống như có một căn cực lớn màu đen thiết trụ tử chỉ lên trời dựng thẳng lấy thấy không rõ độ cao có bao nhiêu bởi vì trên tế đàn bao phủ d à y vô cùng màu đen s ư ơ n g mù đoàn cựu là đường xuân siêu cường thiên nhãn cũng mặc không đ h ấ u đường xuân lần nữa phát lực hôn khí bay thẳng tế đàn mà đi cảm giác thiên nhãn giống như bị cái gì đinh một chút tựa như đau nhức thằng này tranh thủ thời gian thu hồi thiên nhãn hôn khí trong nội tâm hiểu rõ cái này tế đàn có phản kích thần thức tìm kiếm công năng nhất trí ánh mắt xéo qua trong phát hiện hàn đao đã ở thẳng tao mày tiền bối thấy rõ tế đàn trung ương không vậy đường xuân hỏi xem không rồi ánh mắt vừa tiếp cận t i ể u đau nhức càng la tới gần càng đau nhức giống như t r o n g mắt đều nhanh cho đâm thủng giống như bình thường như loại tình huống này nói như vậy bên trong có cường lực phản kích ánh mắt xem trang bị liền tinh thần lực của ta đều xem không đi vào điều này nói rõ bên trong tồn tại rất cường đại chúng ta hiện tại tiến đến có thể không đi ra ngoài cũng khó nói rồi hàng đao trên mặt lộ ra ít có nghiêm trọng đến đúng rồi tám c h i đội ngũ chẳng lẽ những cao thủ này đều là ngàn năm trước sống hàn câu tử thần bí mất tích tám đại cao thủ chỗ mang người nghe nói từng cao thủ đều có được khí cương cảnh thực lực như đông thiết một tay xuất vân bản thiết tương sinh người này nghe nói tựa như cái tính toán mệnh bói toán tiên sinh trang phục người này là tám đại cao thủ đứng đầu nghe nói đã đột phá đến khí thông cảnh giới người xem hướng vương bắc mặt chi kia đội ngũ dẫn đầu người không phải t i ể u là thầy bói cách gan mặt sao chẳng lẽ người này t i ể u là thiết tương sinh từng đã là khí thông cảnh cường giả đường xuân đột nhiên mạ kinh hỏi chương một trăm mười hai hồn ư ơ n g thật đúng là có khả năng a bất quá ta cũng chưa từng thấy qua thiết tương sinh hàn đao lắc đầu nếu thật là năm đó tám đại cao thủ hơn nữa đệ tử của bọn hắn nhiều cao thủ như vậy hợp lực sống đối kháng trung ương tế đàn trong lúc này tồn tại vậy thật là đáng sợ chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ vương cấp độ người t h ơ hương vương tây không đông sông còn có bên trên suốt ngày cái này hoàng tộc không sai đ o á n chừng thật đúng là rồi phía nam kiêng ư ờ i thủ lĩnh không phải đầu đội vương m i ệ n g sao nhất định cựu là bên trên suốt ngày người này rồi đường xuân từng cái nhìn lại càng thêm k i ế p sợ bọn họ là vi nhất thủy hàn mà đến đấy chẳng lẽ trung ương tế đàn chỗ đặt nhất thủy hàn hay sao hàn đao nói ra không đúng nhất thủy hàn cựu là hai cái khóa sát rõ ràng bị trói sống đến từ vực bên ngoài thiên thành thái đông dương trên người khóa cẩm đường xuân lắc đầu cái này thời đại hư hư thật thật thực thực hư hư ai cũng khó giải nghĩa sở ngươi cựu có thể xác định thái đông dương không là đang dối gạt ngươi sao ta cảm thấy được thái đông dương người này cũng không đáng tin h ắ n giảng mà nói cựu có vấn đề cái này nhất thủy hàn không chừng vốn chính là chúng ta hạ nguyện đại lục đấy mà thái đông dương vực bên ngoài thiên thành muốn chiếm vi đã có mà vào để cướp đoạt cuối cùng bị võ vương cái thế tao nhã khóa bắt được rồi mà khóa lại thái đông dương chưa hẳn tựu là nhất thủy hàn võ vương làm sao có thể đem nhất thủy hàn loại này có thể chỉ thị chính mình ở chư thiên đ ả o dấu hiệu trọng yếu c h i vật lấy ra khóa người loại vật này có lẽ giấu ở một bí mật địa phương mới đúng hơn nữa muốn nắm bắt tới tay mà nói là tương đương gian nan ta ngược lại là hoài nghi cái này tế đản có vấn đề hàn đao phân tích đạo ừ cũng có đạo lý có lẽ là hạ o nguyện đại lục cùng vực bên ngoài thiên thành cũng có được ân ơ n đoán đoán gốc m ắ t bất quá muốn nói bí mật tại đây cũng hoàn toàn chính xác bí mật đường xuân nói ra những người này toàn bộ chết rồi bất quá như thiết tương sinh người này đoán chừng không phải dễ dàng chết như vậy khí thông cảnh cường giả giống như bình thường đều nghĩ biện pháp đem m ì n h hồn thần thông qua nhất định được thủ đoạn bảo tồn xuống b ằ n g không thì những người đã chết này ngàn năm rõ ràng nguyên một năm hay vẫn là hai tay chống eo lấy không có ngã xuống chết đâu người thi thể không có khả năng còn có thể lập được như vậy ổn định không chừng thiết tương sinh tám người còn bày ra một cái gì trận pháp sống rằng co lấy mà trung ương tế đàn cũng chiếm không được cái gì tốt song phương đều sống chờ cơ hội hàn đao nói ra đột nhiên cả kinh kinh ngạc nói chúng ta dò giới mà vào có thể hay không tiến nhập bọn hắn cái bẫy hiện tại t i ể u là minh h i ể u được tiến nhập cái bẫy cũng không có biện pháp rồi chúng ta hiện tại đoán chừng là muốn đi ra ngoài đều khó có khả năng rồi muốn phá giải khai cái này rằng co cục diện chúng ta mới có cơ hội đánh vỡ kết giới đi ra ngoài đường xuân nói ra đúng vào lúc này đinh đinh đương đinh đinh đương từng đạo tiếng chuông chói thai vang ở cái này t r ố n g trải mà không hiểu làm lòng người ở bên trong lập tức thấm được hoàng hốt hơn nữa đường xuân cảm giác nghe hoàn cung có chút sợ run lấy hồn thần tựa hồ cũng muốn xuất khiếu chạy ra tựa như bão nguyên quy nhất giữ vững vị trí bản tâm hàn đao thanh âm sống đường xuân bên thai vang lên chuyện gì xảy ra ta như thế nào cảm giác cái này tiếng chuông tựa hồ sống chiêu hồn đường xuân hỏi ừ cái này tiếng chuông giống như sống kích thích người hồn thần chúng ta coi chừng xem tiếp đi cái này tám đội nhân mã đoán chừng không lâu nên có biến hóa đương nhiên cái này linh đ o á n c h ừ n g là đẳng cấp tương đương cao binh khí hàn đao nói ra quả nhiên hư hư thực thực thiết tương sinh người này sợ run một chút không lâu cả đội nhân mã giống như đều sống lại mà sau một khắc mặt khác bảy tri đội ngũ tại đây c h i ê u hồn tiếng chuông hạ đều có động tác kia mắt đều mở ra bất quá đường xuân lập tức cả kinh phát hiện những t h â y khô kia mở mắt ra trong bắn ra tất cả đều là lục mang mang âm s i ê u s i ê u ánh mắt đến chẳng lẽ toàn bộ thành âm hồn hoặc là nói là cương thi đường xuân thầm nói tại đây đoan trừng có một loại đặc thù thiết chí khiến cho những người này ngàn năm trước đã chết đi cho đã luyện thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật nói nó là âm hồn mà nói giống như cũng không được đầy đủ như âm hồn bình thường đến giảng đều là hư âm thân thể mà những người này khô quắt thi thể còn có thể động cùng cương thi cũng có điểm cùng loại đặc thù tại đây chẳng lẽ là cái nào đó thần bí cao thủ luyện chế ra cương thi bảy để đối phó trung ương tế h đàn hoặc là nói là đang tiến hành cái gì trọng đại nghi thức vì cái gì hàn đao nói ra nha nha lúc này tế đàn ở bên trong đột nhiên truyền đến từng đạo thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thống khổ đến mà theo tiếng kêu truyền đến tế đàn quanh mình đầm đặc mực sương mù bắt đầu bước lên giống như mây mù đột nhiên bị gió lớn cạo động như vậy có sôi trào cảm giác đinh đinh đương đinh đinh đương chiêu hồn tiếng chuông càng thêm vui sướng vang lên tám tri đội ngũ bắt đầu sống động tay chân giống như theo ngàn năm trước ngủ say trong động bị tỉnh lại như vậy hư hư thực thực thiết tương sinh đích thầy bói ra hỏa mở ra kia hiện lục hai mắt đi phía trước đẩy ra bàn tay đường xuân phát hiện hắn lỏng bàn tay toát ra tất cả đều là màu xám cơ khí chi vật c ư tâm chi í h đội ngũ đều phát ra bóng bàn trạng màu xám hồn sắc cơ khí công kích hướng về phía trung ương tế đàn chỉ có liệu tế đàn chi sương mù đột nhiên quái dị xếp thành một đầu mang trạng vật hình thành lớp kín màu đen chi băng để ngang tế đàn phía trước những bóng bàn kia trạng hồn khí một công kích đi lên cựu cho ngăn trở về sau băng trạng ý tứ bóp méo vài cái về sau bóng bàn trạng hồn cương khí toàn bộ cho căn nuốt tựa như mà màu đen băng sấn cơ ra bên ngoài vây khuếch c h n g tới bất quá vô số bóng bàn trạng hồn sắc cương khí dậy như mưa rơi giống như đánh vào băng bên trên băng thống khổ vặn vẹo lên cuối cùng lại nhớ tới tại chỗ bên trên tiếp tục rằng co lấy ta cảm giác giống như không có ngoại lực tương trợ mà nói bọn họ là huề nhau đấy ai cũng không làm gì được a i nếu như muốn nhìn thấy biến hóa trừ phi chúng ta ra tay công kích một chút bằng không thì chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chờ vô sự vô bổ đường xuân nói ra ta trước thử một đao hàn đao cũng nhận đồng hơn nữa cũng có chút không kiên nhận được nữa loan nguyệt đao bị hắn lấy ra c ư ơ n g khí đẩy vào lập tức đao cương hình thành thực chất tính đao mang chừng dài đến một xích đao bị hắn quăng ra trên không trung xoay tròn lấy phát ra chói hai soạt soạt âm thanh cắt vào màu đen băng mà lúc này bóng bàn trạng hồn c ư ơ n g khí bề ngoài giống như cũng phối hợp với hàn đao công kích mãnh liệt lấy màu đen băng ẩm có chút tử quang l ó e lên băng rõ ràng bị loan nguyệt đao cho cắt đã nứt ra một đầu lỗ hỏng bất quá lập tức đạo kia mảnh như đầu ngón tay khe hở cho khói đen run lên lại cho ch bất quá tựu trong khoảnh khắc đó đường xuân thiên d ư ớ i mắt thấy được cả trắng bệnh hơi điểm nói màu xanh lá thống khổ lấy v ằ n vẹo lên mặt bên trong có khuôn mặt không phải da mặt cũng không phải hồn chứng khí hư thể tuyệt đối là cả người sống mặt đường xuân nói ra ừ ta cũng nhìn thấy hàn đao nói ra bên trong rõ ràng còn có người sống hơn nữa người kia còn tương đương tuổi trẻ điều này nói rõ sống v à i thập niên nội chỗ này địa phương vẫn có người đi vào hắn là ai đường xuân ấp cúng đạo q u ả n hắn là ai vừa rồi một đao kia đã có tác dụng ta lại đến vài cái đao o trong á n chừng bên trong không tồn tại lấy còn sống c tại lấy thủ. thỉ, không Băng ta sớm cương h o n g ờ i đạt h ư Hàn hung ác khẽ hử, loan nguyệt đao lần nữa cho hắn lăng loan nguyệt lần nữa quăng đao đao đi ác rõ a ra vừa ngoài, lần này đi ra ngoài khí thế、so、vừa rồi càng thêm cứng hãn. U ám không so đi rồi rất r khí khí thế thêm ám U tích bị đao mang ràng a t h h hai mảnh, phát thanh ra sụp đổ trước ba ba âm đến. Đao âm đến. n sụp trước đổ ư c ơ rõ ràng theo trong đao xông tới từ không trung b ổ về phía màu đen băng mà hàn đao được coi là rất chuẩn vừa lúc là sống bóng bàn trạng vật công kích được băng thời điểm hợp lực đánh xuống Mà bị chương ắ t t à bàn n mảnh băng bị bóng bàn hồn h hai bị c chi c khí h va ạ một trăm mười ba hoàng tử ta ta là đông hải là thủy cung nương nương tri tử hoàng thất trương cửu hoàng tử bị một cung nương nương con lớn nhất lạc là hồng làm hại đấy hắn là đệ thập nhị hoàng tử mấy năm trước ta được đến hàn câu tử về nhất thủy hàn tiêu chí đổ cho nên lặng lẽ dẫn người chạy tới rồi bởi vì nhất thủy hàn quan hệ lấy ta đại ngu vương triều h ư n g thịnh không thể tưởng được tại đây lại là một cái bẫy mà tại bên ngoài ta gặp gỡ lạc hồng mang theo cao thủ mới biết được hai chúng ta đều đã nhận được ô biểu tượng vốn cảm thấy rất là quái dị bất quá hai chúng ta đều cho nhất thủy hàn mê hoặc tâm hồn nhưng lại sợ đối phương đ ộ c thôn cho nên chúng ta tạm thời hợp tác nếu như có thể đạt được nhất thủy hàn tính toán là chúng ta lưỡng cộng đồng lấy được vì vậy tạo thành một tri đội ngũ ra rồi hơn nữa rất may mắn từ dưới đất sông đến nơi này bất quá lạc đông hải vừa giảng đến nơi đây băng rõ ràng vặn vẹo lên muốn một lần nữa tiếp hợp cùng một chỗ hàn đao tranh thủ thời gian lần nữa xuất đao chém chém chém đừng cho nó khâu lại người ở bên trong đang theo ta nói chuyện người này quá mấu chốt rồi đường xuân t i ê u lên hàn lòng lánh đao cương lần lượt công kích tới băng ta là ác núi quân doanh theo lục phẩm tướng quân đường xuân lần trước phụng mệnh đến hàn câu tự phá hủy đại nguyên quốc lương thảo người tranh thủ thời gian giảng ta đi vệ binh đường xuân vội vắng hỏi tướng quân bên người chúng ta có tất cả siêu cấp cao thủ hơn nhiều tên công lực đạt đến tiên t i ê n đại viên mãn cảnh giới cho nên phá vỡ cái này kết giới tựu i vào được không thể tưởng được gặp được tám tri đội ngũ cùng với cái này thần bí tế đàn cuối cùng cao thủ toàn bộ chết rồi thủ hạ cũng chết hết sạch rồi chỉ còn lại ta cùng lạc hồng hai người mở ra hoàng gia thiên giai cực phẩm đùa h ộ mệnh vốn loại này phẩm giai đùa h ộ mệnh chúng ta không có tư cách có được đấy là phụ hoàng thưởng cho mẫu hậu mẫu hậu đau lòng chúng ta lén thưởng cho chúng ta truyền thuyết này ngọc phụ là thông khí cảnh đại viên mãn cường giả chế tạo ra đến đấy hoàn g thất có thể được đến nghe nói còn là dùng một cái quận thổ địa hướng mỗi cái thần bí cao thủ đổi lấy phải dựa vào lấy cái này ngọc phụ chúng ta gượng chống lấy mới không còn bị giết bất quá ta kia cùng cha khác mẹ đệ đệ lạc hồng quá âm hiểm rồi rõ ràng thừa dịp ta lúc nghỉ ngơi dùng đồng vệ châu tạc bị thương ta loại này đồng vệ châu uy lực rất mạnh uy lực có lẽ đạt đến thiên giai thượng phẩm cũng không hiểu được lạc hồng từ nơi này có được mà ta bởi vì b ụ a hộ mệnh toàn lực mở ra sông chống tự lại tế đàn màu đen băng lôi kéo chi lực cho nên hơn nữa đồng vệ châu nổ bung lập tức ta bị tạc bị thương mà chính là bởi vì như thế ta bị băng một kéo t i ể u đã bay đi vào bất quá sống ta sắp đi vào chi tế ta cũng cuối cùng biện lực cho lạc hồng một chút hắn nhất định cũng bị trọng thương bởi vì hắn không có ta công lực cao về sau không hiểu được thế nào bất quá ta đã nghe được cực lớn tiếng nổ mạnh về sau có một lần phía dưới tám tri đội ngũ công kích rất mạnh mở ra một đường nhỏ ta phát hiện lạc hồng đã không thấy rồi có phải hay không chết cũng không rõ ràng lắm lạc đông hải nói ra bên trong trừ ngươi ở ngoài sẽ không người khác sao đường xuân hỏi còn có một chỉ hình người có nghệ con n h ệ n lại có thể biết g i ả n g tiếng người cái này con n h ệ n trường muốn giữ tợn hơn nữa cũng có hai tay hai chân bất quá nếu không có người đầu nó hung tàn được rất têu i to muốn làm người trên người muốn thống trị toàn bộ hạ o n g u y ệ t đại lục cái gì nó mỗi ngày đều tra tấn ta nói trên người của ta có thượng vị giả chi khí nó nói nó cũng muốn làm thượng vị giả muốn làm hoàng đế thật đúng là b u ồ n c ư ờ i một chỉ con n h ệ n rõ ràng cũng muốn làm hoàng đế bất quá mấy năm trôi qua ta phát hiện hắn mỗi lần hấp thu trên người của ta máu tươi về sau thân thể ngược lại là càng phát ra lộ ra màu vàng rồi lạc đông hải nói ra chẳng lẽ những màu đen này băng cùng với sương mù đều là nhân hình nọ con nghệ làm ra đến đấy bất quá ta thấy thế nào không đến nó đường xuân hỏi nó không tại trên cây cột mà ở dưới cây cột bên cạnh thông qua cái này thiết trụ đến dày vào ta lạc đông hải nói ra ngươi nghĩ biện pháp đi ra ngoài thỉnh mẫu hậu phái cao thủ tới giải cứu ta bất quá trước đừng nói cho phụ hoàng chỉ sợ lạc hồng biết rõ tin tức xã hội sẽ sớm ra tay đã diệt của ta thế nhưng mà không có bằng chứng không chứng nhận ta đây sao có thể lại để cho ngươi mẫu hậu tin tưởng hơn nữa Ta bởi n vì ta sống trong hoàng tử bài danh thứ chín cho nên cái này trường mệnh khóa lại có khắc một đầu tiểu long sinh có cựu trào đại biểu ta là cựu hoàng tử cái này trường mệnh khóa cũng là một ngày dưới bậc phẩm hộ thân công kích phủ từng hoàng tử đều không giống với tuyệt đối không cách nào giả tạo bởi vì đây là cung trong đồi trì tử đại sư đánh chế đấy có bí mật thủ đoạn khóa lại nội khí một đẩy vào tiểu long sẽ dọn ra đến chém ra cựu trào lạc đông hải nói ra nghe nói đồi trì tử đại sư là một t h ấ t phẩm chế khí đại sư hơn nữa có khí thông cảnh thực lực là không phải đường xuân đến rồi hứng thú rất nhanh hỏi cái này ta không rõ ràng lắm bất quá hắn là t h ấ t phẩm chế khí đại sư đúng vậy cựu là la hải phái cái này chế khí đại tông phái cũng không dám đối với hắn bất kính cựu hoàng tử lạc đông hải nói ra m ệ n h chết đi được tiểu tử ngươi lại n h ả y một đống lớn thế nhưng mà m ệ n h chết lao đao ta rồi băng lại tiếp hợp lại với nhau đường xuân nhìn không tới bên trong mới phát hiện hàn đao đã sớm mồ hôi chạy toàn thân cả người đều mệt mỏi thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất rồi không có ý tứ dù sao cũng phải hiểu rõ tinh tưởng đường xuân cũng ngay lập tức giữ giải đến sự tình nói một lần xuống hoàng thất tranh đấu cùng ta có quan hệ gì đâu h ỏ i n h ữ n g đánh g i ắ m này làm gì lãng phí một cách vô ích ta nhiều khí lực như vậy không đáng hàn đao tương đương bất mãn k h a nói ta là muốn hỏi có hay không phát hiện nhất thủy hàn bất quá lạc đông hải cũng không rõ ràng lắm ta suy nghĩ có phải hay không cùng cái con kia hình người con n ệ n có quan hệ mà ở trong đó hết thệ thiết trí chí chính là vì có thể ngăn chặn hình người con n ệ n l i ê n hư hư thực thực khí thông cảnh giới cường giả thiết tương sinh đều cho làm tại tại đây điều này nói rõ cái gì hà đao đường xuân hỏi cháu mày nếu thật là như thế nhân hình nọ con n ệ n nhất định so khí thông cảnh còn cường đại hơn kia、yeah, song đời tồn tại trong truyền thuyết tại đây đã võ vương nhất thủy hàn cũng ở nơi đây chẳng lẽ là võ vương đem này hình người con n ệ n đẻ ở chỗ này mà dùng nhất thủy hàn đưa tới nhiều cao thủ như vậy hắn mục đích đúng là đem những cao thủ này luyện chế thành cương thi các loại vĩnh viên ở chỗ này áp chế hình người con nhện mà võ vương không chừng không nhưng lại được ngăn chặn hình người con nhện cho nên mới nghĩ ra như vậy cái chủ ý tụi bắp đi ra dùng nhất thủy hàn làm ngụy trang lừa tám đại cao thủ tới thực hiện chính mình thết i chí hàn đao thế nhưng mà tương đương thông minh cứ có đương thám tử tính chất đặc biệt võ vương thế nhưng mà mấy ngàn năm trước người như thế nào đến bây giờ mới đưa tới tám đại cao thủ k i trước không có tám đại cao thủ chẳng phải là lại để cho hình người con nhện cho chạy thoát đường xuân có chút nghi hoặc cái này có lẽ trước kia cũng có cao thủ tiến vào bất quá hiện tại những cao thủ kia sống ngàn năm trước t i u hủy diệt rồi cương thi cũng không có khả năng suốt đời có phải hay không mà cao thủ là một mảnh vụn tiếp một mảnh vụn bị tiến cử đến thành cùng loại cương thi các loại thứ đồ vật thủ hộ lấy tại đây ngươi xem hoàng gia bà cái hoàng tử không phải mang cao thủ đi vào sao còn ngươi nữa ta không phải cũng cho lừa gạt vào được đây là một cái thiên đại cái bẫy nay hình người con n h ệ n đến cùng là mặt hàng gì rõ ràng có thể làm cho võ vương đều có chút kiến kỵ nó cùng võ vương có cái gì ân ân đoán, đoán. hàn đao cũng tương đương mê mang tại đây hết thảy đúng vào lúc này long long một hồi rung động lắc lư giống như địa đều nhanh sụp đổ như vậy toàn bộ tình cảnh đều đang run rung động mà trung ương trên tế đàn đột n h i ê n dâng lên một c ố mang theo t ử sắc hát chập trọn s ắ c x ư ơ n g mù đến đang điệu một tiếng một vòng x ư ơ n g mù đánh vào cột đá bên trên c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn lại một cái thái đông dương mà không hiểu được nơi nào đến đinh đinh đương đinh đinh đ ư ơ n g thanh âm này càng thêm rồn rập mà tám c h i quái dị trong đội ngũ hơn hai trăm số thầy khô cao thủ tất cả đều đem thân thể cung thành tôm lục trạng Bên、ngoài giống như đang tại sử đại lực mà như thiết tương sinh trong tay đẩy ra màu xám hồn khí giờ phút này rõ ràng to như bóng t r u y ề n rồi nguyên một đám bóng t r u y ề n đánh tới hướng hát chập t r ọ n sắc băng băng đột nhiên phát sáng lên toàn bộ băng đều thấu cao mà bắt đầu có thể xuyên thấu qua nó chứng kiến tế đàn hết thẻ tình huống tế đàn giật giật toàn bộ tế đàn đều hướng bên trên như thang máy cùng nhau chậm rãi được đưa lên hơn nữa quanh mình vây quanh sáng băng đây hết thẻ lộ ra khủng bố quái dị cực kỳ hình người con n h ệ n đoán chừng là muốn đi ra chúng ta chú ý chuẩn bị một kích toàn lực hàn đao trong thanh em rõ ràng lộ ra tương đương khẩn trương mùi vị ừ hôm nay nếu như không thể phá giới mà ra chúng ta đều muốn trở thành thầy khô trong đội ngũ một thành viên đường xuân nói ra quái dị tiếng chuông càng thêm rồn rập giống như là mưa to gió lớn trên không trung v ă n g lên mà tế đàn rốt cục thăng lên đến băng t h ợ ộ c diện rốt cục nhìn rõ ràng rồi một chỉ cực lớn đạt hơn mười em mở giữ t ậ n con nện chính ghé vào tế đàn phía dưới con nện cùng bình thường con nện tướng m ạ o bất đồng duy nhất châu ngay tại ở nó rõ ràng có hai cái nhân thủ cùng hai cái người chân bất quá nhân thủ lấy người trên chân đều là dài khắp dài đến một xích lớn lên lông màu đen con nện đột nhiên g ơ lên một cánh tay trên cánh tay lông màu đen lập tức t i ể u chuẩn bị dựng thẳng lên giống như hơn m ộ ư ơ i căn cương châm chắt trên cánh tay tựa như hắc được sáng một cố cường hãng áp lực theo chi trên lông chuyển đến làm cho người có chút tim và mật phát lạnh h ừ nửa tháng không có hấp thượng vị chi khí ngược lại là tồn không ít con nện rõ ràng phát ra khàn khàn tiếng người về sau kia c ù đ ạ i miệng hơi mở hướng trên tế đàn khẽ hấp lập tức một cỗ màu vàng chi khí theo lạc đông hải trên người bị rút lấy đi ra tiến nhập con nện trong miệm mà lạc đông hải kia bạch tích ra mặt lập tức càng mạch như trắng bạch giấy hơn nữa toàn bộ cao lớn thân thể thoáng cái tự khô quát dưới đi lập tức t i ể u rút nhỏ bà thành t à hữu cắc cắc cặp cái này thượng vị giả chi khí càng phát ra dày đặc không tệ không tệ con nện hét to một tiếng miệng hơi mở ra bên ngoài phi thở ra một hơi đi ra kia khí là màu vàng trên không trung quái dị hình thành một chim à u vàng mũi tên nhọn chắc hướng về phía thiết tương sinh cái con kia đội ngũ bề ngoài giống như cái này con nện cũng hiểu được thiết tương sinh là tám chi trong đội ngũ dẫn đầu người bất quá màu vàng mũi tên nhọn sống nhanh đến đạt thiết tương sinh trước người hơn một mét khoảng cách thời điểm tám chi trong đội ngũ đánh ra bóng truyền đại hồn khí lập tức tự hội tụ lại với nhau hình thành một cái đường tính đạt tới một mét cực lớn màu xám hồn đoàn hồn đoàn cùng hoàng mũi tên rằng có lấy bất quá con n ệ n rõ ràng hướng phía hoàng mũi tên nổ ra một ngụm màu xanh lá chất lỏng lập tức hoàng trên tên màu vàng chi khí đại bốc lên đằng làm cho hồn đoàn lui về sau nửa xích mắt thấy kia hồn đoàn đều nhanh trên đỉnh thiết tương sinh đích trên đầu rồi cứ việc tiếng t r u n g rồn rập cứ việc hơn hai trăm n g ư ờ i tất cả ra sức đi phía trước phụ giút nhưng lần này hình người con n ệ n giống như đặc biệt vi phong ha ha, ha lão phu thái đông dương đem xuất hiện trùng lập hạo nguyện đại lục đến lúc đó ta muốn rét rét ta muốn giết sạch võ vương chỗ có hậu đại ta muốn chiếm hữu hạo n g u y ệ t đại lục ta muốn trở thành hạo n g u y ệ t đại lục duy nhất thánh hoàng ta muốn chiếm hết đại lục sở hữu cô gái xinh đẹp ta m u ố n thiên thành thiên thành mây đen núi sông ngươi trở dương tước ngươi trở hai người cắt ngươi một đôi cầu nam nữ ta nhổ vào phi phi hình người con n h ệ n bề ngoài giống như tiến nhập điên cùng tình huống nó là thái đông dương k i a băng hà trong chính là cái k i a lục bảo nhân đâu này hàn đã hỏi ta cũng không rõ ràng làm a như thế nào này hình người con n h ệ n cũng gọi là thái đông dương hơn nữa giống như cùng vực bên ngoài thiên thành mây đen núi sông cùng với dương tức có không đội trời trung đại thủ tự như hơn nữa người này dã tâm cực kỳ khủng khiếp lại muốn sống hạ o n g u y ệ t đại lục ở bên trên sư ơ n g vương có phải hay không là người này nhập ma đạo khắp nơi sát nhân cho nên bị võ vương cái thế tao nhã phát hiện sau giam cầm tại tại đây bất quá cái t i a hắc băng bên trong thái đông dương t i ể u không có biện pháp giải thích đường xuân nói ra không được tranh thủ thời gian thừa dịp bọn hắn rằng có thời điểm chúng ta toàn lực công kích bằng không thì nguy hiểm hàn đao kêu lên không bằng như vậy tiền bối ngươi không bằng đem nội cương chi khí toàn bộ d ó t vào cái này một bài chính giữa tại đây còn thừa lại cuối cùng một khối rồi đến lúc đó kíp nổ cái kia màu s á m đại bóng có lẽ có thể tạc đả thương người hình con đ h ệ n đến lúc đó chúng ta sấn cơ chạy ra đi cái này nhất thủy hàn giống như cũng không thấy tạm thời hay vẫn là đi ra ngoài trước hơn nữa đường xuân nói ra không có biện pháp rồi đành phải như thế như vậy ngươi chuyển tới thiết tương sinh một đội kia đi đem nội lực toàn bộ d ó t vào cuối cùng một người trong t a m u ố n bọn hắn những người này toàn bộ chết rồi trong cơ thể đoán chừng trước kia võ vương giúp bọn hắn chữ a nội khí cực tiếu mà ngươi là một cái đại người sống tuy nói cấp thấp vị nhưng nội khí cũng là mới lạ ngươi lại một dùng lực ta tái dẫn bạo không chừng hiệu quả rất tốt hàn đao nói ra đường xuân chuyển đến thiết tương sinh kia một c h i đội ngũ phía sau hai tay đi phía trước khé c h ố n g mánh k í c h tại cuối cùng một cái nhìn về phía trên gầy mặt ra hỏa p h â n e o lập tức toàn bộ đội ngũ đi phía trước b ổ nhào về phía trước rõ ràng k h ô n g chế không nổi chính mình đem thiết tương sinh cả người đều chìa vào cái kim màu xám đại bóng bên trên mà hàn đao giờ phút này động k i a đồng phẩm d a i cực cao biển gỗ cho hắn c u ồ n g đánh tới như mũi tên lập tức đã đến cho mặt cầu trước ẩm ẩm một tiếng chấn thiên địa động tiếng nổ lớn vang lên màu xám hồn bóng cho dẫn để nổ rồi lập tức sẽ đem chi kiêm màu vàng mũi tên nhọn cho nổ bay đến đường xuân trước mặt thiên dưới mắt đường xuân phát hiện kiêm màu vàng mũi tên nhọn tràn ra lại là một cỗ uy thế nó đã không giống như là nội khí cũng không giống là hồn khí giống như tựu là vương giả trên người uy thế t ự như là hoàng thất đệ tử trời sinh tựu có được một loại khí thế gọi nó hoàng khí cũng hoàn toàn có khả năng đường xuân đột nhiên cả kinh người bình thường đều có nhân khí quan viên nhân khí càng vượng quan phẩm càng cao nhân khí càng dày đặc càng vừa thô vừa to mà hoàng đế nhất định có đế vương chi khí rồi đã nhân khí có thể hấp thu không bằng đi thử lấy hấp một chút cái này trí cao vô thượng hoàng khí đương nhiên cũng có khả năng người ta phẩm chất rất cao thu nạp không đi vào có bài xích khả năng cái này hoàng mũi tên là hoàng khí ngưng tụ thành đấy nhất định là hình người con n h ệ n trường kỳ hấp thu lạc đông hải cái này hoàng tử mà luyện hóa đi ra thiên nhãn thử khẽ hấp quả nhiên cứ việc hoàng mũi tên đã bị thương giãn nứt nhưng là rõ ràng không chút sứt mẹ hình người con nghện xem xét lập tức giận dữ rồi một chỉ mao tay hướng hoàng núi tên một chiêu kiệu ý tứ sâu quay đầu lại muốn bay trở về mà tay kia đối với đầu sỏ gây nên hàn đao k h ẽ hấp hàn đao thân thể không tự chủ được bay đến hình người con nghện trước mặt lao tử với người biện á hàn đao cùng nộ rồi dù sao đều sống không được cá nhân thể rõ ràng sống lập tức t i ể u trướng lớn đến thì ra gấp hai tả hữu kia một k h ỏ a đầu người rõ ràng có đầu heo lớn nhỏ kia một k h đ người rõ ràng c đầu h o lớn nhỏ kia một khoả đầu ư ờ rõ ràng có đ ầ heo lớn n h a m t h o u n n tự bạo mà nói uy lực của nó tạc sập một tòa bảy tám tầng cao ốc ho con m u ố A tia ngụm l máu tươi h n giống như rất quái dị lập tức nổ tung hình người con nghện trên người mao đều cho nổ rất hơn một mươi căn mắt xuống đất vừa vặn rơi xuống đường xuân trước mặt đường xuân không hề nghĩ ngợi càng không đại mở ra đem những xích kia lớn lên m a u cho thu vào trong túi bên này rõ ràng chấn động gặp hoàng mũi tên đánh út lại đường xuân không kịp tránh rồi thiên nhãn không thể không hấp tới vạch một tiếng hoàng mũi tên rõ ràng bị đường xuân hít vào thiên nhãn chỗ chú h u y ệ t thái dương trong Á á á! đường xuân tiếng kêu thảm thiết tại đây không bên trên khoáng quái dị chi địa âm thanh chấn như sấm chấn đắc ông ông vang lên thang này như một c h ỉ không đầu con rồi giống như bình thường khắp nơi đi loạn cái lúc này sớm tiến nhập nửa chóng mặt mê tình huống bên trong chương á i này va c ạ lạc m rõ ràng r đông đập lấy lạc đông hải t ớ c mặt, đ ư xuân trước mắt hiện lên một trăm mười lăm hoàng gia tông phái ba hình người con n ệ n v ẫ n nộ tới cực điểm dội ra một chân một đá đường xuân cho nó bị đá phi tiến đụng vào thiết tương sinh đích trong đội ngũ hơn nữa liên tiếp liền va chạm dưới đi lập tức sẽ đem tám tri đội ngũ tất cả đều đảo luật rồi lập tức phía dưới hơn hai trăm số thây khô loạn thành một bầy hơn nữa quái gì tiếng c h u n g lại vang lên rồi hơn hai trăm cổ thây khô tất cả đều không muốn sống đánh về phía trung ương tế đàn tuy nói băng lóe lên tự i ể chịu đổ mười mấy nhưng người ta nhiều người tất cả đều hướng phía tế đàn phong dũng manh vào đến cùng một chỗ phát lực rất có đem tế đàn đều đẩy ngã tư thế chạy hàn đao cuối cùng miệng hơi mở quay đầu một ngụm máu tươi mang theo loan nguyệt đao nhắm bên ngoài bay đi đường xuân trong mơ hồ bản năng đi theo loan nguyệt đao t u chạy như bay lấy bồ xoẹn đoan chừng là trong kết giới bộ quá dối loạn hơn nữa khi sóng cùng hồn sóng loạn thất bát tao dung chuyển lấy cho nên giờ phút này kết giới tính ổn định kém cỏi nhất rồi bởi vì nó muốn thừa nhận nhiều như vậy cực lớn loạn lưu áp lực loan nguyệt đao mang theo đường xuân rõ ràng quái dị đâm thủng kết giới đã bay đi ra ngoài đương nhiên hàn đao cái này không muốn sống một k í c h cuối cùng cũng quả thực lợi hại đường xuân ra kết giới bổ h à n h một tiếng tiến vào mạch nước ngầm ở bên trong sôi dòng mà xuống thằng này cũng q u a n g vinh ngất đi thôi bất quá sắp tới đ ê m thẻ xịu trước khi mê mông trong đường xuân phát hiện sống mạch nước ngầm bên cạnh bề ngoài giống như có một ngụm cổ x ư ơ một cổ dạo uy tứ chẳng lẽ cái này một cổ t i ể u là phát ra len k e n đương thanh nhem không chế được những thây khô kia bảo hộ kết giới quái dị tiếng trung vừa nghĩ tới đây đường xuân cho nước sông ngâm ngất đi thôi chim chim nổi nổi cũng không hiểu được bao lâu đường xuân tỉnh lại cảm giác toàn thân đều đau đau muốn chết mắt mở mắt xem xét phát hiện loan nguyệt đau rõ ràng chát sống bên hông mình may mắn không có mất thật lâu thang này mới khôi phục hơi có chút khí lực kiểm tra một chút càng không đại phát hiện đầu người trường m ệ n h khóa cũng còn sống cũng tựu nhẹ nhàng thở ra đánh ra bạch tí nữ tử nhân xâm gặm lại ngồi xuống nghỉ ngơi rất nhiều ngày mới cảm thấy khôi phục toàn thân thể năng tự lạ nhìn trời trong mắt cái k i a đạo hoàng sắc hoàng khí chi mũi tên có chút không yên lòng đường xuân d i ò xét đi b ả o phát hiện cái này ý tứ rõ ràng chính yên tính treo ở h u y ệ t thái dương trong giờ phút này rõ ràng không ràng co thiên nhãn khẽ động thử muốn bước nó đi ra thế nhưng mà nó ý tứ phẩm chất rất cao rõ ràng không có phản ánh đường xuân rằng có cả b u ổ i rõ ràng không thể động nó mảy may cái này thái đông dương thật đúng là vãi cả trứng bản thân xuất thân không phải hoàn thất lại muốn thông qua hấp thu hoàng giả chi khí đạt tới mình cũng có thượng vị giả chi khí mục đích Thật đúng là hoang đúng đường. là cái này t h cũng vẫn ị g có thể xem là một đầu đường tắt suy nghĩ một hồi đường xuân cũng lý ra gật đầu tự đến về sau thẳng đến áp núi quân doanh mà đi cũng không hiểu được hiện tại ly khai đã đã bao lâu ai nha ngươi không phải là bị người vớt đi bắc đô bí cảnh về sau thành công đi ra như thế nào đều đi qua m ộ ư ơ i ngày mới vừa về đ i ề n cương thân mật vô đường xuân bả vai tiến và o hô tướng quân trong quân trướng việc này các ngươi hiểu được đường xuân s ữ n g sở ha ha a thị vệ tử ý phương đại nhân truyền tin tức tới còn nói sống bắc đô bí cảnh bên trong với ngươi cùng một chỗ hợp tác qua b â n g không thì chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị đại nguyên quốc cao thủ vớt đi hiện tại đoán chừng bị g i ế t hô duyên tướng quân v ẻ mặt thân mật cười nói ha ha lúc ấy không phải bọn hắn vớt đi là bị đường xuân đem sự tình nói một lần xuống cái tinh thần chỗ dựa tông hạch o tâm ngân tinh đ ệ tử cái này ngược lại là có chút phiền phức ca một bên hùng bá tướng quân vừa sợ cảm sắc mặt có chút tâm trầm chỗ dựa tông lại khổng lồn nhưng cũng là ta đại ngu vương triều tông phái có phải hay không cái tinh thần như thế làm cái này căn bản là muốn tiêu diệt giết triều đình võ tướng đây là vi phạm với đại ngu vương triều pháp lệnh chúng ta đem việc này báo cáo đến thị vệ tử y ở bên trong do bọn hắn đi bắt bắt chẳng phải là rất tốt bằng không thì từ nào đó hắn như thế dậy v à triều đình còn có cảm giác an toàn sao đường xuân hử lạnh nói ai đường xuân ngươi đ o á n chừng không rõ ràng lắm t i ự u là thị vệ tử ý lại có thể cầm chỗ dựa tông thế nào bản thân mà nói đại n g u vương triều hoàng thất đệ tử trong co căn cốt đều muốn đưa tiến chỗ dựa tông l ợ i công công thành sau mới có thể ra núi chỗ dựa tông đối với hoàng thất ảnh hưởng rất lớn không muốn giảng cái khác chúng ta hiện tại n g u hoàng t i ự u xuất thân từ chỗ dựa tông ngươi nói thị vệ tử ý còn có thể cầm bọn hắn như thế nào làm cái này chỗ dựa tông kỳ thật cựu là hoàng thất tông phái cùng đại ngũ hoàng triều có kéo không rõ liên quan hô duyên tướng quân thở dài ngồi ở trên mặt g h ế đúng vậy hô tướng quân giảng chính là tình hình thực tế không muốn giảng chỗ r ử a cùng hoàng thất quan hệ thân mật tựu l à không có cái tầng quan hệ này như thần võ cung la hải phái những bài danh này vương triều quốc thổ nội trước mười hai tên đại tông phái cái k i a tông phái đều là ngưu bức hò hét căn bản là không thèm đ i ể u nghĩa đến thị vệ tử y đã từng thì có thần võ cung mỗ t r ư ờ n g đệ tử cũ đánh chết ta đại n g u hoàng t r i ề u một gã quận thái thú hơn nữa đã diệt thái thú cả nhà việc này triều đình náo động rồi cuối cùng thị vệ tử y ra mặt cha ra là thần võ cung mỗ đệ tử gây nên ngươi đoán thế nào người ta còn hung ba ba chỉ trích tên kia thái thú có vấn đề rõ ràng mịt mù xem thần võ cung nên giết hơn nữa còn chỉ trích triều đình c h e trở loại này quan viên yêu cầu triều đình bồi thường thần võ cung nguyên thạch n g à n trái thị vệ tử y cũng là giận dữ ngày đó tụ tập đầy đủ vệ trong cao thủ hơn 100 tên, số một trăm tên s ố một gã k h í cương cảnh đại viên mãn cường giả dưới sự g i ậ n dắt còn có mười vạn đại quân tương trợ hộ tống con ngươi tới gần thần võ cung cuối cùng một hồi đại chiến lại chỗ khó tránh khỏi kích chiến phía dưới chết mấy ngàn người mà thần võ cung phương diện tổn thất nhỏ tiểu chết rồi vì à i người. Bởi trăm v bọn hắn phái ra toàn bộ hắn toàn đình xem xét như thế, tình huống thế nhưng mà không ngươi thần phái thủ. thế thế Triều ra cao xét tốt, là mà được xem vậy õ cung quá như bức cũng có quá triều như không phản đình không. thể phản triều đình có phải hay、không. Vì v thanh thượng dưới sự giận dữ lại cảnh tăng phái hai mươi vạn đại quân vây quét thần võ cung n g ư ơ i đ o á n kết quả thế nào lúc này đại ngu vương triều trong bài danh trước ba mươi đại tông phái tất cả đều phái ra m ộ ư ơ i một đẳng cấp và đã ngoài cường giả đã đến thần võ cung núi lớn trước nói là triều đình muốn diệt bọn hắn môn phái võ lâm bọn hắn chỉ có thể sắp chết phản kháng cái này thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp a mấy ngàn cao thủ tề tụ thần võ cung gặp sự tình càng náo càng lớn rồi triều đình không có khả năng đem môn phái võ lâm diệt sạch hơn nữa cũng không có khả năng làm đến cuối cùng song phương đều thỏa hiệp rồi triều đình cuối cùng còn bồi thần võ cung một ngàn trái trung phẩm nguyên thạch chấm dứt việc này mà vị kia quận thái t h ú cuối cùng bị định tội dùng phản võ lâm tội cuối cùng còn bị tiên thi ba ngày phát kính thiên hạ hồng bá vẻ mặt phẫn nộ nói ra rõ ràng có loại sự tình này xem ra cái này thiệt thòi ta chỉ có thể nuốt có phải hay không đường xuân siết chặt nằm nấm người thấy không phương thị vệ truyền đến chứng minh trong tin tức chỉ nhắc tới ngươi cùng hắn hợp tác sự tình cũng không có giảng cái tinh thần như thế nào đổi u giết ngươi chẳng lẽ phương đại nhân không nghĩ như thế làm l ự c có chỗ thua a đây là sự thật thị vệ tử y sống dân chúng bình thường thậm chí một ít quan viên trước mặt đều rất vinh báo nhưng là t ự là triều đình thị vệ tử y dốc toàn bộ lực lượng cũng đấu không lại một cái chỗ dựa tông bởi vì bọn hắn có khí thông cảnh cường giả thị vệ tử y cao nhất cường giả cũng không quá đáng khí cương cảnh đại viên mãn hoặc là khí thông cảnh trung giai mà bọn hắn cao thủ nhiều có cái gì biện pháp nắm đấm lớn t i ể u là ngạnh đạo lý đ i ề n cương thở dài vỗ vô đường xuân bà vai coi như vậy đi huynh đệ không cần phải xoắn suýt không sai sự tình không phóng coi như là làm một giấc mộng hơn nữa ngươi đến bắc đô bí cảnh trong không phải cũng nhân họa đắc phúc nghe phương thị vệ giảng ngươi cũng đột phá có phải hay không ha ha đột phá một chút bất quá cái tinh thần có thể như vậy xong việc t i ể u coi như vậy đi nếu quả thật muốn cạn tào giáo máng mà nói ta t i ể u cùng hắn biệt rồi cùng lắm thì vừa chết đường xuân nắm đấm n h t được răng rắc chân tiếng nổ chương một trăm mười sáu bắt người ngốc lời nói người cái này vừa chết không muốn b ộ i vàng đường ra cả nhà được cho đ ồ i bên trên hay vẫn là nhẫn m ạ i a ta m u ố n đã việc này chúng ta cũng biết rồi cái tinh thần cũng có thể không dám hiển nhiên đến ác núi quân doanh theo dệt chuyện đến lúc đó hắn như thật muốn theo dệt chuyện ta hùng bá t i u là biện cái này mệnh không muốn cũng phải giữ gìn quân doanh quân uy hùng bá khẽ nói khí thế đại tác hắn bị thương đoan chừng tạm thời sẽ không tới đường xuân nhẹ gật đầu tam công chúa đã ở chỗ dựa tông luyện công nếu không thông báo một chút nàng do nàng xuất hiện hợp giải việc này như thế nào đây h ô duyên tướng quân nói ra không cần nàng là sẽ không giúp ta có lẽ còn rơi tỉnh nghệ thạch đường xuân lắc đầu cũng thế bất quá cũng có chỗ tốt nếu như cái tinh thần đến diệt giết chính là ngươi lời nói chúng ta tiểu thượng truyền tín cho tam công chúa không chừng còn có thể có điểm dùng hùng bá đột nhiên nói ra đúng rồi nàng không phải muốn cái kia ngươi ba năm sẽ không để cho ngươi chết đấy cái này hiện tại ngược lại thành bảo toàn phủ tam u ố n tam công chúa ở cạnh núi tông địa vị cũng không nhỏ chỗ r ự a tông tuy nói ngư bức nhưng những năm trôi qua này cùng hoàng thất hợp tác đến nay cũng rơi xuống không ít chỗ tốt ví dụ như sống nguyên thạch cung cấp địa vực hoa nổ dược liệu cung cấp thậm chí căn cốt tốt nhất đệ tử lựa chọn chờ phương diện đều cung cấp không ít trợ rút như thần võ cung sự tình chỗ dựa tông sẽ không có ra mặt một cái tông phái mà nói tự là cường đại trở lại đối với triều đình vẫn có k i ê n kỵ chúng ta cũng không có bọn hắn nói được như vậy không chịu nổi điền cương cười nói đúng vào lúc này cấp dưới báo lại chú bắc đô giang đô hai tỉnh tuần kiểm đôn đốc ngự sử là tâm hải đại nhân đến hồ tống còn có bắc đô tổng binh phủ quân đều tư lý kỷ phó chủ sự chờ một đoàn người ngựa bên trên cũng sắp đến ác núi quân doanh rồi hô tướng quân xứng sở sắc mặt có chút âm trầm hừ bọn hắn lại tới làm gì những người đến này đều không có chuyện gì tốt nhi hùng bá hử lạnh nói hô duyên cáo phái một cái theo tứ phẩm chấn thủ tướng quân đi ra ngoài ngành đón chẳng lẽ là hướng về phía đường xuân mà đến hay sao quân chế tư phó chủ sự lý kỷ nghe nói cùng lý gia có chút quan hệ điền cương nói ra không thể nào đường xuân vừa trở về ác núi quân doanh bất quá lý kỷ xuống cũng có chút có chút làm cho người khó hiểu rồi h ù n g bá nói ra không m à q u ả n xem bọn hắn làm khỉ gió gì đến rồi nói sau hô duyên cáo vung tay lên đường xuân ngươi về trước chướng nghỉ ngơi không lâu la tâm hải cùng lý kỷ mang theo mười cái tùy tùng đội vàng vào được xong phương hàn huyên qua đi tiến nhập trong quân t r ư ớ n g hô tướng quân đường xuân trở lại quân doanh không vậy lý kỷ hỏi vừa trở về như thế nào các ngươi tìm hắn có việc hô duyên cáo lông mày n h u lại bản lấy cái mặt vậy thì thật là tốt rồi gọi hắn lập tức tới ngay lý kỷ vẻ mặt nghiêm túc gọi đường xuân tới hô duyên cáo sông điền cương nói ra điền cương tự mình chạy tới không lâu đường xuân vội vàng vào được đường xuân theo chú bắc đô giang đô đều xem xét đạo cùng bắc đô tổng binh phủ quân chế tư điều tra ngươi tự tiện phản bội chạy trốn rời khỏi ác núi quân doanh đến đại nguyên quốc đã đạt hơn ba tháng thời gian theo như ta đại ngu vương triều pháp lệnh ngươi phạm vào phản quốc chi tội hơn nữa tự tiện thoát đi quân doanh ba tội cũng phạt đây là tử tội do bắc đô tổng binh phủ thẩm định phê chuẩn ngươi dùng hai tội cũng phạt đem chỗ dùng địa hình lý kỷ vẻ mặt nghiêm túc chấm đã đ ư ờ n g xuân là từ lục phẩm tướng quân bắc đô tổng binh phủ chỉ có thẩm tra điều tra quyền mà định ra tội muốn báo dọc đại lý tự hơn nữa còn phải đô sát viện cùng lại bộ quân chế tư cộng đồng phái viên giám sát thẩm tra xử lý mới có thể định tội là người nào cho bắc đô tổng binh phủ như thế quyền lực hùng bá lập tức đưa ra phản đối đúng vậy a hơn nữa đường xuân lúc trước còn chưa có trở lại ít nhất phải đợi đến lúc bản thân trở về kinh quá điều tra thẩm tra xử lý mới có thể định tội điên cương cùng nhau một câu ác núi sống chính phát sinh chiến sự hoàng triều có trao quyền bắc đô tổng binh phủ thời gian chiến tranh thuận tiện xử lý chê cười thời thời các ngươi phải xử lý ta áp núi quân doanh một gã theo lục phẩm tướng quân rõ ràng trước đó cũng không có thông báo cho hô duyên tướng quân đây là đâu người sai vật đạo lý chúng ta á c núi quân doanh cái gì lúc do các ngươi bắc đô tổng binh phủ trực quản à nha hồng bá cười lạnh nói ha ha việc này đường xuân đều phản bội chạy trốn đại nguyên quốc ba tháng lâu việc này hô tướng quân chẳng lẽ không biết tình mặc dù là hô tướng quân không biết rõ tình hình chẳng lẽ đường xuân thượng cấp chủ quản tướng quân hùng bá tướng quân cũng không biết rõ tình hình lúc này mới hạ phái theo tam phẩm phó xoáy t u ổ i m ộ t n h ị tướng quân bề ngoài giống như không quan hệ đau khổ nói một câu bất quá cái này đầu mâu thế nhưng mà trực chỉ hô duyên cáo cùng hùng bá việc này ta đương nhiên biết được ba tháng trước đường xuân vừa ra sự t ì n h sẽ biết đường xuân lúc ấy đang tại đêm hồ tuần tra về sau gặp được cao thủ đả thương hắn đường tay hơn nữa đường xuân cũng bị đuổi giết chúng ta hoài nghi là đại nguyên quốc trả thù đường xuân bởi vì đường xuân t ừ khi đi vào ác núi quân doanh sau liền kiến chiến công hơn nữa đánh chết đại nguyên quốc hơn nhiều tên thiên tổng tướng quân đó là chiến công hiển hách hắn sớm liền trở thành đàm mãnh liệt dùng hai mươi viên nguyên thạch gián thông báo muốn giết chi nhân bất quá hiện tại đường xuân trở về mới hiểu được có khác nguyên nhân hắn là bị chỗ r ử a tông cái tinh thần hùng bá cười lạnh nói hơn nữa trước tiên ta sẽ đem việc này báo cáo cho hô tướng quân tướng quân lập tức phát ra cáo lệnh phái hơn một ngàn tên lính sưu thẩm chỉ có điều một mực không tìm được tại sao hai chúng ta người đều không biết rõ tình hình vừa nói t u ổ tướng quân hy vọng ngươi nói chuyện muốn dùng sự thật vi căn cứ cái này chẳng lẽ không phải sự thật ác núi quân doanh có đem đường xuân sự tình báo cáo bắc đô tổng binh phủ sao tùi mục nhĩ mặt trướng đến hơi có chút đỏ lên đã hô tướng quân đều không có báo cáo tổng binh phủ làm sao lại bắt đầu đã điều tra muốn điều tra cũng phải trước đó thông báo một chút hô tướng quân tổng binh phủ đem hô tướng quân đặt loại nào hoàn cảnh chẳng lẽ còn hoài nghi hô tướng quân thông đồng với địch bán nước hay sao huống hồ mà nói chỉ là một gã theo lục phẩm tướng quân bị người ám toán mà thôi tướng quân đang tại tìm cần gì phải lao sư động chúng báo cáo đến tổng binh phủ cùng với triều đình kia triều đình quan viên còn muốn hay không trợ lý h ù n g bá ngôn từ sắp bén t u ổ i một n g ư ờ i đều cho c h ẹ n họ một chút ngươi có chứng c ứ gì chứng minh đường xuân bị cái tinh thần vuốt đi đồng tiến nhập bắc đô bí cảnh lý kỳ hư lệnh cái này là chứng minh thị vệ tử y tam đẳng đái đ à o thị vệ phương tiến phương đại nhân lời chứng là từ kinh thành dùng phi điêu truyền thư truyền tới đ i ề n cương đưa ra chứng minh tài liệu lý kỳ cùng tủi một nhi rõ ràng x ứ sở kêu lên đều xem xét đạo la tâm hải ba người cùng một chỗ kiểm tra thực hư chứng minh tài liệu giả bộ sao hô duyên tướng quân hừ lạnh một tiếng là từ trong lỗ n ú i hừ đi ra không giả tại đây còn thị vệ tử y thủ dụ là tâm hải nhẹ gật đầu hai người các ngươi vị cho rằng giả bộ sao hô duyên cáo lại hừ lạnh không giả tuổi m ụ c nhi cùng lý kỷ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu bất quá tuy nói cái này chứng minh không giả nhưng là phía trên này chỉ chứng minh đường xuân m ộ ư ơ i ngày trước tiểu ra b ắ t đô bí cảnh vì cái gì còn không trở về trong doanh đưa tin rời khỏi ác núi đã đã lâu như vậy có lẽ kịp thời hồi báo đem tình huống hướng hô tướng quân nói rõ rõ ràng còn tự tiện không trở về doanh đây cũng là tự tiện thoát đi quân doanh c h i tội theo như đại ngô vương triều pháp lệnh tự tiện thoát đi quân doanh người đều là tử tội trốn một ngày đều là tử tội cho nên đ ư ờ n g xuân còn phải bị thụ đ i ề u hình lý kỷ khí thế lại nổi lên đ ư ờ n g xuân cái này mời thiên ngươi đi đâu vậy hô duyên tướng quân mặt s ữ n g sở nhắc nhở có phải hay không bị thương hoặc bởi vì cái đại sự gì làm lỡ hùng ba chấm dứt cắt tăng thêm nữ g khí nhắc nhở một câu thì ra là ngươi có thể biên cái hợp lý lý do đều có thể qua cái này mấu chốt điểm quyết định hẳn là bị thương bác đô bí cảnh nhiều đáng sợ còn có cái tinh thần cạn tào giám máng thương thế kia thế nhưng mà không lớn điền cương vừa giảng đến nơi đây lý kỷ một tiếng quát hỏi phóng tứ ai kêu ngươi tự tiện x e n vào ha ha lý chủ sự ta là đường xuân thượng cấp tướng quân hỏi một chút đều không thành sao h ù n g bá cười lạnh nói chương một trăm mười bảy ngươi lập đại công ngươi có thể thành vị này điền phó quản lý t i ể u một cái thân vệ thủ lĩnh có tư cách gì l u n g tung chọc vào hỏi việc này còn thể thống gì lý kỷ đây là tại quật hô tướng quân mặt âm thầm chỉ trích nó trị quân không nghiêm người tới Đem đ i hô tướng trọng đánh 20 quân quân phạm t đương chi Hô tội. xuân cáo hét lớn tiếng. Đi lớn điểu hình là không phải có thể chấp hành lý kỷ truyền nguy đầu mâu phản hồi đối với đường xuân chậm đã cái này mười thiên ta đã làm một đại sự đường xuân kêu lên cái đại sự gì trộm đạo hà nha tùi mục nhĩ hử lạnh các vị tướng quân thượng quan cái này là cái này mời thiên ta làm đại sự đường xuân đem đặt dưới chân một cái thạch đầu dương hòm giơ lên thỉnh các tướng quân kiểm tra thực hư mở ra hô tướng quân ra lệnh một tiếng hùng bá tiến lên tự mình mở ra thạch đầu dương hòm a hùng bá khiếp sợ hét to một tiếng sắc mặt biến đổi lớn vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được bộ dáng đường xuân h i ể u được thằng này là ở làm tú vì chính mình tạo thế không khỏi âm thầm cảm kích lý kỷ cùng la tâm hải cùng với tủi mộc nhị ba người cũng tiến lên nhìn, nhìn hư lệnh nói không chính là một đầu người sao có gì kỳ quái đấy Còn lớn hồng ư ờ i n bá quân doanh thật là nghiêm túc sự tình ngươi bộ dạng như vậy vô sự loạn cười thế nhưng mà rất không lễ phép ngươi xem hô tướng quân chủ trướng vì cái gì rồi xem quân quốc đại sự như trò đùa có phải hay không lý kỷ khí lớn hơn hắc lấy cái mặt hỏi lý kỷ ta hùng bá là chính tứ phẩm c h ấ n thủ tướng quân sống trong quân đi lính dài đến vài chục năm chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm quân doanh pháp luật và kỷ luật người cái này lung tung chỉ trích thế nhưng mà sống vô tội phỉ báng ta hùng bá việc này ta nhất định phải báo cáo bắc đô tổng binh phủ cùng với bắc đô giang đô đều xem xét đạo vừa vẫn là đại nhân đang tại tràng hùng bá hừ lạnh nói khi thế một chút áp đã qua lý kỷ chính lên đến cho ta nhìn một cái là thần thánh phương nào một n cảm tiếng c á giọt vang hô tướng quân quay đầu nhìn thẳng lý kỷ nói phóng tứ ta hô duyên cáo là triệu đình ngự phong tam phẩm tướng quân chủ trì áp núi quân doanh nơi này là của ta chủ quân trướng chẳng lẽ ta còn không biết nơi này là quân doanh sao lý kỷ người sống ta trong quân t r ư ớ n g người năm người sáu muốn làm gì chẳng lẽ ta hô duyên cáo tại chính mình trong doanh cười vài tiếng đều hay sao đại n g u hoàng triều pháp lệnh có không cho phép sống trong nhà mình cười đến sao rằng đến nơi đây hô duyên cáo đột nhiên vừa quay đầu hô người tới đem lý kỷ cho ta kéo xuống đánh trước hai mươi sát uy côn rõ ràng sống của ta trong quân t r ư ớ n g h ổ ngôn loạn ngữ nơi này là ác núi quân t r ư ớ n g không phải là người nào đều có thể lung tung lên tiếng chỉ trích thượng quan điền cương một nắm mắt hai người thủ hạ đi lên như lang như hổ nắm lên lý kỷ ra bên ngoài muốn đi c h â m đã hô tướng quân việc này có phải hay không có chút không thỏa đáng tùi m ộ c nhĩ hỏi có cái gì không thỏa đáng chẳng lẽ hữu nhân lung tung chỉ trích bổn tướng quân còn không cho đánh sao hô duyên cáo hử lạnh nếu không thiếu điểm mười quân côn như thế nào đây la tâm hải dù sao cũng là cùng đi đấy lý kỷ bị trọng đánh cũng có chút dung m ạ o bên trên gây khó dễ hừ hai mươi quân côn một côn cũng không có thể thiếu hơn nữa trọng đ á n h đánh hô duyên cáo mặt nghiêm ném xuống một tấm lệnh bài ba t r ba, ba. lần này cờ lê cũng tuyệt đối vang dội liền quân trướng đều đang run rẩy hô duyên cáo ngươi dám đánh ta ta nhất định phải tham ngươi tham ngươi hừ còn không phục rõ ràng uy hiếp chủ quan lại đánh mười q u â n cô ôn Á a ôi a đường xuân phủi điền cương liếp thằng này sờ soạng một chút bờ mông là lạ cười cười đường xuân k h o á t k h o á t tay đầu ngón tay ý tứ ngươi nha tích là giả đánh người ta thế nhưng mà bị tội rồi điền cương dựng lên cái đáng đời thủ thế không lâu lý kỷ bị bắt tiền đến trên mông đít đã máu tươi một số người chỉ còn lại nửa cái mặng rồi có phục hay không hô duyên cáo lạnh lùng hỏi hạ quan phục rồi lý k ỳ khuất nhục gật đầu đạo t ố ấ t chịu phục là được lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đ ư ờ n g xuân ngươi cho la đại nhân lý đại nhân nói một chút người này đầu là ai hô duyên cáo vẻ mặt mừng rỡ lần này cũng là vật lý vừa v ậ n đụng với người này cùng cao thủ sống b ắ t đấu mà hắn mang thủ hạ toàn bộ cho k i a hắc ý cao thủ giết chết mà cuối cùng người này cũng bị thương nặng mới khiến cho ta nhặt được cái giỏ bằng không thì ta sao có thể giết được hắn về sau một kiểm tra phát hiện lệnh bài mới biết hiểu người này rõ ràng t ự u là đại nguyên quốc nhị đẳng đái đao thị vệ lý đầy trời ta nghe ngắm qua còn giống như là chính tứ phẩm đường xuân nói ra a đại nguyên quốc nhị đẳng đái đao thị vệ cực kỳ khủng khiếp lập tức ác núi quân doanh các tướng quân tất cả đều khiếp sợ lên tiếng bởi vì nhị đẳng đái đao thị vệ ít nhất cũng phải là mười hai đoạn vị cao thủ lấy được ác núi quân doanh đến mà nói không có người có thể bằng đấy khó trách chúng tướng quân tất cả đều trận tròn mắt tất cả đều vẻ mặt bội phục khiếp sợ nhìn xem đường xuân đương nhiên cũng không hiện acid ac tiệc m ụ mượi phần đây chính là một cái công lớn các vị đoán chừng còn không biết ta lý đẩy trời chẳng những là chính tứ phẩm đái đao thị vệ hơn nữa hắn còn là một vị tiên tiên đại viên mãn cao thủ cái này sống chúng ta đại n g u vương triều mật lệnh trong là có ghi lại cho nên ta mới biết được hồ duyên cáo cười to nói thiên tiên cao thủ còn đại viên mãn cái này quá á c núi quân doanh vi phong á c núi quân doanh vi vũ lập tức các tướng quân s ô i trào tất cả đều hô to mà bắt đầu cựu thêm la tâm hải đều hô to khởi ta đại ngô vương triều vi vũ đương xuân n g i mươi người này đầu ta cầm đi việc này chúng ta hội sẽ lập tức báo cáo triều đình tiến hành nghiệm chứng nếu thật là người này mà nói kia tuyệt đối một cái công lớn là tâm hải nói ra hừ trước cầm lại tổng binh phủ nghiệm chứng một chút lại đến báo lý k ỳ thử lấy r ă n g đoạt trước nói ha ha việc này ta vừa ý báo bắc đô tổng binh phủ là được hay vẫn là do hùng bá tướng quân hộ tống la ngự sử cùng một chỗ trở về kinh nghiệm chứng a hô duyên cáo vung tay lên lý k ỳ tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi rồi hô tướng quân việc này không thông qua bắc đô tổng binh phủ có phải hay không càng chế lý kỷ chưa từ bỏ ý định đường xuân cũng suy nghĩ ra đến rồi thằng này đoán chừng là muốn dở trò quỷ nếu không hô tướng quân chuyện lớn như vậy do ta tự mình hộ tống như thế nào đây tùi mục nhĩ tự động chờ lệnh ác núi quân doanh chiến sự căng thẳng ngươi là phó xoái không thể tự tiện rời khỏi cương vị hơn nữa ngươi vừa xuống được chưa quen thuộc các phương diện tình huống hô duyên cáo đẻ lên tay đã đường xuân liền tiên thiên đại viên mãn lý đầy trời cái này nhị đảng thị vệ đều có thể đánh chết ta xem tại đây chiến sự căng thẳng không thể may loại n hộ t ặ nhậu g người đầu n việc ỏ n tôn a xem, k h g bằng an đường xuân chân n g cùng thật thân thủ thế nhưng mà không cao việc này một chuyển đi chỉ sợ đại nguyên quốc bên kia sẽ phái người đến cướp người đầu việc này đoan chừng đã khiến cho đại nguyên quốc hồng ý vệ chú ý bọn hắn tùy tiện phái ra một cao thủ cũng không phải đường xuân có khả năng địch gọi đường xuân hiệp trợ hùng bá tướng quân hộ tống hay vẫn là làm được hô tướng quân nói ra hô tướng quân người đem đường xuân cũng bỡn cợt quá thấp a cái này tiên tiên đại viên mãn cường giả bất kể như thế nào bị thương nhưng lạc đà g ầ y còn lớn hơn n g ự a n é o người ta hay vẫn là một cao thủ đấy trong nháy mắt gian đều có thể đã muốn bảy tám đẳng cấp cường giả m ạ n nhỏ đường xuân có thể đánh chết hắn chẳng lẽ liền hộ tống một cái đầu người năng lực đều không có sao nếu thật là như thế kia đường xuân đánh chết lý đ ầ y trời sự t ì n h đã làm cho suy tính rồi tuổi mục nhi khích tướng đạo ta tiễn đưa đường xuân liền ôm quyền thái độ kiên quyết đường xuân việc này trọng đại đừng hành động theo cảm tình hồng bá tranh thủ thời gian diễn giải không có việc gì thường như t u ổ i phó soái đã nói l i ê n đầu người đều hộ tống không được ta nào dám nói là đánh chết lý đ ầ y trời đường xuân khí thế tăng v ọ n t ố t t i ự u đường xuân cùng đi la đại nhân l ý đại nhân cùng một chỗ hộ tặng đầu người trở về kinh hô tướng quân một câu g a lý kỷ tức giận đến mặt đều tái rồi biết rõ lao ra hỏa muốn cả chính mình nếu như mình gây sự mà nói đến lúc đó đầu người không c ó mà nói mình cũng muốn phó liên quan trách nhiệm cho nên cái thằng này tranh thủ thời gian nói ra hô tướng quân ta chỉ là một văn quan sao có thể với các ngươi so sánh với có phải hay không lúc này kinh hướng về thế nhưng mà xa xôi húng chi bắc đô tổng binh phủ cũng có rất nhiều sự tình muốn làm hạ quan ta thật sự là thoát thân không ra lý đại nhân không phải có cường lực thủ hạ sao hơn nữa vừa rồi lý đại nhân cũng nói muốn đem đầu người tiễn đưa bắc đô tổng binh phủ bắc đô chiến sự mấy ngày liền nhất định so kinh thành nguy hiểm như thế nào cái này kinh thành chẳng lẽ so bắc đô tổng binh phủ còn muốn đáng sợ chẳng lẽ so bắc đô chiến sự tiền tuyến còn muốn loạn sao đây chính là đối với ta đại ngu vương triều bất kính a đường xuân cười lạnh nói ha ha giống như có chút đạo lý a cũng không thể đem chúng ta ngu kinh trở thành hỗn loạn chi địa rồi thiên hạ thái bình ngu hoàng thống trị ngu kinh càng là phồn hoa một lần khi nào sống có chút đại nhân trong miệng thành hỗn loạn chi địa hồng báo h ỉ a mai lấy cười nói ta đi ta đi là được lý kỷ tức dẫn đến hung hăng nói việc này t i ể u xin nhờ lý đại nhân hô duyên cáo bề ngoài giống như còn muốn thân mật một phen tay vỗ nhẹ vào lý kỷ trên người thằng này run lên giống như trong lúc đó nuốt một chỉ chết con rồi tựa như tiếc mặt ha ha nói có nhiều khó coi thì có nhiều khó coi lý đại nhân cùng la đại nhân đều là con văn lần này hộ tống sự t ì n h là đường xuân phụ trách đ ư ờ n g xuân ngươi nhất định phải tận chức tận trách nếu như đầu người xảy ra vấn đề đem ngươi thủ quân pháp theo nghiêm trị chỗ ngươi phải nhớ kỹ cái này không riêng gì ngươi chuyện cá nhân đây là chúng ta toàn bộ ác núi quân doanh vinh quang quan hệ h lấy c ú dù sao nhiệm vụ không thoát được tay đường xuân trên dứt khoát ở trước mặt cực lực thúc ngợi hô tướng quân tuy nói nghe tới tương đương buồn nôn nhưng là tương đương hưởng thụ Toàn bộ lý kỳ hỏi người ta đường xuân vừa rét lý đầy trời trở về hiện tại trên thân thể còn có thương chẳng lẽ tựu miệng không cho hắn nghỉ ngơi một chút hơn nữa bên này còn phải chọn lửa quân sĩ hộ tống nếu trong lòng vội vàng ra tình huống trách nhiệm này lý chủ sự nguyện ý gánh vác mà nói ta đây tựu i mệnh lệnh đường xuân lập tức dẫn đội xuất phát hô duyên cáo bản lấy cái mặt khe nói chúng ta đây sẽ chờ hai ngày rồi lý kỷ vẻ mặt p h i ề n muộn điền ca cho ngươi chịu khổ bởi vì ta sự tình ai không có ý tứ vừa ra tới sau điền cương hùng bá ba người tiến vào đường xuân quân trướng bởi vì là theo lục phẩm tướng quân cho nên phân đã đến một cái chuyên gia quân trướng đương nhiên cùng hô tướng quân quân trướng so sánh với nhỏ hơn không ít ha ha không có lô đít cổ chuyện gì đau nhức là đau đớn vài cái không có làm bị thương đ i ề n cương cười còn vỗ vỗ b ằ ngông bất quá nhữ mày tuy nói thủ hạ đánh cho không thương nhưng đau n h ấ t là tránh không khỏi đều không đánh chính là lời nói những chấp hành kia quân côn người cũng có trách nhiệm lão đệ ngươi nhiệm vụ lần này gian khổ a hùng bá thở dài đúng vậy lý kỷ thằng này rõ ràng là muốn gây sự hơn nữa việc này đoán chừng ngươi binh mã k h ẽ động người ta đại nguyên quốc bên kia t i ể u có tin tức đến lúc đó phiền thoái thế nhưng mà chúng ta bên này không có cao thủ hộ tống không chừng tánh mạng đều gặp nguy hiểm điện cương nói ra việc này nói không chính xác bất quá nếu như nói là lý kỷ hội sẽ dò cho đại nguyên quốc có lẽ không có khả năng bởi vì hắn cùng ta hiện tại cùng tồn tại trên một cái thuyền bất quá lý kỷ đã cùng lý quốc công có quan hệ lý ra người đoán c h ứ n g hội sẽ làm chút ít động tĩnh đi ra đến lúc đó sân cơ đem ta đánh thành trọng thương hoặc là sống đầu người bên trên làm chút ít văn trường ví dụ như thay đổi đầu người một điều tra ra đến lúc đó ta chính là lừa gạt thánh thượng hẳn là tử tội đường xuân vẻ mặt ngưng trọng hư do gì ra đi lý kỷ sẽ không kia điều tra ra t i ể u là thông đồng với địch bán nước toàn tộc tử tội bất quá chuyện lớn như vậy chỉ sợ dĩ nhiên là hội sẽ dò dỉ ra đi đại nguyên quốc bên kia ngươi cũng phải phòng một phòng h ù n g bá nói ra về phần đô sát viện bên kia ta sẽ cho ghi một phong thơ ngươi đến lúc đó nghĩ biện pháp giao cho trong tay hắn là được ít nhất số nghiệm chứng một khối bên trên ai muốn động thủ chân mà nói cũng không dễ dàng cái này thời đại trong triều cũng là đay dối một số các loại quan hệ phức tạp l ấ y lý ra người thật không đơn giản kinh thành không thể so với áp núi chúng ta là ngoài tầm tay với hơn nữa còn có cung tương kia đối a n n g g chừng đấy, ngươi lần n ít về kinh thấy t đúng hai vị biết rõ đường xuân vừa được thưởng rồi cũng cựu từ chối thì bất kính tính rồi và chọn lửa cao thủ sự tình ngược lại là hùng bá trợ giúp phụ trách bởi vì hắn đối với ác núi quân doanh cường giả so đường xuân càng thêm quen thuộc vừa trở lại trong quân chướng giặt sạch một thanh đang định ngủ cái thoải mái cảm giác lúc đột nhiên chấn động trong lòng tự nhủ xong đời ta chợt đem nhập tôn đem quên đi lúc ấy nhập tôn bởi vì quá thế hoàn bị hủy sau hiện tại một điểm còn sót lại hồn thần tiệu lõa lộ tại dưới ban ngày ban mặt hắn còn sống thời gian tối đa một tháng tả h ư u cho nên đường xuân đi đêm hồ tuần tra lúc sẽ đem nó giấu ở núi một cái đằng trước âm thật sâu trong nham động hơn nữa bên ngoài đều đóng kín lại miễn cho ánh mặt trời dọi vào hiện tại hơn ba tháng đi qua đoan chừng sớm hồ tản đường xuân mang cực độ lò ngáy náy mặc quần áo bắt đầu tranh thủ thời gian thẳng đến trên núi mà đi không lâu đã đến trên núi tranh thủ thời gian c h u y ể n khai thạch đầu chui đi vào trong miệng hét lớn n h ậ p tôn n h ậ p tôn người ở nơi nào bất quá không có hồi âm thang này gấp đến độ đầu đầy mồ hôi có chú thể v ả i ngồi dưới mặt đất ấp úng lẩm bẩm ta thực xin lỗi người đều dựa vào núi tông cái tinh thần hạ i n g ư ờ i à là hắn đem ta vớt đi đúng vào lúc này ông ông ông tiếng vang lay động lên một chỉ ngón cái vừa thô vừa to đại hoàng phong đã bay tiến đến đại hoàng phong vừa nhìn thấy đường xuân đó là nhanh chóng trùng kích đi qua k i a phong phong dài đến ba cm tả hữu nếu như cho nó chết một chút đoán chừng trên đầu cũng sẽ biết bốc lên cái vượng t ử bánh bao nhỏ đi ra người nhà tích cũng tới phiền lão tử đường xuân tức giận một cái tắt kình lực đi ra ngoài t i ể u làm tới đừng đánh đ ừ n g đánh là ta à nhập tôn thanh ấm lo lắng kêu lên chương một trăm m ư ơ i chín sài tướng quân bí mật a là nhập tôn a ngươi ở nơi nào ngươi còn chưa có chết a đường xuân kinh hãi nhảy bật lên thiên nhãn sống đen kịt trong sơn động khắp nơi ngắm lẫn thế người h ư n m người tựu là đại hoàng phong người cái gì lúc biến thành nó đường xuân thiếu chút nữa chấn mất cái cảm hai mắt nhìn chằm chằm cái con kia đại hoàng phong cảm giác mình nói chuyện có chút cả lắm n g ư ơ i ngốc không sót chít chít có phải hay không là ta hồn thần đoạt thể chiếm được nó đấy bằng không thì ta như thế nào hội sẽ biến hóa thành đại hoàng phong kia không thành thần nhập tôn tức giận nói a thì ra là thế không có ý tứ nhất thời đầu góc không c ó vượt qua loan đến bất quá ngươi lại như thế nào đoạt thể hay sao đường xuân hỏi trong lòng tự nhủ nhập tôn thằng này thật đúng là không may trước kia gửi sống một chó xù trên người hiện tại rõ ràng thành đại hoàng phong ngươi một mực không trở lại ta gấp đến độ không được lập tức một tháng đi ra kỳ rồi hơn nữa ta cảm giác cái này hồn thần đều sống bắt đầu kịch liệt sợ run r ồ i đến cuối cùng toàn bộ hồn thần đều đang run sắt giống như được bệnh nặng t ự như hơn nữa ta cảm giác giống như trên bầu trời có cái h áp động thật lớn hướng ta mở ra nó kia giữ tận miệng rộng ta biết rõ đoán chừng cái kia chính là tử vong giới tự miệng ta sợ a ta không muốn chết rồi cho nên ta biện ra toàn thân khí lực mạo hiểm đã đến bên ngoài may mắn hay vẫn là buổi tối không có ánh sáng manh liệt chiếu ta khắp nơi đi dạo hy vọng có thể tìm được một cái tạm thời đầu gửi lại thân thể hoặc cái gì t i ể u làm một chỉ chó xù có thể ký sinh mà nói ta đã thỏa mãn đáng tiếc cậu là nhìn thấy qua mấy cái các ngươi trong quân doanh tiểu dưỡng được có mấy trăm chỉ cầu đáng tiếc chính là đều không thích hợp về phần người thích hợp thể càng không có rồi hơn nữa dùng ta cái này còn sót lại nhanh sụp đổ tán hồn thần mặc dù là có thích hợp ta cũng đấu không lại hắn tinh khí thần thằng đến sáng ngày thứ hai mạnh liệt ánh mặt trời chiếu lên ta giống như tiến vào thép đúc lô bình thường ta biết rõ mình đời này như vậy hồn tiêu tan đoán chừng đi tử vong giới quăng dơ lên c h u y ể n thế đều khó có khả năng rồi bởi vì ta phát hiện không trung tia cái cự đại vô hình lỗ đen rõ ràng khép kín rồi chỉ sợ là tử vong giới trí cao thần cũng ghét bỏ ta cái này hồn thần không được đầy đủ đồ vật rồi bất quá đúng vào lúc này trong quân doanh sài mộc nhĩ tướng quân bị một cái lớn ong vàng cho đi n h rồi tức g i ậ n đến hắn mang theo mười cái binh sĩ một mực đuổi giết cái con kia đại hoàng phong ta lúc ấy xem xét lập tức nghe thấy được một ít cùng loại khí thức cái này chỉ đại hoàng phong rõ ràng phù hợp ta tạm thời ký sinh bất quá ta đang muốn đoạt thể thời điểm đại hoàng phong rõ ràng rất không may cho sài mộc nhĩ thủ hạ bắt được chỉ thấy sài mộc nhĩ đem ta bắt tiến trong c u n t r ư ớ n g nói là phải đem đại hoàng phong đặt tiến trong rượu mạnh lại cua được nước tiêu nóng tra tấn một thời gian ngắn nói sau hơn nữa sài m ộ nhĩ đoan chừng có mười một đẳng cấp thân thủ rõ ràng cả ra một bộ bí quyết đến bảo vệ đại hoàng phong trái tim để tại nó sẽ không bị tra tấn mà chết cuối cùng đại hoàng phong t ể u là như thế không may cho ngâm vào tham có m ố i ăn cùng nước tiêu nóng trong rượu mạnh ta xem xét hồn nhanh tản không có biện pháp rồi đành phải xông vào trong rượu may mắn kia đại hoàng phong cho sài mộc nhĩ rằng co một chút cũng là suy nhược tinh thần tới cực điểm kết quả bị ta một đoạn i ử u chiếm thân thể bất quá ta muốn lại bay lên lúc sài mộc nhĩ đã đắp lên cái nắp rồi nhập tôn đ o á n chừng là vẻ mặt thống khổ nói ra vậy ngươi thời gian này đã có thể không dễ chịu lắm có phải hay không đường xuân thiếu chút nữa cười ra tiếng đó là cố gắng đỉnh chỉ trang được vẻ mặt trách trời thương dân tư thế cái này bằng không thì tự quá không có đồng tình tâm rồi sống khá giả mới là lạ ngươi phao nước tiêu nóng mối u ăn nước hơn nữa trong rượu mạnh thử xem cái loại này thời gian sống không bằng chết ta cứ như vậy tử bị xài m ộ t nhĩ đặt tại án trên bàn lao ra hỏa mỗi ngày đều sống cái này chai rượu mắng bên trên một hồi mới có thể ngủ bất quá ngược lại là nhân họa đắc phúc hơn nữa cho ta phát hiện rất nhiều bí mật nhập tôn đột nhiên ha ha nợ nụ cười nói như thế nào đường xuân xứng sở hỏi dù sao phao lấy mỗi ngày thống khổ lấy ta dứt khoát luyện nổi lên công pháp của ta đến rồi cũng không tệ lắm công pháp này một luyện rõ ràng đem thống khổ đã quên không ít hơn nữa theo thời gian dài xuống ta phát hiện ta rõ ràng có thể hấp thu cái này cây ớt trong rượu dinh dưỡng tức g i ậ n đến x à i m ộ t n h ĩ nhịn không được mở ra chai rượu mắng ta nói là phao bất tử con kiến cái gì l a o r a hỏa thò tay muốn đem ta cầm ra mà nói là muốn nghiền thành b ụ i phấn lại ngâm rượu uống vận ký ta tốt nắp bình vừa mở ra lúc này hữu nhân tiến đến báo cáo tình huống mà sai mộc nhi nhất thời đã quên che cái nắp cùng phía dưới người nói chuyện đi ta đó là tranh thủ thời gian vụ n trộm biện mệnh trốn khỏi chai rượu vụ n trộm chạy trốn vốn định dùng thép lợi phong c h â m cho sài mộc nhi đến một chút bất quá ta không dám chỉ sợ thằng này đem ta cho ngâm rượu uống cho nên ta lẻn nhập tôn nói ra bất quá ta về sau lại trở về qua thừa dịp sài mộc nhi ngủ say thời điểm vụ n trộm mà nghĩ đâm hắn bất quá thằng này trên người rõ ràng có phẩm chất tốt hơn đùa hộ mệnh đương nhiên có một lần hắn uống say đem đùa hộ mệnh lấy xuống đá quên treo cuối cùng hắc, hắc. c h o ta sống trên sống mặt hà n cứ vậy m làm một cái á b n hà bao đại bao đi ra. Tức giận đến lao đại đi đến đó giận tiểu Tức tử v i ngày đáng ề u quân sống trong quân doanh trôn t r h h k ô n dám ra môn. Cuối cùng còn bị hô duyên đáng môn. mắng một ra trận, A. Ha ha ha, hô cùng còn tướng quân hân giận Cuối bị hả đ ờ i đường xuân cũng phá lên cười bất quá ngươi nói ngươi phát hiện bí mật bí mật gì của ta hồn khí gửi thân vật đâu này nhập tôn lạnh lùng hỏi ai ta rất không may bị cái tinh thần đường xuân dứt khoát đem sự tình cùng bản lấy nhờ đi ra phản chính tự mình cùng nhập tôn xem xét được có bái chủ nghi thức vốn quét qua tự có thể biết bí mật của nó bất quá đường xuân muốn nghe nó chính miệng nói ra a người rõ ràng gặp được bảy đại cao thủ có không có gặp hồng linh kia thật nhập tôn quả nhiên cho việc này t r e o chọc đi qua h ứ n g thú đoán chừng là nàng a bất quá cũng không nên nhất định bất quá vừa vặn tám c h i đội ngũ mà khi năm đi tựu i bảy đại cao tay mà trong đó dẫn đầu thì có một nữ tử bất quá thi thể khô quắt thấy không rõ lắm đường xuân nói ra bị chết tốt đáng đ ờ i xem ra bọn hắn so ta còn muốn h ả m cũng không hiểu được muốn trông coi nhân hình nọ con n ệ n tới khi nào rồi chờ ta đã có thân thể khôi phục công lực nhất định phải đi qua nhìn một cái ta muốn cho hồng linh kia nhìn xem ta nhập tôn sống được nhiều sáng giỏi thật nhập tôn là chửi mắng không thôi như một người đàn bà tranh chua giống như bình thường tốt rồi mắng đã đủ rồi t i ể u nói bí mật ta đường xuân khoát tay áo sai mộc nhĩ thường xuyên thu được phi điêu t r u y ề n thư có một lần ta phát hiện kia phi điêu giống như cùng trong hoàng cung dưỡng không giống với bởi vì cung trong truyền tin phi điêu cùng phía dưới không giống với phẩm chất rất tốt tốc độ nhanh hơn nhập tôn nói ra kia nói rõ sài mộc nhĩ không phải tam công chúa phái xuống đấy chẳng lẽ là lý quốc công âm thầm xếp vào hay sao đường xuân hỏi giống như cũng không giống t i a phi điêu cũng không giống ngược lại có điểm giống là cái nào đó tông môn dưỡng nhập tôn nói ra tông môn chỗ r ử a tông hay sao đường xuân trong nội tâm chấn động cái tinh thần nếu là chỗ r ử a tông trưởng môn đồ đệ chỗ r ử a tông lại cùng cùng trong tiếp xúc chặt chẽ cho nên chỗ r ử a tông nhất định cũng có thể ảnh hưởng đến đại ngô vương triều một ít quyết định mà chỗ r ử a tông cũng âm thầm xếp vào được có quan viên tướng quân chợ tại triều đình làm quan như cao thủ chỗ dựa tông cũng không thiếu hụt nhập tôn nói ra ta nói xài m ộ t nhị như thế nào một mực nhằm vào ta thằng này có phải hay không muốn chiếm hô tướng quân quân quyền về sau hảo hảo dày vào ta rất có thể a đường xuân hử lạnh nói c h ư n một trăm hai mươi mao tu ngươi phải cẩn thận rồi ta nhìn ngươi cũng là nhiều mặt thụ đ ị c h rồi tam công chúa muốn dày vào ngươi hiện tại lại chọc cái tinh thần cái này cường địch hơn nữa giống như trong đó còn trộn lẫn lấy l y quốc công cái gì tích những thế nhưng mà này đều so với ngươi còn mạnh hơn đại cho nên ngươi muốn cố gắng đột phá lại đột phá đoán chừng muốn đột phá đến tiên tiên sau mới có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực a nhập tôn trong giọng nói tràn ngập sầu lo dù sao hiện tại hai người cùng tồn tại trên một cái thuyền đường xuân cái này chiếc thuyền chìm đâu lời nói hắn cũng không xê xích gì nhiều không có việc gì ta cảm giác mình không dễ dàng chết như vậy bất quá chuyện của ngươi ngược lại là phiền thoái cái này đại hoàng phong có thể gởi lại bao lâu đường xuân hỏi đoán chừng mấy tháng dù sao nó cũng không phải hoàn toàn phù hợp của ta hơn nữa ta cũng không muốn lâu dài ký sinh sống một chỉ côn trùng bên trên ta n h ậ cái này nhưng m năm chỉ đại hoàng phong tử đang âm thầm cho ngươi chằm chằm v ả o hiện tại ta cũng khôi phục nhất định được hưởng lực đánh nhau không được nhưng cho ngươi trinh sát cái gì cũng không tệ lắm nhập tôn nói ra người ta thái đông dương cao thủ như thế còn gửi sinh ở con nghện g trong cơ thể huống chi là ta Ký sinh, đúng rồi, đúng thái đông dương hẳn là gửi sinh ở cái con kia con nhện trên người bất quá dọc qua bao nhiêu năm dung hợp về sau con nhện ngoại hình cho thái đông dương cải biến cuối cùng rõ ràng dài ra rảnh tay chân đến ta suy nghĩ sống hắc băng hà trong nhìn thấy lục bảo nhân hắn nói là thái đông dương có thể hay không cỗ thi thể kia thật sự là thái đông dương hay sao đường xuân diễn giải không đúng cỗ thi thể k i a bên cạnh cũng có h ồ n thần nói hắn gọi thái đông dương nhập tôn nói ra thái đông dương ta hoài nghi người này cũng không phải khí thông cảnh đại viên mãn cường giả mà là đột phá đã đến phá vương võ kia cũng ấ p độ. Có c lẽ không đúng nếu như áo lục bên cạnh thi thể cây tiên nhân cầu trạng hổn thần là thái đông dương phân thân vậy hắn vì cái gì một điểm không hiểu được bên trong một chỗ khác cái kia thái đông dương tình huống nhập tôn không nhận nhưng này cái phân tích có lẽ là thái đông dương hai tay chuẩn bị không muốn làm cho võ vương toàn bộ đã diệt chính mình có lẽ là phân thân của hắn đang gạt chúng ta đường xuân nói ra nếu như bộ dạng như vậy giảng mà nói vậy đáng sợ phân thân của hắn nhận ngươi làm chủ nhân có thể sống chủ thể trước mặt chủ thể thái đông dương một điểm phản ứng không có hoặc là nói chủ thể sống cố ý giả ngu cho ngươi đột phá kết giới đi ra ngoài rồi dạng như vậy thái đông dương muốn làm gì có phải hay không muốn mượn thân thể của ngươi đến lớn ngu hoàng hướng cuối cùng nhắc lên sóng gió hơn nữa ngươi nói thái đông dương là cái cụ có rất lớn dã tâm người người này còn muốn nhất thống hạo nguyện đại lục như thế tiêu hùng muốn mượn ngươi trước chiếm được đại ngu hoàng triều về sau thông qua hoàng triều lại từng bước một thống nhất quanh thân khu cuối cùng mở rộng mở đi ra tiến thêm một bước thống nhất toàn bộ đại lục vậy đáng sợ cái này bái chủ thuật rất có thể tựu i là thái đông dương âm mưu ngươi cuối cùng tất bị đoạt thể chỉ bất quá bây giờ thời cơ không thành t h ụ nó sống giả ngu cho nên ngươi phải chú ý à có lẽ ngươi bây giờ mọi cử động sống thái đông dương phân thân chằm chằm rót phía dưới chúng ta chỉ là nhất thời cảm giác không thấy mà thôi nhập tôn rất khẩn trước lên trước mắt ta là một điểm cảm giác không có bất quá nếu thật l à như thế cũng có thể có chút cảm giác bất quá chúng ta được kịp thời tìm ra giải trừ bái chủ thuật pháp môn đến mới được ngươi có hay không phương diện này pháp môn đường xuân hỏi ta là không có bất quá đại n g u hoàng cung hoặc là kể một ít đại môn phái có lẽ có c h â m g i ã i cha a nhập tôn nói ra cái này hai ngày thời gian đường xuân đang r a tăng chế tác hỏa linh phủ thủy linh phủ bọc thép đùa hộ mệnh hiện tại đ ẳ n g cấp cao năng lực mạnh chế tác lên cũng tự thuận tay nhiều lắm rồi vài phiên thất bại trải qua g à y vò xuống rốt cục cho đường xuân làm ra chính tông t ứ phẩm phù đến như hỏa linh phủ sắp vỡ phía dưới có thể tạc sập một tòa lầu nhỏ rồi đây đối với thứ phẩm hỏa linh phủ mà nói đã là cái phi thường đại tiến bộ mà tinh nguyên lực hao hết về sau t i ể u gặm thức ăn nhân sâm bởi vì đường xuân là tại chính mình bảy tụ linh trận trong chế tác lá bừa cho nên tinh nguyên lực bền tính tựu đề cao không ít hơn nữa một bên chế tác một bên tu luyện tiến bộ cũng là tương đương rõ ràng nghỉ ngơi thời điểm đường xuân lại móc ra kêu miếng thần bí chiếc nhẫn cẩn thận quách ì n h ra đa mà bắt đầu thiên nhãn một mực sống dò hỏi lấy thần bí c h i ế nhẫn bất quá Nó lao đại là một điểm động tính đều không có. lao là đại điểm đều tiểu một bây ê n ngoài giống như nó như. Hơn nữa, Đường là tiểu khi đi tiểu chút phổ có một trầm sau u đã ra tựa bẩy mặt về x n kinh ngạc phát hiện, chính mình muốn n cái phát đem à x a ngoài h chiếc nhẫn h biếp tiến càn n đặt k ô đại t r n g rõ r n không g đặt đ vào. Bên n giống o à g i như nó còn giống như ngại càn không đại không đủ tư cách tựa như thật đúng là có chút ít không thể tưởng tượng rồi do xét cũng không được gì đường xuân cũng sẽ đem chiếc nhẫn đặt tiến vào trong túi lão bên này hướng càn không đại ở bên trong một nhìn g i ậ mình tia hơn mười căn theo hình người con n ệ n bên trên cắt bỏ trên đùi mao tu còn lẳng lặng nằm ở bên trong thang này khẽ động khí mao tu đã bay một căn đi ra cái này mao tu thế nhưng mà sống hình người chân nghện bên trên ấ y cắm xuống có thể cắm vào khí cương cảnh sơ kỳ hàn đao trong thân thể y tứ hắn cứng rắn độ có thể nghĩ dùng hàn đao thực lực đã sớm sống toàn thân trên vải một tầng sắp xỉ thực chất hóa cơ ư n g khí loại này nội khí dung luyện thành cơ ư n g khí cái t r ụ p không thể so với thép tinh đánh chê háo giáp muốn tới được như đấy cái này mao tu rõ ràng có thể cắm đi vào đường xuân đối với nó rất cảm thấy hứng thú khoảng cách gần quan sát đến phát hiện màu đen mao tu có chút màu đen bên trong hiện lên lộ ra một điểm tím thanh tri sắc mặc dù là hiện tại cho đường xuân cắt bỏ rồi nhưng yếu ớt l ê n sợi dài đến một thước tả hữu mao tu hay vẫn là ẩn ẩn lộ ra một lượng cường hãn khí cơ đến làm cho đường xuân không thể không tùy thời bước ra tinh nguyên lực tiến hành chống đỡ lấy mao tu có chút h ốn lợi ư lấy người điểm hướng là con cua chân chất tử hơn nữa mao tu cũng hiện lên răng cơ hình đường xuân tiện tay cầm hướng trên tảng đá lặc mấy cái qua lại k i a cứng rắn đá hoa cương thạch đầu tiểu cho c ư a thành hai mảnh có thể thấy được hắn s ắ c bén độ đây là sống không có đẩy vào nội khí dưới tình huống đường xuân giật mình cái này ý t ư nếu như dùng để luyện chế binh khí mà nói không chừng hay vẫn là vừa lên chờ tài liệu bất quá đối với chế khí t i ể u thiên hạo thế bí quyết người ngoài biên chế quyển sách trong cũng không có giới thiệu cụ thể luyện chế phương pháp t i ể u là chế tác lá bửa mà nói cũng chỉ giới thiệu vài loại cấp thấp thông thường lá bửa chế tác đảng cấp cao lá bửa sẽ không phương pháp có thể tìm đáng tiếc có lẽ lan n i ê m ý sẽ biết một ít chế tác phương pháp bởi vì nàng là la hải phái hạch tâm tộc nhân đường xuân thở dài ừ thứ này ở đâu ra lúc này phi ở một bên nhập tôn rất kinh ngạc mà hỏi hình người chân nghệ bên trên mao tu đường xuân thuận miệng nói ra lao thiên mao tu đều như vậy lợi hại kia thái đông dương thực lực quả thực không cảm tưởng giống như a nhập tôn sợ hai than nói đúng thế các ngươi tám đại cao thủ mang theo hơn hai trăm n g ư ờ i hợp lực chỉ có thể trói lại hắn ngươi nói hắn nên có bao nhiêu lợi hại đường xuân nói ra không có coi chừng tay cho run lên kia s ắ c bén mao tu rõ ràng vào trên ngón tay lập tức một c u kịch liệt đau nhức chuyển đến đường xuân cảm giác giống như trong lúc đó có vạn con kiến chui vào trái tim đau khổ được yếu nhân chết đường xuân lớn tiếng đau nhức đê Thân thể trong sơn động b ố chương một trăm hai mươi một hai cái thái đông dương đường xuân toàn thân đều hiện lên màu đen tình huống hơn nữa một cỗ hắc khí theo trong thân thể xuất hiện giống như tiến vào mực nước lồng hấp trong giống như bình thường dọa người được vô cùng nhập tôn cái này chỉ đại hoàng phong gấp đến độ ở một bên ông ông kêu thế nhưng mà không có biện pháp tương trợ không được nhập tôn ta cảm giác mình toàn thân chết lặng đau đ ớ n nữa cái này độc đã xuyên vào trái tim nó mẹ đấy ta so ngươi rõ ràng còn chết trước ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bay đi bay đến hơn một mươi m có hơn có lẽ có thể đ ả o thoát bái chủ thuật ảnh hưởng phạm vi đường xuân hét lớn không có tác dụng đâu Ta cái này, tiểu sĩ bảng trong lúc nhất thời có thể bay rất xa, trừ bay xa, cái lúc có có phi này bảng là sĩ không ế t một ít, giới còn đỡ ơ n nữa vĩnh viên trốn ở trong Nhập giới mới kết t ở được. c ũ n gấp không nhưng Ngân mạng già. được được, đầu cái Chu chính Không thế Hải mình này, mà treo một lâu đường xuân toàn thân đã thành nước sơn đen hồ người giống như bình thường liền trong miệng trong lỗ thai trong lỗ mũi trong ánh mắt toát ra đều là hắc khí đến k i a khói độc đều nhanh ngưng tụ thành vũ dịch trả rồi đánh ở bên cạnh trên núi đá núi đá lập tức như là bị rất mạnh acid sunfu rít rội đi lên giống như bình thường lấy mắt thường có thể gặp tốc độ ăn mòn đi vào phát ra tt ê ê thanh â m đến hơn nữa mạo hiểm khói đen tương đương c h ủ n g bố h ừ lúc này cùng lúc lạnh thấu xương thanh â m chuyển đến nhập tôn kiếp sợ phát hiện kia khói độc rõ ràng dần dần thu nạp không lâu trong sơn động ngưng tụ ra một cái lục bảo nhân hình tượng đến người này rõ ràng đầu đội vương miện g kết xủ cái m ũ i phi thường c a o thẳng hắn trên thân người phát ra h uy thế cường đại trong sơn động mọc ra một ít tiểu thảo đều sống hắn thế phía dưới l ạ n h run người là thái đông dương nhập tôn run sắt lấy thanh em hỏi đường xuân cũng cho rực mình tỉnh lại chảm c h ẳ n vào đáng sợ kia h ù n thần con sâu nhỏ trùng h ừ đáng thương a ngươi khi còn sống cũng là một sâu công lực cao thủ a rõ ràng thành đại hoàng phong ha ha thái đông dương cuồng t i ế n g mở chấn đắc trong động khí sóng một hồi tới lui ngươi cũng không chui vào hình người con n h ệ n trong sao cũng vậy mà thôi nhập tôn một tiếng cười lạnh dù sao đoan chừng đều là chết phản ngươi là chấn định lại rồi dù sao nhập tôn khi còn sống cũng là khí cương cảnh c ư ờ n g giả người kia quả nhiên là ngươi hóa thân đường xuân hừ lạnh nói không thể tưởng được nhất thời tham lam rõ ràng trong thằng này cái bấy ai thái đông dương hừ lạnh Hác hà nhân nhân hồn thần. lục cùng cây cầu băng bên bào trong tiên trạng với kia đường xuân c ư là hử lạnh không nói có đúng hay không không có nói đợi chút nữa từ bổn vương chiếm được ngươi thân thể vừa tìm hồn cái gì đều đi ra thái đông dương cười lạnh nói n g ư ơ i cái này hồn thần bất quá là chủ thể phân hóa đi ra một điểm còn sót lại hồn thần hư thể mà thôi hơn nữa kinh quá nhiều năm như vậy dậy vò sớm còn lại không nhiều lắm rồi cho nên ngươi không nhất định có thể chiếm được bản gia thân thể bằng không thì ngươi tự thử xem ta nhìn ngươi hay vẫn là xéo đi nhanh lên đi tìm thích hợp thân thể của ngươi đường xuân vẻ mặt lạnh lăng nhưng thật ra là sống phô trương thanh thế thằng này trong nội tâm sớm khẩn trương được muốn chết rồi ha ha ha thái đông dương đột nhiên phá lên cười thật lâu hứ lạnh cựu ngươi cái này tiểu tám đoạn thân thủ cũng dám cùng ta khiêu chiến tiểu ba hoa, hoa. Ngươi thái ự đông dương cảm thắng nói đường xuân phát hiện một bí mật thằng này bề ngoài giống như cùng hắc băng hà bên trong thái đông dương cũng không phải cùng là một người tựa như hơn nữa cái này thái đông dương bề ngoài giống như một mực đang tìm cái kia thái đông dương tựa như như thế lộ ra tương đương quái dị rồi vô c h i đường xuân hử lạnh ai dám nói ta thái đông dương vô c h i tự l à vực bên ngoài thiên thành thành chủ cũng không dám như thế giảng lão tử thái đông dương có chút cuồng nộ rồi ha ha ha ngươi đây chỉ là t r ộ t dạ mà thôi n g ư ơ i ta đường đường thành chủ đại nhân chẳng lẽ còn không dám với ngươi ngươi tự một cái nho nhỏ hộ vệ mà thôi liền một cái nữ nhân đều đánh không lại ngươi còn n ư u bức cái gì đường xuân tiến thêm một bước chọc giận hắn chỉ có lại để cho người này tiến vào nửa điên cùng tình huống có lẽ mình còn có điểm hy vọng ai nói đấy thiên hạ này nữ nhân nào dám giảng ta thái đông dương có chút cùng loạn dương tước người ta là vực bên ngoài thiên thành đệ nhất mỹ nữ hơn nữa người ta sớm đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới mà người thái đông dương t i ự u là một kẻ đáng thương đoán chừng là muốn trùng kích trong truyền thuyết cảnh giới đem bản thân sông đến n g ó c không s ó t chít chít thành một tên điên a bởi vì dương tước c ưa thích thành chủ cho nên ngươi chạy hạo nguyệt đại lục đến muốn nhất thống đại lục trở về cùng vực bên ngoài thiên thành chống đỡ ta nói được nhưng đối với đáng tiếc a người ta dương tức nhìn ngươi như rác rưởi bình thường ta nhổ vào ngươi sẽ điểm ấy hạ ba nát biểu diễn khi dễ một chút ta cái này tiểu tám đoạn mà thôi đường xuân ra sức kích thích ai nói tích h ai nói tích h ai nói tích h người nói thái đông dương quả nhiên trung kế điên cuồng kêu to liền trên vách động nham thạch đều cho hồn sóng c h ấ n đắc như trời mưa giống như bình thường rơi xuống thế nhưng mà khổ đường xuân rồi l i ề u mình trái tránh có thể chuyển lấy thỉnh thoảng còn phải chịu lên như vậy một chút đau đến thẳng này thiếu chút nữa ngất đi thôi bất quá đường xuân sống cố gắng kiên trì cái lúc này nhất định phải bảo trì thanh tỉnh bằng không thì thực sự sông đời băng hà bên trong thái đông dương nói chính là hắn nói hắn còn nói dương tức cũng đã nói đem ngươi coi như cặp bã còn nói n g ư ơ i thái đông dương là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga ta nhổ vào dương tước thật đẹp đệ nhất mỹ nữ à, ngươi còn tương đương cái gì vâng giả làm cái cái d á m đường xuân tăng lớn độ mạnh yếu kích thích hơn nữa căn bản chính là sống đảo loạn thái đông dương tâm trí thái đông dương ta muốn xe rách ngươi kêu miệng túi ta muốn nổ ngươi ra quất ngươi gân uống ngươi huyết dương tước ngươi rõ ràng dám như thế xem ta ta mớn thái đông dương thực tiễn rồi cùng vọng kêu gào lấy bá điệu một tiếng đụng ra khỏi sơn động vô ảnh vô tung đường xuân sớm toàn thân đại mồ hôi nhỏ dọn thật là đáng sợ chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nếu trở về t i ể u thảm rồi không thể tưởng được hắn một điểm phân hóa đi ra hồn thần cư nhiên như thế lợi hại đây là cái gì công lực cấp độ a rõ ràng còn bị võ vương g i a n g cầm võ vương a đến cùng có bao nhiêu lợi hại nhập tôn rõ ràng sợ j u n lấy thanh âm kêu lên không nhất định ta cảm giác thái đông dương có phải hay không có bệnh tâm thần phân liệt cái khác thái đông dương không chừng còn cùng hắn cùng là một người hơn nữa hình người con n ệ n bên trong thái đông dương phân ra một bộ phận hồn thần n ấ p trong cái này nện tu ở bên trong có lẽ trước đó ở này nện tu trong chữ được có phẩm chất cực cao nội nguyên kết hợp với hồn thần mà nói u i lực t i ể u cường đại vô cùng á đường xuân lắc đầu bất quá lập tức độc tính lại phát tác bắt đầu gặp đường xuân đều nhanh tiến vào điên cuồng tình huống rồi nhập tôn thống khổ nói ta xem cái này độc căn bản là sắp xếp không xuất ra đi cũng áp chế không được đoan chừng là công lực của ngươi quá yếu hơn nữa cái này nện tu trong còn có thái đông dương cái này cường giả nội nguyên sống dung hợp độc thuật đó mới là trí mạng ta xem không như biện một thanh rồi như thế nào biện nhanh nói ta nhanh gánh không được rồi ta muốn điên rồi đường xuân vặn vẹo lên thân thể như một tác ma têu to năm đó chúng ta sống một bí mật địa phương đạt được một bản độc công gọi kiểu âm ma bà độc công này công cựu là chuyên môn giảng là võ giả tu luyện như thế nào độc công sự tình đã không cách nào bài xuất lại không có pháp áp chế không bằng lập tức tu luyện cái này độc công có lẽ còn có một con đường sống bất quá này công một tu luyện bắt đầu có lẽ cuối cùng sẽ trở thành là một cái độc người, người toàn thân tràn ngập độc tố không nói phất tay có thể dụng độc sát nhân bất quá đ ộ c người đời này không thể thân cận bất luận kẻ nào rồi kể cả nữ nhân bởi vì ngươi biết đem nàng cho hạ độc chết đương nhiên ta chỉ ngươi thực sự trở thành độc người thời điểm cũng không phải nói vừa luyện t i ể u lợi hại như thế rồi đương nhiên ngươi cuối cùng nhất kết quả chính là thành làm một cái độc người ai đó là ngươi quy túc ngươi nghĩ kỹ nói sau bằng không thì sau này đừng trách ta nhập tôn cắn răng nói ra chương một trăm hai mươi hai kiểu âm ma bà đọc công lập tức truyền cho ta cái khác sau này hay nói rồi nếu như ngay cả mệnh cũng không có nữ nhân như thế nào hưởng thụ nhanh nhanh đường xuân kêu lên nhập tôn mở ra hồn thần trí nhớ giống như là t r i ề u tin tức tràn vào đường xuân tiến nhập điên cuồng tu luyện tình huống cũng không hiểu được thời gian dài bao lâu thời gian dần trôi qua đường xuân toàn thân khói độc chậm dại đánh tan hơn nữa liền thân thể cũng thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên trạng đường xuân tỉnh lại nhập tôn phát hiện t h ằ n g này sống thu công trong n g á y mắt trong mắt bắn ra chính là màu xanh nâu hào quang giống như phương bắc một thất s ó i đói ánh mắt kia tự là to gan lớn mật nhập tôn cũng cho đã kích thích một chút sợ run một chút thật đáng sợ ta rõ ràng đã luyện thành tầng thứ nhất đường xuân nói ra, nhìn xong e m t r tay Mao Tu, t hướng Thái Đông d ơ n ngược g đưa lại là t i đại cái cho ta đại lễ, à y Mao o Tu t r n t ổ nhang tất tốt. t cả đều là loại người、tốt. Kỳ ậ t tương trợ t là hắn đột đ phá ế kiểu âm ma bà độc c ô n tầng thứ nhất. tay Đường Xuân nói xong, tay hướng Nham bích bên trên một đánh tê điệu một tiếng một cỗ màu tím đen sương mù đánh đi ra ba điệu một tiếng n h a m thạch cho ném ra một cái nắm đấm lớn lửa bịt đến hơn nữa nhập tôn khiếp sợ phát hiện n h a m bích này khanh động địa phương sống vài phút trong thời gian tựu cho ăn mòn đã đến trậu rửa mặt nhỏ lớn nhỏ hơn nữa vẫn còn xì xì mạo hiểm hắc khí rất là đáng sợ bất quá đến chậu rửa mặt lớn nhỏ tựu ngừng lại xem ra h ắ n ăn mòn độ mạnh yếu chỉ có thể nhiều như vậy rồi bất quá mặc dù như thế uy lực cũng là kinh người nếu phát sống trên thân người vẫn còn được đường xuân tiên nhãn mở ra tìm tòa tra phát hiện độc công rõ ràng trong thân thể mở ra ba cái đan điền ba cái trong đan điền độc khí hiện lên chập chọn hát chi sắc cái này ngược lại là nhân họa đắc phúc chu thiên bí quyết tinh thần rõ ràng quái dị đột phá đã đến ngưng tinh cảnh sơ dai cái này toàn thân thì có m ư ơ i năm cái ô tô đan điền rồi tăng thêm hạch tâm một cái thì có m ư ơ i sáu cái rồi nhiều như vậy đan điền đều tràn ngập nguyên khí mà nói đoán chừng có thể cùng m ộ ư ơ i đ ẳ n g cấp cường giả bất phân thắng bại rồi đương nhiên chưa thử qua chỉ là đường xuân suy đoán mà thôi mà cựu thiên hạo thế bí quyết phương diện ngay tiếp theo đột phá đã đến luyện khí tầng thứ sáu mà luyện khí tầng thứ sáu có thể luyện chế thần hành p h ụ rồi nay phù có thể tương trợ ngươi đang lẩn trốn mệnh hoặc công kích thời điểm để cao tốc độ n lần không chỉ quả nhiên là trốn chạy để khỏi chết tốt lợi khí thái đông dương nếu là thật điên rồi thì tốt rồi đường xuân cười nói khôi phục bình tĩnh đoán chừng là một hồi một hồi đấy một khi bình tĩnh trở lại đoán chừng lại muốn trở về tìm phiền thoái cái này ngược lại là làm cho người đau nhức nhập tôn nói ra không có việc gì chúng ta lập tức muốn xuất phát đi kinh thành rồi nếu như thái đông dương dậy vào g i a động t i n h quá lớn mà nói dẫn xuất rất nhiều cao thủ đi ra vậy hắn tận thế cũng tương lai phút cuối cùng hơn nữa hắn khi còn sống cựu là càng lợi hại hiện tại đi ra cũng chẳng qua là một còn sót lại hồn hóa khí thân m à thôi đoán chừng khí cương cảnh đại viên mãn đều là có thể giải quyết mất hắn đường xuân nói ra cái thằng này đột nhiên linh lực đại lực dốc vào kia mao tu ở bên trong cho hắn hất lên mao tu như là một thanh hơi có vẻ loan hình mũi tên nhọn tựa như bá điệu một tiếng s ẹ t qua nhập tôn trước mặt toàn bộ chui vào cứng rắn nham bích trong liền vĩ đều không thấy được rồi thật là sắc bén cái này một cọng lông tu hắn sắc bén độ đoán chừng cùng thiên cấp hạ phẩm binh khí hiểu được vừa so sánh với rồi đây là hình người con n h ệ n tự nhiên trên đùi một cọng lông mà thôi nếu như cho la hải phái chế khí đại sư luyện chế một chút không chừng còn có thể đạt tới thiên cấp thượng phẩm liệt kê nhập tôn t a n thắn nói cái con kia hình người con n h ệ n không đơn giản ta hoài nghi có phải hay không một chỉ linh trùng hơn nữa phẩm cấp tuyệt đối không thấp đường xuân sờ s o ạ n từng cái ba thò tay khé hấp mao tu cho hắn hấp cách rời ra phát hiện rõ ràng không hư hao chút nào linh trùng h ừ linh trùng nhập tôn đột nhiên ấp đúng lấy sau nửa ngày trong lúc đó giống như ngốc ngây ngẩn cả người làm sao vậy có phải hay không nhớ tới cái gì đến rồi đường xuân c h ầ m c h ầ m vào đại hoàng phong hỏi ai thời xa xưa lời thay sự tình rồi truyền thuyết mà thôi nhập tôn trong giọng nói tràn ngập di l â y cùng không tin ngươi chẳng lẽ thật muốn khởi cái gì đến rồi trước tiên là nói về nói đường xuân truy vấn truyền thuyết là mấy vạn năm trước chúng ta trên phiến đại lục này có một đám so võ giả chúng ta lợi hại hơn người trong truyền thuyết xưng bọn hắn vi tu sĩ bọn hắn tu hành chính là thiên địa nguyên khí xưng là tu giả người những nhân thần này thông q u ả n g đại có thể dâm nát trên thân kiếm phi hành so chúng ta võ giả lợi hại nhiều lắm bất quá những điều này đều là chút ít truyền thuyết thần thoại truyền thuyết mà thôi sự thật ở đâu b à i kiến có thể phi hành thuật người chính là chúng ta khinh công nói sau kia cũng chỉ có thể nói ngươi nhảy dựng trượt khoảng cách xa mà thôi còn lâu mới có thể nói là có thể bay có phải hay không những này sống một ít đại tông phái cổ lão điển tịch trong ngược lại là có một ít ghi lại nhập tôn nói ra nếu là truyền thuyết chẳng lẽ đại tông phái trong sẽ không lưu lại một chút ít về tu chân người tu hành luyện công pháp môn chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo lão tổ tông nhóm lưu lại tu chân chi thuật tiến hành tu luyện có thể hay không phi thử một lần chẳng phải rõ ràng sao đ ư ờ n g xuân đến rồi hứng thú không có chỉ là sống b i điển ở bên trong có ghi lại có người như vậy nhưng cũng không có bất kỳ có quan hệ pháp môn tu luyện ghi lại bằng không thì đi sớm thử rồi ta muốn còn á nói những linh thú này cũng có thể thông qua nhất định được thú pháp tu luyện thành là yêu thú cuối cùng thậm chí cả biến hóa thành hình người linh thú có thể nhà thông thái ngữ như thiên hạc loại vật này thường thường nhất hiệu đắc nhân tâm thường thường bị chủ nhân lấy ra đương theo kỵ sử dụng còn sẽ biến thành anh tuấn nam tử cái gì nhập tôn nói ra cái này căn bản là không có khả năng có phải hay không linh thú tu luyện sẽ biến thành người vãi cả chứng còn không sai bịt lắm giá t h ú tựu i là giá thú làm sao có thể biến thành người đúng rồi nhập tôn ta tại đây ngược lại là có một bộ có quan hệ côn trùng tu luyện pháp môn gọi trùng vương biến thân bí quyết bên trong ghi lại nói là thông qua này tu luyện công pháp không ngừng hấp thu trong thiên địa nguyên khí thời gian lâu rồi có thể dần dần tiến hóa cuối cùng thuế đi trùng thể biến hóa trưởng thành thân pháp môn tu luyện ngươi muốn hay không thử một lần không chừng thật có thể thành mà nói cuối cùng hóa trùng l à người ngươi có phải hay không lại có thể đã lấy được tân sinh cái này so ngươi đau khổ tìm kiếm phù hợp ngươi đoạt xá thân thể còn mạnh hơn nhiều hơn nữa ngươi bây giờ chỉ còn lại cường thịnh thời kỳ hồn thần vẫn chưa tới t r ă m hướng đến bà rồi tựu là gặp gỡ phù hợp thân thể ngươi cũng khó có thể hoàn thành đoạt xá p h á p môn mà cái này chỉ đại hoàng phong ngươi chỉ là tạm thời ân thân đoán chừng chỉ có thể còn sống mấy tháng mấy cái nguyệt sau làm sao bây giờ đường xuân cười nói không có học hay không cái này cái gì chó má phát môn hoàn toàn vãi cả trứng dùng còn không sai biệt lắm chúng ta võ giả đều là nội tu nội khí cuối cùng hóa thành nội nguyên rèn luyện toàn thân da gân cốt toàn thân da gân cốt bánh bao quát huyết lạc đạt tới nhất định cấp độ sau đạt được một lần nữa tăng lên cuối cùng đạt nội khí phóng ra ngoài thần thông không chế bên ngoài thế giới hoàn cảnh loại thứ này hợp phụ đạo lý đấy nói cái gì côn trùng hấp thu thiên địa nguyên khí cái kia chính là vãi cả trứng rồi ở giữa thiên địa nguyên khí làm sao có thể hấp thu tới có phải hay không nhập tôn căn bản là không thông phương diện này ừ đây là cái gì đường xuân hướng phía không trung thi triển một cái tươi ngon mọng nước bí quyết pháp thuật lập tức chiếc bông mưa phùn xuất hiện ở nhập tôn trước mặt hơn nữa ngâm đại hoàng phong một thân đều là cái này có cái gì kỳ quái ta khi còn sống cũng có thể làm được dùng nội khí ngưng tụ hơi nước cuối cùng vung vung hình thành mưa bụi mà thôi loại năng lực này tiên tiên cao thủ có thể làm được nhập tôn khinh thường nói đúng rồi a ta là tiên tiên cao thủ sao đường xuân ép sát lấy hỏi c h ư một trăm hai mươi ba hai qua ừ ngươi ngươi làm sao bây giờ đến đúng rồi ngươi nhất định là dùng hơi nước phủ tạo thành nhập tôn thật đúng là có một bộ n g u y biện ta hữu dụng hơi nước phù sao ngươi lại nhìn rõ ràng điểm đường xuân nói xong x u ề bàn tay ra lại để cho nhập tôn nhìn rõ ràng về sau xa hơn không một điểm mưa bụi lại xuất hiện còn còn thật không có ngươi ngươi đây chẳng lẽ là cái gì có quan hệ trời mưa bí thuật hay sao nhập tôn rõ ràng lại kéo ra cái này cờ đến thiếu chút nữa nghẹn chết đường xuân tức g i ậ n đến thằng này hung hăng chừng nhập tôn liếp thử lời nói thật nói cho ngươi ta muốn ngươi học đúng là thời xa xưa đời thay chuyển thừa tu chân chi thuật c hơn ỉ có điều n g ư i học h c í h là yêu tu nữa h ó m công kích của ngươi năng lực hoàn toàn có thể vượt qua tiên thiên đại viên mãn cường giả ta hiện tại đã ở tu luyện phương diện này phát môn vừa rồi thi triển đúng là tươi ngon mọng nước bí quyết t đương nhiên ngươi nếu quả thật không tin ta tự nghĩ biện pháp cho ngồi xuống thiên nguyên thạch cho ngồi xuống phù hợp đoạt hồn thân thể bất quá ta giảng chính là tình hình thực tế mặc dù là tìm được ngươi cũng không cách nào đoạt xá cho nên không bằng cô cắt tin tưởng một lần nhập tu tôn hữu khí vô lực đã đáp ứng tiếp được đi tựu là đường xuân đem trùng vương biến thân bí quyết truyền cho hắn lao gia hỏa cũng là mang tương đương mâu thuẫn cảm xúc học đấy thỉnh thoảng còn muốn để chút ít vấn đề làm khó dễ một chút đường xuân khiến cho đường xuân là không biết nên khóc hay cười bởi vì tu chân chi thuật đôi khi dùng đạo lý căn bản là không cách nào giải thích đi ra sơn động về sau đường xuân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ấp ống nói có lẽ hạ o nguyệt đại lục tu chân văn minh để cho ta đường xuân sống lại rồi nghĩ đến những thứ này đường xuân nắm chặt nằm đấm máng tu chân còn làm bất quá võ thuật sao ta đường xuân chắc chắn lập tại ở giữa thiên địa lại để cho ước dân kính ngưỡng thì dân kính ngưỡng còn không sai biệt lắm mau tu chân pháp thuật đại hoàng phong chính trong lòng oán thầm lấy đường xuân cái thằng này bởi vì nhập tôn vừa rồi cũng thử tu luyện mấy canh giờ phát hiện một điểm động tĩnh đều không có n à y thiên địa nguyên khí cái đó có thể hấp thu tới căn bản là không thể hấp cho rằng đường xuân cái giam bí quyết hoang đường nhà trở lại quân doanh sau phát hiện hết t h ể bình thường xem ra thái đông dương cũng không có đến á c núi quân doanh quấy dối h ù n g bá đã cho đường xuân chọn lựa một ư ơ i tên công lực đạt tới sáu đẳng cấp cường giả với tư cách đi theo nhân viên hơn nữa còn có một gã công lực đạt bảy đoạn bát phẩm bên ngoài ủy thiên tổng hạn gọi lâm đông bởi vì h ô duyên tướng quân cho đường xuân chọn lửa cường giả cực hạn cũng đi ra chính bát phẩm chỗ ủy thiên tổng tướng quân một cấp không thể chọn lấy hơn nữa ác núi quân doanh t i ể u hô tướng quân là mười một đoạn vị cao thủ những thứ khác đều là này phía dưới cũng quả thực tìm không ra tuyệt đỉnh cao thủ đến tựu i la cái này bảy đoạn bên ngoài ủ y quản lý xài m ộ t nhĩ tướng quân còn rong dài cả buổi thiếu chút nữa còn náo đã đến hô tướng quân trước trướng người ta nói được cũng có lý cao thủ muốn lưu ở tiền tuyến chiến tranh một cái đầu người chẳng lẽ so tiền tuyến quốc gia đại sự còn trọng yếu hùng bá cũng đành chịu a hai ngày về sau vào kinh đội ngũ đến đủ chuẩn bị xuất phát hô tướng quân sống thao luyện chàng còn xếp đặt mấy bát rượu vi đường xuân một đoàn người tiến đưa đi lạc đường xuân kéo dài thanh âm học tiểu ra đại viện ở bên trong trần kiến bân đuổi thương đội xuất phát lúc gâm điệu hô ngược lại là làm cho hô tướng quân bọn người tất cả đều thiếu chút nữa há hốc m ồ m sống lập tức mất đầy đất ánh mắt mà lý kỷ nhưng lại lạnh leo cái mặt cao chặt l ô n g mày cùng la ngự sử thầm nói trong quân doanh như thế cũng quá không nghiêm túc ta xem người này tựu là không bên trên điều như đổi xe ngựa giống như bình thường ha ha la ngự lại cười cười không đáp lý kỷ trong nội tâm hử lạnh một tiếng biết rõ la ngự sử cũng không nhận có thể quan điểm của mình chỗ dựa tông một chỉ phi điêu đã rơi vào tam công chúa trước mặt nàng sau khi nhận lấy nhìn nhìn h ư lệnh nói còn muốn lập công không có cửa đâu kỳ quái người này như thế túi người tay làm sao có thể giết chết tiên thiên đại viên mãn lý đầy trời cái này là không thể nào sự t ì n h người ta một đầu ngón tay có thể bóp chết hắn cái này chỉ kẻ đáng thương hắn bản lĩnh tử chúng ta thử qua bằng không thì cũng sẽ không bị chúng ta đuổi đến chạy chối chết rồi sư tỷ trương hàm vũ nhìn tờ giấy sau vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu đoán chừng là vận khí tốt cái k i a lý đầy trời nhất định sớm chết rồi hoặc là nói người này căn bản cũng không phải là lý đầy trời người này dám can đảm bốc lên lĩnh công lao mà nói vậy hắn trở về kinh thì có được chơi tam công chúa trên mặt lộ ra ít có nghiền ngẫm tựa như dáng tươi cười có lẽ không dám a lý đầy trời là đại nguyên quốc hồng y vệ danh nhân kinh thành thị vệ tử y nhất định có hắn mọi nguồn một nghiệm chứng tựu đi ra đường xuân còn dám tiễn đưa chính mình vào miệng c ọ n g ta ngược lại là đồng ý ngươi cái thứ nhất đang xem cuộc chiến hẳn là nhặt được lộ đích trương sư tỷ nói ra hử cũng có khả năng tên hôn đản này ngược lại là liền dâm cướp chó bất quá dù vậy cũng không thể khiến hắn sống khá giả tam công chúa sống cắn răng ha ha ha trương sư tỉ tiếng cười như chuông bạc xuyên phá cựu tiêu mà đi về sau nhìn sư m ũ i liếp cười nói không thể tưởng được tên hôn đả này đã từng vẫn là của ngươi chưa về nhà c h ồ n g phu quân trên đời này có một số việc thật khó nói a nếu lúc trước ngươi không có chống lại g ả cho hắn ai đằng sau thời gian thảm a phi phi phi ta chết cũng có chút ít g ả cho cái này vô lại tam công chúa dậm chân rồi chọc cho trương hàm vũ liền cười không thôi thiếu chút nữa gây eo hử vào kinh linh công có trò hay để nhìn cùng một thời gian cái tinh thần nghe xong sư đệ báo cáo trên mặt cũng lộ ra trêu đùa thần sắp đến tiểu tử này thật là khờ không s ó t chít chít đấy nếu như trốn ở á c núi quân doanh có một nhóm lớn đồng liêu che chở khá tốt qua một ít lại muốn vào kinh linh công đây chính là dê rơi miệng hổ rồi ngu ngốc một cái a sư đệ cười nói vẻ mặt hạnh quá t h ầ y vui cười họa đi thu dọn đồ đạc gọi hắn mấy cái sư đệ chúng ta rời núi một chuyến cùng đường xuân hảo hảo chơi đùa chơi bất tử cái này cháu con rùa cái tinh thần cười nói thế nhưng mà ngươi thương còn chưa khỏe tia sư đệ có chút chân trờ ta chính là trọng thương cũng có thể dùng một tay đánh cho tiểu tử kia răng rơi đầy đất đi thú chi còn không phải có các ngươi nha thú chi kinh thành nha vẫn có ban chúng ta chỗ r ử a tông mặt m ũ i cái tinh thần cực đoan k i n h thường đó là đương nhiên chúng ta chỗ r ử a tông kinh là hoàng gia tông phái cách lời của chúng ta đại ngu vương triều muốn đ ổ sư đệ vẻ mặt đắc chí cười nói lời này chớ nói lung tung rơi vào tay tam công chúa trong thai người ta mất hứng nữ nhân nha dụ dỗ là được cái tinh thần vẻ mặt lan cười ha ha ha vài thất lang một đoàn người đi hai ngày đã đến p h ụ dông chấn nơi này là đường xuân lần thứ hai đi ngang qua rồi lần thứ nhất còn đã cứu một đứa bé bất quá đối với lúc ấy quyết định của mình cái thằng này còn có chút hối hận vốn cho là người kia là cái quan lớn hoặc cái di tích như thế nào tích đến bây giờ cũng không thấy được hắn đến tiếp sau biểu hiện đường xuân thậm chí hoài nghi mình có phải hay không phán đoán không ra chọn lấy khách sạn ở đây tứ hải khách sạn nghe nói là trên thị trấn cấp bậc cao nhất khách sạn vội vàng rửa sạch sau mọi người phân ba bàn an vị sống đại đường ăn c ơ m g t i ề u đường xuân cùng la ngự lại cùng với lý kỷ ba người một bàn mặt khác mười tên lính sống chính b ắ t phẩm bên ngoài ủy quản lý lâm đông làm đội trưởng hạ phân hai bản ăn cơm cái này mười tên lính hiện tại xưng là binh sĩ kỳ thật tất cả đều là sáu đoạn tả hữu cường giả hơn nữa cái này mười vị sống trong quân doanh tất cả đều là bách phu trưởng bất quá ở chỗ này bọn hắn chỉ có thể đương tùy tù n g rồi bất quá vì giữ bí mật cũng không mặc binh sĩ tướng quân trang phục khiến cho cái cải trang vi hành bộ dạng 124, Hải trang. ôi là đồng sơn phái lý trưởng lão a mong mời lúc này bên cạnh bàn một cái cường tráng trung niên nhân đứng lên hướng về phía cửa ra vào một cái gầy ba ba lão đầu tử vẻ mặt đ ị n h n ọ t nên đón tiếp lấy lão đầu tử bên người mang theo bà người đệ tử một nam một nữ bên hông đều cắm bảo kiếm ba người đều là một bức h ổ thẹn cao khí dương bộ dạng hay vẫn là tiến phòng ăn đi lý trưởng lão nhàn nhạt quét đại đường hơn m ộ ư ơ i bàn người liếc nhữ mày không có ý tứ lý trưởng lão tất cả đều hữu nhân không r ả n h được rồi tráng h á n mặt có chút đỏ lên đồng xuân phái rất nổi danh khí sao đường xuân hỏi lâm đông đạo đoán chừng không nhập lưu môn phái nhỏ chưa nghe nói qua lâm đông lắc đầu lý lao t r ư ờ n g cao m à h ngồi ở đường xuân bên cạnh một bàn xem cái gì lại nhìn vào mắt kia áo xanh lục nữ t ử hướng về phía đường xuân chừng mắt liếc quát lên giống như nàng là thiền tiên mỹ nhân bình thường kỳ thật chỉ là nhan sắc bình thường đường xuân mới chẳng muốn tuy nàng nàng tự mình đa tình mà thôi ha ha cô nương lớn lên m ỹ chẳng lẽ lại để cho người liếc mắt nhìn đều hay sao đường xuân cười nói coi như vậy đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa áo xanh lục cô nương hử một tiếng ngồi xuống không thể không nói đường xuân cái thằng này nắm chắc tâm thái nữ nhân phương diện rất tưởng cái này một ca ngợi đánh g i ấ m đã không có lâm đông xem xét muốn đứng lên bất quá đường xuân ngắm hắn liếc hắn lại ngồi xuống mới vừa lên đến bà bàn đồ ăn uống xoàng một ly lúc này vang lên r ồ n dập tiếng vó ngựa lâm đông bọn người tất cả đều nhìn xem ngoài cửa lớn để phòng mà bắt đầu không lâu đắt đắt đắt tiến đến một đoàn người người dẫn đầu một đôi đỏ tươi hủng thô nhỏ trên người cũng là hồng sắc quần s a m bên ngoài mang một kiện hồng sắc thơ lửa làm trường áo choàng một thân bóng loáng nước nộn trên khuôn mặt trái táo khảm lấy một đôi ánh mắt linh động cùng với một chỉ sinh động mùi thiếu nữ. thiếu nữ ánh mắt rất sinh động mạnh mẽ ác liệt trong đó thấu lộ ra lấy lạnh lùng cùng ngạo khí vừa nhìn thấy đại đường ầm ầm đấy thiếu nữ cao chặt lông mày ai nha là tứ hải trang mai tiểu thư đồng sơn phái l y cùng đ ư ờ n g cái này mái hiên hữu lễ cái kia lúc trước không ai bị nổi lý trưởng lao tranh thủ thời gian đứng lên vội vàng tiến lên ôm quyền vân an kia gầy lao thân thể đều nhanh cung thành một con tôm thức c h g rồi đường tướng quân tứ hải trang rất nổi danh khí nổi tiếng đại ngu vương triều bát đại trang hướng đến lâm đồng tiến lên đây con con thân thể gom góp đường xuân bên thai nhỏ giọng nói ra bát đại trang hướng đến kia thế lực nhất định không thể xem thường đ ư ờ n g xuân hỏi đương nhiên hiện đảm nhiệm trang chủ mai bảy nghe nói đã đột phá đến khí thông cảnh sơ giai cảnh giới cũng có người nói hắn là khí cương cảnh đại viên mãn đã từng đơn thương độc mã tiễu sát hắc phong trại mà danh dương thiên hạ bất quá nhưng còn không phải này làm cho tứ hải trang nổi danh địa phương lâm đ ô n g nhỏ giọng nói ra úc chẳng lẽ còn có khác tên tuổi hay sao ta đại ngu vương triều bát đại trang có lẽ đều là dùng vũ lực danh dương vương triều la ngự lại cũng tới hứng thú hỏi tự là ly kỷ cái thẳng này cũng cầm nửa chén rượu bề ngoài giống như súng uống Kỳ thực lý à vài mà bà càng này là ràng nhưng lại chính Dương Lô hai đang nghe lấy. La đại Nhân, mai Bảy đã tảng hình vài chục năm rồi, mà gần đây bà năm tứ hải Trang thế càng thêm hỏa vượng. Người này khí chủ yếu tử là tứ hải Trang nhị vị thiên kim tiểu thư cho lựa đi ra. Lâm Đông nói ra, hai nữ tử rõ ràng có lực lớn như Hai chục Hải thế thêm hỏa khí chủ Hải thư cho hai lại Lô lấy. La lựa Lâm lực l Đại Mai rồi, kim tiểu đi Úc, có ba ra. ra. sao? đã đây Bảy yếu uy vậy Tứ tử Tứ tử vị rõ kỷ cũng nhịn không được hỏi lý đại nhân tứ hải trang đại tiểu thư gọi tuyết ngạo lông mày nhị tiểu thư gọi mai thanh tuyết nghe nói cũng chưa tới hai mươi tuổi bất quá bà vị tiểu thư đều là ngạo khí người hơn nữa theo thời trẻ con chính là phụ mai bảy t i ể u dùng phạt m a u tẩy t ù y đích phương pháp xử lý tẩy t ù y thân thể của các nàng cho nên bà ba tuổi lúc t u để xuống dậy đặc luyện công trụ cột thậm chí nghe nói các nàng hai tỷ bội sống trong bụng mẹ mai bảy t i ể u cho phu nhân ăn vào thiên hạ trí âm c h i vật thông sông một bảo vật lâm đ ô n g vừa giảng đến nơi đây la ngự lại rõ ràng sửng sốt một chút truy vấn thực trang phục đích thông sông một bảo vật thông sông một bảo vật rất nổi danh sao đường xuân xứng sở đương nhiên ngay cả ta cái này quan văn cũng biết nghe nói thông sông cũng là chỗ thân bí kia chỗ địa phương mở ảo bất định h ì như n h là một tòa hội sẽ di động trên sông lục địa giống như bình thường cũng có người giảng là một chiếc cực lớn như một cái thôn chấn phạm vi t h u y ề n lớn nếu như n g ư ờ i may mắn có thể được đến thông sông làm cho mà nói thì có thể nhìn thấy thông sông vậy phần có thể được cái gì tất cả bằng cơ duyên rồi hữu nhân đã từng thấy qua thông sông sau công lực tăng vọt tam đoạn tả hữu la ngự sử một vớt dưới hàm tròm dâu cười nói đúng vậy nghe nói vài thập niên trước mai bảy may mắn đã nhận được thông sông làm cho sau hơn nữa càng may mắn đến qua thông sông cuối cùng chẳng những thành công đột phá đã đến khí cương cảnh giới hơn nữa còn chiếm được thông sông một bảo vật lâm đ ô n g nói ra thông sông một bảo vật rốt cuộc là cái thứ gì đường xuân càng phát ra hứng thú rồi trong nội tâm suy nghĩ lấy cái này thông sông có phải hay không là vạn năm trước tu sĩ như vậy p h á p bảo các loại ý tứ nói nó to như thị trấn nhỏ có thể di động cũng hợp lý rồi p h á p bảo cũng có cái này đặc tính nha không rõ ràng lắm nghe nói thông sông không chỉ một bảo vật còn có mặt khác bà bảo vật hợp xương thông sông tam bảo bất quá có thể làm cho người ăn hết đồ vật không ở ngoài năm đã lâu ví dụ như hơn một trăm n ă m sâm cũng có tuổi các loại thứ đồ vật ra mà mai ra nhị tỷ mội bởi vì đã có này làm cơ sở cho nên luyện công tốc độ đó là liên tiếp phi thăng dùng không đến hai mươi tuổi rõ ràng đạt đến m ộ ư ơ i hai đẳng cấp đ ỉ n h giai cũng có người nói đại tiểu thư tuyết ngạo lông mày đã đột phá đã đến tiên thiên cảnh giới lâm đông nói ra không đúng hai tỷ mội có lẽ đều họ mai mới đúng nhà như thế nào đại tuyết ngạo lông mày tiểu nhân cứ gọi mai thanh tuyết chẳng lẽ không phải cùng một cái phụ thân sinh hay sao đường xuân có chút nghi hoặc cái này ha ha nói lên cái này còn có cái tương đương thú vị chuyên thuộc về tứ hải trang q ố cố hai người bọn họ tỉ mội trên thực tế là s o n g bào thai mà tuyết nạo lông mày so mai thánh tuyết mau ra sinh ra được như vậy vài phút mà mai thánh tuyết cô mội mội này không phục lắm vẫn muốn đương tỷ tỷ cái này không hai tỷ mội cả ngày t i u vì thế sự tình la hét tầm ỵ không được rồi mười tuổi thời điểm hai người bọn họ sửng sốt đem mai bảy lấy danh tự cho sửa lại tỷ tỷ gọi tuyết nạo lông mày mội mội gọi mai thánh tuyết mà mẹ hắn họ tuyết hắn phụ họ mai ba vị đại nhân có hay không nhìn ra cái gì tới rồi sao lâm đông cười tủm còn khảo cứu khởi đường xuân ba người đến ừ Tuyết tỉ tỉ thường mày, này mày ngạo lông lông cùng không chính mình muốn khinh là Mai âm. cái Có cái Hải phải mội hay ý、tứ. đường xuân đầu góc linh dưa cười nói đường đại nhân lợi hại một cân nhắc tự đi ra thật đúng là như vậy cái y tứ mai thất nhất xem cũng sợ cái này hai tỷ mội tiếp tục d à y v ò cũng tự nhận lời xuống dưới hai tỷ mội cũng tự tiêu ngừng lại bất quá thỉnh thoảng còn có thể dây dưa cái không nớt rồi bất quá là hai tỷ m ộ i người trong nhà đùa dân đ ấy cũng không ảnh hưởng toàn cục bất quá hai tỷ m ộ i chẳng những võ công cao cường mà tỷ tỷ sống cầm cùng thi thư phương diện tạo nghệ rất cao mà m ộ i m ộ i sống quân cờ cùng thi thư phương diện cũng không kém hai người thường xuyên bởi vậy sự tình mà tranh chấp không nớt tuyết n ạ o lông mày làm thơ cùng đại thi nhân lý bắc n ổ i danh mà mai thánh tuyết từng tại quân cờ đàn phương diện đã bại qua chúng ta đại ngu vương triều đông sơn thư viện bảy đoạn danh thủ quốc gia khang thiên thu lúc ấy thiếu chút nữa tức dẫn đến khang thiên thu tại chỗ thổ huyết rồi sau đó nghe nói khang thầy đồ hàng năm đều đến tứ hải trang lần nữa khiêu chiến mai thanh tuyết bất quá mỗi năm đều dùng thất bại mà chấm dứt khang thầy đồ đó là phiền muộn được vô cùng tuyên bố nói là cuộc đời này dùng chiến thắng mai thanh tuyết vi đã đảm nhiệm không thắng một hồi chết không nhắm mắt mà tứ hải trang gần đây hai năm thanh danh đại trấn cũng là bởi vì hai tỷ m ộ i đến đông sơn thư viện cầm kỳ liên thủ chiến bại thiệt nhiều nhân vật nổi tiếng đám đệ tử mà danh dương thiên h ạ lâm đông cười nói c h ư một trăm hai mươi năm kể chuyện viện đông sơn thư viện hình như là hoàng gia thư viện a nghe nói bên trong đọc sách người tất cả đều là cống sinh chi c h ạ y đường xuân hỏi ừ đông sơn thư viện kỳ thật không thể toàn bộ tính toán làm hoàng gia thư viện đại ngũ vương triều lệ thuộc trực tiếp hoàng gia thư viện có bốn viện theo thứ tự là thánh la thư viện vu sơn thư viện thông sông thư viện thanh liên thư viện mà đông sơn thư viện chỉ là cái này tứ đại thư viện cấp dưới thư viện kỳ thật cựu là vi tứ đại thư viện tuyển b ạ t nhân tài căn cứ mà thôi giống như vậy thư viện kinh thành còn có vài da đương nhiên trong kinh thành thư viện cũng là đủ loại tương đương nhiều không dưới hơn mười da nhưng như đông sơn thư viện bộ dạng như vậy nổi tiếng thư viện t i ể u không nhiều lắm rồi hai cái bàn tay có thể lung toàn bộ rồi những thư viện này t i ể u là đương triều hoàng cung các quý tộc đều được kính n g ư ỡ n g lấy bởi vì tộc nhân của bọn hắn đệ tử đều là tiến vào những thư viện này học tập lâm đông nói ra ừ thông sông thư viện chẳng lẽ cùng thông sông cái này thần bí đồ vật có quan hệ sao la ngự sử hỏi cái này cũng không rõ ràng rồi có lẽ chỉ là cùng tên m à thôi từ khi đại ngu vương t r i ề u thành lập xuống không lâu thì có cái này tứ đại thư viện đấy hắn lịch sử không dưới vạn năm、lâu. như các triều đại đổi thay hoàng đế hoàng tử công chúa đều được tiến vào cái này tứ đại thư viện hướng đến đọc sách lâm đông lắc đầu gật cửa ra vào nói đứng cửa ra vào hồng y nữ tử t i ể u là mội mội mai thánh tuyết rồi đúng vào lúc này mười mấy người lại vây quanh một cái bạch y nữ tử đi đến hai đống người đều đứng sống cửa ra vào xem ăn mặc là cùng một chỗ đến đấy nhưng là hai đội nhân mã giống như không cùng đập tựa như rõ ràng chính giữa còn lưu được có một người k h e hở bạch y nữ tử đoán chừng t i ể u là thị tỷ đường xuân nói ra đúng vậy hai người cách ăn mặc đều không sai bị lắm nhưng một cái hồng trang một cái bạch t ĩ d ì cái này cùng tên của các nàng có chút nhớ nhung hòa bởi vì hoa mai là hồng đấy đông tuyết nhưng lại màu trắng ngươi xem mà ngay cả hai người bọn họ tỉ mội mang theo cấp dưới đều là hồng s ắ c trang phục cùng màu trắng trang phục ở địa phương nào lưỡng tỉ mội đều được so một chút so sánh cái cao thấp lâm đông nói ra có hương vị đường xuân sờ soạng từng cái ba nghiền ngẫm tựa như cười nói bất quá thiên nhãn đột nhiên k h ẽ động đường xuân ánh mắt xéo qua trong phát hiện hai tỉ mội tuy nói bốn con mắt sống trong hành lang các thực khách trên người quét hình ra đa lấy nhưng là mịt mờ giống như sống chuyên chú lấy chính mình tựa như quái chẳng lẽ là hôm nay đường ra chúng ta phẩm bộc phát rõ ràng có thể làm cho hai cái như thế thiên tiên mỹ nữ cho nhìn chằm chằm vào đường xuân trong nội tâm có chút còn có chút đắc t r í hai mắt trở về quét tới cái đó hiểu được cái này thế nhưng mà gây thai h o a rồi hai tỷ m ộ i rõ ràng đồng thời lên tiếng nói lại ngắm loạn mà nói đào đi ngươi một đôi mắt chó nghe hai người bọn họ tỷ m ộ i khẽ hừ thanh âm hơn nữa mội m ộ i mai thánh tuyết một tay còn chỉ vào đường xuân cái này đường xuân cái thằng này thoáng cái thành toàn bộ đường hơn mười bàn người tiêu điểm đại đường bữa nay lúc tràn đầy cổ cổ sắc khí mà ngay cả trên lầu trong dạp khách quý nhóm cũng tất cả đều đi ra đứng khắc hoa một chiếc lan can xem nổi lên náo nhiệt anh hùng muốn sống mỹ nữ trước mặt khoe khoang đây là triều đại nào đều chuyện thường xảy ra lúc này một cái đong đ ư a một thanh tinh xảo phong cách cổ xưa tơ lủa cây quạt công tử ca đem cây quạt vừa thu lại chỉ vào đường xuân k h ẽ nói tiểu tử không có mắt sao rõ ràng dám dình trộm tứ hải trang hai vị đại tiểu thư chán sống vị có phải hay không d ì n h trộm ha ha hai vị đại tiểu thư đứng cửa ra vào chẳng lẽ không thể liếc mắt nhìn nếu như nói hai vị là ở trong khuê phòng ta là dình trộm đây chính là trước mặt mọi người ăn bữa cơm đều được túi đầu có phải hay không đây là đâu người sai vặt đạo lý huống chi hai vị tiểu mỹ nhân vị nào không muốn xem xem xét có phải hay không đường xuân vẻ mặt bình tĩnh cười nói bên cạnh lâm đ ô n g đều sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh muốn thỏ tay kéo đường xuân đừng lẫn vào đi vào đắc tội hai vị đại tiểu thư thế nhưng mà lại không dám chỉ phải tranh thủ thời gian hướng la ngự sử cùng lý chủ sự hai vị đại nhân sử ánh mắt nhi hy vọng hai người bọn họ có thể ngăn cản đường xuân anh hùng hành vi cái thằng này còn tưởng rằng đường xuân muốn sống hai vị mỹ nhân trước mặt căng căng anh hùng khí khái cái này không phải n g ư ờ i đường xuân nho nhỏ theo lục phẩm chỗ cảm tưởng phải biết rằng đến cửa hướng hai tỷ bội cầu hôn sớm dẫm phá tứ hải trang đại môn trong đó tất cả đều là hào phú công tử con dòng cháu giống kể cả hậu gia vương công gia công tử thiếu gia đều có còn có trong chốn võ lâm đại gia tộc đường xuân dùng hiện tại mang tội chi thân cùng những này môn đệ so sánh với quả thực không chịu nổi vừa so sánh với ơ tiểu tử dám ở ta kinh thành khâu gia tam thiếu trước mặt k h o é khoang ngươi sống không kiên nhẫn được nữa có phải hay không đôi tam thiếu mặt lập tức t i u bản mà bắt đầu đừng nói nữa đường đại nhân chúng ta đi nhanh lên a la ngự sử cũng nhịn không được rồi úc cái này khâu ra tam thiếu rất có lai lịch có phải hay không đường xuân cười hỏi vẻ mặt bình tĩnh đúng vậy khâu ra ở kinh thành cũng là có tên đại tộc hướng đến võ lâm thế ra cái này còn không phải chỗ đáng sợ chỗ đáng sợ ở chỗ nghe nói kinh thành khâu ra cùng trong cung đình chế khí phủ chủ sự t ì n h đổi trì tử đại sư có quan hệ la đại nhân nói ra trên mặt hiện ra lo lắng thần sắp đến ha ha ta không thể không nói rất là bội phục đường đại nhân gan dạ sáng suốt bất quá nha đầu voi đ u ô i chuột lại không thể lấy đời ta đàn ông mà làm sự tình có lẽ đến nơi đến trốn liền người ta câu hỏi cũng không dám đáp cái này thành cái gì mà khâu ra chỉ là nghe nói cùng đồi chủ sự có quan hệ kỳ thực có lẽ không có nhiều quan hệ lý kỷ thằng này lại đây kích thích đường xuân rồi tựu l à c ó quan hệ ta cũng không sợ đường xuân cười lạnh một tiếng chuyển ngươi khai nói đồi tam thiếu ha h a bản thân thôn phu dân trong thôn một cái ngươi người này nhi chưa nghe nói qua đồi tam thiếu nghe xong đó là cho tức dẫn đến một p h ậ t xuất thế bà phật t h ă n g thiên mặt lập tức đều đỏ lên thang này chân nhẹ nhàng một điểm theo trên lan can đằng đã đến đại đường bên trên lập tức đường trong sảnh sôi trào lên các thực khách đều giống như đánh nữa máu gà tựa như r ỗ i dài cái cổ cùng đợi đường xuân bị đánh tuồng c h í n h diễn chạy trở về đi lúc này một giọng nói lạnh như băng chuyển đến mọi người cả kinh đây không phải t u y ế t đại tiểu thư phát ra mà nói đại tiểu thư nói được đúng nên lại để cho cái này không thức thời tiểu tử chạy trở về nhà bà ngoại đi việc này ta thay đại tiểu thư cho xử lý rồi đồi tam thiếu vẻ mặt đắc t r í vung bàn tay muốn chịu đường xuân hử gọi là ngươi chạy trở về trên lầu đi tuyết nạo lông mày vẻ mặt sưng lạnh đồi tam thiếu s ư n g s ờ nhìn xem tuyết nạo lông mày cái thằng này quả thực t i ể u không thể tin được lỗ thai của mình có nghe lầm hay không có chút mịt mở chỉ vào đường xuân hỏi đại tiểu thư ngươi có phải hay không giảng sai rồi hẳn là tiểu tử này chạy trở về đi mới được là có phải hay không còn muốn tỉ tỉ của ta nói tiếp một lần a đồi đông đ ỉ n h chạy trở về ngươi trên lầu đi lúc này mội mai thánh tuyết ra miệng trực tiếp chỉ mặt gọi tên tức khắc đôi tam thiếu mặt đằng địa trực tiếp t i ể u hồng đến chỗ cổ rồi trận tròn mắt chằm chằm vào hai tỷ muội toàn bộ đường sảnh người đi theo trận tròn mắt bất quá cũng càng đã kích thích giờ phút này trong hành lang a n tĩnh đến đáng sợ chỉ nghe thấy các vị kia tiếng thở hào hẹn các ngươi các ngươi sao có thể bộ dạng như vậy giảng đôi tam thiếu cả bởi mới nghẹn ra một câu đến trong mắt toát ra một kia phẫn nộ đến như thế nào đồi đông đ ỉ n h ngươi còn muốn tỉ bội chúng ta lương thế nào giảng chẳng lẽ nói đôi tam thiếu xin ngài cái này đại công tử trở về trên lầu dùng cơm trong mội c lòng tự nhủ cho ngươi hai tỷ mọi u tứ tùy tùng lao tử kia còn không bằng cho lão tử chính mình một thanh đao cắt cổ tới nhẹ nhàng lên lầu tự lên lầu đa tạ hai vị ý tốt ta hay vẫn là bản thân hưởng dụng coi như vậy đi đôi tam thiếu đỏ lên lấy hầu tử bờ gương mặt tự rêu tựa như giảng lấy đắt đắt đắt phẫn nộ lên lầu bất quá cũng chưa đi đến ghế lô mà là vẻ mặt phẫn nộ đứng sống trên hành lang ai gây lấy cái này lưỡng tỉ muội đang đợi đ ồ i đông đ ỉ n h không may la ngự sử nhỏ giọng thở dài nhìn đường xuân liếp trước đứng lên nói chúng ta hay vẫn là đi thôi cơn còn chưa ăn no đây này làm sao lại đi lý kỷ quả nhiên là muốn gây sự nhi lại lấy không chịu đi đi không được rồi la đại nhân đường xuân lắc đầu cầm lên một chén rượu c h ư một trăm hai mươi sáu mai tuyết tranh xuân như thế nào đi không được hiện tại vừa v ặ n rồi chớ đi chọc cái này hai tỉ muội ngươi xem mà ngay cả đồi đ ô n g đình đều kinh ngạt rồi cái này tỷ lưỡng chúng ta không thể chơi vào hay vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn la đại nhân liền chân đều có chút sợ run rồi thật có chút luôn cuống la đại nhân nếu như ta không có suy đoán sai hôm nay cái này hai tỷ bội là đầy hứa hẹn mà đến đấy mục tiêu chính là chúng ta đường xuân lắc đầu không thể nào đâu chúng ta cùng nàng tỷ lưỡng lại không biết la đại nhân căn bản là không tin hừ không tin có phải hay không đợi chút nữa tử ngươi xem rồi là được chúng ta đi trước nhìn xem có thể không đi được rồi đường xuân nói xong đứng lên m ư ờ i cái bách phu trưởng cũng đứng lên cửa trước vừa đi đi đường xuân đã ẩn ẩn cảm giác được không được bình thường trong nội tâm suy nghĩ lấy có phải hay không vị kia ra tay rồi rõ ràng có thể t h ỉ n h động tứ hải trang hoa tỉ mội đi ra cái này người giật dây tuyệt đối không đơn giản ha ha ha mai thánh tuyết kêu tiếng cười như t r u ô n g bạc xuyên thấu nóc phòng bay thẳng c ử u thiên mà đi chuyển ngươi đình chỉ cười nhìn xem đường xuân cười nói ngươi vừa rồi ngắm loạn tỉ mội chúng ta lưỡng vậy lưu lại đi theo chúng ta uống vài chén a ha, ha ha ha có bao nhiêu nhân vật nổi tiếng công tử ca nhóm đều nóng trông cái này rồi đây là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận thực xin lỗi chúng ta cũng không nhận ra vừa rồi t i ể u là nhìn các ngươi hai tỷ bội vài lần cũng bình thường đường xuân vẻ mặt bình tĩnh la ngự sử càng là c h o mày hướng lâm đông khiến cái ánh mắt lâm đông quét thủ hạ liếp mười cái bách phu trưởng tất cả đều tay đẻ sống bên hông trên binh khí rồi bất quá lâm đông biết rõ hôm nay thực đánh nhau lời nói không may xác định vững chắc là mình một đám căn bản là đánh không lại t i ể u là cho các nàng hai tỷ bội g i ế t mà nói cũng xứng đáng đoán chừng trong triệu là không có người xuất đầu vi nhóm người mình đòi công đạo đấy bởi vì tứ hải trang là đại ngu vương triệu bát đại trang hướng đến ảnh hưởng sâu xa úc còn bình thường nói như thế nào cái bình thường pháp hôm nay ngươi giảng bình thường nếu như không thể để cho tỷ bội chúng ta lượng thỏa mãn mà nói thủ hạ ta thật là hội sẽ dày vào người tuyết nạo lông mày cười lạnh nói long thích cái đẹp mọi người đều có sao chẳng lẽ chúng ta nam nhân yêu mỹ cũng sai à nha nếu như hai vị lớn lên xấu mà nói ta đường xuân căn bản là khinh thường tại một cố hai vị l à ưa thích k i ê u một điểm đâu này đường xuân hử lạnh nói ha ha ha nói được tốt long thích cái đẹp mọi người đều có ngươi gọi đường xuân vóc người cũng rất anh tuấn nha thì mỗi chúng ta lưỡng cũng đều ưa thích cùng anh tuấn nam tử uống rượu lai lai、like, lai、like, toa hạng thì mỗi chúng ta lưỡng cùng đường công tử hào hào u ố n g mấy chúng nha mai thánh tuyết cười k h e n khách lấy lượn lờ đã đi tới các ngươi đi trước đường xuân hướng phía la ngự sử đám người nói bọn họ là thủ hạ của ngươi mai thánh tuyết cười hỏi b ị nhãn đưa tình không hiểu được người thật đúng là cho rằng cô gái này với ngươi chống lại mắt rồi chỉ có trong vòng người biết rõ đây là mai thánh tuyết đang chuẩn bị tức giận biểu hiện không phải chúng ta chỉ là kết bạn theo chân bọn họ không có sao bọn hắn có thể đi nha. Đường Xuân nói đến an người ngồi bên nạo thể Ha ha ha, theo khởi có các tiếp Thuyết đi đã đi. rồi kia ra. A, vị lý ô Đông n diện bàn. nhìn đường Xuân、liếp. đường Xuân nhẹ gật đầu. hắn tranh thủ thời gian dẫn người đã đến đối diện bàn. g gật mày Lâm vào chỉ cái cái thủ thời đối đầu, đã đối liếp, l kỷ đã sớm vội vã chạy đối diện cái bàn đi hơn nữa tìm cái dựa vào vách tường chỗ t o a hạ hơn nữa con mắt ngắm loạn lấy nhìn xem cái này tứ hải khách sạn có hay không cửa sau các loại địa phương thuận tiện đợi chút nữa từ đảo tàu mà la ngự sử cũng nhìn đường xuân liếp thở dài nói ra tự giải quyết cho t ố ta Tứ hải khách sạn trưởng mang theo hạ nhân tự mình thu thập thức Tuyết tỉ tất biệt hải khách hạ nhân mình không hai chiếm phân quảy cái lại mội cả cùng, sạn sống nạo mang bàn, lần nữa mang lên rượu và thức ăn. Tuyết lông rượu lâu, mày và đường xuân xem bên, vị trí hai bên, xem tư thế thật hai sự là công ù n đường xuân uống Đường g rượu rồi. c tử t i ê u hướng về phía ngư ơ i giảng tỉ mội chúng ta l ư ợ n g mỹ ta trước mời n g ư ơ i một ly mai thánh tuyết cười khanh khách lấy gặp đường xuân rõ ràng không thức thời tên kia rõ ràng thật sự cầm lên chèn lến rượu mai thánh tuyết vướng mày sông láo bàn hô lên mặt chèn đến đường công tử là nam tử hán không thể theo chúng ta tiểu nữ tử so trường quay sợ tới mức tranh thủ thời gian đi p h ò n g bếp cầm một cái c h ậ u rửa mặt nhỏ thô chén lớn đi ra tuyết não lông mày rõ ràng tự mình đứng lên vì đường xuân rót rượu một chén l í n rượu nhẹ nhàng cầm đưa tới đường xuân trước mặt cười l ạ n h l ạ n h đạo đường công tử thỉnh uống tốt đường xuân cầm bát to một ngụ m uống cạn lập tức huyết khí dâng lên cái thằng này đem chén lớn hướng dưới mặt đất một đậm ba điệu một tiếng giòn vang lập tức toàn bộ đường phải sợ hãi lý kỷ đều sợ tới mức nhảy đem mà bắt đầu lâm đông đã sớm tay đệ tại trường kiếm bên trên la ngự sử bắp chân giống như rút gân giầy run, run mà đồi tam thiếu ở một b chờ xem đường xuân thật đáng buồn kết cục ha ha ha ta đường xuân cuộc đời này là đủ rõ ràng hà đức hà năng có thể được đến tứ hải trang hai vị tiểu thư ưu ái lấy được này xuống cùng cái thằng này cuồng tiếu hết sau quét đường trong sảnh mọi người liếc cười nói trưởng quay lấy cầm giấy bước đến ta muốn làm thơ cùng lúc cảm tạ hai vị mỹ thiếp tương b ồ i không thể không nói đường xuân cái thằng này thật sự là to gan lớn mật rồi rõ ràng xưng hai tỷ mọi vi mỹ thiếp kia hai vị thiên tiên mỹ nhân h à không được đường xuân tiểu thiết rồi đường trong sảnh người đều sống vi thằng xui xẻo này tức là mất đi tánh mạng quý giá mà tiếp hận đương nhiên hơn nữa là hạnh quá thay vui cười họa lý kỷ ngược lại là vẻ mặt cười lạnh lâm đông sớm khẩn trương được hai chân run lên lật rồi nếu như đường xuân chết rồi chính mình người liên can đoán chừng đều được giúp đỡ t á n h mạng đến lúc đó hai tỷ mội vừa ra tay chính mình cùng cái này mười vị bách phu trưởng nhất định được cắn xé nhau rồi lâm đông cũng nghĩ đến qua lộ ra la ngự sử cùng lý kỷ cùng với đường xuân thân p h ậ n đến bất quá đoán chừng không có trọng dụng tứ hải trang hai tỷ mội rõ ràng cùng một cái thân sắc vẻ mặt lạnh lùng chằm chằm vào đường xuân đây là muốn báo nổi khúc dạo đầu trường quay ngay xong tranh thủ thời gian khiến ánh mắt không lâu hữu nhân dơ lên đến rồi một cái bình phong đứng ở đường xuân trước mặt giấy bút tự nhiên chuẩn bị tốt đường xuân vung bút mục đích thể mua bút vẩy mực mà ra đại tống thi nhân lô mai s ư n núi tuyết mai một thơ không lâu phiêu giật tại tuyết trắng bình phong thợ diện mai tuyết tranh xuân không chịu hàng nhà thơ các bút phí bình luận mai tu tốn tuyết ba phần bạch tuyết lại thua mai một đoạn hương viết xong sau bút q u o n ra bất quá đường trong sảnh người xem không hiểu đường đại sư chữ tất cả đều đang suy đoán lấy cái này hay như là mai chữ hẳn là mai chữ còn giống như có chữ、tuyết. có m ộ thưa t hay a thưa hay tuyệt i rồi thật tuyệt rồi rõ ràng có thể như thế sinh động gián tỉnh một cái cử nhân dung đùi đắc ý bình phan lấy cái này bất chính ghi chính là chúng ta tứ hải trang hai vị đại tiểu thư sao tránh ứ Hải t g tất ra đường xuân khí thế lại phát toàn thân kinh khí bước ra ai thiên đưa đường công tử tuyết não lông mày thở dài khoát tay áo tứ hải trang thủ hạ tất cả đều tản ra rồi đôi bước k h n g tam chút, cùng kêu lên nói kêu r đường n c ô thiếu n Vốn g sống thả. khách i phẫn nộ khe nói chương một trăm hai mươi bảy chưa từng có ai cái này hai tỷ mọi tính tình thật sự là khó có thể cân nhắc hình như ngươi có thay đổi thực nó mẹ quái dị rồi không phải là một thủ phá thơ nha có cái gì người nào đó nhỏ giọng tầm nói trường quay đấy cái này bình phong chúng ta đã muốn tuyết nạo lông mày thủ hạng lệnh xuống mười lượng hoàng kim muốn chuyển bình phong cho trăm lượng cái này thơ giá trị số này tuyết nạo lông mày khe nói đừng đừng mười lượng đã nhiều lắm hai vị đại tiểu thư muốn trực tiếp mang đi là được trường m a y sớm thiếu chút nữa muốn hạnh phúc phải chết đi bá lấy miệng đều không khép lại được bất quá còn phải cố ý thoái thác một chút người làm ăn n h a luôn chơi cái này lạc mềm buộc chặt xiếp ừ ngươi cho rằng cái này thơ không đáng trăm lượng có phải hay không mai thánh tuyết một tiếng hử sông thủ hạ hô trưởng q u ầ y không nhìn được hàng đào ra hắn một đôi mắt chó cô nương tha mạng à, tha mạng à, ta biết rõ cái này thơ giá trị ngàn lượng ngàn lượng thơ hay thơ hay à tuyệt phẩm tuyệt đối có thể truyền thế đấy thế nhưng mà ta không dám thu cô nương tiền à không phải không thức cái này thơ thì tốt hơn trưởng q u ầ y sợ tới mức ảnh chân dung gà mổ thóc bình thường tại dưới mặt đất dập đầu l ấ y không dám thu cái đó ngươi ý là tỉ mọi chúng ta lưỡng là mai thánh tuyết lại hư lạnh trường quay sớm bị dọa được bá địa một tiếng bản thân quỳ xuống đất rơi xuống vẻ mặt thảm hề hề coi như vậy đi đi t ỷ t ỷ hư l ệ n h một tiếng đắt đắt lấy dẫn người đi rồi trở về chắc là phải bị mẫu thân mắng mai thánh tuyết thở dài ngươi thì nguyện ý bị chửi vẫn cảm thấy cái này thơ không thành mai thánh tuyết cái này thơ ta đã m u ố n ta trở về hướng mẫu thân thỉnh tội là được ngươi không cần đi bị mắng ta toàn bộ gánh chịu như thế nào đây tuyết nạo lông mày nói ra nghĩ khá lắm cái này thơ ta muốn định rồi ta trở về bị mắng tuyết thánh mai khai nói hai tỷ m ộ i rõ ràng vì thế lại nhao nhao mà bắt đầu tiểu thư không bằng gọi vị kia đường công tử lại ghi một bước chẳng phải là mỗi vị đều đã có sao bên cạnh l a o quản gia tranh thủ thời gian bà phải đạo không thành lại ghi không có khí thế kia lúc ấy đường xuân cũng là bị chúng ta bước đi ra đ o á n chừng là nghĩ tới điều gì khi thế loại này hạ viết ra hoàn mỹ nhất ngươi không hiểu tuyết nạo lông mày khe nói ai đường xuân sự tình chẳng lẽ như vậy a trở về có thể giao không được trên lệnh lao quản gia thở dài rồi không có khả năng từ từ sẽ đến tuyết thánh mai cười khanh khách đạo vi thơ hai tỷ mội lại nhao nhao mà bắt đầu cuối cùng lão quản gia cấp ra cái chủ ý cười bắp một người gian phòng đặt một tháng như vậy thay phiên để đó cũng không phản đối rồi đ ư ờ n g đại nhân ngươi là thấy thế nào ra tứ hải trang là hướng về phía chúng ta tới hay sao la ngự sử khôi phục bình tĩnh hơi có vẻ bội phục nhìn xem đường xuân ha ha một loại cảm giác mà thôi đường xuân ra vẻ cười t h ậ n bí lúc ấy ta thiếu chút nữa dọa đái ra q u ầ n rồi hay vẫn là đường đại nhân xử sự quyết đoán rõ ràng biến nguy thành an lâm đồng tiểu rút mông ngựa nói ừ đường đại nhân việc này xử lý được rất có khí thế hơn nữa tiết thơ không thể à không thể tưởng được đường đại nhân hay vẫn là một văn võ song toàn cao thủ la đại nhân cười nói ngược lại là tâm phục không ít tứ hải trang danh dương triều đình của ta có ai có thể tỉnh h động tứ hải trang đối với chúng ta động thủ việc này rất là tinh xảo hơn nữa chúng ta mới vừa đi hai ngày rõ ràng mà bắt đầu hạ thủ tại đây nhưng vẫn là bắc đô tỉnh cảnh nội lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn a lâm đ ô n g có chút phẫn nộ nói có chuyện rất kỳ quái đã có người tỉnh động tứ hải trang động thủ k điều này nói rõ đối thủ của chúng ta là trực tiếp cùng tứ hải trang cao tầng tiếp xúc có thể cùng tứ hải trang trang chủ loại này cấp độ người tiếp xúc người nhất định là không phạm nhân rốt cuộc là ai đường xuân sắc mặt tương đương âm trầm chúng ta lần này hành trình tràn ngập khó có thể biết trước cả chúng ta được gấp đôi cẩn thận rồi la đại nhân cũng là vẻ mặt nghiêm trọng vận khí cũng không t ệ lắm lại đi mười mấy ngàn mét tả hữu lộ trình sau lâm đông báo lại nói là phía trước có một chùa miếu mọi người cũng t u đi qua tá túc rồi bất quá mới vừa đi tới chùa miếu phía trước đại thụ vờn quanh đất chống thời gian đường xuân ánh mắt xéo qua trong thoáng nhìn tranh thủ thời gian phất tay hô bảo hộ la đại nhân lý đại nhân lâm đông nghe xong tranh thủ thời gian dẫn đầu mười cái bách phu trưởng lập tức đem hai vị đại nhân vây quanh rồi đao kiếm ra tay bất quá đều là vẻ mặt không hiểu nhìn xem đường xuân không hiểu được chuyện gì xảy ra chưa từng có ta biết là ngươi đường xuân hô tiểu tử ánh mắt rất sắc bén đấy bất quá hôm nay chính là ngươi đến tử vong giới đưa tin lúc sau cho ngươi sống lâu mấy tháng đường xuân nạp mạng đi a một chi trúc mũ rộng vành theo một viên đại thụ cành cây trong xoay tròn lấy cắt đứt hơn mười căn cành cây hướng đường xuân mà đến kia tiếng xe do chân đắc đại thụ đều sống lạnh dung sợn lập tức một n mình h thổi nhất gió thời, cô cực lớn sóng sung sóng nhấc lên được hai con ngựa lập tức nổ tung cánh bụng máu tươi tung tóe được la ngự sử cùng lý kỷ hai người một thân đều là lý kỷ sớm bị dọa được ghé vào lập tức dưới mông đít may mắn lâm đông tranh thủ thời gian một cước đem nổ tung tuấn mã thi thể cho đá văng bằng không thì thật đúng là đẻ sống mã dưới mông đít bên cạnh rồi đường xuân sau này ngạnh lũi hơn mười thước cổ họng một ngứa nhổ ra một ngụm màu tươi ngầm đầu tầm đó phát hiện trạc cây trên cành đứng đấy không phải nốt ruồi trung n i ê n nhân chưa từng có còn có ai người này chính vẻ mặt cười lạnh nhìn mình chằm chằm đường xuân biết rõ hôm nay muốn trốn quá khứ đích tỷ lệ tương đương với linh bởi vì chưa từng có thế nhưng mà mười một đoạn vị cao thủ chưa từng có đưa tay một quyền cách không thẳng chọc chọc địa đánh về phía đường xuân thiên dưới mắt đường xuân phát hiện bị chưa từng có kích thích không khí ngưng tụ thành một can trường thương dạng hướng chính mình bắn đi qua lâm đông mang theo năm cái bách phu trưởng tranh thủ thời gian phóng ra trong quân biệt hiệu tiểu hào cung nô mũi tên này mũi tên t i ể u đầu ngón tay trưởng nhưng tốc độ cực nhanh hơn nữa dễ dàng cho khoảng cách gần tác chiến hử chưa từng có hử lạnh một tiếng biến nắm đấm vi trên lòng bàn tay trở về lắc lư liên tục lập tức như vậy cường hãn cung nô mũi tên bị chưa từng có cường hãn nội khí kéo tới trở về xoay tròn một chút đổ quá mức phản đâm trở về trở về tốc độ gần đây lúc nhanh hơn lâm tỏa nhà bọn người vội vàng đem tâm chăn chắn phía trước bất quá chưa từng có rất quỷ rõ ràng lại là một kéo Không chế tên được tiểu mũi v ừ A nghiêng đầu hướng phía đầu lý a ngự cùng sử l kỷ dọa đến sắc mặt trắng bệnh cả người ngãi nào trên đất khắc năm cái bách phu trưởng vội vàng đem trong tay tâm chắn đi phía trước một cháo cháo tại hai vị đại nhân trên người bá soạt vài tiếng giòn vang tiểu mũi tên rõ ràng xuyên thấu bà cái bách phu trưởng thân thể lao lý kỷ lỗ thai đem thằng này lỗ thai thịt chọn lấy nửa phiến mới bay đi. A lý kỷ phát ra như rết heo tiếng kêu thảm thiết đến hạ thân khé động giống như thì đái ra còn rồi chưa từng có ta là chú bắc đ ô n g ngự sử la tâm hải ngươi dám đánh chết triều đình mệnh quan đây là từ tội muốn tiêu diệt cửu tộc la đại nhân còn so sánh c h â n định thé ngã trên đất trong nháy mắt chỉ vào chưa từng có hét lớn ừ toàn bộ cho ta đã diệt đến lúc đó liền thi thể đều tìm không thấy triều đình như thế nào tra được trên người của ta chưa từng có điên cuồng cười to mở chưa từng có ta là lý quốc công người c h o phủ ngươi không thể giết ta lý kỷ một thân thật hò hét kêu lên thật sao lý quốc công tính là cái gì chứ đầu một cái giết đúng là ngươi ta nhổ vào bọn hèn nhát chưa từng có cực đoan khinh thường hứ một ngụm tay khái động mấy cái màu đen phi tiêu bị hắn dương lên bay về phía lý kỷ bọn người chương một trăm hai mươi tám tàn trượt chưa từng có ngươi t i ể u là có vĩnh viễn định vương chỗ dựa cũng không thể giết triều đình mệnh quan đường xuân tranh thủ thời gian đằng đến không trung mở ra bọc thép phủ ném ra hai trương hỏa linh phủ â m â m chưa từng có rõ ràng ngây người một chút v a n g ra hát tiêu toàn bộ cho đường xuân hỏa linh phủ bạo được nổ thành tàn phiến không ở trên miếu tường bên trong ngươi là vĩnh viễn định vương phủ người la tâm hải cùng lý kỷ giống như bắt được cây cỏ cứu mạng teêu lên chờ các người chết ta sẽ nói cho các người biết chưa từng có mặt c h ầ m xuống cả người bay lên trời một thanh giày bắc đại đao trên không t r ú n g kéo lê cùng lúc xinh đẹp đường vòng cung bổ về phía lý kỷ cùng la ngự sử lâm đông cùng mấy cái bách phu trưởng cho đao khí vẽ một cái lập tức một cái cánh tay phun huyết đã bay đi ra ngoài mà đổi thành bên ngoài người toàn bộ cho trấn đắc bay đến hơn mười thước có hơn mắt thấy đao khí muốn cắt nát hai vị đại nhân thân thể đường xuân mở ra hai chương bọc thép phù cả người xoay tròn lấy đánh về phía la ngự sử thò tay khé hấp đem dưới mặt đất tiểu mũi tên hấp xả đi lên hình thành tiểu nhân tiễn vũ bắn về phía chưa từng có chưa từng có ngược lại là s ứ n g sở bất quá chuyển ngươi âm hiểm cười lấy đao khí chém về phía tiểu mũi tên trong đường xuân đột nhiên giống to một tiếng hỏa linh phụ trợt nổ tung đi một chỉ màu tím đen hơi điểm ốn lượn mao tu chi đâm vào trong lúc nổ tung phá vỡ hai chi tên ngắn mà ra chưa từng có ngược lại là cho ngây người một chút cũng không có lại uy vươn tay kia kẹp lấy lại muốn đem cái này mao tu dạng thứ đồ vật cho kẹp lấy khoe khoang một chút không nghĩ tới tư trượt một tiếng văng nhỏ chưa từng có lập tức sắc m bởi vì tiêu m a u tu dạng thứ đ ổ vật rõ ràng xuyên thấu hắn giữa hai ngón tay xuyên thấu qua đi hơn nữa đem trên bờ vai ra thịt cho mang đi một số bay mất đường xuân lập tức tinh đại c h ấ n bay lên trời loan nguyệt đao đao khí t o á t ra chừng một t h ư ớ c tả hữu triệu dài hướng chưa từng có người đao cùng một đ á m tới cái này đương nhiên là đường ra đại phục ma trời cao công một trong những tuyết chiêu sống tám đẳng cấp thân thủ đường xuân thi triển phía dưới hơn nữa mười cái huyệt vị đan điển kia trương lên linh lực ủng hộ phía dưới đường xuân không thấy rồi chỉ thấy được cùng lúc đao khí tránh ra chừng chừng một mét phạm vi đã tới a chưa từng có phẫn nộ rồi lần thứ hai chịu thiệt rồi tức g i ậ n đến đại đao lực bổ hoa sơn bổ về phía đa o đoàn loảng xoảng đương đương một hồi giòn vang là sau ba điệu một tiếng một thân ảnh cho chưa từng có bị đá bay đến ba mươi m có hơn mà chưa từng có trước ngực quần áo đều cho trọn phá trên bộ ngực có bảy bốn đầu màu đen vết cắt ra bên ngoài sống mạo hiểm máu tươi trái lại đường xuân cả người nện trên mặt đất đều nhanh mệt r ã rời rồi bộ ngực khẩu cũng là máu tươi một lần đương nhiên bị thương so chưa từng có càng thêm nghiêm trọng rồi tiểu tử vài ngày không thấy công lực tăng trưởng rồi không tệ không tệ bất quá hôm nay ta chưa từng có muốn cho ngươi t ế m thử sống không bằng chết tư vị chưa từng có cắn răng cắt trông mong bành bành mấy c ư ớ t xuống dưới không cương qua đi lâm đồng cùng la đại nhân bọn người cho bị đá ngã sấp xuống đầy đất không đứng dậy được rồi chưa từng có âm hiểm cười lấy từng bước một chậm rãi bước về phía đường xuân hơn nữa mỗi đi một bước dưới mặt đất sẽ xuất hiện một cái sâu đạt nửa xích dấu chân thang này sống chơi áp lực tâm lý chiến thuật trước chơi đùa đường xuân lại giết chết đường xuân bề ngoài giống như vẻ mặt tuyệt vọng nhìn xem chưa từng có tới gần tới gần cuối cùng đã tới đường xuân trước mặt chưa từng có chậm rãi d ơ lên chân làm ra muốn xuống dâm tư thế đột nhiên chưa từng có thân thể h ố n é o giống như rất ngứa t ự a n h ư bóp méo một hạ thân chưa từng có nhìn nhìn bộ ngực cùng bạ vai lập tức sắc mặt đại biến bởi vì k i a máu tươi đã hiện lên màu đen rồi biết rõ con nghệ mặt người mau chân chỗ mang kịch liệt phát tác vừa rồi đường xuân nhân đao hợp nhất thời điểm sẽ đem một cái khác miếng con nghệ mặt người mau tu đâm cho hợp sống đao khí trong sống chưa, cái, sống chưa từng có trên bờ vai phủi đi đi ra miệng vết thương giờ phút này toàn diện bạo phát chưa từng có cảm giác bả vai chết lặng bộ ngực khẩu một hồi chập t r ọ n g ngựa kịch liệt đau nhức đường xuân đã phát động ra dâng lên đến biện ra cuối cùng khí lực một trưởng hung hăng đánh tới phát hiện sống toàn lực biện lực phía dưới rõ ràng đem vừa luyện độc công cho tuân ra đi một tí độc khí đến phun hướng về phía chưa từng có người dụng độc chưa từng có đồng tử mạnh mà co lại một cái một cốc hung hăng đá hướng về phía đường xuân bởi vì khoảng cách gần đường xuân đem ở tiền thế học thái quyền vật lộn chi thuật thi triển ra nắm đấm như mưa rơi nệ tới chưa từng có tuy nói so đường xuân cương rất nhiều nhưng bởi vì kịch độc lây ngược lại gây nên thằng này muốn vân ra một nửa lực kình đi bốc độc cái này ngược lại là đấu cái ngang tay hơn nữa đường xuân khoảng cách gần vật lộn chi thuật là hiện đại vật lộn chi thuật chưa từng có nhất thời cho đánh nữa trở tay không kịp trên người lập tức ở giữa vài q u y ề n hơn nữa đường xuân q u y ề n khí trong có độc cái này kích sống trên bộ ngực độc khí tăng thêm ngắn ngủn vài giây t i ể u lây đã đến hạ thân chưa từng có cảm giác toàn thân động tác chậm chạp liền quyển chiêu đều chậm lại hơn nữa kinh mạch giống như đều cho xâm nhập không hề sướng cảm giác lúc này ba cái bách phu trưởng từ phía sau đánh về phía chưa từng có tất cả ôm một chân chưa từng có lập tức cảm giác dưới chân trầm trọng x u ố n g mũ ba điệu hai tiếng giòn vang hai cái bách phu trưởng đầu cho hắn đập thành dưa hấu nát b é t bất quá đường xuân loan nguyệt đao lần nữa tới a chưa từng có phát ra một tiếng rung trời động điệu tiếng kêu thang thiết một chỉ cánh tay tráng kiện hiện ra trong đầu cùng thân thể vô cùng cáo biệt rồi thang này thân thể loay lên cả người đạn đến trên đại thụ hung hăng đạp một cái chân quay người ra bên ngoài bên cạnh như gió giống như trượt trốn đi nha thân thể mấy chánh c ự đã mất đi bóng người dưới mặt đất t i ể u lưu lại một lộ loang lô vết máu ai đường xuân một hơi tiết lấy hết cả người co quắp ngồi dưới mặt đất lâm đ ô n g còn đỡ một ít tranh thủ thời gian xuất ra gói thuốc chờ thi cứu thật lâu mới khôi phục hơi có chút khí lực đ ư ờ n g đại nhân bách phu trưởng chết ba cái bị thương nặng ba cái còn có thể làm động chỉ còn lại năm người rồi chưa từng có cái này t ặ c tử rõ ràng d á m mưu sát triều đình mệ n h quan chúng ta được lập tức phi điều chuyển thư cho hô tướng quân báo cáo triều đình lâm đồng cắn răng mắng báo lên cũng vô dụng chúng ta không có chứng cớ trừ Chứ phi là đem chưa từng có bắt lấy bằng không thì vĩnh viễn định vương là sẽ không thừa nhận ngược lại chọc một thân tao việc này không nên loại báo ta xem báo là một báo bất quá không thể như thế báo tựu i nói đã bị cao thủ p h ụ c kích cần ác núi quân doanh lại phái cao thủ tới tương trợ vào kinh về phần chưa từng có việc này chúng ta nhớ kỹ đợi khi tìm được chứng c ứ lúc cùng nhau lại tính toán la đại nhân tranh thủ thời gian nói ra hử khoản này sổ sách trước ghi nhớ thu này nhất định phải báo bất quá còn nhiều thời gian lý kỷ cũng nhẹ gật đầu hai tên gia hỏa rõ ràng có chút sợ phiến phức sợ tự dứt lấy hoạn thật muốn báo lên mà nói đoán chừng chính mình hai người trước được bị vĩnh viễn định vương theo dõi về sau người ta vương ra muốn cái cái biện pháp gì sửa trị chính mình mấy cái còn không phải động động một mép t i ể u có thể làm được sự tình đường xuân biết rõ mặc dù là đem chưa từng có bắt lấy cũng vô dụng vĩnh viễn định vương cũng sẽ không thừa nhận là hắn người trong phủ bởi vì chưa từng có không phải chính thức hộ vệ chỉ là vĩnh viễn định vương thỉnh tư nhân vương phủ hộ vệ mà thôi không tại sách Hử, t i ể u theo như la đại nhân đã nói báo là được lâm đồng ngươi lập tức mang lấy mấy người bọn hắn lên đường đem thương binh đưa đến phủ cận thành trấn trị liệu đường xuân nói ra ta cùng la đại nhân lý đại nhân tạm thời ở tại nơi này chùa miếu trong cả đêm ngày mai các ngươi tới tiếp chúng ta bộ dạng như vậy không an toàn à chỉ sợ chưa từng có hội sẽ rồi trở về làm sao bây giờ ta xem hay vẫn là cùng đi nhìn xem phủ cận có hay không quân doanh quan phủ các loại chúng ta trụ tiến đi cùng an toàn một ít lâm đông nói ra hử hay vẫn là cùng đi la đại nhân cùng lý đại nhân đều không dám ở chỗ này lại ở lại nữa rồi đường xuân đành phải gật đầu xuất ra bắc đô địa đồ siêu tìm một hồi phát hiện sống cách nơi này hai mươi m chỗ t i ể u là ngọc châu quận thủ phủ cho nên toàn thể kéo lấy mọi m ệ n h thân thể tiếp tục chạy đi nửa đêm thời gian rốt c ụ c đổi tới ngọc châu quận đại ngu vương triều quận tương đương với một chỗ cấp thành phố ngọc châu quận là cái tiểu quận toàn bộ quận miệng người hai trăm vạn quận trường triệu thoải mái cũng là chính ngũ phẩm quan văn đường xuân bọn người vội vàng tiến vào quận trường phủ Trước 129, Bánh Hổ Tiêu Cục. xem qua áp núi quân doanh chứng minh công văn trở về sau quận trường triệu thoải mái cũng không dám lãnh đạo lập tức truyền tin cho quận trưởng bị đại nhân vương thạch vương thạch cũng là ngũ phẩm tướng quân hãn vội vàng mang theo trăm tên quân binh đã đến quận trưởng phủ đem đường xuân bọn người nhận được phòng giữ trong phủ vốn dùng đường xuân quân chức người ta vương thạch làm sao còn ngươi người ta là hướng về phía la ngự sử cùng lý kỷ cái này bắc đô tổng binh phủ quân chế sự tỉnh phó chủ sự mà đến ấy đường xuân thơm lây mà thôi khi nghe thấy la ngự sử giảng thuật sau vương phòng giữ cùng triệu quận trưởng thương lượng một chút phái ra hai trăm bộ k h á i tăng thêm năm trăm tên lính xuất phát đi tìm tòi tội phạm đương nhiên la ngự sử chỉ nói đã bị công kích cũng không có chỉ ra chưa từng có thân phận thật sự b ằ n g không thì vương phòng giữ có dám hay không phái người đi siêu tìm cũng khó nói rồi dù sao vĩnh viễn định vương phủ đối với phía d ư ớ i quan viên mà nói t i ể u là một tòa chỉ có thể ngưỡng mộ núi lớn đương nhiên đường xuân bọn người cũng tin tưởng đ o à n trường vương phòng giữ cùng triệu quận trưởng cũng chỉ là làm làm bộ dáng cho lý kỷ cùng la ngự x ử xem mà thôi giang có một buổi tối kết quả tự nhiên là cái gì đều không tìm được mà chấm dứt rồi ngày hôm sau buổi sáng mười điểm ác núi quân doanh truyền đến tin tức hộ tướng quân nói là chiến sự căng thẳng chính đang chuẩn bị một hồi đại chiến đương xem hết ác núi thờ tướng quân công văn về sau triệu quận trưởng nói ra chúng ta phủ nha bộ khoái là có mấy trăm nhưng là đều không có cao thủ ba bốn đẳng cấp chính là có sáu đẳng cấp và đã ngoài tiểu ít đến thương cảm rồi vốn đang là có ba cái bảy đẳng cấp đầu mục bắt người đấy hiện tại tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đi một cái cũng không có đường xuân hỏi biết rõ thằng này căn bản chính là sống nói láo l a m l a m một cái quận mà nói chỉ dưới có mấy trăm vạn thậm chí hơn một ngàn vạn con dân mà đại ngu vương triều lại là võ phong thịnh hành như bảy tám đẳng cấp đầu mục bắt người tuyệt đối có m ư ờ i mấy đấy không có khả năng tựu ba bốn rõ ràng thằng này không muốn phái người lẫn vào tiến loại sự tình này ở bên trong đoán chừng triệu quận trưởng cái này lão hồ ly cũng là nghe thấy ra cái gì mùi vị đến rồi tà cha một chút triệu quận trưởng phân phó thủ hạ đi thăm dò hỏi ý kiến rồi không lâu thủ hạ trở về báo cáo nói là chỉ còn lại t r ư ơ n g nhất nước đầu mục bắt người vẫn còn phủ nha vậy gọi t r ư ơ n g bộ đầu tới không có ý tứ ba vị đại nhân t i ể u t r ư ơ n g bộ đầu là bảy đẳng cấp cường giả ta t i ể u an bài hắn cùng ba vị đại nhân vào kinh rồi triệu quận trưởng vẻ mặt thật có lỗi bộ dáng đường xuân hận không thể tiến lên chịu lao ra hỏa này một cái tát ta bên này cũng không có gì cao thủ ác sơn chiến sự t ì n h căng thẳng đã cho điều đi thiệt nhiều cái cường giả hiện tại còn lại ba cái bảy đẳng cấp bên ngoài h ủy quản lý nếu như muốn mà nói ta bài trừ đi ra một vị cho các ngươi hay vẫn là thành nhiều t i ể u không có biện pháp rồi dù sao chúng ta ngọc châu cũng là biên phòng trọng địa nếu cho đại nguyên quốc bên hướng kia binh sĩ xông tới ta t i ể u thất trách rồi vương phòng giữ cũng là vẻ mặt tay náy lý kỷ cùng la ngự sử sắc mặt đều có chút khó coi đường đường ngọc châu phòng giữ phủ có được tên lính mấy ngàn mấy ngàn người trong t i ể u mấy người cao thủ rồi không thể nào đâu lý kỷ tức giận hư lệnh một tiếng thật sự là không có ý tứ thật không có rồi ta có thể đem danh sách lấy ra lại để cho lý đại nhân người xem qua vương phòng g ữ nói ra không cần la ngự sử hư lệnh một tiếng khoắt tay á o bốn đẳng cấp tả hữu ta đây ngược lại là có thể phái bảy tám cái hộ tống c á c ngươi vào kinh vương phòng giữ bề ngoài giống như hạ quyết tâm bộ dáng nói ra bốn đẳng cấp chẳng lẽ đánh nhau còn muốn chúng ta đi bảo hộ bọn hắn hay sao đường xuân cười lạnh nói đây cũng là không có biện pháp sự tình vương phòng giữ giang tay ra vẻ mặt bất đắc dĩ căn bản chính là sống trắng nha ha ha lần này hộ tống sự tình rất quan trọng yếu nếu là thật xảy ra điều gì tình huống mà nói đến lúc đó thượng cấp truy tra bắt đầu ta chỉ có thể đều thực bẩm báo rồi đường xuân cười nhạt một tiếng cầm lấy chen trà nhớp một hớp đương đại nhân lời này của ngươi có thể cũng có chút lôi thời rồi chúng ta cứ như vậy t ử tình huống ngươi thật muốn đều thực bẩm báo ta cũng là như thế vương phòng giữ thái độ cường ngạnh bắt đầu h ừ ta trong t r i ề u bảy đẳng cấp và đã ngoài trong quân cường giả thị vệ tử y bên kia đều có bị sách vội vặn ta c h u y ể n cái tín cho phương thị vệ đến lúc đó h ừ đường xuân cười lạnh một tiếng vương phòng giữ nghe xong lập tức khoe miệng không khỏi kéo ra không thể tưởng được đường xuân rõ ràng chuyển ra thị vệ tử y đến hắn nhìn, nhìn triệu có trưởng cùng triệu sát mặt cũng không lớn đ ẹ mắt bề ngoài giống như đường xuân đâm trong hai tên gia hỏa uy h ế t rồi chúng ta cao thủ là có một ít nhưng hoàn toàn chính xác không tại ngọc châu tự là gọi bọn hắn lập tức gấp trở về đoán chừng cũng phải bảy tám ngày hội sẽ làm chê mãi các ngươi hành trình cho nên ta cũng có cái nghĩ cách triệu quận trưởng nói ra úc nói nghe một chút la ngự lại theo trong l ô m u ố i g ử i ra một câu đến chúng ta ngọc châu m á n h hổ tiêu cục sống trên đường hay vẫn là tương đương có danh tiếng đấy tự là lấy được b ắ c đô toàn bộ giảm bớt tại nơi này nghề cũng là sắp xếp thượng đẳng trong tiêu cục ngược lại là có mười mấy người cao thủ như phó tổng tiêu đầu diệp tận công lực nghe nói đạt đến m ộ ư ơ i đẳng cấp tám chín đẳng cấp cũng không ít bọn hắn sinh ý làm được rất lớn t i ự u là bắc đô tỉnh thành đôi khi cũng có người tìm tới tận cửa rồi gọi bọn hắn áp tiêu bất quá bởi vì danh k h í đại cho nên thu phí cùng tiểu tiêu cục so sánh với mắc không ít triệu quận trưởng nói ra có hay không so diệp tận công lực rất cao hay sao đường xuân hỏi có nam thiên một diệp nghe nói t i ự u là mánh hổ tiêu cục người nghe nói người này công lực đạt đến tiên thiên sơ giai cảnh giới bất quá người này tính tình rất là quái dị hắn là tiêu cục thỉnh tiêu sư đúng vậy nhưng người này áp tiêu toàn bộ bằng yêu thích hắn nguyện ý làm nhiệm vụ tự ra không muốn ra ngươi t i ể u làm n g i ệ n nhiều hơn nữa ngân lượng đều vô dụng vương phòng d ữ nói ra nếu là tiêu cục thỉnh tiêu sư hắn dựa vào cái gì không làm nhiệm vụ chẳng lẽ tiêu cục lão bản tự lại để cho hắn như thế đường xuân hỏi người này là cao thủ tự là tiêu cục t r ị n h lão bản đều được lại để cho hắn ba phần bình thường trên cơ bản không thấy được người gặp gỡ đại tiêu thời điểm chỉnh lão bản mới có thể đi cầu hắn hắn căn bản chính là cung cấp sống tiêu cục đại sư nếu như các ngươi có thể nói động đến hắn áp tải vậy an toàn nhiều lắm rồi bất quá k i a ra cả ai triệu quận trưởng thở dài rất quý sao đường xuân hỏi trong lòng tự nhủ cái này cùng tiền thế trong nước những thiên vương kia siêu sao tiền thi đấu đắt đỏ được kinh người cũng là một cái lý nhi người ta bằng bổn sự ăn cơm hừ hắn đi chuyến tiêu mà nói chỉ là một mình hắn áp tiêu phí t i u không dưới trăm lượng hoàng kim hơn nữa tiêu cục phân đầu vậy cực kỳ khủng khiếp á. vương phòng giữ nói ra trăm lượng còn hoàng kim cái này cùng đoạt tiền trang có cái gì khác nhau lý kỷ đều dẫn đến miệng thiếu chút nữa lệch ra đây thật là cái cự đại con số tương đương với xã hội hiện đại nhân dân tệ hơn một trăm vạn cái này nếu như các ngươi thực cần mà nói ta có thể ra mặt cùng mánh hổ tiêu cục lên tiếng kêu gọi nhìn xem có thể hay không cho đánh cho chín mươi giảm giá triệu quận trưởng nói ra chín mươi giảm giá cũng quá quý năm lượng hoàng kim còn không sai biệt lắm la ngự sử k h e i nói phải biết rằng la ngự lại một năm đồng lộc cũng không quá đáng mấy lượng hoàng kim hơn nữa một ít vụ cấp đi công tác kinh phí cũng sẽ không vượt qua m ư ơ i lượng hoàng kim đó là không có khả năng như vậy đi ta mang bọn ngươi đi qua ra cả các ngươi làm được không hơn nữa chúng ta ngọc châu phủ ra bà lượng hoàng kim triệu quận trưởng bề ngoài giống như còn tương đối lớn phương ta cũng ra hai lượng xem như một điểm tâm ý vương phòng giữ đương nhiên cũng không thể quá keo kiệt về sau đường xuân cầm bốn lượng hoàng kim sống phủ nha quản sự lưu lâm cùng đi hạ thẳng đến mánh hổ tiêu cục mà đi mánh hổ tiêu cục cục như kỳ danh tiêu cục cao lớn uy mánh cửa ra vào tôn lấy hai cái thạch đầu lão hổ dài đến hơn m ư ơ i mét đó là uy phong lẫm lâm cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách Vốn muốn sống quận trưởng nói là muốn cùng đi đến đấy, bất quá, cho đường Xuân cử tuyệt. Đường Xuân đột nhiên sướng đứng hung hăng căng này Đường Xuân quản triệu bất tuyệt. đột thạch trước thật Trước thạch chút rồi đi hai cái quái. Cái hỏi quá, đầu lâu lâu lưu lập. có là láo lắm cho cự chữ đấy, hổ hổ sở, sự. ừ từ khi mánh hổ tiêu cục thành lập không đến hai năm tả hữu tiểu đứng lên rồi nghe nói đây là áp dụng rắt ở bên trong biển sâu đạt năm sáu m đáy biển thiết ngọc chế thành mấy ngàn năm trước mánh hổ tiêu cục khai sang giả trịnh nhất tiền đại sư mời hơn nhiều tên cao thủ tương trợ mới tạo hình thành kỳ quái đúng là về sau có thiệt nhiều đến tiêu cục chọn tràng tử cao thủ vừa nhìn thấy cái này hai cái thạch hổ tất cả đều xoay người rời đi rồi cái này thạch hổ cũng không phải thật sự mánh hổ t i ê u thật sự mánh hổ đối với những công lực kia đạt tiên thiên thậm chí khí cương cảnh cao thủ mà nói còn không phải một cái tát có thể chụp chết vấn đề nhỏ lưu quản sự cũng là vẻ mặt buồn bực nhìn xem thạch hổ chính nhất tiền đại sư lúc ấy công lực đạt tới rất cao cảnh giới đường xuân hỏi nghe nói là khí cương cảnh đại viên mãn lưu quản sự nói ra vẻ mặt cung kính hoàn triều lấy thạch hổ t h a n ba bái bởi vì đường xuân thiên dưới mắt ẩn ẩn cảm giác cái này hai cái thạch hổ có tinh xảo chỗ cái thằng này hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hổ không lâu cảm giác hai cái thạch hổ rõ ràng sống lại tựa như trên không trung gầm thét b ư ớ c lên mở hai cái thạch hổ bề ngoài giống như sống đối luyện cái gì bí chiêu tựa như hơn nữa theo đối với luyện đến gây cấn thời điểm đường xuân t i ê n nhãn nóng lên khiếp sợ phát bây giờ đối với luyện lấy thạch hổ chính giữa luôn có một đôi uy nghiêm con mắt sống nhìn mình c h ầ m c h ầ m tựa như vẻ này uy thế phát ra tới làm cho đường xuân cảm giác có chút da đầu run lên gần muốn đào tẩu bất quá đường xuân bước ra toàn thân kinh khí sống đối kháng ấy thạch â n đan điền dũng manh tiến ra nội linh lực tất cả đều phát tán cái lực cả phát đi đều ra ra. mở h tất t hổ càng ngày càng rõ ràng rồi nếu như nói bắt đầu là mở ảo nhàn nhạt, nhạt đám xương trạng hư ảnh sống đối luyện hiện tại tiểu biến thành xương mù dày đặc trạng rất là rõ ràng mà cặp mắt kia cũng càng ngày càng rõ ràng một đôi bá đạo như lũ quét khí thế thẳng bức đường xuân mà đến đường xuân cũng không có bị áp đảo biện xuất toàn lực kháng cự thiên nhãn nhìn chằm chằm vào s o n g hổ sống đối luyện cuối cùng cặp tia bề ngoài giống như vô hình tồn tại hai mắt rõ ràng còn nháy một chút về sau theo trong mắt bắn ra mấy chữ đến hổ tôn m ư ơ i tám thức khai thiên trưởng đường xuân một mực nhớ kỹ mãnh hổ đối luyện chiêu thức về sau không lâu cặp kia mắt biến mất không thấy rồi mà thạch hổ hư ảnh cũng không thấy ảnh tử thạch hổ hay vẫn là thạch hổ hay vẫn là thạch đầu hai cái ngồi cạnh mà đường xuân thu hồi thiên nhãn về sau phát hiện toàn thân đều mồ hôi nhỏ giọt giống như vừa trong nước mới vớt ra tựa như chuyện gì xảy ra ngươi phát cái gì sưng sờ cái này sưng sờ rõ ràng cũng có thể phát được toàn thân đổ mồ hôi đến thật là quái quá thay rồi lý kỳ rất bất mãn thằng này rõ ràng ngẩn người hơn mười phút làm hại chính mình cùng la đại nhân như hai cái đồ ngốc giống như bình thường đứng sống cửa ra vào lý kỷ còn hô lớn b à i tiếng đường xuân thằng này rõ ràng không để ý tới chính mình lý kỷ nhận thức vi quyền uy của mình bị khiêu chiến cho rằng đường xuân là cố ý bỏ qua sự hiện hữu của mình vốn là muốn tiến lên đập hắn một thanh bất quá lâm đông giờ phút này tiến lên đây đứng ở đường xuân trước mặt lý kỷ tài tử chút ít hầm hực xếp đặt tay lạnh lùng chằm chằm vào đường xuân đó là tức giận đến mặt đã thành bao màu đen công không có ý tứ vừa nghĩ tới một cái võ học chiêu thức đường xuân bay, nhàn nhạt khẽ nói đố ta nhìn ngươi sống đương i đại khí rồi, dối ê n thằng này rõ ràng lừa dối chính mình. n Lý lửa Kỳ khí rõ g i biết cái gì, đ ư ờ đ ư ờ nhiên g ọ c v ệ n thân quan xuất i rõ r à ngươi liền lắm. thái đều đốn ngộ trạng thái đều không rõ ràng đ rõ n n g h ê n ngươi không có luyện võ người là không hiểu bữa này ngộ đối với chúng ta mà nói phi thường mấu chốt đường xuân tức giận vung lời thô tục rồi ngươi rõ ràng dám vô tội ta không hiểu cái này ta nhìn ngươi mới được là lý k ỳ tức giận đến muốn huấn đường xuân bất quá la đại nhân tranh thủ thời gian cười nói lý đại nhân bữa này ngộ hoàn toàn chính xác trọng yếu chính là chúng ta những người đọc sách này đôi khi muốn rất nhiều vấn đề không nghĩ ra được trong lúc đó nghĩ ra được rồi vậy cũng thường xuyên đốn nộ có phải hay không đốn nộ chẳng những đối với võ rất trọng yếu đối với chúng ta quan văn làm theo t ử trọng yếu hừ ai không hiểu đốn nộ ta là cảm thấy đường xuân là ở cố ý chơi chúng ta làm hại chúng ta đợi thật lâu lý kỷ cười lạnh nói ngươi lại rong dài mà nói về sau trên đường gặp gỡ chuyện gì thời điểm đường xuân ta có thể là bảo vệ không chu toàn rồi đường xuân hừ lạnh thấy không la đại nhân hắn còn uy hiếp ta lý kỷ tức giận đến mặt đều hiện lên tím thanh sắt rồi Coi coi chi trước bảo đi đi, đại như như đường nhân hay, vẫn, hộ hay, vậy vậy bất quá, La à là hội, thúc. không thì, thất trách phải sẽ, kết cũng có Bằng y không. nha, hai ngươi cũng giảng Bất ít quá câu, đại ế n khẩn nguy không toàn cũng năng không. lúc lúc La thực cái cấp có có đó đ tru hiểm hộ khả phải hay gặp gỡ gì bảo nhân bề ngoài giống như ý hưu sở chỉ lý kỷ thân thể run lên lật mới nghĩ đến tự gia mạng nhỏ trọng yếu cuối cùng đành phải phiên muộn khẽ nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mấy vị đại nhân xin mời tiêu cục trịnh lão bản đã ở bên trong đang chờ rồi lưu quản sự tranh thủ thời gian nói ra thang này đã sớm t ố i lui đến bên ngoài chỉ sợ ba vị đại nhân nhao nhao lên lời nói cầm mình khai đao vậy xui xẻo cái này trịnh lão bản tương đối lớn đầu a ba vị đại nhân đến rồi hắn rõ ràng còn ổn thỏa đường sảnh lâm đông có chút bất mãn khai nói ai các vị đại nhân không có ý tứ t i u là chúng ta triệu đại nhân cái này ngọc châu thành quan phụ mẫu tới lời nói trịnh lão bản cũng tối đa đến cửa lớn đến đứng đứng xem như n h ê n h đón cái khác khác nhân hắn là một mực không đi ra lưu quản sự sắc mặt cứng đờ tranh thủ thời gian giải thích nói một cái nho nhỏ tiêu cục cư nhiên như thế hung hăng càng quái ta xem hắn là không muốn khai đi xuống lý kỷ m ặ t tâm trầm hừ lạnh nói ha ha khách quan khẩu khí cũng không tránh khỏi hơi bị lớn chúng ta c h ỉ n h ra mánh hổ tiêu cục sống bắc đô tỉnh đều mở mấy ngàn năm rồi cũng không có cái kia đui ô mù đến hủy đi chúng ta c h ẳ n g tử lúc này đường cửa phòng khẩu đứng đấy một người tuổi còn trẻ rất căng mềm ra k h ẽ nói hơn nữa cầm mắt thấy lý kỷ phóng tứ trẻ em một cái rõ ràng dám như thế nói chuyện người tới cho ta kéo xuống đánh trước năm mươi đại bản lý kỷ nhất thời đem quên đi còn cho là mình đang ngồi ở nhà môn đại đường bên trên mọi người nghe xong toàn bộ ghé mắt rồi đường xuân thiếu chút nữa cười ra tiếng ha ha ha lão g i ặ kia thật đúng là cho là mình là ngọc châu thành quan phụ mẫu có phải hay không ta nhổ vào một cái lao bất tử rõ ràng dám ở chúng ta mánh hổ tiêu cục tiêu gạo chán sống vị có phải hay không người trẻ tuổi s ứ n g sở lập tức c ù n g tiếu lấy một cái tắt phiến hướng về phía lý kỷ đường xuân cùng lâm đông đều chứa phản ứng t r ì đội không kịp cứu viện bộ g á n g mà lưu quản sự tranh thủ thời gian hô trâm đã trình đạo hắn là tổng binh phủ lý đại nhân bất quá v ề ngoài giống như c h ồ m chút ba điệu một tiếng giòn vang lý kỷ còn quả thực bị trịnh đạo hung ác đến rồi một chút phiến được lao ra hỏa tại chỗ đánh nữa cái lảo đảo hướng dưới mặt đất ngã đi đường xuân xem xét tranh thủ thời gian thỏ tay một thanh đỡ hắn không cần ngươi hào tâm biết rõ đường xuân cố ý không thỏ tay ngăn cản bàn tay lý kỷ đại khí rồi thường thanh đường xuân tay bỏ qua thế nhưng mà cái này hất lên không quan trọng đường xuân cái thẳng này cố ý rút tay về vùng bóng n é o b a điệu một tiếng lý kỷ ngã đ i ệ ra rồi cái ngã trồng vó trồng vó rồi ha, ha, ha. chính ra những đứng tia đường sảnh chỗ uy phong bọn bảo tiêu tất cả đều cùng nở nụ cười lý đại nhân lý đại nhân như thế nào như vậy không cẩn thận a la đại nhân xem xét tranh thủ thời gian tiến lên bước lên hận không thể có một động đất chui vào đỏ mặt tía t hai lý kỷ đại nhân phản thiên phản thiên rồi la đại nhân ta muốn lập tức chạy về bắc đô tổng binh phủ mang binh đến bình mánh hổ tiêu cục quả thực hư không tưởng nổi rồi rõ ràng dám âm mưu sát hại triều đình mệnh quan lý kỷ tức dẫn đến tán răng quay người lại đắt đắt lấy tựu phải lý khai lý đại nhân hoa khí sinh tài cùng một cái trẻ em có gì nộ khí hơn nữa chúng ta còn có nhiệm vụ đấy hơn nữa còn phải cái này tiêu cụ la đại nhân tranh thủ thời gian ám chỉ chúng ta còn phải cầu người ra mánh hổ tiêu c ụ đừng làm cơm rồi không được trong sáu ngày ta lý kỷ thể tất bình mánh hổ tiêu c ụ bằng không thì ta lý kỷ cũng không phải là cha mẹ dưỡng mã kéo cái g i á m lý kỷ một tay háo ngã h a i dâu ngự sử kiên quyết phải ly khai lâm đông lập tức cho ta bộ đồ mã phái bà thủ hạ theo giúp ta trở về lý đại nhân mánh hổ tiêu c ụ thế nhưng mà có cao thủ đương xuân nhắc nhở hãn đạo ý là người ta âm thầm tiêu diệt người người tự xui u i xẻo chương một trăm ba mươi mốt đường lão đại hung hăng càng u á i cao thủ quốc gia sẽ không pháp luật có phải hay không ta lý kỷ tới trước ngọc châu phủ chuẩn bị c á i án nếu như trên đường bị giết lời nói khoản này sổ sách đều có người truyền tin cho tổng binh phủ này cục bất bình không dùng chính triều cương lý kỷ một bước y ê n ngang lẫm liệt bộ dáng cái thằng này thật đúng là hội sẽ c h ụ mũ rõ ràng đem yên ổn cái tiêu cục sự t ì n h thăng lên đến quốc gia đại sự cấp độ thật sự là rất là b u ồ n cười lý đại nhân ngươi hảo hảo đi chúng ta mánh hổ tiêu cục tuyệt đối sẽ không làm đánh chết triều đình mệnh quân sự tỉnh hơn nữa ta trịnh đức thiên còn sẽ an bài cao thủ một mực đem ngươi hộ tống đến bắc đô tổng binh phủ đến tổng binh phủ trước khi ngươi mất một cọng tóc gáy ta trịnh đức thiên phụ trách trịnh lão bản rõ ràng còn đại đầu ngồi thanh âm là từ đường trong sảnh chuyển đến trịnh lão bản lời này vừa ra tự là đường xuân cũng là cho ngây người một chút hung hăng càng quáy hung hăng càng quáy đến không có bên cạnh rồi ta đi la đại nhân các ngươi dường như vi biết lý kỷ đỉnh lấy cái bao công mặt quay người muốn đi đi thôi sống ngươi trở lại tổng binh phủ mang binh đến bình chúng ta mánh hổ tiêu cục thời điểm nhất định được đi ngang qua bắc đô án sát sứ trịnh hạ trịnh đại nhân nha môn trịnh đức thiên vẻ mặt bình tĩnh khai nói theo như sát sử cũng họ trịnh hẳn là cùng cái này mánh hổ tiêu cục có quan hệ đường xuân trong lòng nghĩ lấy nhìn lưu quản sứ liếp hắn khẽ gật đầu kia thì thế nào lý k ỳ mạnh m i ệ n g đạo kỳ thực bên trên cũng có chút cảm n ộ rồi ha ha không có gì à ngươi theo ta thúc thúc giảng một tiếng chúng ta mánh hổ tiêu cục sắp bị ngươi mình rồi kính s i n thúc thúc trở về đến cho chúng ta trịnh g a người nhạc xác người trẻ tuổi vẻ mặt đắc chí nhìn xem lý kỷ lập tức lý kỷ mặt trướng thành cà tím b ắ t đô án sát s ứ thế nhưng mà chính tam phẩm q u a n to ở đâu là lý kỷ cái này chính ngũ phẩm chỗ dám chống lại khó trách m á n h hổ tiêu cục như thế hung hăng càng quái sống biết rõ chính mình ba người thân phận trịnh lao bản rõ ràng liền tới cửa nghênh đón một chút đều không có đường xuân một đoàn người hiểu rõ thế nhưng mà lý kỷ nhưng lại xấu hổ được muôn chết rồi lao ra hỏa đi cũng không được không đi cũng không được một đôi mắt đáng thương nhìn xem la ngự sử hy vọng hắn có thể xuất đầu cùng hạ hiếm bùn mình cũng tốt cựu con lừa hạ s ư n núi Cái đó nghĩ đến nghĩ lý a đưa đẩy vô cùng lao ngự càng cùng nhiên kêu lên nói là quá mất vàng chạy tới đi nhà nhỏ sử chỉ móc chạy là là ly, l một đột đội tới vết đút khéo hồ kêu đẩy vô rồi. đi quá cờ kỷ mặt đều hiện lên g ă n heo mà trịnh ra người cùng với bọn bảo tiêu tất cả đều ôm cánh tay sống cười lạnh lý đại nhân chúng ta đi ta tin tưởng mãnh hổ tiêu cục tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận đường xuân gặp la đại nhân đi ngoài trở lại rồi cười lạnh nói quay người muốn đi đường đại nhân ta biết rõ ngươi là ác núi quân doanh theo lục phẩm tướng quân thiếu niên đặc trí bất quá nha có chút thời điểm một cái theo lục phẩm tướng quân ha ha chính đức thiên vẻ mặt khinh thị bộ dáng nhìn xem đường xuân úc chính lão bản lời này của ngươi cái gì ý tứ đường xuân quay người c h ầ m c h ầ m vào trịnh đức thiên song phương khí thế đều lên đây đường xuân có thể cảm giác được chính đức thiên trên người phát ra cường hãn như núi khí thế mặc dù là cách xa nhau ba mươi bốn mươi m khoảng cách cũng có loại cũng bị người đẩy được lui về phía sau cảm giác đây vẫn chỉ là một loại khí thế người ta còn không có phát ra nội khí đến công kích xem ra chính đức thiên tuyệt đối là vị cao thủ không chừng hay vẫn là vị tiên thiên cao thủ phong tứ chính là các n g ư ơ i á c núi quân doanh ngũ phẩm tướng quân nhìn thấy chúng ta trịnh lão bản cũng không dám như thế hung hăng tặc cái ngươi một cái theo lục phẩm tiểu tướng quân khoe khoang cái cái gì cút lớn lên có điểm giống trịnh đức thiên cửa ra vào trẻ tuổi tiểu tử một ngón tay đường xuân phẫn nộ quát hừ đường xuân tay khé động một trường đánh ra người trẻ tuổi xem xét lập tức giận dữ dâng lên thân đến muốn công kích tới trẫm đã trình đạo không thể tưởng được trịnh lão bản đồng tử đột nhiên trận lớn thêm không ít một kéo sẽ đem nhi tử cho kéo trở về mà trịnh đức thiên rõ ràng đứng lên đi đến đường cửa phong k h u chằm chằm vào đường xuân đạo ngươi vừa rồi xử cái gì t r ư ở n g xem ra đoán đúng rồi bởi vì đường xuân vừa rồi một trưởng kia dùng đúng là mới từ thạch hổ trên người đốn ngộ đến h ổ tôn một mươi tám tức khai thiên trưởng đã này trưởng pháp nấp trong thạch hổ bên trong không chừng trịnh gia đã thất truyền tựu là không có thất truyền không chừng cũng không được đầy đủ rồi bởi vì thạch hổ là trịnh gia chế tiêu cục tổ sư trịnh nhất tiền đại sư như vậy đoán t r ư ở n g chỉ có hữu duyên trịnh gia nhân tài có thể ngộ đến vậy trưởng Mà mắt vừa rồi Thạch Hổ biểu thị về sau cặp kia rồi biểu Thạch thị thần Hổ cặp con mắt còn bí đương ể điểm lộ một ra r t này ở trưởng n nguy giống như một trưởng xuống dưới tự bổ sụp tê dần 5 tầng lầu núi lớn g giả thuyết tựu lầu lực dưới mặt, một tê tư thế. đồ đ ư bổ sụp nhiên đường xuân cũng ôm thử một chút mông một thanh ý niệm trong đầu rõ ràng cho đụng đúng rồi t r ị n h đức tiên h nhìn thấy tổ tông truyền nhân còn không d ư ớ i quỳ lễ lễ đường xuân đột nhiên hét lớn một tiếng huy phong bắt diện a tiểu tử rõ ràng nếu kêu lên cha ta không thể tưởng được trịnh đạo lợi này mới uống ra nửa câu ba hiệu một tiếng g i n vang rõ ràng bị trịnh đức thiên một cái tắt vung được đập lấy trên mách tường máu nuôi chảy dòng lui xuống đi một điểm quy củ không hiểu lập tức toàn trường người đều trận tròn mắt các hạ muốn cho ta trịnh đức thiên quỷ lệ xuất r a c h ứ n g cơ đến bằng không thì hôm nay ngươi là đi không xuất r a chúng ta m a n h hổ tiêu c ụ c rồi ta trịnh đức thiên thật đúng là muốn ra tay đánh người rồi mặc dù ngươi là ác núi quân doanh theo lục phẩm tướng quân ta trịnh đức thiên chiếu bộ dáng muốn đánh cho tàn phế ngươi bởi vì ngươi miệt thị chúng ta trịnh ra nên đánh đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đến hô tướng quân dưới trướng thỉnh tội trịnh đức thời tiết thế đại tác chằm chằm vào đường xuân muốn dùng khí thế áp đảo lão tử đường xuân trong lòng cười lạnh một tiếng vẻ mặt bình tĩnh lộ ra so trịnh đức tiên h càng bá đạo hô nhìn thấy tổ tông truyền nhân rõ ràng còn như thế hung hăng càng u á i t r ị n h đức thiên chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn phản tổ tông hay sao tổ tông các hạ là chúng ta trịnh gia vị nào tổ tông truyền nhân thỉnh chỉ rõ trịnh đức thiên quả nhiên có chút cầm không cho phép rồi khi thế thoáng cái cho rụt về lại yếu đi không ít nó mẹ đấy đã đ ề u cái này phần trên đầu chỉ có thể tiếp tục giả mạo đi xuống đường xuân trong lòng xấu hổ lấy quyết định biện một thanh rồi trong miệng nói ra cái này trưởng pháp ngươi không xa lạ gì à đường xuân vung lên bàn tay trên không trung chuyển vài vòng tử vũ một hồi xuống thiên nhãn ánh mắt xéo qua trong phát hiện chính đức thiên sắc mặt là càng ngày càng khiếp sợ gặp không sai biệt lắm vừa v ặ n biểu thị đã đến hổ tôn mười tám thức khai thiên trưởng thức thứ bảy đường xuân cũng t i ể u thu tay thỉnh mời lên ngồi chính đức thiên tuy nói còn không có quỳ xuống tham viếng nhưng thần thái đã hiện ra cung kính mùi vị đến rồi gọi trịnh đạo cho lý đại nhân bồi cái không phải đâu đường xuân nhàn nhạt khe nói phụ thân cái này chính nói rõ lộ ra không vui hung hăng trừng mắt đường xuân trịnh đạo cho lý đại nhân bồi cái không phải lập tức trịnh đức tiên h mặt nghiêm k h e nói trịnh đạo hết cách rồi đành phải tiến lên loan cái không người trong miệng nói mấy câu xem như bồi cái không phải không có việc gì không có việc gì một hồi hiểu lầm nha lý kỷ tranh thủ thời gian tựu i con lừa hạ sườn núi rồi vừa rồi thế nhưng mà trong lòng nắm bắt một thanh đổ mồ hôi giờ phút này lý kỷ nhìn về phía đường xuân ánh mắt giống như cùng trước k i a có chỗ bất đồng rõ ràng trên mặt có một tia vẻ xấu hổ mời lên ngồi trịnh đức thiên lại dỗi thân tay mời đường xuân cũng mượn xếp đặt một chút bãi túc cái giá đỡ bất quá mới vừa đi tới quý vị khách quan trên nhất vị thời điểm nhưng lại ngừng lại nói ra la đại nhân lý đại nhân mời ngồi thực xin lỗi vị này đưa đặc thù chỉ có theo chúng ta c h ỉ n h r a có quan hệ nhân tài có thể ngồi không có ý tứ hai vị đại nhân trịnh đức thiên một chút mặt mũi chưa cho hai vị đại nhân ha ha không có việc gì tùy tiện la đại nhân cười đặt mông ngồi ở dưới tay lý kỷ cũng không dám r o n g r ả i ngồi xuống rồi biết rõ người ta c h ỉ n h ra chỗ dựa như thế cường tráng cái đó còn dám ở chỗ này khoe khoang cái gì đường xuân tỏ vẻ khiếm、ý. song trịnh đức thiên liên tục cung t h ỉ n h hạ ngồi ở khách ngồi trên nhất vị đường xuân nói rõ ý đồ đến trịnh đức thiên ngược lại là cười khổ nói cái này tiêu chúng ta có thể tiếp nhận nhưng là nam thiên một diệp quá có cá tính rồi hôm nay chúng ta đại n g u hoàng triều tuy nói người luyện võ phần đông nhưng tiên h thiên cao thủ còn không phải nhiều như nát cải trắng tùy chỗ có thể n h ậ n không có việc gì ngươi gọi hắn tới ta cùng hắn trực tiếp đàm đường xuân nói ra không lâu một thân bạch tí gì ỉ ề g ầ y theo cao cao vẻ mặt văn sĩ tương nam thiên một diệp đi đến trịnh đức thiên an bài hắn ngồi ở chính mình dưới tay trên vị trí về sau đem đường xuân bọn hắn yêu cầu áp tiêu sự tình nói một lần đã trịnh lão bản cực lực muốn tiếp được lần này tiêu một diệp ta có thể tiếp nhận bất quá quan phủ tiêu được mặt khác ba thành trịnh lao bản là biết rõ của ta bản giá một lần một trăm l ư ợ n g hoàng kim cộng thêm ba thành mà nói tựu i cho một trăm ba mươi lượng hoàng kim nam thiên một diệp vẻ mặt đàm mạc giống như việc này cùng hắn không có sao tựa như t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai đức viên các hạ đi một chuyến tiêu có thể ăn cả cuộc đời trước rồi lâm đông nhịn không được n i ệ mai đạo ha ha ngươi có bản lĩnh làm gì vậy còn muốn tới áp tiêu chính mình hộ tống đến kinh là được ta nam thiên nhất diệp làm cũng là vết đao thẻ lưỡi r a liếm huyết sống chẳng lẽ mệnh không thể so với hoàng kim đáng giá sao nam thiên nhất diệp cười lạnh nói lâm đông ngược lại là cho c h ẹ n h ọ một chút không hiểu được như thế nào đáp lời rồi nhìn xem đường xuân các hạ là có bản lĩnh bất quá nha hoàn toàn chính xác mắt chút ít bất quá cầm lấy đi nhìn xem có đáng giá hay không cho ngươi đi một chuyến đường xuân tay quăng ra ba viên nguyên thạch đã bay đi ra ngoài nam thiên nhất diệp thỏ tay ổn định tiếp được rồi xem xét lử cái này ba viên nguyên thạch tuy nói đạt đến trung phẩm cấp bậc bất quá bản thân vừa đã lấy được mấy viên không cần vừa nói xong lại ném trả lại cho đường xuân làm cho đường xuân cái thằng này ngược lại là s ứ n g s ờ nhất diệp ba viên trung phẩm nguyên thạch giá trị một trăm ba mươi lượng hoàng kim được rồi ngươi thiệu đi một chuyến là được trịnh đức thiên nói ra ta muốn hoàng kim cái đó nghĩ đến họ nam cung nhất diệp nhàn nhạt khe nói so sánh bên trên thật cái này ba viên nguyên thạch chúng ta tiêu cực mua ngươi đi phòng thu chi nhận lấy một trăm ba mươi hai là được trịnh đức thiên nói ra xem ra là muốn cực lực thúc đẩy việc này đoan chừng là muốn đảo đường xuân lai lịch vậy biến vị rồi nam thiên nhất diệp mất thăng bằng nói ra bề ngoài giống như có làm khó dễ đường xuân một đoàn người tư thế ha ha tốt tính tình không tệ như vậy đi ngươi hộ tiêu an toàn đến kinh thành về sau ta cho ngươi biết một bí mật đường xuân một vũ bản cười nói nhắc nhơ trước một chút là dạng gì bí mật nam thiên nhất diệp bề ngoài giống như thật đúng là có chút động tâm cầm đi xem thứ này t i ể u là theo kia chỗ ngồi đến đường xuân đem bao lấy ra châu áo khoác hình người con nhện mao tu ném đi một chỉ mới qua họ nam cung nhất diệp nhận được tay sau quét qua lập tức tay rõ ràng run sắt một chút đồng tử mạnh mà giận giận cái này tiêu ta tiếp hơn nữa s u không thu nam thiên nhất diệp đem mao tu trả lại cho đường xuân sau khi nói xong quay người lại đi nha chính đức trời cũng là rất hiếu kỳ ánh mắt một mực sống đường xuân mao tu bên trên đập vào c h u y ể n nhi bất quá đường xuân đã cười cất vào sau lưng trong ba lô gấp đến độ lao ra hỏa t r o n g mắt một mực sống chuyển đ ư ờ n g đại nhân ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện chính đức thiên nói ra chúng ta hậu viện mượn một bước nói chuyện đường xuân cũng không sợ hắn hội sẽ làm ra cái gì đến đi theo trịnh đức thiên thẳng đến hậu viện mà đi xuyên qua đường sảnh lại xuyên qua mấy tòa núi sơn mới tới hậu viện nơi đó là hòn non bộ hồ nước cầu nhỏ nước chạy rác đỉnh cái gì cần có đều có điển hình giang nam tô châu lâm viên đặc thù đường xuân nhất thời có chút c ả m khái vừa đi một vừa thưởng thức mà bắt đầu thùng thùng cùng lúc tiếng đàn có chút mờ ảo vang lên tiếng đàn lúc cao lúc thấp mười phần ưu mỹ đường xuân nhất thời có chút c à n ộ đứng tại nguyên chỗ lẳng lặng nghe trăng sáng bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết bầu trời cung q u y ế t nay tịch là năm nào ta dục thuận gió trở lại lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ cao sử bất thắng hàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung t h i ệ n quyên đường xuân cảm giác cái này cầm ý cái này ý cảnh rất phù hợp tô thức nước điều ca đầu vì vậy vừa vặn rồi cái thằng này ngửa mặt lên trời không ngờ như thế tiếng đàn hát miệng mà bắt đầu đường xuân một hát s o n g giáp điệu một tiếng tiếng đàn kết một tiếng dừng lại theo g i á c trong đình bay ra một áo trắng hơn tuyết nữ tử nữ tử che mặt bất quá tia xác bén ánh mắt đường xuân hay vẫn là có thể cảm g i á được nữ tử nhét lên đường xuân về sau xoay người một cái chân một nhạc địa nhẹ nhàng một phiêu t i ể u trượt đi nha vị này chính là đường xuân v ẻ mặt nốc xi、si, bởi vì nữ tử khí chất quá thanh cao rồi thanh cao được giống như không ăn nhân gian khói l ử a tựa như cùng tứ hải trang hai tỷ m ộ i cùng với lan n i ê m ý lại là bất đồng phong cách cùng mùi vị hơn nữa nữ tử khinh thân công phu quá tuyệt rồi đường xuân có thể nhất định tự là tiên thiên đại viên mãn cường giả cũng không có như thế thanh linh thân pháp ai ta cháu họ nạp lan nu nhược chính đức tiên rõ ràng thở dài nàng tựu tính cách này tự là nhìn thấy ta cũng giảng không được hai câu nói công lực rất cao nha đường xuân nói ra ha ha chính đức thiên cười thần bí không đáp không lâu ngẩng đầu nhìn lên phát hiện một cái độc lập vườn bên trên sách đức viên hào khí thế đường xuân khen đức trong viên đã từng ở qua chúng ta hơn mười vị tổ tông bất quá tổ tiên có quy định chính gia đệ tử công lực chưa tới khí cương cảnh sơ dai không cho phép tiến vào đức viên trường kỳ ở lại chính đức thiên đột nhiên thở dài sắc mặt có chút một mực đường xuân cân nhắc hiểu rõ đ o a n chừng trịnh gia hiện tại đã không có người đột phá đến cao như thế cảnh giới bằng không thì đức viên đến bây giờ cũng không có chủ nhân vì vậy cười nói đ o a n chừng nơi này là trịnh gia các gia chủ hướng tới địa phương a hừ có thể và o ở đức viên đó là từng cái trịnh gia tộc người tâm nguyện đáng tiếc trịnh đức thiên lắc đầu nhìn xem đường xuân trịnh gia chủ dẫn ta đến đức viên đến là có ý gì đường xuân cười nhạt một tiếng đã đường đại nhân tự xưng là là trịnh gia một vị tổ tiên truyền nhân cho nên ha ha có thể tiến đức viên thử một lần nha trịnh đức thiên cười nói bên ngoài giống như cố ý chỉ đường xuân giả mạo mùi vị tuy nói ta là các ngươi một vị tổ tông truyền nhân nhưng cũng không có nghĩa là ta công lực rất cao dù sao ta còn trẻ còn cần phải thời gian mới có thể đạt tới như thế hoàn cảnh chính gia chủ hiện tại đã kêu ta thí luyện k ê u tất không thành có phải hay không có phải hay không có chút nóng nổi rồi hơn nữa ta tuy nói đã nhận được truyền thừa nhưng cũng chưa thấy qua sư phó bản thân chỉ là đã nhận được hắn đặt tại mỗi cái địa phương truyền thừa mà thôi đường xuân hay vẫn là vẻ mặt bình tĩnh kỳ thật thằng này trong nội tâm nhưng lại một điểm ngọn nguồn không có nhi có trời mới biết cái này đức trong viên có cái gì thiết trí dùng để khảo nghiệm người đến lúc đó thử một lần chẳng phải làm lộ rồi ha ha ha không cần lo lắng có phải hay không đạt được qua tổ tiên truyền thừa thử một lần liền biết trịnh đức thiên càng phát ra có lòng tin rồi hai mắt sáng quắc c h ầ m c h ầ m vào đường xuân xem ra trên đời này ai cũng không phải đ ồ n gốc đường xuân giờ phút này cũng là không có đường lui rồi cái thằng này kiên trì đi theo trịnh đức thiên đi vào lập tức đường xuân kinh ngạc ở n g ơ ngác xem lên trước mặt một khối đá thủy tinh đá thủy tinh cao hơn mười thước rộng cũng có ba mét tà hữu thạch đầu đao gọt qua bình thường đánh bóng được so người hiện đại phố sàn nhà vật liệu bằng đá còn muốn ánh sáng bất quá cái này còn không phải làm cho đường xuân kinh ngạc kinh ngạc địa phương là vì đá thủy tinh bên trên thiết cầu ưng bút lấy hai cái chữ to cực đạo cảm giác đầu ranh đ ị a một tiếng nổ vang đường xuân phát hiện nên hoàn g cung trong cái kia sao trổi trạng băng rõ ràng sợ run một chút không lâu đường xuân phát hiện cực đạo hai chữ càng ngày càng sinh động hai chữ rõ ràng có một lượng miệt thị thiên hạ sát khí giống như là mũi tên toát ra bắn đi qua đường xuân không có trốn tránh đứng đấy nhìn thẳng hai chữ này bất quá vẻ này t ử mũi tên khí uy áp quá mạnh mẽ không lâu cái thằng này toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi bốc lên hơn nữa thạch hổ ở bên trong xem ra hổ tôn mười tám thức khai thiên trưởng giờ phút này sống cực đạo hai chữ sinh động phía dưới p h ả n phất sống lập tức uy lực tăng cường mấy không chỉ gấp mười lần hay vẫn là kêu mười tám thức bất quá cùng thạch hổ trong diễn thức thần thủy hoàn toàn không giống với giống như thạch hổ ở bên trong biểu thị chỉ là chiêu thức mà không có thần thủy bây giờ là cực đạo cho nó thần thủy chính đức thiên một mực sống quan trú lấy đường xuân bởi vì chính gia tổ tiên có nói qua là trịnh gia đệ tử hoặc trịnh gia tộc người học qua trịnh gia hạch o tâm người có võ công đứng ở nơi này cực đạo trước mặt đều có thu hoạch trái lại nếu như không có học qua trịnh gia hạch o tâm người có võ công đứng mặt này lúc trước sẽ cảm giác được núi lớn giống như áp lực thẳng đến ngươi đem cả người đ ệ s xấp hạ mới thôi gặp đường xuân cái chán bắt đầu đổ mồ hôi chính đức thiên trong lòng cười lạnh một tiếng chờ xem đường xuân gia h í u trong nội tâm suy nghĩ lấy đợi chút nữa t ử thằng này nếu như đ ệ gục xuống nhất định phải hắn cầu xin tha thứ mới có thể vương tha hắn khai thiên trưởng mười tám thức sống đường xuân thiên nhãn trong diễn nghĩa ấy càng lúc càng nhanh mặc dù là có thiên nhãn chằm chằm vào đường xuân cũng có thể cảm giác được chính mình nhanh nhịn không được mà muốn k é xịu đi qua hơn nữa làm cho đường xuân khiếp sợ được tột đỉnh đúng là cái này đã thủy tinh trong tràn ra tới vô hình sát khí giống như có chứa linh lực thuộc tính và không được đầy đủ như là linh lực tràn ra tới còn có chứa võ học nội khí một ít thuộc tính 133, dùng võ nhập đạo. chẳng lẽ trịnh gia l á o tổ tông trịnh nhất tiền đại sư đột phá đã đến dùng võ nhập đạo cấp độ b ằ n g không thì cái này đá thủy tinh trong b ư c đi ra lực kình sẽ không được linh lực cùng nội lực hỗn hợp cấp độ đoán chừng trịnh gia lão tổ tông chỉ là còn ở vào dùng võ nhập đạo cánh cửa giai đoạn cho nên h ắ n chữ sống đá thủy tinh bên trong lực kình vẫn không có thể hoàn toàn thuế đi võ học nội khí phạm chủ Đường đầu điệu lên, đại sĩ, Đây đó đến đạo điểm đông. trước Xuân trong doanh thanh vang lên, vạn nhiều năm nguyệt vạn năm thiên diễn biến xuống cũng có thể cùng tu chân chi thuật tranh trịnh tông liền phát hiện dùng võ nhập đạo một điểm ánh gia giảm tu sau tu sau tu thuật âm một mất tích. một thể thấp, tổ phát một Rồi hảo cao láo chi học chi cái cái mê. mà võ võ lục là có cổ có sĩ, sĩ rốt cục có chút dây rủa rồi cực đạo ư ớ c thúc bay lên không đã đến không trung bất quá cực đạo kia cổ áp lực vô hình giống như kẹo da trâu giống như bình thường k ề cận đường xuân toàn thân thang này trên không trung biện s u ố t toàn lực thi t r i ể n ra rồi thiên đâm tám biến trong thức thứ nhất không gió cũng dậy sóng chính đức thiên trong lòng cười lạnh một tiếng khai sáng tiêu cục tổ tông trịnh nhất tiền đó là một cái gì cảnh giới h ã n thiết trí cực đạo đá thủy tinh không chỉ nói ngươi đường xuân có thể chém đức tự l à khí cương cảnh cường giả dùng đao đều không thể chém được nó cho nên thang này một điểm không lo lắng đường xuân sẽ đem lão tổ tông lưu lại thạch đầu cho đụng hứ mất bất quá trịnh đức thiên khiếp sợ phát hiện đường xuân từ không trung áp xuống tới nội khí rõ ràng hình thành một cái trưởng hình hơn nữa có hai cái lớn cỡ bàn tay rồi một cố cường hãn uy áp từ trong khí bàn tay bước ra áp h ư ớ n g về phía đá thủy tinh đá thủy tinh quả nhiên sợ run một chút đây chính là cực kỳ khủng khiếp hiện tượng vì dị có thể làm cho đá thủy tinh lắc lư một chút cái này chứng minh người này đã được đến trịnh gia võ học hạch tâm bí thuật mà trịnh gia gần trăm năm nay cũng chỉ vẹn vẹn có trịnh đức thiên gia gia trịnh hà tây tu luyện tới tiên t i ê n chi cảnh lúc bái tế tảng đá kia lúc thạch đầu lung lay một chút về sau trịnh giá hậu bối trong kể cả trịnh đức thiên đều không thể lại để cho tảng đá kia lắc lư một chút sau một khắc làm cho trịnh đức bầu trời n g ẹ n họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra đường xuân trường lực tới gần đá thủy tinh chỉ vẹn vẹn có chừng một mét khoảng cách thời điểm đá thủy tinh rõ ràng phát sáng lên toàn bộ giống như bên trong chọn một chiếc đèn tựa như l o ạ loẽ rồi sau đó một cỗ sóng lớn thiên áp khí theo đá thủy tinh ở bên trong toát ra hình thành một cái khí cương vòng đem đá thủy tinh toàn bộ bao trùm rồi hơn nữa tia khí cương vòng quá cứng hãn tự là trịnh đức thiên đều bức cho được thối lui đến bảy tám mươi m có hơn kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy đường xuân vẫn còn dùng lực hơn nữa đường xuân có thể cảm giác được đá thủy tinh ở bên trong bức gia lực kình cấp độ không bằng chính mình tu luyện chu thiên bí quyết tinh thần tu luyện r a tinh khí lực cấp độ cao bất quá đá thủy tinh bên trên khí cương vòng vừa tiếp xúc với đường xuân tinh khí lực về sau lập tức giống như hương phấn lên thạch đầu toàn bộ giống như uống say rượu tựa như cao thấp nhảy bắt đầu chuyển động đó là thấy trịnh đức thiên thiếu chút nữa chấn mất cái cảm theo như tổ tông bí lục ở bên trong theo như lời đấy thạch đầu càng tán thành ngươi nó lắc lư được cũng t i ể u càng lợi hại cái này chứng minh ngươi tuyệt đối đã nhận được trịnh r a võ học thần thủy thế nhưng mà tảng đá kia bây giờ không phải là sống sáng ngợi mà là như một đứa bé con bộ dáng sống kiêu dược đó là một tình huống gì sự phát hiện này giống như ứng làm như thế nào dạng giải thích chính đức thiên đầu góc tạm thời cho đường ngắn rồi căn bản là không thể tin được đây hết thẻ chứng kiến thật sự thằng này tranh thủ thời gian lại sát ba một chút con mắt thế nhưng mà càng xem càng khiếp sợ lúc này kia một đôi thần bí khó lường con mắt rõ ràng sống đá thủy tinh trong thời gian dần trôi qua rõ ràng đi ra đường xuân thiên nhãn quét ngắm phía dưới có thể tin tưởng trông thấy cặp kia mắt như là l ô đen bình thường giống như liếc có thể chứng kiến thần bí vũ trụ tựa như đường xuân ngây người thiên nhãn rõ ràng bị cái gì lực lượng một kéo nhãn lực đi theo tiểu tiến vào kia trong hai mắt mà đi đường xuân lập tức cảm giác quanh mình một số đen kịt giống như trong lúc đó tiến vào thần bí khó lường trong hát động đường xuân cố gắng dạy rồi lấy giống như tiến nhập thời gian thích thú đạo bên trong bên cạnh thời không dùng tốc độ ánh sáng tốc độ bay nhanh theo bên cạnh mình lướt qua mà đường xuân chính mình thiên nhãn tại đây thần bí trong hai mắt sức chạy lấy giống như sống dùng trăm mét chạy nước rút tốc độ chạy chạy ma ra tông trường bảo giống như bình thường bởi vì ngươi một chầm lại lập tức tựu i có thể cảm giác được trong hát động sức chịu nén lập tức tựu i tăng lên n lần không chỉ lớn đến ngươi xương cốt bề ngoài giống như đều cũng bị áp đoạn bề ngoài giống như trong lúc đó tiến vào vạn mét sâu đáy biển cho nên đường xuân hết cách rồi chỉ có thể l i ề u mình mão lấy sức mạnh sông về phía trước đâm vào thế nhưng mà người tinh lực dù sao có hạn cảm giác mười cái đan đ i ể n chỗ chữ khí tất cả đều cho hao hết sạch đã tiêu hao hết bước chân một chầm lại đường xuân tựu đã nghe được chính mình xương cốt sắp vỡ vụn tiếng răng rắc không có biện pháp à, còn phải chạy a thẳng chạy trốn t h ằ n g này có loại miệng phun cuồng huyết lập tức t i ể u mệt mỏi đánh chết cảm giác rồi toàn thân không còn chút sức lực nào ánh mắt trống giống cũng không hiểu được thời gian dài bao lâu đường xuân cảm giác quanh mình áp lực giảm bớt trước mắt lắc lư một cái ánh sáng thời gian dần trôi qua phát sáng lên đường xuân thấy được một người dưới hàm tròm d â u dài đến một thức có thửa đao gọt giống như trên mặt nhiều nếp nhăn một thân vải xanh áo choàng hắn cách găn mặc ngược lại có điểm giống là đạc sĩ người này rõ ràng tại triều lấy chính mình liệu mình đã chạy tới bất quá đường xuân phát hiện mặc kệ hắn như thế nào chạy thế nhưng mà vĩnh viễn đều không thể chạy trốn qua trong hát động thời gian trôi qua đường xuân chạy về phía trước đi không lâu đã đến người kia trước mặt chàng trai nhanh đi ra ngoài bằng không thì ngươi sẽ hối hận cả đời người kia nói tiền bối là đường xuân vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem hắn trịnh nhất tiền người kia nói đường xuân thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi cảm thấy nói chuyện đều bất lợi tắc rồi hỏi trịnh trịnh nhất tiền ngươi không phải trịnh ra cái kia khai sáng tiêu cục lão tổ tông sao đúng vậy chính là ta trịnh nhất tiền nói ra làm sao có thể ta nhìn ngươi không giống hồn thần hư thể ngươi thật giống như chính là một sống s ở s ở người mãnh hổ tiêu cục đều khai sáng mấy ngàn năm rồi ngươi làm sao có thể còn sống đường xuân vẻ mặt kinh ngạc hỏi ta chết đi nhưng ta lại không chết chính nhất tiền nói xong một ít không hiểu thấu mà nói ngược lại là đem đường xuân làm hồ đồ rồi cái gì gọi là chết lại không chết tự là cương thi cùng tiên nhân mà nói cũng có thọ nguyên chỉ bất quá đám bọn hắn sống được thời gian dài chút ít mà thôi bất quá muốn sống bên trên mấy ngàn năm mà nói đó là hóa thần kỳ và đã ngoài tu sĩ mới có bổn sự Đường Xuân nói hóa ra, hừ, thật giống như trịnh nhất tiền giờ phút này đang tại một máy chạy bộ bên trên sức chạy bình thường chân sống chạy thân thể nhưng lại không có đi phía trước tiến ai ta ngược lại là đã quên ta vĩnh viễn không cách nào trước tiến thêm một bước trịnh nhất tiền tương đương bề n g o à i vẻ mặt cô đơn tiền bối còn không có giảng vì cái gì chết lại không chết đường xuân b ổ i theo hỏi bởi vì hắn phát hiện trịnh nhất tiền bề ngoài giống như đối với chính mình cũng không ác ý ai năm đó ta đột phá đã đến khí thông cảnh đại viên mãn cảnh giới thế nhưng mà kế tiếp cảnh giới tên gì thế nào đột phá thế nhưng mà một điểm công pháp đều không có ta bỏ ra trăm năm thời gian chạy một lượt hạo nguyện đại lục thế nhưng mà vẫn không thể nào tìm được kế tiếp cấp độ đột phá biện pháp trịnh nhất tiền thở dài không phải nghe nói võ vương cái thế tao nhã đã đột phá đã đến một cái đằng trước cấp độ sao đường xuân hỏi cái thế tao nhã cũng là tồn tại trong truyền thuyết trên đời này lại có ai bái kiến hắn hơn nữa vì tìm được bí mật của hắn mấy ngàn năm xuống đoán chừng chết ở xung đột bên trong cao thủ không dưới hơn mười vạn có khi vì một cái có lẽ có có quan hệ bí mật của hắn những cao thủ đều đ ộ n g đao động thương tử đấu bắt đầu cuối cùng một kiểm tra thực hư hóa ra là một vị sống chế tạo lời đồn căn bản chính là một tâm mưu thậm chí có chút cựu gia lợi dụng điểm này thường thường thiết lập văn cục ví dụ như nói m a n h hổ tiêu cục đã nhận được võ vương manh mối cái này lời đồn vừa ra tứ phía đến công cuối cùng ví dụ như đã diệt tiêu cục một cha mới biết được bị lửa rồi cái gì đương nhiên theo thời gian đã lâu võ vương truyền thuyết đã dần dần không có như vậy hấp dẫn người rồi mà bái kiến nhiều lần âm mưu qua đi mọi người mắc lửa số lần tiểu ít đi không ít hiện tại võ vương chỉ là một thần bí truyền thuyết mà thôi năm đó vì truyền thuyết này ta cũng gia nhập chém giết chính giữa chết ở ta dưới đao cao thủ cũng không ít bất quá cuối cùng phát hiện tất cả đều là âm mưu trịnh nhất tiền nói ra c h ư ơ n một trăm ba mươi b ố thời gian c o n mắt kia về sau ngươi cứ ngồi hóa đường xuân hỏi không có ta sống hơn hai trăm tuổi đang cảm giác đại nạn buông xuống thời điểm rõ ràng sống trong lúc vô tình dòm đã đến khí thông cảnh kế tiếp cảnh giới cánh cửa cho nên năm đó ta dùng đánh bóng hơn một trăm n ă m một khối vệ kim thạch dựng ở cái này đức trong viên từ nay về sau có thể lợi dụng này thạch khảo nghiệm trịnh gia tộc người và đệ tử hạnh tâm bất quá ngay tại ta hướng kế tiếp không biết cảnh giới cố gắng đột phá hơn nữa thấy được kế tiếp cảnh giới một điểm ánh dạng đông thời khắc mấu chốt ta phát hiện sống trước mắt rõ ràng xuất hiện một cái lỗ đen dạng đồ vật cái này lỗ đen giống như đến từ cách xa bầu trời ta ngây người một lúc lập tức đại hỉ ta nhận thức vì cái hát động này tự là kế tiếp cảnh giới cửa vào của ta hồn thần phiêu đằng đi ra thoáng cái tự đầu nhập vào trong hát động bên trong tốc độ thật nhanh ta một mực đi đến bên trong chạy bất quá càng chạy càng sợ cũng không giống như là ý tứ này tựa như ta lo lắng cảm giác bất thường lập tức tự quay trở về bất quá thân thể là quay trở về thế nhưng mà vĩnh viễn bỏ chạy không đi ra rồi tựa như ta hiện sống cái dạng này ta mặc kệ luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ hay vẫn là chạy mau vĩnh viễn đều không thể lại từ l ô đen đi ra t r í n h nhất tiền vẻ mặt thất lạc kia theo như ngươi bộ dạng như vậy nói ta sau khi đi vào vĩnh viễn cũng chạy không ra được có phải hay không đường xuân xứng sở sợ hãi kêu lên một cái tuyệt đối cả cũng tốt luôn có một bạn rồi bằng không thì một người cũng phải bị tịch mịch cô độc hành hạ chết t r í n h nhất tiền nói ra cái này l ô đen là cái gì ngươi chẳng lẽ một điểm manh mối không có suy nghĩ ra tới sao đường xuân vội vàng hỏi đây chính là chu hải ngân treo chính mình thang này giờ phút này hoàn toàn đã quên thân thể của mình còn tại bên ngoài suy nghĩ ra một điểm manh mối rồi ta suy nghĩ mấy ngàn năm rồi cảm giác được cái này lỗ đen căn bản cũng không phải là bầu trời lỗ đen mà là ta một đôi mắt chính nhất t i ề n giờ phút này một câu ra đường xuân tự nhiên lại là cho hung hăng chấn kinh rồi một chút lỡ lời nói ánh mắt của ngươi làm sao có thể chính ngươi chạy chính mình trong ánh mắt đi hơn nữa ngươi một mực chạy không đi ra đúng vậy a ta cảm giác ta chính là chạy vào chính mình trong ánh mắt đi đương nhiên là chỉ của ta hồn thần hư thể chạy vào trong ánh mắt đi mà thân thể đoán chừng hiện tại sớm hư thối không tồn tại có phải hay không t r ị n h nhất tiền vẻ mặt đứng đắn không giống như là gạt người căn bản là tại lý không hợp đường xuân lắc đầu tại sao lại không hợp t r ị n h nhất tiền hỏi ngược lại thân thể của ngươi đều nát chẳng lẽ ánh mắt của ngươi còn có thể không nát ánh mắt của ngươi đều nát ngươi hồn thần như thế nào còn có thể có thể không chạy đến con mắt giống như là một cái khung không đều nát còn có cái gì có thể ước thúc ở ngươi thì sao đường xuân nói ra đúng vậy à thân thể của ta thể nhất định nát ánh mắt của ta như thế nào không có nát đâu này không đúng chẳng lẽ là của ta hậu đại bọn tử tôn đem ánh mắt của ta cho bảo tồn xuống à nha chính nhất tiền vũ mạnh đầu mình dưa thiệt nhiều xuống thống khổ vô cùng bộ dáng chính mình giống như cũng là vẻ mặt hồ đồ rồi thang này hẳn là nhiều năm như vậy không có người nói chuyện đều cho làm bệnh thần kinh rồi đường xuân trong nội tâm là lạ nghĩ đến hỏi đứng rồi bên ngoài thạch hổ trong có một đôi mắt sống Hơn nữa, các có thể hay không ánh mắt của ngươi chạy thạch hổ ở bên trong đi bảo tồn xuống dưới sẽ không thạch hổ bên trong hết thạy là ta lúc trước nằm đưa tốt hoàn toàn chỉ dùng để nội khí thiết t r í đi ra năm đó còn lưu lại được có một điểm nội khí hư thể ở bên trong bất quá hiện tại đoán chừng cũng nhanh tiêu tán sạch sẽ rồi trịnh nhất tiền lắc đầu ngươi ở nơi này mặt có thể cảm giác được bên ngoài sao đường xuân hỏi nhìn không tới tại đây hết thể đều là phong bế bằng không thì ta cũng sẽ không nhìn thấy ngươi sau như thế hưng phấn trịnh nhất tiền nói ra quái ngươi thật giống như biết do vạn năm trước tu sĩ diệt sạch một việc có phải hay không vạn năm trước hạo n g u y ệ t đại lục ở bên trên thực sự có thể bay làm được tu sĩ sao đường xuân hỏi nghe nói là có bất quá ta chưa thấy qua chính là ta tổ tiên cũng chưa từng thấy qua chỉ có điều sống có chút người ngoài biên chế giã lại bí mật ghi chép t r o n g còn có thể lật đến một điểm bất quá không có người tin tưởng cái này người sao có thể phi có phải hay không chính là ta năm đó khí thông cảnh đại viên mãn cảnh giới cũng không cách nào phi hành đương nhiên một hơi có thể trượt không mấy ngàn mét mà không cần để thở rơi xuống đất có lẽ cái gọi là tu sĩ chẳng qua là khí thông cảnh cường giả mà thôi cho người trông thấy còn tưởng rằng biết bay có phải hay không trịnh nhất tiền nói ra ha <Haha>, ha như thế cái bí rồi bất quá khí thông cảnh đại viên mãn người vẫn không thể phi có lẽ như võ vương có thể đã bay đường xuân cười nói có lẽ à đáng tiếc chính là ta cuối cùng không thể đột phá đến kế tiếp cảnh giới đáng tiếc chúng thân di lây à chính nhất tiền vẻ mặt xanh sao người sống nhanh đột phá lúc có không có cảm giác đến trong thân thể nội khí cùng trước kia không giống với lúc trước một ít đường xuân quan tâm nhất cái này rồi là có cảm giác có chút không giống với lúc trước có lẽ là sắp sửa đột phá cho nên nội khí đã xảy ra một ít biến hóa có lẽ mà nói là độ tinh khiết rất cao phẩm chất càng khá hơn một chút uy lực đương nhiên cũng t i ự u càng lớn một ít trịnh nhất tiền nói ra bởi vì năm đó ta chính đột phá thời điểm cựu nhân của ta có kéo một một phong cảm thấy cái gì vừa vặn đi ngang qua tiêu cục t i ể u tiến đến dò xét một chút cảm thấy của ta khi cơ sống biến hóa kéo một một phong biết rõ ta đoán chừng đang đứng ở đột phá thời cơ cái lúc này tuyệt đối không thể để cho người q u á y dày kéo một một phong đả thương ta mười mấy cái đệ tử vào được cùng cười nói hôm nay là ta cuối cùng cuộc sống sấn cơ hướng phía ta ra tay ta lúc ấy dưới tình thế cấp bách vung lên trường cảm giác trưởng lực rõ ràng có thể tác động thiên địa chi khí một dưới lòng bàn tay chính là ta cũng thiếu chút chấn kinh rồi bởi vì kéo một một phong bị ta một trưởng đánh cho c u ầ n phun máu tươi nện vào ngoài ngàn mét tên k i u đ o á n t r ư ừ n g sớm bị dọa phá mật sợ bị ta đuổi g i ế t bỏ chạy rồi phải biết rằng kéo một, một phong công lực cùng ta tương đương bình thường đánh lên mấy ngàn chiêu cũng chia không xuất ra thắng bại không thể tưởng được ta chính đột phá lúc nhìn xem đã đến kế tiếp cảnh giới một điểm manh mối thời điểm lúc kia nội khí phẩm chất cư nhiên như thế cao nếu là thật đột phá kia vẫn còn được đáng tiếc đường xuân cười nói đúng rồi ngươi chạy một lượt hạo nguyện đại lục có hay không đi ra ngoài v ự t bên ngoài đi qua một ít miếng đất phương năm đó nghe nói vực ngoài có người đột phá đã đến kế tiếp cấp độ cho nên ta muốn đi thỉnh giáo bất quá cuối cùng là không thể nhìn thấy như thế cao nhân ta liền gặp được qua vực bên ngoài địa thành thành chủ hồng bảo vật đông đương nhiên ta lúc ấy cũng chỉ là nhìn thấy hắn mấy vạn dân chúng bên trong một vị lúc ấy hồng bảo vật đông phá không chỉ lên trời một quyển chọc hướng không trung lập tức trên không trung rõ ràng xuất hiện một cái to như cung điện lỗ đen đến giống như đem không khí đều cho đánh xuất động đến như vậy ta tự mình trông thấy vài chục trích mũi tên nhọn bắn về phía cái kia đáng sợ lỗ đen lập tức mũi tên nhọn đều bị lỗ đen cho thôn vệ thành bột phấn như phấn vũ giống như bình thường bay là tả xuống dưới nếu người này mất đi vào lời nói nhất định thành cái gì thật là đáng sợ không thể tưởng được trong truyền thuyết cảnh giới rõ ràng uy lực như thế giống như có thể di sơn đảo hải tựa như ta lúc ấy cố gắng muốn tiếp cận hắn sống địa thành ta còn ở vài chục năm cuối cùng không có cơ hội có thể tiếp xúc đến hắn lúc ấy ta còn trà trộn vào địa thành trong quân đội đáng tiếc chính là còn thì không cách nào tiếp cận hắn đáng tiếc chính nhất tiền nói ra ta đi trở về đường xuân nói ra người đi không hết đấy không tin ngươi thử xem chính nhất tiền lắc đầu bề ngoài giống như đã ở vi đường xuân mặc nghiệm đường xuân không tin cái này tả quay người tựu trở về lộ chạy tới lập tức chính nhất tiền thiếu chút nữa chấn mất cái cảm ấ ú nói g n ngươi ngươi thật giống như có thể tiến lên đúng vậy a ta có thể tiến lên thế nhưng mà ngươi tựu không cách nào tiến lên n g ư ơ i thủy t r u n g sống chạy thế nhưng mà n g ư ơ i thủy t r u n g tại nguyên chỗ không cách nào tiến lên mà ta tuy nói chạy tới cố hết sức nhưng thân thể còn có thể đi phía trước cái này chứng minh ta vẫn có thể trở về đấy chỉ có điều rất mệnh ta là được đường xuân lập tức vui vẻ này sao lại thế này ngươi có thể hay không giáo giáo ta ta cũng muốn trở về chính nhất tiền đầy t r á n nghi hoặc đ o á n chừng là bởi vì ta là còn sống đấy thân thể của ta thể còn tại bên ngoài mà ngươi không giống với hơn nữa ta chỉ là thiên nhãn vào được ta cũng không phải hồn thần vào thật giống như là ánh mắt của ta xem vào được cùng nhau đường xuân nói ra chương một trăm ba mươi lăm cực nhận ai có lẽ là a bất quá đây hết thể đều là bí như vậy đi ngươi nếu quả thật có thể đi ra ngoài mà nói thỉnh chiếu cố chúng ta trịnh ra người bởi vì ngươi tuy nói hiện tại công lực cũng không cao nhưng là ngươi có thể đi vào đến hơn nữa có thể đi ra ngoài ta trực giác tương lai ngươi tuyệt đối là cái không tầm thường người đương nhiên ta sẽ cho ngươi chỗ tốt trịnh nhất tiền nói ra chỗ tốt đường xuân nhìn xem trịnh nhất tiền hử ta sẽ không để cho ngươi bạch chiều cố hơn nữa chính yếu nhất đúng là ta hy vọng ngươi nếu có đột phá đến võ vương cấp độ thời điểm có thể đi vào nữa nếu như ta cái nào thời điểm còn sống mà nói hy vọng ngươi có thể giải cứu ta đi ra đương nhiên ngươi nếu quả thật có thể giải cứu ta đi ra ta nguyện ý từ nay về sau sau theo lấy ngươi ta trịnh nhất tiền cả đời si mê với võ học si mê với đột phá ta bội phụ cường c giả càng muốn vi cường giả trợ lý trịnh nhất tiền nói ra đi chỉ mong ta có ngày nào đó đương nhiên nếu như ta có thể nhìn thấy kia cấp độ người may mắn có thể cầu bọn hắn tương trợ mà nói ta cũng sẽ biết đem tình huống của ngươi nói cho bọn hắn biết hy vọng bọn hắn có thể cứu ngươi đi ra vậy phần nói đi theo ta t i ể u không tất yếu rồi ta chỉ là một cái bình thường người đường xuân thằng này lại chơi lạc mềm buộc chặt xếp rồi nói được còn tương đương chăm chú không không, không ta trịnh nhất tiền cho tới bây giờ nói chuyện chắc chắn mặc kệ ai cứu ta đi ra nhưng đều là công lao của ngươi từ nay về sau sau ta theo lấy ngươi dù là ngươi đến lúc đó chỉ là một tiên thiên cao thủ ta cũng đi theo ngươi giành chính quyền bởi vì ta tin tưởng cảm giác của mình là sẽ không sai tương lai ngươi tuyệt đối không phải một cái người tầm thường có lẽ có thể đi theo ngươi còn là vinh hạnh của ta trịnh nhất tiền nói ra đường xuân một cân nhắc cũng hiểu rõ thương thật đúng là lóc tay chính mình chơi lạt mềm mục chặt mà người ta trịnh nhất tiền nhưng lại sống chơi khóa lại ngươi trò chơi thì ra là với ngươi khóa lại cùng một chỗ rồi ngươi nghĩ đến đến loại cao thủ này tùy tùng ngươi t i ể u phải nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra bởi vì mấy ngàn năm xuống là không có người có thể nhìn thấy trịnh nhất tiền đấy chỉ có đường xuân vào được cùng trịnh nhất tiền loại này khi còn sống sống hơn hai trăm n ă m lão quái vật so sánh với chính mình hay vẫn là nộn hơi có chút vậy được ta sẽ hết sức đường xuân cũng không hề làm kiêu ta sinh cũ binh khí gọi c ự c n h ậ n vốn là thiên giai cực phẩm binh khí đấy bất quá về sau lấy người đại chiến qua đi nó nhận lấy tổn thương đao cũng đã đoạn về sau hạ, hạ xuống thiên g i a hạ phẩm bình phẩm khớp bất quá tức đã là như thế nó cũng là một thanh phi thường sắc bén bảo đao hơn nữa nếu như có thể tìm được năm đó đứt rời lưỡi đao lại luyện chế một chút t i ể u có thể khôi phục đến nguyên t r ạ n g rồi đao này t i ể u giấu ở giường của ta trên đầu m ộ t trong gối ngoại trừ ta c h ỉ n h ra tất cả mọi người không biết mà ta lúc ấy có thể đột phá giống như cùng đao này cũng có chút quan hệ trịnh nhất tiền nói ra người đao này là la hải phái luyện chế đấy sao đường xuân hỏi không phải t â y đao này được từ một cái thần bí địa phương chỗ kia gọi nhìn qua biển s ô n g lớn là thiên biển bí cảnh bên trong một chỗ quái dị địa phương thiên biển bí cảnh bên trong cũng không có biển thế nhưng mà ta năm đó trở ra phát hiện k i a chỗ địa phương rõ ràng thực sự một số biển hơn nữa k i a nước biển rõ ràng phiêu nổi giữa không c h u n g treo lấy sẽ không đến rơi xuống đó căn bản t i ể u phá vỡ của ta nhận thức ta muốn hiểu rõ thế nhưng mà như thế nào cũng biết không rõ ta nghĩ biện pháp lên kia phiến không trung chi hải cuối cùng đã nhận được cái thanh này cực nhận chỗ kia cũng là thần bí khó lường ta giống như chứng kiến trên không c h u n g chi hải tốt nhất như loáng thoáng có một chỉ cực lớn nhân thủ bất quá đương ta nhìn kỹ lúc lại không thấy rồi đoán chừng là hoa mắt ta t r ị n h nhất tiền nói ra có thể không kéo lê thiên biển bí cảnh trong nhìn qua biển sóng lớn vị trí cụ thể đến đường xuân lập tức cả kinh đến rồi hứng thú thật lớn hết cách rồi cái này nhìn qua biển sóng lớn vốn chính là ta cho lấy danh tự hơn nữa sống thiên biển bí cảnh bên trong ngươi căn bản là không cách nào biện đ ư ờ n g chính mình ở địa phương nào cái con kia có thể bằng cơ duyên rồi đương nhiên có thể nhất định là sống thiên biển bí cảnh bên trong mà thiên biển bí cảnh cũng là ta đại ngu vương triều nổi danh mấy đại bí cảnh hướng đến ngươi muốn đi vào mà nói phải lấy tới thông lệnh bài chính nhất tiền nói ra thế nhưng mà cái này đoạn đao còn giấu ở các ngươi trịnh gia người ta ở bên trong ta công lực không cao bọn hắn làm sao có thể cho ta có phải hay không đường xuân nói ra ha ha a ngươi chỉ cần giảng ra cực đạo chi thành đao làm gốc một câu nói kia là được rồi đây là chúng ta trịnh gia theo ta bắt đầu t i u giao cho muốn chuyển xuống chỉ có gia chủ mới có thể biết tiếng lóng đây là mỗi một thời đại gia chủ phải cáo chi cho đời sau gia chủ trịnh nhất tiền cười nói kia chuyện của ngươi ta muốn hay không nói ra đường xuân hỏi ngươi nói ra đoan chừng bọn hắn cũng khó mà tin được bất quá ngươi có thể biên cái lý do chỉ cần hợp lý là được t r ị nhất n h tiền nói ra cực nhận đoạn ở địa phương nào đường xuân hỏi biển đông trong vương phủ bất quá năm đó ta một mực đi tìm qua cũng không tìm được hơn nữa biển đông trong vương phủ có siêu cấp cao thủ ngươi nếu như không có đạt tới khí cương cảnh giới mà nói hay vẫn là không muốn đi bằng không thì không công ném đi mạng nhỏ không đáng t r ị nhất n h tiền v ẻ mặt thận trọng cùng xem ra biển đông vương phủ thật đúng là tàng long h g o ạ hổ chi địa rồi xem ra đại ngô hoàng triều hoàng gia cao thủ cũng không ít đường xuân nhẹ gật đầu đó là đương nhiên trong vương phủ chí ít có một cái khí cương cảnh đại viên mãn cao thủ trong đấy bằng không thì vương phủ tất ngược lại bởi vì chúng ta đại n g u hoàng triều võ phong thịnh hành tựu i là cả hạ n g u y ệ t đại lục kể cả vực bên ngoài còn không đều cùng nhau không có thực lực phải vong quốc trịnh nhất tiền nói ra đường xuân trở về chạy tới bất quá rất khó rất mệt a rất khổ ở này ra hỏa nhanh không kiên trì nổi thời điểm đột nhiên cảm giác h u y ệ t thái dương trong một hồi chát đau nhức cái k i a phá huyệt mà vào màu vàng chi vật rõ ràng giật giật bản thân theo huyện thái dương trong chạy ra không lâu đường xuân sống hư hư thực thực c h ỉ n h nhất tiền con mắt trong hắc động gặp được màu vàng chi vật đường xuân ánh mắt tranh thủ thời gian ôm nồm đi kia màu vàng chi vật rõ ràng thực cho nắm đã đến trong tay âm một chút đường xuân thiên nhãn thu hồi cảm giác thiên nhãn về tới h u y ệ t thái dương trong mà kia màu vàng ý tứ lại đang thiên nhãn trong bất động rồi thiên nhãn trở về co lại phát hiện thân thể của mình rõ ràng còn đẳng trên không trung mà không gió cũng dậy sóng đang theo vệ kim thạch bên trong cương khí cháo chống đỡ lấy bất quá lập tức đường xuân một cái bốc lên về tới mặt đất toàn thân đều mồ hơi nhỏ dọn đương đại nhân ta hiện tại đã đồng ý ngươi vừa rồi thuyết pháp không thể tưởng được trịnh đức thiên vẻ mặt bội phục đã chạy tới nói ra h ừ ta lần này tới chủ yếu là muốn lấy đi một kiện đồ vật đường xuân nói ra đường đại nhân có cái gì sống chúng ta tiêu c ụ c sao trịnh đức thiên xứng sở cực nhận đường xuân nói ra ha ha a đường đại nhân cực nhận chỉ là trong truyền thuyết chế tiêu c ụ c tổ sư ra dùng binh khí đã sớm mất tích đường đại nhân không phải đang nói đ ù a a trịnh đức thiên cười nói ngươi thấy ta giống là đùa g i n hay sao cực đạo chi thành đao làm gốc đường xuân nói ra a trịnh đức thiên vẻ mặt ngốc xi、si、nhìn xem đường xuân hiện tại đã tin tưởng a đường xuân khai nói có thể không rõ ràng ngươi một chút là đời thứ mấy tổ tông truyền nhân trịnh đức thiên kịp phản ứng ta tới bắt cực nhận ngươi nói là đời thứ mấy đường xuân bản lấy cái mặt muốn hướng người bộ dáng đời thứ nhất làm sao có thể hắn đã sớm trịnh đức thiên nói câu nói hắn làm sao vậy hắn t ự là tọa hóa vốn lấy trước cũng lưu lại được có bí mật truyền thừa cho ta bằng không thì các ngươi trịnh ra người cũng không biết cực nhận nhưng ta như thế nào sẽ biết đường xuân vẻ mặt thần bí trạng dẫn đường ta tin tưởng các ngươi còn bảo lưu lấy khai sáng tiêu cục tổ sư thì ra là sư phụ ta đã từng ở qua gian p h o n g a đó là đương nhiên bởi vì hắn là sáng lập ra môn phái tổ sư kỳ thật chỗ ở của hắn ở này đức trong viên ta mang ngươi đi t r ị n h đức thiên hoàn toàn đã tin tưởng đường xuân không lâu mấy vòng về sâu đã đến một ngày nghỉ núi phía trước chỉ thấy trịnh đức thiên xuất ra một tảng đá chạm thứ đổ vật đến nhỏ lên mấy giọt máu tươi không lâu thạch tóc ra hào con đến chính đức thiên hướng không trung bứt ra đi lên sau một khắc ừ ra, ra năm g cây đó đời thứ nhất tổ sư sáng lập mánh hổ tiêu cục lúc cũng là theo khổ trong cuộc sống sống qua tới cho nên hắn chỗ ở cũng không hoa lệ còn không bằng chúng ta về sau kiến phòng ở bất quá hắn là chúng ta tiêu cục sáng lập người chúng ta v i n h v i ê n cung kính lấy hắn chính đức thiên hạ quỳ cung kính ba bái cựu khấu đạo đường xuân cũng giả vờ giả vịt đến rồi một chút trong miệng còn lẩm bẩm tham kiến sư phó cái gì tích nói nhảm trong lầu rất sạch sẽ đường xuân là thẳng đến phòng ngủ mà đi phát hiện kia phố tấm ván gỗ giường vẫn còn mà một chế gối đầu cũng yên t ĩ n h nằm đường xuân cầm lên một gối đầu thiên nhãn quét qua phát hiện không có cái gì bởi vì thiên nhãn có thể thấu thị bất quá đường xuân biết rõ đây là trịnh nhất tiền đùa thủ thuật che mắt dùng hắn giáo biện pháp sống gối đầu hai đầu vỗ lại một đâm lập tức một thanh tử sắc đoạn đao đẳng đã đến không trung tức khắc một cố cường hãn uy áp tràn đầy toàn bộ phòng ngủ b a n h điệu một tiếng giòn vang trên bàn đã dùng qua cựu chén xứ bề ngoài giống như kháng cự không được trên đao đao sát khí cho khí sóng làm cho đã nước ra mà tím đao trên không trung phát ra cường hãn đao mang đến cái này tự nhiên là trịnh nhất tiền trước kia đã dùng qua nội khí lưu lại vật rồi đường xuân cấp tốc đập vào thủ thế dùng đúng là hổ tôn một ư ơ i tám thức khai thiên trưởng bên trong thu chữ bí quyết đao này sống trịnh nhất tiền cái này đại cao thủ trước mặt dùng nhiều năm như vậy tự nhiên đã sớm có thể làm đến tâm ý tương thông rồi phí hết thật lớn sức mạnh rốt cục lại để cho đao này an phận xuống dưới về sau lẳng lặng hạ xuống đường xuân trong lòng bàn tay may mắn t r ị n h nhất tiền đột phá trước xưa kia có đem mình ấn ký cho bôi trừ đi bằng không thì đường xuân căn bản là không cách nào nhận lấy cây đao này rồi đường xuân tiên nhãn mở ra quan sát đến cái thanh này đoạn đao phát hiện bình thường dưới tình huống nó dài một thước đoán chừng đã đoạn nguyên nhân bằng không thì có lẽ không chỉ như vậy dài cả thanh đao bên trên cái gì dấu hiệu đều không có cũng không có vòng đẳng các loại ý đồ văn tự ký hiệu loại đều không có chỉ là một thanh chân bóng đoạn đao nếu như không phải biết do nó là trịnh nhất tiền cái này đại cao thủ đã dùng qua còn có thể tưởng rằng một thanh cực kỳ bình thường thái thịt dùng đoạn đao mà thôi ném bên ngoài đi đều không có người n h ậ n đường xuân vừa thu lại kình đang chuẩn bị đem cực nhận thu nhỏ lại bởi vì cực nhận phẩm dai cao có thể theo nội khí tự động có rút lại cùng nó mài hợp một thời gian ngắn sau hoàn toàn có thể đem đao này thu nhập huyệt vị trong đan điền ân cần săn sóc lấy đương nhiên cái này được có thu đao p h á p môn đương nhiên là trịnh nhất tiền truyền thụ cho bất quá đúng vào lúc này âm một tiếng Ngoài cửa bên cạnh bay vào đến vào cửa bay sổ một tử s ắ cái băng một thanh bao lấy cực nhận một kéo đã bay bên Bất thanh nhận ngoài. Đường Xuân cùng Trịnh Thiên giận ngoài một một tiểu theo. ra ra kéo lấy cực Đức đi đổi đều u đã dữ q lập tức Một bước. c nhị nhân sững dừng đều sờ á che mặt toàn thân bạch dĩ nữ tử chính lớp nhẹ đứng sống phòng ở bên ngoài một căn mảnh như đầu ngó nút chạc cây bên trên theo gió thổi cao thấp nhẹ nhàng rung động nữ tử kia cao gầy thân thể giống như một điểm sức nặng đều dường như không có có thể thấy được hắn khinh thân công phu độ cao siêu bất quá nữ tử hiển nhiên tự là trịnh đức thiên cháu họ nạp lan nu nhược nhu nhược ngươi làm gì trịnh đức thiên nhữ mày h ừ cây đao này là tổ tông c h i vật sao có thể cho một ngoại nhân thúc n g ư ơ i có phải hay không mắc lửa bị lửa nạp lan nhu nhược hừ lạnh nói hắn không là người ngoại hắn là đạt được qua đời thứ nhất tổ sư truyền thừa người theo lý giảng chúng ta còn phải cung kính gọi hắn một tiếng tiểu sư gia chính đức thiên vẻ mặt nghiêm túc tiểu sư gia hắn có tư cách gì đương tiểu sư gia hắn nói hắn đạt được qua đời thứ nhất tổ sư truyền thừa vậy gọi hắn xuất r a chứng cơ đến thúc cái này thế đạo lừa đảo quá nhiều đời thứ nhất tổ sư cực nhận sao mà chất quý sao có thể rơi vào một ngoại nhân tri thủ nạp lan nhu nhược khen nói cô nương chỉ có ta biết do cực nhận nấp trong nơi nào cái này là chứng minh bằng không thì như thế nào hội sẽ liền các ngươi cũng không biết n ó chỗ giấu cái này chứng minh ta được đến tổ sư truyền thừa hơn nữa có chút chứng cơ không tốt rõ ràng cái này c h ị n h gia chủ tâm ở bên trong tinh tưởng cựu là liền ngươi cũng không thể giảng đường xuân lạnh hừ lạnh nói có trời mới biết ngươi là như thế nào lấy tới bí mật này nạp lan nhu nhược căn bản là không tin không muốn nói nhu nhược tiểu tổ sư chính xác là tổ sư truyền nhân cái này chớ dùng hoài nghi bởi vì hắn c ó chứng c ứ ngươi không có thể biết trịnh đức thiên nói ra đ ư ờ n g xuân ngươi chỉ cần lại có thể xuất ra cùng nhau chứng c ứ để chứng minh ta tự nhận biết cái này nạp lan nhu nhược nói ra như thế nào như vậy không có lễ phép muốn gọi tiểu sư ra trịnh đức thiên mặc nghiêm đợi hắn xuất ra chứng c ứ ta lại đổi giọng không mượn nạp lan nhu nhược rất cố chấp đối với tự ra cái này cháu họ trịnh gia chủ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ bởi vì đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ tự là trịnh gia chủ cũng đánh không lại nàng hơn nữa nghe nói nàng có một cái thần bí sư phó trịnh gia đều không thể chơi vào trịnh gia chủ ta hiện tại tiểu truyền cho ngươi hổ tôn một ư ơ i tám thức khai t h i ê n trưởng đây là đời thứ nhất tổ sư truyền thừa xuống các ngươi quyền chiêu mấy ngàn năm xuống đã không được đầy đủ rồi nhìn rõ ràng bất quá thỉnh vị cô nương này làm tránh đường xuân nói ra ta mới không có thẻm nạp lan nhu nhược khe nói ai nhà của chúng ta tuyệt chiêu nàng đoán chừng thật đúng là không để vào mắt trịnh gia chủ thở dài đường xuân ngược lại là s ư ơ n g s ờ về sau thân theo chân động lập tức múa lấy hổ tôn m ư ơ i tám thức khai thiến trưởng không lâu trường ảnh trùng trùng được điệp, điệp. chính ra chủ thấy như say như dại nạp lan nhu nhược khai tựa như thời điểm vẫn còn cười lạnh bất quá không lâu t i ể u không có động tĩnh bề ngoài giống như cũng có chút động t â m rồi một đ ộ nguyên vẹn vận dụng xuống hành vân lưu thủy giống như bình thường hiện tại tín có hay không cô nương đường xuân thu tay lại sau nhàn n h ạ t khe nói tin bất quá ngươi nếu là đời thứ nhất tổ sư truyền nhân đao này ngươi cầm lấy đi là nên phải đấy bất quá nha muốn đao cũng thành cần phải thụ ta một trường ngươi có dám nhận lời nạp lan n u nhược nhàn nhạc khe nói nhu nhược đừng sầm b ậ chính gia chủ tranh thủ thời gian nói ra ứng đường xuân k h o á t tay chặn lại kéo ra bước chân nạp lan n u nhược bay bổng một trường cách không b ổ tới bề ngoài giống như không mang theo bất luận cái gì lực kình bất quá chính gia chủ tâm đều nâng lên ế t h ầ u chỗ bởi vì hắn hiểu được cái này bề ngoài giống như không mang theo lực kình trưởng lực mới được là đáng sợ nhất vây anh khí ba đốn lúc đ ã n g được nhánh cây đều bay vút lên mà bắt đầu đường xuân tại chỗ liền lùi lại hơn mười thước mới nghiêng ổn định lại thân thể không có ngã xuống trái lại nạp lan n u nhược rõ ràng bị chấn đắc theo trạc cây trên cành rất xuống mặt đất người x ử lựa gạt nạp lan n u nhược chỉ vào đường xuân đại hét lên một tiếng phóng người lên một trưởng bổ về phía đường xuân vừa rồi đường xuân sống trong lòng bàn tay ném ra ngoài hai chương hỏa linh phủ mới đem nàng tạc hạ cây đến dừng tay thứ không ngừng có phải hay không t r ị n h gia chủ tức giận nạp lan n u nhược mới dừng lại tay khe nói hắn quá gian xảo rồi rõ ràng x ử lựa gạt loại người này không xứng đương tổ sư truyền nhân ha ha cô nương ta là ở trong lòng bàn tay ngắt hai chương nóng tính phủ nhưng là người trước đó cũng không có giảng ta không thể dùng có phải hay không hơn nữa ta có phải hay không tiếp nhận được ngươi một trường này ta đã hoàn thành hứa hẹn đem cực nhận lấy tới a nếu như không phục có thể một năm sau chúng ta t á i chiến bất quá nha ngươi nhiều lắm thêm chút lòng tốt rồi đường xuân nịa mai lấy cười nói cầm lấy đi nạp lan nhu nhược đoán chừng là khí thành bao màu đen c ô n g mặt hung hăng từng thanh cực nhận ném tới s o á t điệu một tiếng t i ể u c ắ m ở lòng đất không thấy bóng dáng về sau nữ tử đạp một cái chân đường xuân một năm sau ta muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất gọi bà cô mới được ha ha đến lúc đó nói sau ai kêu ai còn không chừng đường xuân vẻ mặt cười đại ý đốn mạc nạp lan nhu nhược tức giận đến đạp một cái chân trượt không mà đi rồi phiền thoái cái này cực nhận vốn tựu i sắc bén vô cùng cái này bị nàng hướng dưới mặt đất hất lên đoán chừng cực kỳ khủng khiếp thâm cũng không hiểu được còn có thể hay không tìm trở về chính đức trời giúp đương buồn buộc nói không có ý tứ tiểu sư gia đức thiên vô năng ha ha không có việc gì tổng sẽ tìm được đường xuân thiên nhãn hướng dưới mặt đất tìm kiếm thương đương phiền muộn có thể cảm giác được cực nhận ngay tại phía dưới thế nhưng mà thiên nhãn tìm kiếm chiều sâu không đủ thang này hết cách rồi đành phải cùng trịnh gia chủ cùng một chỗ động thủ đ à o mà bắt đầu c h ọ n vẹn đào xuống dưới chừng hai trăm thước chiều sâu mới đem cực nhận đoạn đào tìm trở về người cái này cháu họ tính tình thật đúng là không nhỏ bất quá công lực thế nhưng mà sâu a đường xuân nhẹ tay vớt cực nhận cảm thụ được trên đào vừa so sánh với ti cảm giác mát chương một trăm ba mươi bảy đại thần thông người thiết t r í nàng cứ như vậy tử cho tới bây giờ lạnh như băng muốn nói câu thật sự lời nói ngay cả ta đều đánh không lại nàng tự la tiêu cục cho tới bây giờ q á i tính tình họ nam cung nhất diệp đều có chút sợ hãi nàng bởi vì năm trước ba g i ớ i lòng bàn tay đến t i ể u đánh bại họ nam cung nhất diệp trịnh đức thiên trong miệng bề ngoài giống như khiêm tốn kỳ thực bên trên vẫn còn có chút đắc ý họ nam cung nhất diệp không phải nghe nói tiên thiên sao đường xuân s ư n g sở lập tức trong nội tâm có chút bới ra mát ha ha đúng là như thế trịnh gia chủ cười nói còn có chút quái dị nhìn đường xuân liếc trong nội tâm đoán chừng đang nói một năm sau ngươi đoán chừng muốn xui xẻo đường xuân t i ể u là dùng phi tốc độ cũng không có khả năng trong một năm tựu vọt tới tiên, tiên cảnh giới đúng rồi trịnh gia chủ sư phó di thể có phải hay không còn bảo tồn lấy hay sao đường xuân thử thăm dò hỏi một chút vẫn còn trịnh đức thiên vừa nói đường xuân trong nội tâm càng thêm chấn động yêu cầu trịnh đức thiên dẫn hắn đi nhìn một cái trịnh đức trời cũng không có ý kiến mang theo đường xuân lại quay lại lầu nhỏ về sau chuyển n g ư ơ i mở ra lâu một người trong mà nói hướng giảm xuống hơn một em mở chiều sâu mới ngừng lại được đường xuân phát hiện cái này dưới tiểu lâu bên cạnh ngàn mét ở chỗ sâu trong rõ ràng có một mật thất dưới đất khiến cho còn tương đối lớn cứ việc lúc này đúng là tháng bảy kiểu dương như lửa nhưng dưới mặt đất ngàn mét ở chỗ sâu trong nhưng lại hàn thấu đáy lỏng quái sự không có lẽ lạnh như vậy lâu này đường xuân hỏi ha ha h a tuy nói là sống dưới mặt đất ngàn mét ở chỗ sâu trong nhưng là cái khác chỗ ngồi cũng không lạnh như vậy trịnh đức thiên rõ ràng đắc trí cười chẳng lẽ còn có tinh xảo chỗ đường xuân s ữ n g sở hỏi đương nhiên ngươi trở ra t i ể u có thể cảm giác được rồi trịnh đức thiên mở ra đóng chặt cửa đá đường xuân phát hiện cái này mật thất thật đúng là không nhỏ dài rộng đặt bên trên bà trường ba trăm thước chừng hai mươi tầng lầu cao bất quá đương đường xuân một công t trong thạch thất lập tức trợn tròn mắt vì sao bởi vì trong thạch thất đứng thẳng không phải là kia cái cự đại vệ kim thạch sao cùng trên mặt đất đức viên trong chính là cái kia giống như l ú c quái sự các ngươi đức viên trong kia đồng vệ kim thạch còn làm s o n g bảo thai có phải hay không đường xuân cười nói ha ha vốn chính là một cái chính đức thiên mà nói nhưng điều được đường xuân mở to hai mắt vẻ mặt khó hiểu chẳng lẽ hòn đá kêu hội sẽ bản thân chạy xuống hay sao hh ắ c ắ c thạch đầu làm sao có thể tự động chạy xuống mà hắn bản thân ngay ở chỗ này đức viên trong chính là cái kia chẳng qua là nó hư thể mà thôi theo tổ sư bí lục ở bên trong ghi lại là tổ sư cố ý thiết t r í thành như vậy hình như là nói cùng ánh sáng phản xạ có chút quan hệ nhưng là ngươi tuyệt đối nhìn không ra đức viên bên trong thạch đầu là cái hư thể ngươi dùng tay đi động vào lời nói hay vẫn là cảm giác là thật thể giống như bình thường hơn nữa hư thật tương thông cái này là tổ sư nhóm thần thông chỗ lợi hại chúng ta những c ú i người này tay người căn bản là không cách nào tưởng tượng đến trịnh đức thiên cảm thán nói đường xuân đi từ từ tới phát hiện sống cực lớn vệ kim thạch ở bên trong nằm một người không phải mình lừa dối đến tiện nghi sư phó trịnh nhất tiền còn có ai chính nhất tiền chết mấy ngàn năm sống vệ kim thạch ở bên trong rõ ràng trông rất sống động nếu như có thể hô hấp mà nói kia chính là một người sống ta hiểu được đoán chừng cái này lạnh vô cùng chi lạnh t i ể u là v h ệ kim thạch phát ra tới có phải hay không đường xuân nói ra phát hiện đứng sống vệ kim mặt đá trước lạnh được thấu xương b ê ngoài n giống như loại này lạnh là từ ngươi trong đáy lòng cảm giác được cái thằng này không thể không toàn lực bước ra linh lực mới cảm giác thoải mái chưa một ít đường xuân cũng có chút hiểu rõ đoán chừng chính mình vừa rồi sống đức viên trong ánh mắt tự là cái này phệ kim thạch ở bên trong nằm trị nhất tiền bởi vì hắn hồn thần bị ánh mắt của mình cắn ướt cho nên liền hắn hồn thần đều chạy không đi ra rồi vừa rồi trịnh nhất tiền vốn là muốn mượn đường xuân thiên nhãn đem hồn thần cùng nhau mang đi ra ngoài thế nhưng mà hắn vừa mới dung nhập đường xuân thiên nhãn trong đường xuân sống lỗ đen chạy vừa bắt đầu lúc cũng cùng hắn một cái tư thế rồi thì ra là vĩnh viễn sống chạy nhưng là thân thể lại thì không cách nào hoạt động một bước mà trịnh nhất tiền hồn thần vừa ra tới đường xuân lại có thể chạy về phía trước động trịnh nhất tiền chỉ có thể cười khổ với mình lúc trước đột phá lúc tự ra con mắt chỗ lợi hại rõ ràng có thể đem mình cái này chủ nhân cho giam cầm rồi nhớ tới là tương đương buồn cười đường xuân nhưng lại không cho là như vậy hắn cho rằng trịnh nhất tiền có phải hay không vào ma rồi cái này con mắt chính là hắn đột phá một cái ma trướng nếu như có thể trở ra con mắt lỗ đen có thể chính thức đột phá mấy ngàn năm xuống sở h ư u k h í thông cảnh cao thủ đều sống đau khổ tìm kiếm lấy đột phá kế tiếp cấp độ cơ hội điều này nói rõ đột phá khó khăn độ nhanh lên trời rồi mà trịnh nhất tiền chính là một đáng thương vật hy sinh đường xuân cũng âm thầm cảnh giác điều này nói rõ tâm tính rèn luyện đối với đẳng cấp cao vị cấp độ luyện công người mà nói quan trọng hơn rồi đường xuân thiên nhãn tìm kiếm tinh tế q u é t h ì n h ra đa lấy trịnh nhất tiền trên thi thể con mắt phát hiện con mắt cùng còn sống lúc cùng nhau không có một điểm khô q u á t hoặc héo rút hiện tượng cũng không có phát hiện cái gì biến dị tình huống ngược lại là có chút làm cho người khó hiểu bất quá đường xuân không dám cố ý trực tiếp dùng thiên nhãn đi dò hỏi trịnh nhất tiền con mắt chỉ sợ đi vào sẽ gặp đến cùng trịnh nhất tiền cùng lúc vận mệnh hôm nay mắt hiện tại đã thành đường xuân thân thể một bộ phận vừa rồi sống đức viên trong dò hỏi đến chỉ là cái này phệ kim thạch mang đi ra ngoài hư thể cách cách nơi này tương đương xa hư thể phản xạ đi ra trịnh nhất tiền con mắt cư nhiên như thế lợi hại cái này thật thể con mắt bày ở chỗ này đoán chừng thực đâm tham tiến vào mà nói tuyệt đối ra không được rồi cái thằng này xoắn suýt hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định bung tha cho loại này mạo hiểm hành vi quyết định đột phá tiên tiên sau lại đến dò hỏi cái này s o n g thần bí con mắt bất quá ngay tại đường xuân thu hồi tiên nhãn chuẩn bị quay người rời khỏi chi tế thiên nhãn ánh mắt xéo qua trong phát hiện trịnh nhất tiền trên thi thể con mắt giống như nháy một chút người chết còn có thể trong n á y mắt đường xuân giật mình có chút hoài nghi khởi trước kia cái kia trịnh nhất tiền giảng mà nói đến cùng thực không thực hẳn là thằng này đã ở l ừ a gần mình muốn mượn chính mình làm cái gì ý tứ giống như là thái đông dương cùng nhau không phải tự mượn hình người con nghện mao tu đem mình một bộ phận hồn thần cho theo cái kia thần bí trong kết giới giải thoát rồi đi ra cái này thế đạo người nào mà nói cũng không thể tin hoàn toàn chỉ có thể tín chính mình vốn trịnh gia chủ nói là muốn long trọng thiết hương án đem đường xuân sự tỉnh công bố tại trịnh gia bất quá đường xuân không có đồng ý nói là cái gì đột phá đến tiên thiên cảnh giới có chút thực lực lúc lại công bố trịnh gia chủ cũng sẽ không lại giữ vững được bất quá lần này áp tải tiêu kim hắn là kiên quyết không muốn hơn nữa còn đưa đường xuân hơn m ộ ư ơ i viên nguyên thạch cùng với trăm lượng hoàng kim đường xuân m u ố n là không muốn muốn đấy bất quá ngẫm lại hiện tại chính mình cũng là cùng được đinh đương tiếng nổ qua một thời gian ngắn đã đến kinh thành kia phồn hoa chi địa không có bạc có thể là không được cũng tựu thu hạ rồi đốn mặt đốn mặt đốn mặt mỗi nữ t ử giờ phút này đối diện chuẩn một tảng đá lớn sống phát giận đánh cho xe tải đại cự thạch đều nhanh thành b ụ i phấn còn không ngừng tay nhu nhược tỷ làm sao vậy cùng lúc nữ t ử thanh âm truyền đến theo thanh âm theo mao lâu bên trong đi ra một cái thiếu nữ đ ẹ đến không có việc gì ta chính luyện công nạp lan nhu nhược nói ra kỳ hì tỉ ta nhìn ngươi căn bản là không giống như là đang luyện công giống như là thiếu nữ đẹp cười mở giống như là cái gì nhà đầu chết tiệt kia nạp lan nhu nhược tức giận k h a nói giống như là kỳ hì có phải hay không tỉ tỉ ý trung nhân gây lấy ngươi rồi thiếu nữ đẹp một nói tranh thủ thời gian muốn trượt bất quá nạp lan nhu nhược băng một cuốn sẽ đem nàng cho cuốn trở về cười mắng ngươi cái quỷ nhà đầu dám loạn nói láo đầu dễ xem ta không đánh ngươi b ở n g mông đồ vô dụng vĩnh viễn định vương chu thừa thiên là một khác họ vương hữu cao mã đại đấy giờ phút này chính khí được một cái tắt sẽ đem trên bàn giá cao chén sứ cho quét đến dưới mặt đất lập tức tiểu bể bông hoa mà ở trước mặt hắn đứng đấy chưa từng có cái t h ằ n g này có chút đáng thương cánh tay c h ô còn cột băng dính tử máu tươi nhuộm sống băng dính bên trên ta là quá khinh địch rồi thứ hai cũng chúng an t o á n b ă n g không thì mười cái đường xuân hẳn phải chết chưa từng có vẻ mặt phiền muộn cộng thêm phẫn nộ hẳn phải chết hẳn phải chết mấy tháng trước ngươi không phải đi đuổi rét qua hắn sao biết rõ tiểu tử kia r ả hoạt ngươi rõ ràng còn không dài trí nhớ lần này ngược lại tốt khiến cho chính mình ngược lại thành tàn phế người chu thừa thiên lạnh hừ lạnh nói chương một trăm ba mươi bảy thông nói một ư ơ i t á trại vương gia yên tâm hắn hẳn phải chết sống thủ hạ ta chờ ta khôi phục lại g i ế t chưa từng có trong mắt phun ra hừng hực phẫn nộ không cần hắn không phải muốn tới kinh thành sao vĩnh viễn định vương khoát tay áo vẻ mặt tâm trầm thế nhưng mà hắn nếu như vào kinh chỉ sợ kháo sơn vương bên kia cũng đã nhận được tin tức nghe nói hắn cháu trai bệnh còn không có toàn bộ tốt k i ê u huyết vẫn còn có chút ra bên ngoài một mực mạo hiểm nếu không phải kháo sơn vương phủ có thứ tốt đại bổ lấy đoán trường sớm xong đời bất quá tức đã là như thế cái tia cháu trai hiện tại cũng là hấp hồi lấy tốt nhất là trên đường giết chi lạc dũng tịu i tất chết rồi chưa từng có nói ra ngươi cho rằng đường xuân lần này vào kinh còn có thể còn sống trở về sao c h ê cười một cái nho nhỏ theo lục phẩm tiểu tướng ta đều làm không được chẳng phải là sống vô dụng rồi vĩnh viễn định vương toàn thân khí thế đại tác cái này ta ngược lại là đã quên chưa từng có nói vân ông đường xuân giờ phút này đến địa phương nào kháo sơn vương v ẻ mặt uy nghi ngồi ở m ộ t trên mặt ghế nghe nói đến ngọc châu phủ rồi hơn nữa nghe nói còn bị diệt s á t hộ tống chết hơn phân nửa đường xuân đi m á n h hổ tiêu cục cầu cứu rồi vân đông một cái không người nói ra ai làm hay sao kháo sơn vương khen ó i không rõ ràng lắm bất quá đường xuân tuy nói đến á c núi quân doanh không lâu nhưng kết xuống cựu ra thế nhưng mà không ít ví dụ như chính ngũ phẩm tướng quân trịnh thọ bị xử tử cả nhà xung quân còn có hộ bộ cái kia thằng xui xẻo liều trung tâm bị liền giảm cựu cấp hiện tại cựu một ít h ệ n lệnh liều ra cũng là nhà giàu thu này không có khả năng k h ô n g báo tựu là trịnh gia mà nói cũng còn có một chút thân thích tại triều làm quan lúc ấy xử lý lúc ảnh hưởng đến mặt cũng không phải đặc biệt quang đoán chừng cũng là chứng kiến tam công chúa phân thượng vân đông nói ra ngươi còn lọt một nhà lý ra k h á o sơn vương nói ra đúng vậy đúng vậy lý ra tộc người bị đường xuân phế đi hiện tại không thể nhân đạo đoạn tử tuyệt tôn sự tình a đoán chừng nhiều người như vậy bên trong lý ra là thống hận nhất đường xuân được rồi vân đông nói ra đoán chừng đường xuân lần này vào kinh cái này mới ra đ ô chuẩn bị xong chúng ta nếu như muốn bảo vệ hắn đến độ khó rất cao ha ha ha không cần chúng ta bảo vệ k h á o sơn vương cười thần bí úc vân đông vẻ mặt n g h i hoặc tam công chúa sẽ không để cho đường xuân lập tức chết ngay đấy bất quá lần này lại để cho hắn thuế lớp ra vẫn phải có k h á o sơn vương cười nói hừ ta ngược lại là đã quên cái này m ả n h vụn vân đông vỗ đầu một cái dưa n ợ nụ cười bất quá cũng không nhất định tam công chúa muốn cứu đường xuân dậy vào độ khó cũng rất cao lý d a chu ra gia liên thủ cũng không đơn giản khảo sơn vương ấp úng đạo vậy chúng ta trước tiên muốn liên lạc với bên t r ê n hắn trước tiên đem tiểu vương ra trị hết bệnh nói sau vân đông nói ra không yên ổn a một cái đường xuân b ả o kinh không chừng vừa muốn nhấc lên một cỗ sóng gió rồi ha ha ha ta thích kháo sơn vương bá khí m ư ờ i phần nghỉ ngơi và hồi phục ba ngày đường xuân đang gia tăng cùng cực nhận mài hợp âm một tiếng cực nhận chậm chọn g trượt nhỏ vào đại thụ bên trong bất quá cái này y tứ phẩm giai dù sao quá cao căn bản cũng không phải là đường xuân cái này tiểu thân thủ có khả năng phát động bất quá may mắn có trịnh nhất tiền giáo khống đạo phương pháp ngày không thì, n cái thứ có t ể thể hay không động một chút cũng khó tính cách chấp nhất, không hai hơn phát binh khí h cao luyện này Ngày động cũng nói. Đường Xuân cũng lần lần, ngàn lần cũng động đẳng được được một một một tạm rất tới tới tập, rốt t cục có thể cũng tạm được phát động cái này đẳng cấp lui lui rồi. là tư buổi sáng sông trịnh gia chủ mang theo trịnh gia tộc người nhiệt tình đưa tiến hạ dẫn đội xuất phát cảnh tượng này ngược lại là làm cho ngọc châu q u ò n hai vị đại nhân tương đương k i ế p sợ bởi vì trịnh gia chủ bình thường cái đó hội sẽ nhiệt tình như vậy qua cũng không hiểu được đường xuân cho trịnh gia chủ rơi xuống cái gì mê hồn dược nam tiên nhất dịp hay vẫn là một thân bạch lý ngồi trên lưng ngựa mà trịnh gia chủ cũng an bài mấy cái cựu đoạn đến m ộ ư ơ i một đẳng cấp cao thủ hộ tiêu lần này hộ tiêu đoán chừng là mánh hổ tiêu cục phái r a mạnh nhất đội hình rồi đ ư ờ n g đại nhân có thể xuất phát không vậy lâm đông một cái chảo vẻ mặt cung kính hỏi vốn cho rằng tiền đồ sinh chi hy vọng xa vời lâm đông liền di thư đều gửi về nhà không thể tưởng được tuyệt sử phùng xanh đ ư ờ n g đại nhân thành công mời tới mánh hổ tiêu cục cao thủ liền nam thiên nhất diệp cái này tiên thiên cao thủ đều s ố n liệt mà mánh hổ tiêu cục đối với đường đại nhân còn nhiệt tâm như thế t r í n h gia chủ thậm chí còn hơi điểm cung kính mùi vị cái này lại để cho lâm đông tin tưởng một chút tăng cường không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hơn nữa trong nội tâm cũng là tương đương nghi hoặc vi mà sẽ như thế lâm đông chỉ có thể quy kết vi là đường đại nhân nhân phẩm bộc u phát cảm động mánh hổ tiêu cục hơn nữa lâm đông còn phát hiện bề ngoài giống như la đại nhân cùng lý đại nhân đối với đường xuân thái độ so trước kia nhiệt tình một ít đặc biệt là lý kỷ trước kia còn muốn hại đường đại nhân hiện tại bề ngoài giống như thái độ có chỗi chuyển biến đi lặc đường xuân lần nữa xuất hiện lại kiểu gia đại viện phong cách một chuyến mười mấy người khí thế xuất phát mãnh hổ tiêu cục lá cờ sống một cái tám đẳng cấp chuyến tử tay trong tay dương vài cái đoàn xe chính thức xuất phát la đại nhân cùng lý đại nhân đều là ngồi xe ngựa những thứ khác toàn bộ cưỡi ngựa vừa đi ngàn mét khoảng cách đường xuân như có cảm giác quay đầu nhìn lại thiên nhãn mở ra phát hiện sống hai nghìn mét tả hữu một ngọn núi trên đỉnh trên một tảng đ a lớn giờ phút này đang có một bạch diêu đồng bệnh nữ tử đứng tại cạnh trên chính lạnh lùng nhìn xem tiêu độ chậm rãi tiến lên ai cho các nàng này tưởng nhớ bên trên cuối cùng là cái chuyện thoái đường lão đại trong lòng ai hít một tiếng năm xưa bất lợi a bất quá đường xuân không hiểu được sống đối diện một cái ngọn núi bên trên cũng có một cô gái áo tím đang đứng sống một viên đại thụ bên trên nhìn xem đoàn xe hai ngọn núi cách bảy tám ngàn mét khoảng cách bất quá trên đỉnh núi chủ nhân giống như đều có cảm giác đến sự tồn tại của đối phương bốn con mắt thần đối với đụng vào nhau kỳ quái t ỷ t ỷ đi đâu khiến cho thần thần c ă n nhằn tứ hải trang mai thánh tuyết phát hiện t ỷ t ỷ mất tích vài ngày rồi đại tiểu thư nói là đi ra ngoài giải s ầ u rồi tuyết nạo lông mày nha hoàn g tranh thủ thời gian một cái chảo vẻ mặt cung kính nói ra giải sâu nàng giống như không có cái này thói quen a tán cái gì tâm mai thánh t u y ế t hừ lạnh nói nhìn lướt qua đường xuân ghi chó má thơ trong miệng nói ra cái này bình phong đã tỉ tỉ không tại đặt ở chỗ này cũng không có người xem ta trước rời đi qua chỉ sợ không thỏa đáng ai nhị tiểu thư nếu cho đại tiểu thư đã biết tiểu tỉ ta nhưng là phải ra pháp hầu hạ kia tỷ nữ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh sợ cái gì ngươi t i ể u nói ta cố ý muốn mang đi là được đại tỉ trở về gọi nàng tới tìm ta là được hừ hừ rõ ràng dám một mình lén đi ra ngoài không đeo lên ta nhà đầu chết tiệt kia mai thánh tuyết tức g i ậ n đến chiếu chuẩn cái bàn chịu trước hết t ử đem bình phong dọn đi rồi nhị tiểu thư có phải hay không là đại tiểu thư có cái kia lúc này mai thánh tuyết tiếp thân nha hoàn nhỏ giọng nói ra cái kia cái nào mai thánh tuyết nhất thời không có kịp phản ứng chính là cái nữ nhân chính là cái kia nha hoàn bồi thêm một câu a còn thực chẳng lẽ là đi gặp tiểu tử kia rồi không thành ta phải đem nàng tìm trở về đừng lừa gặt rồi tiểu tử kia quỷ được rất một câu pha thơ mai thánh tuyết nghe xong mặt đều thay đổi thở phì phì chạy pha thơ ngươi không phải mỗi ngày muốn đoạt lấy chuyển bình phong cái này thơ hoàn toàn chính xác ghi được thân rồi đáng tiếc chính là ta tựu i một nha hoàn thân tuyết nạo lông mày nha hoàn trong lòng nói thầm một câu rất là phiên muộn đoạn đường này đi qua ngược lại là bình an đi bảy tám ngày đến kinh thành hướng về cũng đi một nửa tả hữu rồi phía trước mơ hồ núi lớn tầm đó giống như có rất nhiều hàng rào sống trong rừng cây thoáng hiện lấy đ ư ờ n g đại nhân phía trước cũng sắp đến thông nói một ư ơ i tám trại rồi lúc này mãnh hổ tiêu cục người phụ trách tống thăng lên trước nói ra có phải hay không gặp nguy hiểm ta thường thường nghe nói những sơn trại này phần lớn là sơn phỉ chi lưu đường xuân c h ầ m c h ầ m vào phía trước hỏi ha ha a không có gặp nguy hiểm thông nói mười tám trại tổng trại chủ liêu kế hoạch lớn còn là chúng ta tiêu cục bằng hữu cũ mỗi lần áp tiêu đi qua nơi này chúng ta còn có thể tiến trong trại lấy nước miếng cơm nghỉ chân một chút buổi tối nghỉ ngơi chi địa i ể u định sống hồng vân trại rồi thống thăng vẻ mặt cười t ủ n g tìm nói là bằng hữu cũ a k i ê u cảm tinh tốt đường xuân cười nói không phải nghe nói thông nói mười tám trại là chứ danh sơn phỉ chi trại sao hơn nữa mà ngay cả địa phương quan phủ quân đội đều vây quét qua bất quá một ư ơ i tám trại vị trí địa thế hiểm trở hơn nữa bọn hắn đội ngũ cũng không ít cao thủ cũng không ít quan phủ vây quét mấy lần cuối cùng còn thương vong rất nhiều nha dịch việc này t i ể u không giải quyết được gì rồi lâm đ ô n g xứng sở hỏi chương một trăm ba mươi tám âm mưu ha ha là như vậy cái tình huống thông nói một ư ơ i tám trại vị trí địa lý vị trí đặc thù là ba tỉnh g i a o hội chi địa hơn nữa hùng quan hiểm yếu muốn tới kinh thành tất thông qua cái này mảnh đất khu cho nên giống như bình thường khách thương đi ngang qua lúc đều sẽ tự động giao nộp nhất định được qua đường phí đương nhiên nếu như ngươi không chịu mà nói người ta chỉ tốt chính mình động thủ gắng phải rồi mà chúng ta mãnh hổ tiêu cục không giống v ớ i theo chúng ta là không thu qua đường phí đó là bởi vì tổng trại chủ liếu kế hoạch lớn theo chúng ta trịnh gia chủ là bằng hữu cũ gia chủ đã từng còn đã cứu hắn có ơn tất báo nha tống thăng cười nói hơi có vẻ đắc chí ha ha a thì ra là thế đường xuân cười nói một đoàn người tiến vào vị ở giữa lưng núi bên trên hồng vân trại mà đi hơn nữa địa phương quan phủ vây quét kỳ thật cũng là sự tình r a có nguyên nhân nghe nói là địa phương có một quan viên nhi tử gian người ta một vị hộ núi tôn giả con gái nhắm chúng liêu trại chủ giận dữ đến nội thành đã diệt cái kia quan viên cả nhà cả nhà cho nên mới đưa tới quan phủ vây quét tống thăng nói ra kỳ thật liêu trại chủ người này rất là trưởng nghĩa hơn nữa võ công cao cường tiên thiên cao thủ a mà mấy đại phân trại chủ trên cơ bản đều là mười hai đẳng cấp cường giả t ự l à lấy được trong môn phái đi cũng không thể so với một cái trung đẳng môn phái trên lệnh thực lực còn không yếu nha là đại nhân cười nói vừa tiếp cận hàng rào bên trong vài tiếng đồng cái chiên văng lên một người lực lưỡng mã vội vàng mà đến cái t i u cưới con ngựa cao to bên trên mánh liệt trường phi bộ dáng hán tử thật xa t i ể u cười nói là mánh hổ tiêu cục tống quản sự a khách lít đến a hán t i ể u là liễu kế hoạch lớn v ằ n g hữu của ta tống thăng lên trước xuống ngựa cùng liễu kế hoạch lớn chăm chú ôm lại với nhau tống thăng giới thiệu đường xuân b ọ n người đương nhiên chỉ nói là là của mình khách hàng cũng không có rõ ràng thân phận hàn huyên qua đi một đoàn người thẳng đến tổng trại mà đi đường xuân phát hiện cái này hồng vân trại thật đúng là có khí thế toàn bộ sơn trại t i ể u kiến sống hai tòa cao tới hai đến m é tầm t đó núi lớn thung lũng khẩu bên cạnh thế núi m ộ ư ơ i phần dốc đứng không sai biệt lắm gần giống gần thành gần bằng góc chín mươi độ rồi chỉ cần đem thung lũng khẩu một thủ thực sự một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế khó trách quan phủ binh mã nhất thời cũng khó khăn dùng đánh h ạ n ú i bên trên khắp nơi đều là mười mấy người ôm hết đại thụ mà từng tòa m ụ c chế hoặc trúc chế lầu nhỏ t i ể u thấp thoáng sống cự trong bụi cây phạm vi dài đến mười mấy ngàn mét chi địa đoan chừng đội ngũ tuyệt đối không ít l i u trại chủ rất là nhiệt tình buổi tối thiết tiến khoản đái đường xuân một b ằ n người bên trên tất cả đều là đặc sản miền núi món ăn dân dã đương nhiên đối với đại ngu vương triều người đến nói dã t h ú khắp nơi đều là người hiện đại ăn không được không dám ăn động vật quý hiếm ở chỗ này tiểu cùng heo dê cùng nhau bình thường đương nhiên đường xuân cũng không có khả năng như vậy mất đi cảnh giác âm thầm thử qua phát hiện trong rượu và thức ăn cũng không thuốc mê các loại hơn nữa đường xuân hiện tại luyện độc công về sau đối với thân thể mẫn cảm tính đó là tăng nhiều cũng yên lòng uống chén rượu lớn rồi kính khách quý liệu kế hoạch lớn một tiếng giống toàn trường đều xem đi qua nghe tống quản sự nói lần này áp tiêu khách hàng cũng là tiêu cục bằng hưu ta điền định khải cho tới bây giờ kính trọng bằng hưu đầu tiên do ta bắt đầu kính vị này đường xuân huynh đệ điền định khải vừa nói xong bưng lên bàn một cái đằng trước cái đĩa một cái nồi sắt đại lợn rừng đầu cái khay bạc đi nhanh hướng phía đường xuân mà đến lợn rừng đầu lại là sinh đấy bên trên còn máu chảy đ ầ m địa đầu heo bên trên cắm một thanh hàn đao loẹ loẹ xích trường truy thủ đã đến đường xuân trước mặt về sau điền định khải một tay nâng cái khay bạc tay kia cách không k ẽ hấp thanh dao găm hấp tới trong tay hướng đầu heo bên trên một kéo cắm lên một khối trọng đ ạ t bà cân máu chảy đầm địa thịt heo cách không đẩy về phía trước trùy thủ treo đầu heo thịt hướng đường xuân bên miệng phi đ ầ m mà đi gặp tống thăng cũng không có gì ngoài ý muốn ám chỉ đường xuân hiểu được đây là người ta thông nói một ư ơ i tám trại q u ý củ cái thằng này há miệng khét cắn cắn hướng về phía đầu heo thịt cảm giác một cỗ đại lực chuyển đến trùy thủ rõ ràng đâm thấu đầu heo thịt hướng trong miệng của mình c h á t đi qua đường xuân có thể cảm giác được lực kình tuyệt đối không nhỏ bởi vì rượu trên bàn chén đều cho chấn đắt trên bàn đạn nhảy dựng lên hơn nữa điền định khải là hoa hồng trại trại chủ nghe tống thăng giới thiệu nói là mỗi vị phân trại chủ đều có được m ộ ư ơ i hai đoạn thực lực kia căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng đ ị ợ h nổi tống thăng cũng rõ ràng xứng sở n ế u mày đ o á n chừng là cảm thấy điển trại chủ có phải hay không lực kình không có khống chế tốt dùng sức quá mạnh rồi loại này tư thế chỉ có sống mặt đối với đối thủ đến hàng rào lúc mới có thể dùng đường xuân đầu ngón tay b ắ n ra cả bọc thép phù cùng áp lực linh phù đồng thời cho hắn mở ra thực lực bây giờ tăng cường rồi hoàn toàn có thể chế ra hạ phẩm áp lực phù rồi áp lực phù có tăng cường sức chịu nén tác dụng lập tức có thể xử đối thủ cảm giác được ba bốn lần với mình lực lượng áp thế đệ lực phù sông lên kích hơn nữa đường xuân có bọc thép phù bảo hộ kia đồng thế tới sóng hung mãnh liệt mang theo khí s o n g chấn động chọc vào đào thịt heo cho đường xuân một ngụm t i ể u cắn vào trong miệng cái thằng này kẹp há vài cái ra bên ngoài một phi cười nói thịt heo không tệ tốt hương vị một ngụm máu heo cho hắn phun hướng về phía điền trại chủ hơn nữa vẫn cùng lấy một ngụm chuyên môn làm cho người ngứa độc khí cùng một chỗ phun điền trại chủ xem xét kia khí thế k i n h thường hừ một tiếng há một, một phun sẽ đem máu heo cho kéo đến không chúng cho hắn chúi xuống tường máu heo thành một viên huyết cầu tử cái thằng này còn tương đương đắc chí tuần toàn trường liếc đang muốn nói hai câu đắc chí tình cảnh lời nói cái đó hiểu được đột nhiên thân thể run lên sau một khắc k h ổ cái thằng này cảm giác gãi ngứa khó dừng lại rõ ràng sống trước công chúng trước mặt bắt đầu tao đạo chuẩn bị tư thế dung nhan mà bắt đầu như một đàn bà giống như bình thường sẽ đi qua vài giây thật sự nhịn không được điền định khải trong miệng vẫn còn lấy một thanh thoát đi quần áo toàn thân bắt ngứa mà bắt đầu thấy liêu trại chủ thẳng cao mày lúc mới bắt đầu thông nói trại người còn tưởng rằng thằng n à y làm bộ làm tịch muốn nục nhã đường xuân Cả đám đều lưu i n trại chủ đương nhiên không phải ngu ngốc cũng cảm thấy cái gì thông nói trại cái khác trại chủ đều hiện lên một tia nộ khí nhìn xem đường xuân bất quá liêu trại chủ nhưng lại vung tay lên đạo uống rượu uống rượu ban đêm lặng lẽ t i ế n đến đường xuân một đoàn người cũng nằm ngủ rồi đây hết thể tựa hồ cũng rất tròn đầy cùng bình tĩnh bất quá đường xuân có đem người chiêu tập bắt đầu gọi mọi người nhất định phải giữ vững tinh thần bởi vì hắn trực giác đến tiệc tối lúc có chút vấn đề cái kia đ i ể n trại chủ bề ngoài giống như thì có mượn cơ hội giết mình tư thế nửa đêm thời điểm a cứu mạng có nữ tử sống lớn tiếng kêu cứu không lâu d ầ m d ầ m do cuốn mây tan bình thường đến mấy trăm trại binh ta cho bọn hắn điếm dơ ba cái mỹ mạo nữ tử quần áo không trình tề lộ ngực t h ả n g mông chỉ vào mấy cái bách phu trưởng phẫn nộ kêu lên cầm xuống liêu trại chủ bản lấy cái mặt ra lệnh một tiếng mấy đ ạ i phân trại chủ quyền cước lập tức mời đến hướng về phía đường xuân thủ hạng ừ n g đó là một hiểu lầm đường xuân tranh thủ thời gian kêu lên bất quá liêu trại chủ cười lệnh căn bản là không nghe quắt những heo chó này không bằng đồ v ậ chúng ta đợi bọn hắn như c h ế tân bọn hắn rõ ràng dám làm ra loại này đổi phong bại tục sự tính đến toàn bộ cầm xuống trại quy tứ tùy tùng trẫm đã liêu trại chủ đây nhất định là cái hiểu lầm trước đ ư n g bắt người ta điều tra thêm như thế nào đây tống quản sự tranh thủ thời gian tiến lên ngăn lại nói ra tống quản sự ta kính trọng ngươi đó là bởi vì ngươi là trịnh gia chủ thủ h ạ đừng không biết phân biệt liêu trại chủ nghiễm nhiên thay đổi người ca tựa như các ngươi mánh hổ tiêu cục người toàn bộ cho t ố i lui chuyện này với các ngươi không có sao cái này hành vi là đường xuân một đoàn người làm ta nhổ vào vài trăm người nếu không nghe tất cả đều vây công đi lên tống thăng hô to lấy có thể là vô dụng đành phải thao khởi đao kiếm tre chở đường xuân một đoàn người nam thiên nhất diệp hai lời chưa nói cách không một đao bổ về phía liêu trại chủ lập tức dài đến một xích đao khí như phía chân trời kinh hồng giống như bình thường vạch phá bầu trời hình thành cùng lúc màu đen đường vòng cung hoa hướng về phía liêu trại chủ t r ư ớ c 139, cứu binh lại là là các ngươi động thủ trước đấy đã mánh hổ tiêu cục không biết phân biệt cùng nhau trước cầm xuống liêu trại chủ hư lạnh một tiếng tất cả đại phân trại trại chủ mang theo trại binh toàn lực xuất kích trong khoảng thời gian ngắn đao kiếm bay lên không chung rối mù đấy khí song sốc lên những mục k i a chế nhà lầu tất cả đều cho cái này hỗn loạn khí song chấn đắp răng rắc răng rắc, rắc, rắc sụt m ệ c rã rời dưới đi đường xuân cùng lâm đông tranh thủ thời gian ném ra ngoài bảy tám chương nóng tính phủ cái này tự nhiên là hô duyên tướng quân thưởng âm âm tiếng nổ mạnh vang lên khói đen c u ồ n c u ộ n mà các bách phu trưởng nghiêm chỉnh huấn luyện hàng thứ nhất tiểu cung nô mũi tên phóng ra đi ra ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng lập tức thông nói một ư ơ i tám trại nhân mã t i ể u cho bắn chết hai ba mươi cái dù sao sơn phỉ t ể u là sơn phỉ sao có thể cùng những nghiêm chỉnh huấn luyện này bách phu trưởng cùng với ngọc châu phủ có rất nhiều t ử kinh nghiệm đầu mục bắt người so sánh với mà mãnh hổ tiêu cục người áp tải cũng là xuất sinh nhập từ kinh nghiệm phong phú trong khoảng thời gian ngắn thông nói trại tuy nói đội ngũ nhiều nhưng bởi vì địa bàn tiểu nhất thời cũng công không được đến tống quản sự n g ư ơ i nếu không lui mà nói ta t i ể u không k h á c h khí đến lúc đó đừng nói ta liễu mẫu người không thức thời l i ê u trại chủ một bên cùng nam thiên nhất diệp cách không trăm mét dùng nội khí đụng nhau lấy một la lớn n g ư ơ i cho rằng n g ư ơ i thức thời có phải hay không đường xuân một đoàn người là trịnh gia chủ khách quý các n g ư ơ i rõ ràng âm mưu d i ệ t sát đừng cho là chúng ta không rõ ràng lắm ta tống thăng tuyệt đối không nghĩ tới người liễu kế hoạch lớn tự là một lang tâm cẩu phế heo chó không bằng ta nhổ vào các linh đệ bảo hộ ba vị đại nhân các linh đệ hôm nay phải chết cùng chết ta tin tưởng nhận được tin tức sau ra chủ hội sẽ nhớ bên trên thông nói trại khoản nợ này đến lúc đó báo cáo triều đình nhất định phải đã diệt thông nói trại đã diệt chúng ta thông nói trại t i ể u manh hổ tiêu cục ấy ư ta nhổ vào lấy trước kia là ta liễu kế hoạch lớn cho trịnh đức thiên mặt muối của ta ân cũng tờ báo buổi sáng đã xong những năm trôi qua này các ngươi lần đó đến ta liễu kế hoạch lớn không phải h ả o t i ể u thức ăn ngon chiêu đãi hơn nữa một văn qua đường phí đều tịch thu đã đủ rồi thông nói m ư ơ i tám trại nhi lan nhóm hôm nay giải thưởng lớn giết một người người thưởng hoàng kim m ộ mươi hai muốn một tên cũng không để lại một tên cũng không để lại liêu kế hoạch lớn lớn tiếng kêu gào lấy người tới bố mũi tên trận lập tức trại binh nhóm lui về sau đổi kịp truy kích muốn hôn thành một đoàn bằng không thì chúng ta phải trở thành sống điện ngắm đường xuân hét lớn đang đến không trung một thanh tiệu vào trại binh trong đống bất quá bên này có la đại nhân cùng lý đại nhân hai cái người không có võ công cần phải bảo vệ thoáng cái tiệu đã mất đi bốn cái bảo hộ cao đẳng cấp tiêu sư tương trợ rõ ràng đường xuân một đoàn người dãy rủa cũng là hành động bất đắc dĩ cuối cùng nhất tất toàn bộ bị diệt người ta bên kia thực lực quá mạnh mẽ lúc này mười cái trại chủ toàn bộ xuất kích rồi âm v à i cái rõ ràng bố thành đao khí kiếm trận kia đao sóng lớn ngược bự như v ắ n cửa dài đến bảy tám mét chỉ thấy một đạo ánh đao hiện lên âm một tiếng ba cái bách phu trưởng cùng ba người tiêu sư chặn ngang bị đoạn thành máu chảy đầm địa hai đoạn thi thể phú huyết té xuống bất quá số ngược lại sau một khắc gian bốn người cũng rất anh dũng rõ ràng trong tay nắm bắt nóng tính p h ù nửa khúc trên thi thể sửng sốt nhào vào trại binh trong đội ngũ nổ bùng rồi lập tức ầm ầm tiếng vang lên tại chỗ nổ chết m ư ờ i mấy cái trại về sau huyết vụ bao phủ trên không trung phạm vi đạt hơn một nghìn m mở chi khoảng cách hiện trường cực kỳ t h ẳ n g thiết lúc này t r a điệu một tiếng bạo hưởng một can trường thương theo đen kịt không trung phá không mà đến trường thương trướng lớn đến nước thông vừa thô vừa to đầu thương toát ra mạnh mẽ ác liệt thương sát khí dài đến ba mét tả hữu hơn nữa còn phân nhánh lấy trên không trung xoay tròn q u ấ y lấy không khí bức bức ba ba như xào đậu dạng bạo hưởng lấy lập tức đã đến họ nam cung nhất diệp căn trước mà l i ê u kế hoạch lớn kiếm khí như hồng nam thiên nhất diệp muốn đối mặt không có hiểu được vị cao thủ kia làm ra đến cường hãn thương khí vừa muốn đối diện như hồng kiếm khí lập tức ầm một tiếng áo bào đều cho kiếm khí vạch phá bay mất một nửa mà bộ ngực tuy nói đã hiện lên cự thương nhưng là cho cự thương bên trên thương sát sát ba một chút bị đâm cho ngã bay đến trăm thức có hơn chạy như điên máu tươi người thoáng cái héo ngừng lại đi đã mất đi sức chiến đấu ầm trường thương dư thế tiếp tục ph hai vị đại nhân sớm bị dọa được sắc mặt tái nhận lý kỷ cái t h ằ n g này dứt khoát thoáng cái tiểu mềm liệt sống địa miệng phun bọt trắng giống như nhanh chóng luôn trường thương tư trượt một chút đem hai người tiêu sư đ â m thủng ngực mà qua quay đầu lại một chuyến lại chuyển trở về nhất định có cao thủ đang âm thầm khống chế được d á m diệt sát triều đình mệnh quan liêu kế hoạch lớn chỉ cần ta còn sống tất tiêu diệt thông nói trại la đại nhân còn có chút khí thế đứng đây chân chấp lấy trong miệng vẫn còn kêu to diệt chúng ta an ta một thương nói sau có ta đổ mồ hôi nằm sắp sống ai cũng khỏi phải nghĩ đến đã diệt chúng ta thông nói trại đổ mồ hôi nằm sấp thanh em phảng phất là theo xa xôi phía chân trời chuyển đến cái thanh kia thô thương nhất định chính là hắn phóng ra đ ư ờ n g đại nhân tranh thủ thời gian phá vòng cây không thể tưởng được đổ mồ hôi nằm sấp lại là thông nói trại chính thức chủ nhân ta hiểm hộ các ngươi cháy mau tống quản sự khàn giọng lấy giọng h é t lớn đổ mồ hôi nằm sấp có bao nhiêu thực lực đường xuân một bên chiến đấu lo lắng lấy hỏi khí cương cảnh sơ dai đã sớm nghe nói người này đại danh không thể tưởng được hắn lại là thông nói hàn chính thức đương ra người nhanh phá vòng cây a chúng ta hiểm hộ các ngươi tống quản sự hết lớn đường xuân trong nội tâm tương đương tới g a mát muốn chạy hôm nay một cái cũng đừng muốn đi ra ngoài đổ mồ hôi nằm sấp thanh âm m ở ảo truyền đến thiên d ớ i mắt đường xuân cảm giác được thanh âm kia giống như đến từ cách xa hơn ngàn mét bên ngoài một cái ngọn núi bên trên tựa như đổ mồ hôi nằm sấp chỉ cần ta đường xuân còn sống tất san bằng thông nói c h ạ y đường xuân hét to một tiếng ném ra mấy t r ư ơ n g hạ phẩm hỏa linh phủ lập tức lại nổ chết mười mấy trại binh tuất ta đổ mồ hôi nằm sấp tựu cho ngươi không chết không sống vừa vặn thiếu một cái cơ thể sống tội lỗi đổ mồ hôi nằm sấp hừ lạnh một tiếng cùng lúc cương một á n cương h h k h o ngoài m tiếng chuyển b trầm i c đục cứ việc mở ra hai chương bọc thép phù cùng cả hỏa linh phù chống đỡ nhưng đường xuân hay vẫn là bị cái này cổ đại lực va chạm được cuồng phun máu tươi ngã bay về phía mấy trăm mét bên ngoài về sau lại cho giật trở về trên không trung đổ mồ hôi nằm sấp cự ly xa thao túng không khí đối lưu đường xuân trên không trung bị hắn dùng mỗi giây mấy vòng tốc độ xoay trò lấy hắn là muốn sống sống đem đường xuân chơi mệt giá rời máu tươi không ngừng theo đường xuân trong miệng đổ đi ra là ngạnh xanh xanh bị đổ mồ hôi nằm sấp cao tốc độ vung ra đến huyết thẳng tung t p e đến hơn 10 m có hơn nện vào trên tảng đá lập tức t i ể u xuất hiện rất nhiều h ố đá có thể thấy được máu tươi bị vung ra lúc đến hắn độ mạnh yếu cường hãn mà thống thăng cùng họ nam cung nhất diệp dễ ruổi lấy sống làm cuối cùng chống cự phi công chỉ là m ư ơ i cái phân trại chủ tiểu đủ thu thập bọn hắn được rồi mà l i u trại chủ sớm hay thu tay vẻ mặt trêu đùa cười lạnh、ừ. đúng e đem m làm huyết vây khô sau lại đem ra người ở bên trong thịt kinh héo sau quá vây trong tận vãi ra ra, lại lượng lại người đi r bên cũng ở áp t thu. hấp Cuối c ù lại gia ướp vào ị có thể chế thể t h n người sống nằm thỉnh h thôi hôi h sơ sấp bộ lỗi rồi. t Đổ mồ ả n còn muốn rong g một dài đôi lúc ờ đường i đối với đường xuân tinh tăng thêm thần tra tấn. xuân Ẩm. đ n g vào l ú này một kiếm quang từ một bên đánh ra lập tức sẽ đem chưa kịp phòng bị liêu kế hoạch lớn một cánh tay cho cắt được p h ú n huyết bay đi mà công kích chi nhân đắc hơn không bạo quyền một đập cánh tay kia lập tức nổ bung thành huyết vụ muốn đón đi đều khó có khả năng rồi mà đồng thời k h á cái một này đương nhiên là đổ mồ hôi nằm sấp dùng sức mạnh hung hãn nội khí ngưng tụ hơi nước kết quả mà nam thiên nhất diệp xem xét lập tức tinh thần đại chấn phối hợp với kiếm quan quét ngang hướng về phía phân trại chủ nhóm lập tức vài trăm người đại loạt rồi kiếm quăng cắt đảo qua đi lập tức phun huyết ngã xuống một lần hai cái phân trại chủ phun huyết không cam lòng bộ dáng ngã xuống một đạo bóng đen hình như là bay tới tựa như gần kề vài giây đồng hồ đã đến trại binh nhóm trước mặt vẻ này dòng nước lập tức bạo đã tăng tới thô nhám như thùng nước đại trên không trung phân ra hai cái phân kích hai bên chi nhân c h ư ơ n một trăm bốn mươi lôi hổ hương vương ba ba hai tiếng chầm đục hai cái thân ảnh một tím một trắng hai đạo thân ảnh cấp nước long phun được ngược lại bay đến trăm mét có hơn bất quá hai cái thân ảnh lại phản công trở về cháy mau chuyển đến hai nữ tử thanh ầm đến đường xuân nghe xong lập tức kinh ngạc một cái hình như là tứ hải trang tuyết ngạo lông mày phát ra đấy cái khác có thể nhất định t i u là mánh hổ tiêu cục trịnh ra chủ cháu họ nạp lan n u nhược chạy hừ k i a sâu sắc lạnh lẽo thanh âm chuyển đến tự nhiên là đổ mồ hôi nằm sấp chuyển tới đường xuân tiên dưới mắt phát hiện đổ mồ hôi nằm sấp lại là cái quang đầu t r u n g nhân nhân cái thằng chó này một thân màu đen bà p h ụ dưới chân giấm phải cả lá chuối tây giống như sống lăng không bay lên giống như bình thường lá chuối tây một cái một cái đoán chừng là sống xuống chấn động mà bất trí tại lại để cho đổ mồ hôi nằm sấp trong thời gian ngắn rơi xuống đất hai tay của hắn một、kéo. lập tức một cỗ mềm mại và lộ ra cương m á n h bao tô đi qua lập tức sẽ đem nạp lan nhu nhược cùng tuyết nạo lông mày cho kéo đã đến trước mặt hai nữ đau khổ kháng cách lấy nạp lan nhu nhược vội vàng đem trong tay hồng băng v ứ t cho phương xa c u ố n tại một cây đại thụ bên trên mà tuyết nạo lông mày nhưng lại trong tay hất lên một thanh mang đầu sợi tơ phi tiêu cho nàng vào một viên khác đại thụ bên trên còn muốn cùng lão phu so nội lực nữ hoa tử ngươi quả thực quá ngây thơ rồi đây cũng không phải là nói chuyện yêu đương đổ mồ hôi nằm sấp một tiếng c ư i lạnh hai tay đi đến bên trong nảy lên nội lực lập tức tăng cường buộc được băng cùng dây xích đều lạnh rung chấn tiếng nổ bất quá hai kiện đồ vật đoán trường phẩm cấp tương đương cao rõ ràng nhất thời kéo không ngừng đúng vậy còn có tốt như vậy binh khí bất quá ta xem cánh tay của các ngươi có phải hay không so cái này binh khí còn muốn cứng cỏi đổ mồ hôi nằm sấp một tiếng cười cái chán g â n xanh trưng lên đường xuân thiên dưới mắt có thể rõ ràng trông thấy đổ mồ hôi nằm sấp cánh tay làn ra ở bên trong giống như có một đầu dài nhỏ xà sống chạy tựa như cả cánh tay sống ngắn ngủn vài dây đồng hồ tiểu trướng lớn đến thô nhám như thùng nước đại thu đổ mồ hôi nằm sấp giống to một tiếng trong lòng bàn tay phun ra một cỗ tức chết chi cương đến lập tức chi lạp một thanh â m v ă n g lên vẻ này sát cương rõ ràng trên không trung ngưng tụ thành một thanh sắc bén lưỡi dao lập tức ngay tại hai nữ thân lên đây một chút theo chói hai vải vóc bị mở ra thanh â m chuyển đến hai nữ bên ngoài khoát trên vai áo choàng cho vạch phá rồi lộ ra cao thẳng ngược phong đến đương nhiên may mắn bên trong còn có cái cái yếm sống bảo kê bằng không thì vậy nửa người trên rồi t ố t lớn lên không tệ vừa vặn buổi tối có thể cùng lao phu hảo hảo vui vui mừng, mừng rồi đổ mồ hôi nằm sấp đột nhiên trong mắt một lồi s ắ t cương chi đao lại đi hai nữ trên người phủi đi đi lại là ở một m tiếng hai nữ đau khổ dây ruổi lấy nhưng là trên đùi váy cho hoa đã nứt ra bốn chỉ hai đùi tuyết trắng như ẩn ẩn hiện lấy đốn mạn lao s ắ t quỷ tuyết nạo lông mày phẫn n ổ mắng lao s ắ t quỷ ha ha ha t ố t đợi chút nữa t ử trên giường ngươi đã biết rõ cái gì gọi là lao s ắ t quỷ lao tử tại chỗ muốn cơi hết các ngươi dám vì tiểu tử này xuất đầu chán sống vị có phải hay không đổ mồ hôi nằm sấp giận dữ rồi cục tiếu lấy sắc cương chi đao lóe lên lại phủi đi tới đổ mồ hôi nằm sấp ngươi cái hạ lưu thứ đồ vật đường xuân nổi dẫn tới cực điểm biện ra cuối cùng khí lực đột nhiên đem theo giỏi bọ vương trong bụng làm đến cái k i a m i ế n g trứng chạ vật cho một miệng n u ố t xuống lập tức cảm giác toàn thân một hồi lửa nóng một cô cường hãn linh lực thoáng cái t i ể u trào vào toàn thân bên trong tứ chi bắt mạch đều đã đến bị lách vào bạo phát biên giới đường xuân lại lần nữa nhảy lên hơn m ộ mươi m cao trước liên tục đánh ra mấy trương hỏa linh phủ lao phu ngược lại muốn nhìn người có bao nhiêu loại này thứ tốt đổ mồ hôi nằm sấp vẻ mặt trêu đùa nhìn xem đường xuân vung tay lên sẽ đem đường xuân cả nổi bung hỏa linh phủ sinh ra cường đại khí bạo chi lực cho hóa giải ở vô hình trong không khí đường xuân liên tục ném đi ba chương sau cuối cùng hai chương nhất khởi ném tới đổ mồ hôi nằm sấp vẫn còn là cười lạnh tay hay vẫn là làm theo tử tiện tay vẽ một cái a tiểu tử ta muốn tiêu diệt tận ngươi hồn thần chọn đ ờ i không được siêu sinh đổ mồ hôi nằm sấp c ù n g nộ rồi bởi vì trên mặt rõ ràng bị đường xuân cực nhận đoạn đao đến rồi một chút lập tức cùng lúc sâu đạt xương mui danh máu hiển lộ trên mặt liền cái mũi đều cho lột bỏ một nửa lộ ra hai cái tối o n lỗ mũi đến đổ mồ hôi nằm sấp trên mặt lập tức t i ể u làm á u tươi một số hơn nữa chùi lùi đầu bộ dáng thấm người được vô cùng chính là chút ít trại binh đều cho rằng đổ mồ hôi nằm sấp muốn nổi điên rồi sợ tới mức toàn bộ một ẩu phong thối lui đến mấy trăm mét có hơn lật thuyền trong mương a chủ yếu là đổ mồ hôi nằm sấp sơ xuất quá thứ hai t i ể u là đường xuân khiến lừa dối dùng hỏa linh phủ mông tệ đổ mồ hôi nằm sấp mà cực nhận tiểu g i ấ u ở hỏa linh phủ trong bắn đi ra Đương nhiên cực n h ậ n trong còn còn x u ấ t lại lấy trịnh nhất tiền loại này thiếu chút nữa nhìn xem đến khí thông cảnh càng một cái đằng trước cấp độ cao thủ cường hãn tinh thuần nội khí cho đường xuân đảo phòng đi ra cũng là một đại s á t chiêu mà kia c h ứ n g t r ạ n g vật mới được là tương trợ đường xuân lớn nhất s á t khí bởi vì nó là dòi bỏ vương t r ù n g bảo vật có thể tương trợ một cái bảy tám đoạn cao thủ đột phá nạp lấy ra đổ mồ hôi nằm sấp cực độ phẫn nộ đê ơ một quyền chia nhau đánh tới đem hai nữ đánh cho c u ầ n phun máu tươi phi nện vào trăm mét có hơn về sau lao ra hỏa t h ỏ tay hướng đường xuân chiêu tới đường xuân như bị máy hút bụi giống như bình thường hất tới bị thương nam thiên nhất diệp cùng tống quản sự đều không đành lòng xem q u a y mặt qua chỗ khác rồi đường xuân hai nữ rõ ràng đồng thời kêu một tiếng v ẻ mặt tuyệt vọng đổ mồ hôi nằm sấp vươn ra bàn tay lớn không trung hình thành một chỉ nội khí bàn tay một thanh liền méo đường xuân nhớ hầu cảm giác đã không cách nào hô hấp rồi đường xuân đạp chết thẳng cẳng nhìn nhìn phía dưới hai nữ cùng với tống quản sự mấy người mạ tích người rõ ràng ở chỗ này h ả o tiểu tử rốt cục cho ta đã tìm được lúc này đường xuân trong đầu chuyển đến cùng lúc phẫn nộ tới cực điểm tiếng hô đến ngẩng đầu nhìn lên một chỉ lôi hổ h ư n g vương từ không trung lao thẳng tới ra rồi loại này lôi hổ h ư n g vương là lôi điêu cùng hồng điêu hổ tạp dao giống hắn thân thể chủ thể là mánh hổ hình dạng mà miệng lại lớn lên giống là lôi điêu mỏ nhọn hơn nữa không có hổ đủ mà có bốn chảo cùng với hai đôi vươn ra đến dài đến một mươi bảy m ư ơ i tám mét cánh nghe nói là mấy vạn năm trước mô vị cao thủ nhất thời cao hưng cho trà sát hợp thành kia thân thể cao lớn trực tiếp đập xuống đến lập tức tự xoáy lên cùng lúc hải khiếu giống như cùng phong cự ly xa hơn một m cũng có thể cảm giác được kia thái sơn áp đỉnh khí thế hình như là thái đông dương t h a nhâm lão gia hỏa không hiểu được ở đâu đường xuân lập tức ngược lại là vui vẻ biện lực đạp dưới chân cố ý h ế t lớn thái đông dương nó tựu là băng hà bên trong thái đông dương nó muốn ta giảng ra bí mật của người đến Cút! lôi điêu hổ ương giống to một tiếng thanh âm kia giống như trực tiếp tựu đâm vào người trong nao tựa như ẩm gặp cái này cự ưng hình như là sông chính mình đến đổ mồ hôi nằm sấp chỉ lên trời một trưởng bổ về phía cự ưng ba đổ mồ hôi nằm sấp rõ ràng bị cự ưng một trào phía dưới lập tức tựu là toàn thân bốc lên huyết mà đường xuân cũng cho cự ưng cái chân còn lại trào bắt thổi sang không trung đường xuân thiên nhãn tinh tường trông thấy đổ mồ hôi nằm sấp toàn thân quần áo đều cho cự ưng một chảo này bắt vỡ ra thành mảnh vỡ bay đi hơn nữa toàn thân đều là từng đạo sâu đạt xương cốt vết cạo vào trong bụng ra bộ càng là máu tươi một số liền bụng tử đều lộ liêu đi ra đổ mồ hôi nằm sấp bạo nộ rồi không để ý sinh tử hai tay xoáy lên cùng lúc c u ầ n phong hình thành l ấ p kín phong đào chi vách tường hướng bên trên đánh tới hướng cự ưng cự ưng xem xét tiêu cực lớn cánh xuống cách cách lạc k h é vỗ a đổ mồ hôi nằm sấp trên đầu tất cả đều là máu tươi giống như bầu trời c h e đều cho kia một cánh phiến mở ra một nửa thoát rơi xuống bay mất lộ ra bên trong tủy n à o đến hơn nữa cự ưng lại là một cánh đi qua đổ mồ hôi nằm sấp kêu thảm cả người cho phiến giống như ngồi hỏa tiễn cùng nhau bay đến mấy ngàn mét có hơn như phát đạn pháo dạng phun lấy huyết nện đem dưới đi lập tức dưới mặt đất oanh địa một tiếng vang thật lớn đ á vụ n đùi đất tung bay như mưa bình thường mà phía dưới thông nói trại nhân mã trong cũng có hơn trăm người lạnh xanh xanh phiến tiến vào dưới mặt đất lâm vào một cái tự đại đạt tới hơn trăm mét tự trong hầm hố to sâu đạt ba mươi bốn mươi m bên trong huyết nhục mơ hồ một số Lập t ứ chương là đại một n g đầu hãi trăm â y du t o n g t h i bốn mươi mốt thổ chim dưới có bí mật hai nữ dãy ruổi lấy dâng lên băng bảo kiếm cùng một chỗ xuất mã lập tức đem đã mất đi đổ mồ hôi nằm sấp cái này cường hãn chỗ r ử a thông nói chạy đội ngũ giết người ngã ngựa đổ ngắn ngủn một phút đồng hồ nhân viên chết thương đạt mấy trăm bất quá hai nữ không dám đánh lâu sợ đổ mồ hôi nằm sấp lại g i ế t trở về vội vàng cùng kích phía dưới hướng dưới núi rút lui đi nha mà tống h quản sự bọn người tranh thủ thời gian cong lên đã sớm đổ cất đái tại một quần lý đại nhân cùng với chóng luân la đại nhân hướng dưới núi cùng trốn mà đi mà l i ê u hành đồ trại chủ tạm thời bị thương mà phân trại chủ nhóm nhất thời cũng cho dọa bề mật toàn bộ chỉ ngây ngốc nhìn xem đường xuân nhân mã chạy như liên không có một cái còn dá hơn nữa gặp cái này một đám hung nhân giết tướng mà đến hống điệu một tiếng trại binh nhóm t i ể u tránh ra một đầu rộng chừng hơn mười thước đại lộ đến m ạ u tìm lao tổ liêu trại chủ tỉnh táo lại hét lớn trại binh nhóm lại là hống điệu một tiếng tàng ra lộn xộn bốn phía đi tìm bọn họ lao tổ rồi chỉ nghe thấy phong giống như là đau cắt tạo đến đường xuân đau đến thiếu chút nữa ngất đi thôi cũng không hiểu được bao lâu bá điệu một tiếng đường xuân cảm giác bị cự ưng ném tới dưới mặt đất thiên nhãn quét qua lập tức kinh ngạc được thiếu chút nữa chấn mất cái cảm tại đây hình như là người ta một cái ổ chim non bất quá rất lớn cái này tổ chim khoảng chừng bảy tám mươi m chiều rộng đại hiện lên bất quy tắc hình tròn tổ chim ở bên trong lông chim cùng với một ít cỏ dại loạn thất bát tao xoắn suýt thành một đoàn xem cái gì tiểu tử cái này là lao tử tạm thời chỗ ở thái đông dương thanh âm chuyển đến người người là thái đông dương đường xuân giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại vốn cho là cái này lôi hổ hưng vương là bị thái đông dương âm thầm thao túng không thể tưởng được thằng này bề ngoài giống như cùng nhập tôn không sai biệt lắm thế thảm rõ ràng chiếm người ta cự hưng hồn thần bản thân chiếm tiến vào có cái gì kỳ quái đấy tạm thời ở lại đó mà thôi chỉ cần có thể sống sót nốc địa phương nào đã thành ta thái đông dương cuối cùng là muốn trở thành hạo n g u y ệ t đại lục c h i chủ điểm ấy tiểu ủy khuất lại có cái gì đại trượng phu muốn có thể khúc có thể dối một mặt ngạnh đụng đó là mãng phu hành vi một cái mãng phu là không thể nào hoàn thành đại sự thái đông dương hử lạnh nói ngược lại hiểu được một bó to đạo lý hơn nữa một cánh đ e m đường xuân phiên cái b ộ nào bề ngoài giống như thằng này hiện tại không điên cuồng đã tỉnh táo lại rồi đúng vào lúc này thái đông dương thân chim tử một đằng đã đến không trung đường xuân thiên nhãn đột nhiên k h ẽ động lập tức khiếp sợ được tột đỉnh bởi vì đường xuân phát hiện thái đông dương chiếm cái này chỉ tổ chim bề ngoài giống như linh khí sung túc đến độ gần giống gần thành gần bằng xương ngủ chặt rồi khoái tại đây linh khí như thế nào như vậy sung túc đường xuân thiên nhãn quét mắt phát hiện linh khí tất cả đều là theo tổ chim dưới đáy xuất hiện đấy giống như sống phun xương giống như bình thường chẳng lẽ nơi này có linh mạch linh mạch kỳ thật tự là linh khí hình thành một đầu mạch chạm dây lưng giống như là mạch khoáng cùng nhau giống như bình thường có linh mạch địa phương thì có linh quán thạch ngầm đầu nhìn lên đường xuân thiếu chút nữa cười ra tiếng bởi vì thái đông dương thân chim giờ phút này đang theo một chỉ mẫu lôi hổ ưng vương trên không trung thân mật nói chuyện với nhau mẫu ưng cùng c ô n g ứng khác nhau ngay tại ở c ô n g ứng trên đầu có m à o gà thức nổi lên mà mẫu ưng nhưng lại không có hai da hỏa bề ngoài giống như đang tại nói chuyện yêu đương tựa như mà thái đông dương còn bất chợt dùng miệng chim cùng cái con kia mẫu ưng đụng đụng một chút cực lớn cánh càng là sống mẫu ưng trên người liếm chấm mút không thôi xem ra lao thái sống còn sống lúc cũng là một đạo đạo nhân vật tích mặc dù là hiện tại gửi thân tại ứng trên người cũng là sắc tính không thay đổi. hơn nữa lôi hổ ư ơ n g vương là cực kỳ hiếm thấy ư n g loại có thể đụng với một chỉ mơ ư n g thật là không dễ dàng cái này đoán chừng cũng là lao thái như thế hầu gấp nguyên nhân a đường xuân xem xét biết rõ cũng là trốn không thoát đâu dứt khoát cẩn thận dùng thiên nhãn hướng tổ chim hạ đâm vào dò hỏi lấy linh mạch đến cùng ở nơi nào nếu có thể ở linh mạch chỗ tu luyện đây chính là so tụ linh trận hiệu quả tốt nhiều lắm bởi vì linh mạch là tự nhiên hình thành linh khí hội tụ chi điểm mà tụ linh trận nhưng lại lợi dụng linh thạch hoặc cái gì bố trí thành trận pháp đem chung q u n h phạm vi lớn linh khí hấp thu hội tụ tới h á n phẩm chất dù sao cũng là so sánh ban tạc không bằng linh mạch t i n h kết h tinh hơn nữa đường xuân theo bí cảnh trung được đến mấy viên linh thạch cũng nhanh đã tiêu hao hết nhất định được bổ sung linh thạch tại đây nếu có linh quáng vậy giải quyết trước mắt cái này một vấn đề khó giải quyết thiên nhãn xuống tiếp tục hướng tiến bất quá trước mắt đường xuân công lực hay vẫn là quá thấp tuy nói sống bí cảnh lúc cái kia thần bí c h i nhân bang đường xuân thăng cấp một chút thiên nhãn nhưng thiên nhãn thấu thị năng lực cũng chỉ vẹn vẹn có sâu vài chục thức độ xuống chút nữa cũng không phải là đường xuân có thể bằng được rồi thang này chính muốn thu hồi thiên nhãn đột nhiên thiên trong mắt vốn bị thái đông dương hấp thu rất nhiều hoàng khí ngưng tụ thành cái kia căn hoàng sắc tiểu mũi tên rõ ràng lại run r u dày bá điệu một chút bản thân t i ể u bắn ra đến thẳng đến phía dưới mà đi thiên nhãn cho màu vàng mũi tên nhọn một kéo cũng đi theo đi xuống lần này chuyện phát sinh thật là quỷ dị thiên nhãn sống màu vàng tiểu mũi tên kéo hạ rõ ràng hạ tìm được hai trăm em mở chiều sâu mới ngừng lại được bất quá thiên nhãn cảm giác một hồi chát đau nhức biết không có thể lại đi xuống xuống lần nữa đi mà nói đường xuân bản thân cựu sẽ phải chịu tổn thương rồi mà cái con kia hoàng khí chi mũi tên rõ ràng tại nguy Mà phía đến, đường xuân đành phải về trước thiên nhãn. đương i nhiên g g đối đã với thái đông dương đưa cho đại lễ của mình hoàng khí chi m ũ i tên đường xuân là tuyệt sẽ không như vậy vứt bỏ bởi vì đường xuân thời gian dần trôi qua cảm thấy cái thanh kia hoàng khí chi m ũ i tên chỗ lợi hại đoạn thời gian trước sống c h ỉ n h nhất tiền trong ánh mắt thiếu chút nữa chạy không đi ra rồi cuối cùng vẫn là cái thanh kia hoàng khí chi m ũ i tên bản thân theo h u y ệ t thái dương trong đi ra giật thiên nhãn một thanh mới đem đường xuân dẫn theo đi ra điều này nói rõ hoàng khí chi m ũ i tên t i u là thiên nhãn hạch tâm là lợi khí nếu như có thể thăng cấp mà nói không chừng về sau có thể trực tiếp lợi dụng thiên nhãn tiến hành công kích bởi vì đường xuân đã thử qua rồi có thể dùng hoàng khí chi m ũ i tên tiến hành ngoài dự đoán mọi người công kích đ ư ơ n h i ê n đối với hoàng khí chi mui tên thế nào thăng cấp đường xuân thế nhưng mà một điểm chứt đều không có suy nghĩ cái này hoàng khí chi môi tên nếu là thái đông dương hấp thu hoàng gia chi khí hình thành kia rất có thể có thể thông qua tiếp tục hấp thu hoàng gia chi khí đến thúc đẩy nó thăng cấp rồi bất quá cái này hoàng gia chi khí có thể là rất khó tìm được đấy cái con kia có trong hoàng cung mới có ví dụ như cùng hoàng đế cực kỳ thân mật con cái cùng với các huynh đệ tỷ bội trên người đoán chừng là có hoàng khí ví dụ như n g u hoàng nhi tử lạc đông hải trên người thì có hoàng khí sinh ra